Ừm. Diệp Nhiên Tiên Ma ngạo nghễ gật đầu một cái. "Thanh Câu, xem ảnh một." Tâu Ngưng Hương vừa xuất quan, liền đi tìm Tô Liên Ý rồi. Kết quả nhưng từ Tô Liên Ý trong miệng biết được, từ Ngôn vậy mà đến. Ngay sau đó, nàng hết sức phấn khởi đi tìm Từ Ngôn rồi. Cốc cốc cốc. Tâu Ngưng Hương gõ từ Ngôn cửa, trong tâm lại có điểm khẩn trương đứng tại chỗ. "Ai vậy?" Từ Ngôn âm thanh từ bên trong truyền đến. Cạch. Hướng theo cửa bị mở ra, Từ Ngôn nhìn thấy đứng ở cửa Tâu Ngưng Hương, trên mặt tươi cười nói, "Ôi u không tồi nha, đã đột phá nguyên thần cảnh giới rồi, làm sao?" Ngươi là đến cho ta cái này tổ tông thỉnh ăn sao? Tổ tông? Tâu Ngưng Hương ngây ngẩn cả người. Từ ngôn cười hát hắc nói, xem ra ngươi còn chưa kịp phản ứng a, ta cùng ngươi nói, trước nhà ngươi lão tổ Tô Liên ý, ý, cũng chính là chị dâu của ta, đã cùng lão ca ta Lý Bình An nhận nhau, cho nên, ta chính là Tô Liên Ý tiểu lão đệ rồi, ngươi xem, ngươi có phải hay không nên gọi ta một tiếng tổ tông. Rất hợp lý đi. Tâu Ngưng Hương, nửa ngày, Tâu Ngưng Hương á khẩu không trả lời được, vốn chuẩn bị rồi một đống lớn mà nói, lại không biết kể từ đâu. Ai, ngươi tại sao không nói chuyện a? Tiểu Ngưng thơm mau gọi từ tổ tông cho tổ tông ta vẫn An từ ngôn cườihí mắt nói người đi chết đi tông Ngưng Hương bị từ ngôn lời này chọc giận quá sức trực tiếp mang lên trên mặt đất đá hướng về từ ngôn trên mặt đợt tới. tớiả sợ từ ngôn một bên tranh lẽ một bên kinh ngạc nói ra người đây tiểu ngưng thơm lại dám khi sư tổông Ngưng Hương khỏe miệng giật một cái chuyển thân rời khỏi người này miệng quá độc mình không chọ nổi. mà từ ngôn nhìn đến tông ngương Hương rời đi bóng lưng trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi rảnh rỗ buồn trán từ ngôn bắt đầu ở thành câu bên trong đi dạo Tấm đá xanh trên đường tướng ngôn đối diện đi tới mấy cái thanh khâu Hồ tộc nữ tử không khủ tướng ngôn đứng tại các nàng trước người giả vờ ho khan gặp qua vị tiên trưởng này mấy cái thanh khâu Hồ tộc nữ tử tất cả đều hướng phía từng ngôn trong vắt thi lễ nhưng trong lòng suy tư người này tướng mạo không tệ à Chẳng lẽ đang còn muốn thanh khâu bên trong làm cái gì yêu hay sao nói một chút chúng ta theo hay là không theo đâu không tệ không tệ, gọi ta một tiếng tổ tông tới nghe một chút tướng ngôn phát ra gậy gậy cả tiếng cười nói mấy cái thanhkh Hồ tộc nữ tử nhất thời sắc mặt sức sở Cười khổ nói tiên trưởng những này đùa giỡn có thể không mở ra được ra cái gì đùa lao tổ các ngươi tô Liên y gì ấy, chính là chị dâu của ta ta không phải là tổ tông các ngươi thế hệ nhân vật sao từ ngôn Nghi ngờ nói nhất thời mấy cái thanh khâu nữ tử nhất thời chố mắt nhìn nhau nhưng cuối cùng đồng loạt hướng về từ ngôn hô một tiếng tổ tông đây cũng làm từ ngôn sinh đẹp hỏng mình chỉ cần từng bước một cùng thanh khâu hồ tộc giữ gìn mối quan hệ đến lúc đó có thể lại là một đầu thô chân để cho mình ông a suy nghĩ từ ngôn lấy ra mấy quả kẹo phân cho mấy cái thành khâu nữ tử tới tới tới Tổ tông hôm nay cao hứng, cho các ngươi kẹo ăn. Mà mấy cái nữ tử, nhìn thấy từ luôn trong tay kẹo thời điểm, trong nháy mắt vâng luôn. Bởi vì đây kẹo, chính là các nàng thanh khâu đặt ở trong sương phòng, chuẩn bị cho khách nhân, hiện tại trên người các nàng đều còn có mấy cân đi. Khô khục, khục đa tạ tổ tông. Mấy cái thanh khâu nữ tử nhận lấy từ luôn kẹo, rồi rít thoát đi nơi này. Đáng tiếc, tiên trưởng này tuổi còn trẻ, tướng mạo đường đường, đầu óc chính là có một bọc lớn, ân. Quá đáng tiếc. Mà hướng theo mấy cái thanh khâu nữ tử rời khỏi, Từ luôn bắt đầu xem xét lên làn sóng tiếp theo người. Thành Khâu hộ tộc đại điện nghị sự bên trong. Tô Liên Y bất đắc dĩ nhìn trước mắt một đống khóc kể hồ tộc hậu duệ. Trong đó, một cái nam hồ yêu khóc ròng ròng nói: lao tổ à, ngài là không biết à, vị tiên trưởng kia nói hắn là người tiểu lao đệ, dám để cho ta hô 100 tiếng tổ tông, ta nghĩ đây là lao tổ ngài thì yến, nếu như gây ra không vui sẽ không tốt, ta liền hô." Chính là điều này cũng làm cho quên đi thôi, nhưng hắn dám kín đáo đưa cho chúng ta thành Khâu chuẩn bị cho khách nhân đặt ở hiên nhà kẹo, ước chừng 100 quả để cho ta làm trận ăn mới có thể đi. Ta hiện tại miệng đều là một cốc kẹo vị a. Đi, ta đi xem." Tô Liên Y cười khổ một tiếng, "Cái này từ ngôn, cứ như vậy ưa thích làm nhân tố tông sao?" Ngay sau đó, khi Tô Liên Y chạy tới con đường kia thời điểm, liền phát hiện từ ngôn người này trực tiếp ở chính giữa xếp đặt một cái chướng ngại vật trên đường, bên cạnh còn đặt một cái thẻ bài, trên bảng hiệu viết, gọi một tiếng tổ tông là có thể đi qua. Mà từ ngôn bản nhân, tắp nằm ở một tấm ghế băng bên trên, thành thơi thành thơi, trong tay còn để một đống keo. "Tô Liên Y, tối kia, chị dâu sao ngươi lại tới đây a?" Từ ngôn nhìn thấy Tô Liên In sau đó, liền vội vàng từ trên ghế Vợ dậy vui vẻ nói: "Ngươi đây là?" Tô Liên Ý nhìn trước mắt tình huống, khóe miệng giật một cái. Tứ ngôn liền vội vàng cười hắc hắc giải thích: "À, chị dâu, ngươi xem, đây không phải là ngươi thị hiến sao? Ta liền muốn tất cả mọi người vui vẻ một chút nha, mỗi cái đi ngang qua người, ta đều cho bọn hắn phát kẹo ăn." Tô Liên Ý: để. "Vậy ta ha chẳng phải là còn phải cảm ơn ngươi." Tứ ngôn sớm mũi, cười khăn nói: "Chị dâu, ngươi đây liền khách khí nữa rồi à, ta Lý Lao Ca chính là vì ta không tiếp cả mạng sống ra tay giúp đỡ hảo Lao ca. làm những này đều là ta phải, phải hắc Tử Ngôn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, làm chuyện này, một là bởi vì chính mình quá nhàm chán, hai là bởi vì muốn đem mình và Thanh khâu quan hệ chói chặt một chút, đến lúc đó mới phải dựa thế sao. "Đi, mau cầm ngươi những thứ này thu lại." Tô Liên Y không lời nói, Tử Ngôn liền vội vàng đáp ứng, thành thành thật thật đem những đồ chơi này một hơi thu vào không gian trong cơ thể. Thời gian rất nhanh, liền đến Thịnh Yến bắt đầu thời điểm. Đây Thịnh Yến cử hành địa phương, là tại Thanh Câu bí cảnh bên trong một cái đại tiểu lâu. Tử Ngôn dễ dàng liền tiến vào. Bởi vì giữ cửa mấy cái hộ tộc đệ tử, nhìn thấy Tử Ngôn đều rất tự giác kêu một tiếng tổ tông. Từ ngôn vừa tiến vào chỗ này đại tiểu lầu, đang ở bên trong trò chuyện tự Cửu Tô Liên Y, Nguyệt Cầm tiên tử hướng về Từ Nôn khẽ gật đầu, Từ ngôn cũng đối với nàng nhóm cười một tiếng, mà đứng tại Tô Liên Y bên cạnh Tô Ngưng Ngưng, ta hướng về Từ ngôn phun nổ ra hồng phấn đầu lưỡi. Từ ngôn thấy vậy, trong tâm cười mắng một tiếng tiểu nha đầu, lập tức liền phát hiện vài đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là Nhất Diễn chân quân, Tuyệt Trần sư thái, Thái Vi chân nhân và người khác. Lời nói, lúc này Nhất Diễn chân quân, vậy mà cũng đã đột phá đến nguyên thần cảnh tu vi. Chắc chắn, đây thanh câu không đơn giản a ngoại trừ yêu tộc ra, vậy mà còn mời nhiều người như vậy tộc thế lực, hết lần này tới lần khác cũng đều đến, không chỉ như thế, nhân tộc cường giả hôm nay tu vi tiến bộ thật nhanh a." Tư ngôn thầm nghĩ. Lập tức, náo nghệ chi tỉnh tự nhiên mà sinh, đây nếu là không có mình, ma chủ cấp bậc cường giả hàng lâm, những người này hết thể phải chết ta, đến lúc đó nhân tộc coi như tổn thất nặng nề rồi. Ta quả nhiên là chúa cứu thế, nhân vật nam chính nói đúng là ta." Tư ngôn vẻ mặt cảm thán. Mấy cái đi ngang qua Tư ngôn bên cạnh tu sĩ, trên mặt rối rít để lộ ra cái bỏ, người này sợ không phải cái kẻ đàn độn. Tiểu sư thúc. Thái vi chân nhân vừa nhìn thấy Từ Nôn, liền vội vàng hùng hục chạy tới. "Là Thái vi a?" Từ Nôn gật đầu một cái. "Tiểu Vương bắt đạn, lâu như vậy không thấy mặt, nhớ lao phu không có?" Lúc này, Nhất Diễn chân quân cũng hướng về Từ Nôn cười nói, "Ta có thể quá cái quái gì vậy nhớ ngươi?" Từ Nôn nhìn đến Nhất Diễn chân quân, khẽ mỉm cười nói, "Cái này lao tiểu tử, thân ma chiến trường một nhóm, hiện tại đánh giá còn giàu có đến mức nước đố đổ vách, rất tốt suy nghĩ một chút, làm sao hồ lao tiểu tử này một cái." Hướng theo Từ Nôn cái ý nghĩ này ở trong lòng nổi lên, Nhất Diễn Chân Quân nhất thời dùng mình một cái, Trừng chừng nhìn chằm chằm Từ Ngôn hỏi, "Tiểu tử ngươi, có phải hay không đang đánh lao phu chú ý?" "Không có không có, làm sao có thể, liền ngươi trên thân kia mấy lượt thịt, có cái gì há tham?" Từ Ngôn vẻ mặt khinh bị nói. Lao tử suýt chút nữa tin ngươi tà, tiểu tử ngươi lão tử còn không rõ ràng lắm." Nhất Diễn Chân Quân nghe vậy, nhất thời khịt mũi khinh bị nói ra. "Từ Chân Quân." Lúc này, Tuyệt Trần Sư Thái cũng hướng về Từ Ngôn chào hỏi. "Sư Thái đã lâu không gặp, thật sự là càng sống hẹn ngươi trẻ a." Từ Ngôn nhìn thấy Tuyệt Trần Sư Thái sau đó, cười nói: nhưng trong lòng đột nhiên nghĩ tới, trong tay mình không phải còn nắm nga mi mấy cái linh tuyển trị tiêu sao? Đến lúc đó có thể để cho mình lão muội đi qua bong bóng. Dư thừa, tìm cái cơ hội cho Hà Vệ Quốc lao đầu tử kia đi. Mà cùng từ ngôn trò chuyện sau đó nhất diễn chân Quân, Thái Vi chân nhân, Tuyệt Trần sư thái, đang cảm thụ đến từ ngôn khí tức trên người sau đó, dối rít ở trong lòng khiếp sợ, tán tiên cấp khí tức, tiểu tử này ăn hỏa tiễn. Cùng lúc đó, rất nhiều tu sĩ, ngay cả yêu tộc, nhìn thấy Mao Sơn, Nga Mi, Sơn bậc này lại phái, đều rối hướng về Từ ngôn Vân An không khỏi ở trong lòng suy đoán lên từ ngôn thân phận. Đại ca ca tốt. Ngay vào lúc này, một cái 11, 12 tuổi tiểu nữ hài từ trong đám người đi tới, hướng về Từ ngôn, cười híp mắt nói: "A, Kim Đan Cảnh." Từ ngôn một cái liền nhận ra, tiểu nữ hài này chính là ban đầu tại Nam Yi giúp mình nói chuyện cái gọi là Chu Chỉ Ngưng tiểu nữ hài. Tuổi con nhỏ, tư nhiên liền Kim Đan Cảnh sao? Không chỉ như thế, đây lớn lên cũng quá nhanh đi. Lúc trước xem ra, cũng chỉ 2, 3 tuổi đi. Có phải hay không lại qua cái 1, 2 năm, liền trực tiếp trưởng thành rồi sao? Từ ngôn hít ngược vào một ngụm khí lạnh, "Khủng bố thế này a?" Chương 260, nhân tộc đều giống như Từ ngôn, cũng không cần đánh. Cùng lúc đó, Tuyệt Trần sư thái chú ý tới, Từ ngôn phát hiện Chu Chỉ Ngưng sau đó, kinh ngạc bộ dáng, không khỏi trong tâm vui mừng. Liên tứ ngôn loại này cao nhân, đều bị mình Tiểu Đồ Nhi làm cho kinh động, trong lòng nàng không khỏi tự hào a. "Ngươi đây lớn lên thật là mau a, sư phụ ngươi chẳng lẽ đuổi ngươi ăn kích thích tối đi?" Từ ngôn đập đi đập đi miệng nói ra. Tuyệt Trần sư thái nghe vậy, mặt trong nháy mắt đen xuống, ho khan mấy tiếng, giải thích, "Từ chân quân nói đùa." Ta làm sao có thể để cho chỉ Ngưng ăn loại đồ vật này, chủ yếu là bởi vì chỉ Ngưng là tiên thiên đạo thể, khác với thường nhân. Thì ra là như vậy a." Tứ ngôn gật gật đầu nói, "Đã sớm nghe từ Đạo Hữu rồi hôm nay gặp mặt, Đạo Hữu tuổi còn trẻ chính là tán tiên tu vi, thiên tư ép che ta hoa long thế hệ thanh niên a." Đang lúc này, một cái mặc lên Tử Dương đạo bảo thanh niên từ trong đám người đi ra, cười ha hả nói, "Đây là Long Hồ Sơn một đời mới thiên sư, Trương Tử Dương. Nghe nói đây một vị thiên sư tu vi, đã sớm đột phá tán tiên nhiều năm, là đủ để có thể so với kiếm thánh nhân ta." Ta cảm thấy đi, tuy rằng Trương Tử Dương rất mạnh, nhưng mà phải nói có thể so với Kiếm Thánh mà nói, hẳn còn thiếu một chút." Một đám tu sĩ, yêu tộc thấy vậy, thấp giọng xì xào bàn tán nói ra. "Thiên sư lời nói này tiểu đệ ta là rất xấu hổ a." Từ ngôn vẻ mặt cảm thán nói ra. Tâm lý chính là quan sát tỉ mỉ lên tấm này Tử Dương, tâm lý suy nghĩ, người này ăn mặc nhiều sang trọng a, trên thân chỉ định so sánh nhất diễn chân quân gia hỏa này trên thân mỡ, nhiều hơn, hơn rồi. Trương Tử Dương lúc này cũng bị Từ ngôn cái này tựa như muốn nhìn tấu mình giống vậy ánh mắt, làm cho khắp toàn thân cũng không được tự nhiên. Thanh Câu hồ tộc vừa được. Đang lúc này, cả người mặc áo bảo trắng nữ tử xuất hiện ở bên trong tiểu lâu trên đài cao. Nữ tử này chính là Tô Ngưng Hương hậu thần, hồ tộc tộc trưởng, Tô Nhã Phàm. Chỉ thấy, Tô Nhã Phàm đạp lên đài cao sau đó, liền nói, cảm tạ các vị đạo hưu rút ra chút thời gian tham gia ta Thanh Câu tộc, vì chúc mừng lao tổ đột phá tam kiếp tán tiên, nơi cử hành thỉnh yến. Hướng theo Tô Nhã Phàm mở miệng nói chuyện, Thanh Câu thỉnh yến cũng bắt đầu. Ta nói, đây Thanh Câu Hổ tộc vì sao đều thích mặc áo màu trắng đâu? Truyền thống sao? Lúc này, Tư Ngôn có chút không nhịn được nổi nước bật nói, "Nhất Diễn Chân Quân liếc Tử Ngôn một cái, "Tiểu tử ngươi đối người ta chỉ chỉ trò trò, người khác còn coi thường ngươi thì sao? Nếu ngươi có thể lấy được người ta Thanh Khâu Hồ tộc nữ tử, coi như ngươi lợi hại." Từ Ngôn nghe vậy, nhìn Nhất Diễn Chân Quân một cái, bĩu môi nói, lao tử là bọn hắn tổ tông." Nhất Diễn Chân Quân, "Nếu ngươi, ta ngược lại đứng gội đầu được rồi." Từ Ngôn cười, lập tức nhìn về phía một cái đang bưng cái mâm, làm phục vụ viên Thanh Khâu Hồ tộc nữ tử, cười hỏi, "Ta là người người nào?" "Tổ tông." "Kia Thanh Hồ tộc nữ tử, không chút nghĩ ngợi nói ra." Nhất Thời từ ngôn cười híp mắt nhìn về phía Nhất Diễn Chân Quân. Xem ảnh một, Nhất Diễn Chân Quân đều trận tròn mắt, nuốt nước miếng một cái, gian năn hỏi, "Đây là cái gì thao tác?" Dựa ngược gội đầu, "Ngươi nói sao?" Từ ngôn cười nói, "Nhất Diễn Chân Quân, tiểu tử đây tụt cùng là xảy ra chuyện gì?" Nhất Diễn Chân Quân trong tâm, nhất thời bốc cháy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Từ ngôn cười hắc hắc, "Ngươi muốn biết do cũng không phải không thể, nhưng mà đi, ngươi được giao tiền cho ta." Nhất Diễn Chân Quân, mở miệng ngậm miệng chính là tiền, lão tử không hỏi còn không được sao? Nhất Diễn Chân Quân khinh bị nói Toàn thân đồng tiền vị ra hỏa, không xứng cùng bản tọa đồng hành. Ngay tại Thành Khâu thịnh yến tiến hành đồng thời. Thành Khâu bên ngoài bí cảnh bầu trời. Đột nhiên mây đen quay cuồng, toàn bộ thiên đô thay đổi ám trầm xuống. Tiếp theo, ngày, bị xé nước mở một vết thương. Hai đạo thân ảnh từ trong đi ra. Một cái là trên mặt mọc ra bốn cái mắt phủ nạp thiên ma. Một cái là sau lưng mọc ra vô số chạm tay ngự thiên ma chủ. Tại đây chính là Thành Khâu rồi sao? Ngự thiên ma chủ mất hồn gương mặt, đánh giá phía dưới, để lộ ra mê hoặc chi sắc, tương lai, ta phải đem tại đây biến thành địa bàn của ta. Phù Nạp thiên Ma nhìn đến ngựa thiên Ma chủ một bộ biến thái bộ dáng, không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong đầu nghĩa, a, ngươi bây giờ còn là đường suy nghĩ, ta đã thông báo cho rồi nhân tộc tin tức, ngươi có trở về hay không phải đi vẫn là cái vấn đề nhẽ. Như đã nói qua, lúc này Ngự thiên Ma chủ có thể cảm giác được, mình ma chủ cấp thực lực, chỉ có thể phát huy ra một phần 10 bộ dáng, cũng chỉ so sánh Thiên Tiên Định Phong cường đại một chút. Bên kia, trong rừng rầm Diệp Nhiên thiên Ma, Tôn Tu có thể tự nhiên cũng chú ý đến phía trên động tính. Đây là, Tôn Tu có thể trên mặt nghi hoặc, Diệp Nhiên Tiên Ma cũng là người, hiển nhiên Hắn cũng không biết, tộc nhân của mình vậy mà đã ra động tác thanh khâu chủ ý. Mà bản thân hắn chính là suy nghĩ chơi một tay đứng ở sau đèn thì tối, dù sao chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất nha, nhân gian giới cường giả tuyệt đối nghị không ra, mình cư nhiên sẽ tùy ý xuất hiện ở thanh khâu thí yến, tứ phương cường giả tụ tập địa phương. Vậy nữ là Ngự Tiên Ma chủ, đàn ông tiên là phù nạp tiên ma, cha hắn cũng là ma chủ tới đây, xem ra bọn hắn là muốn đối với thanh khâu động thủ a. Diệp Nhiên Tiên Ma sợ lên cằm nói ra. Đối với thanh khâu động thủ. Tôn Tu có thể nghe vậy, cả người trong nháy mắt động. Tiên Ma đại nhân, đây Thanh Khâu cũng cùng ta có thủ, bọn hắn lao tổ, ép ta tự phế tu vi, chúng ta đi chợ trận đi. Diệp Nhiên thiên Ma nghe vậy, liếc nhìn Tôn Tu có thể, nói: "Ngươi là tại thay ta làm quyết định. Ngươi biết không biết, chỉ cần bản tọa nguyện ý, một cái ý niệm liền có thể để ngươi đan điền lại lần nữa phế bỏ." Tôn Tu có thể đánh rồi dùng mình một cái, không nhịn được thận trọng hỏi: "Vậy ngài không đi giúp ngài đồng bọn sao?" Diệp Nhiên thiên Ma cười lạnh nói: "Ta cho ngươi biết, ta đáp ứng giúp ngươi diệt giết ngươi con trai tiểu tử, cũng không có đáp ứng ngươi đắc tội toàn bộ Thanh Khâu." Yên lặng theo dõi kỳ biến trước tiên. Lần này nó đụng, Hán Diệp nhiên thiên Ma cũng không tùy tiện chạy, vạn nhất đây Thanh Khâu có một Tiên Tiên lao tổ cái gì, vậy mình thì có nhức đầu. Tôn Tu có thể thấy vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp một tiếng, "Vâng." Cùng lúc đó, Ngự Thiên Ma chủ sức mạnh thần thức mạnh mẽ số lượng đảo qua. Nhất thời phát hiện Thanh Khâu bí cảnh, không nói hai lời, trực tiếp mang theo Phù Nạp thiên Ma một cái tuấn gì, xuất hiện ở một cái trong suốt, như khủng lô thủy tinh chén sụp đổ kết giới trước mặt. Kết giới này bên trong chính là Thanh Khâu đột địa. "Phù Nạp, đến ngươi động thủ." Ngự Thiên Ma chủ liếc nhìn bên cạnh Phù Nạp Tiên Ma, Thôi cười nói, Phù Nạp Thiên Ma nghe vậy, trực tiếp ném ra một quả thủy tinh cầu, chỉ thấy thủy tinh cầu tại không trung hóa thành một cái càng lớn hơn thủy tinh chén, đem toàn bộ thanh khâu bao phủ tại phía dưới. Đây là vì đề phòng có người chạy trốn, cũng là vì để phòng nhân tộc chí cường giả phát hiện, chạy tới tiếp viện. Khi hết thể các thứ này hoàn thành, Ngự Thiên Ma chủ không chút kiêng kỵ đổi đi Ma Huy, hấp dẫn cường giả qua đây. Quy nhất điện. Liễu Nhạn phù sắc mặt nghiêm túc chiều, đang ngồi ở ghế bành bên trên, Thành Thôi thành Thôi bưng trà nóng nhị tôn giả nói, "Nhị tôn giả, Thiên Nguyên quả nhiên động thủ." Nhị tôn giả nhấp một Cười híp mắt nói, không đáng ngại, nhìn tiểu tử biểu diễn tức có thể. Chính gọi là cảnh tượng hoành tráng, áp chụp, đều là cuối cùng giá sơn. Đến lúc đó Thanh Khâu tụ tập cao thủ, đều không đánh lại đây ma chủ cường giả, hắn nhị tôn giả lại vừa ra tay, trực tiếp chém đây ma chủ, chẳng phải tốt thay. Thanh Khâu bí cảnh trong tử lâu, một đám lục địa thần tiên cấp trở lên cường giả, đột nhiên trận to hai mắt, thật là mạnh ma khí. Trên đài cao Tô Nhã Phàm cũng thay đổi sắc mặt, nguyên bản đang hùng hồn diễn giảng, im bặt mà dừng, hạ lệnh, Thanh Khâu toàn diện đề phòng. Nói xong, hóa thành một vệt sáng. Nhị tiếp tán tiên khí tức toàn bộ triển khai, xông thẳng Thanh Khâu bí cảnh danh giới, cũng chính là ngựa Thiên Ma chủ, tỏa ra ma khí địa phương. Cùng lúc đó, Thanh Khâu hồ tộc cường giả, rối rít hóa thành từng đạo lưu quang, bắn tung tóe lên trời, đi theo đây Thanh Khâu hồ tộc tộc trưởng phía sau, hướng ngựa Thiên Ma chủ địa điểm chạy tới. Kinh nghiệm gói quả lớn đến. Thường ngôn thấy vậy, ánh mắt lộ ra khó có thể che giấu vui mừng. Thật khủng bố ma khí. Nguyệt Cầm tiên tử nhìn Tô Liên Ý một cái, sâu một hơi nói, chỉ sợ là ma chủ cấp bậc cường giả rồi. Tô Liên Ý sắc mặt biến thành lạnh. Nói xong, Hai người cũng hóa thành lưu quang, bay hướng Ma khí manh liệt chi địa. Tiếp theo, rất nhiều cường giả dối rít theo sát phía sau. Tiểu Sư Thúc, đột nhiên này đến Ma tộc, sợ là có chút mạnh mẽ a. Thái Vi chân nhân đập đi miệng hướng về Từ ngôn nói ra. Từ ngôn nhìn Thái Vi chân nhân một cái, tiền đồ đâu? Dẫu gì ngươi cũng là chủ nhân một tông, huống chi ngươi tiểu sư thúc tại tại đây, ngươi vội cái gì? Nói xong, Từ ngôn cũng đi theo. Lúc này, trong tiểu lâu nguyên thần cảnh rối rít xuất động, Tô Ngưng Hung cũng tại trong đó, mà ở trong đó, cũng chỉ còn dư kim đan cảnh tu sĩ. Bất quá những này kim đan cảnh tu sĩ cũng không nhàn rỗi, rối rít hùng hục đi theo, muốn để nhìn náo nhiệt. Dù sao nhiều như vậy hiện nay cường giả ở đây, cũng không thể xảy ra chuyện gì đi. Liên tính xảy ra chuyện rồi, những cường giả này cũng không đỡ nổi, vậy bọn họ trốn cũng không có dùng à, còn không bằng đi xem một chút náo nhiệt, không chừng ngộ được rồi cái gì, là có thể đột phá trước mặt tu vi đi. Hình ảnh nhất chuyện. Khi từ ngôn đến lúc đó thời điểm, liền phát hiện, một đám cường giả đã cùng bên ngoài kết giới hai đạo thân ảnh rằng co lên. Không tệ không tệ, nơi đây vậy mà tụ tập nhiều cường giả như vậy. Bên ngoài kết giới, sau lưng trôi lơ lửng vô số chạm tay nữ tử, nụ cười trên mặt mặt đời nói, "Đây là xúc Tu cái sao? Nhiều như vậy Súc Tu?" Tướng ngôn nhìn thấy nữ tử kia sau đó, không nhịn được hít ngược vào một ngụm khí lạnh. "Bất quá đây Súc Tu nữ, chính là phù nạp thiên ma trước trong miệng nói Ngự Thiên Ma chủ đi. Quả nhiên là ma chủ cấp bậc cường giả." Lúc này, thân là thanh câu hồ tộc mạnh nhất Tô Liên Iliê, trên mặt ngưng trọng nói, "Bản tọa Ngự Thiên Ma chủ, thức thời các ngươi thả ra cái giới, đi ra nhận lấy cái chết." Ngự Thiên Ma chủ cười nói, à, như bức như vậy" Ngươi có bản lãnh đi vào a. Trong đám người, đã đột phá nguyên thần cảnh, lòng tin tăng mạnh Cuồng lãng đạo nhân, phất lôi hướng về Ngự Thiên Ma chủ gào lên. Một đám thanh câu hổ tộc người, tất cả đều ưu hoán nhìn về phía cùng Lang đạo nhân. Kết giới này không phải ngươi, ngươi thật là há mồm liền đến a, nếu như kết giới bị loại cường giả cấp bậc này đánh một hồi, sửa chữa kết giới muốn bao nhiêu linh thạch ngươi biết không? 100 cái ngươi đều không chống đỡ được a. Bất quá hổ tộc cũng chỉ ở trong lòng oán giận một chút mà thôi, dù sao cũng là bọn hắn mời trừ vị cường giả đến tham gia thí cho nên cho dù là táng gia bại sản cũng phải bảo vệ được những người này, phụ trách hộ tộc xem như đập phá mình chưa bài. Nhỏ bé con kiến hôi chỉ có thể ẩn nó tại trong kết giới tấp áo. Ngự thiên Ma chủ nhìn đến Cuồng Lãng đạo nhân, khẽ mỉm cười. Vô lượng tiên tôn, Ma chủ Quang Minh chính đại hàng Lâm Thanh Câu, sẽ không sợ đưa tới nhân tộc ta cường giả chém giết sao? Lúc này, Trương Tử Dương hướng về Ngự thiên Ma chủ đánh cái chắp tay nói, Người cái này không nói phí lời sao? Sợ sẽ sẽ không tới. Ngự Tiên Ma chủ bên cạnh phù nạp thiên ma, vồn vồn nổ nước bọn nói, người này hỏi vấn đề thật có độc, bất quá cũng vậy. Muốn người tộc mỗi cái đều giống như từ ngôn dạng này tinh, Thiên Nguyên không cần gọi, trực tiếp đầu hàng rồi. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Data. Chương 261, thói quen. Lúc này Từ Ngôn thấy bên ngoài kết giới Ngự thiên Ma chủ, vậy mà lớn lối như thế, nhất thời liền không vui. Kinh nghiệm túi phải có kinh nghiệm túi rất ngộ, ngoan ngoãn chờ đợi bị thu thập là tốt nha, trong đó đui mủ giống lên cái gì chứ? Xúc tú quái. Từ Ngôn ở trong kết giới hô lớn. Bên ngoài kết giới Ngự thiên Ma chủ, Nguyên Bản Kinh mặt, trong nháy mắt trở nên có coi. Phú Nạp Thiên Ma thấy vậy, nhất thời kinh sợ. Lữ Thiên Ma chủ ghét nhất, nhưng chính là người khác gọi nàng xúc tu quái nữa rồi à? Bản tọa ghét nhất tiếng xưng hô này, có bản lãnh liền đi ra bị đánh, làm cái gì rùa đen giúp đầu. Lữ Thiên Ma chủ lạnh giọng nói ra, đừng tưởng rằng ẩn nó tại trong kết giới là có thể tham sống sợ chết, liền kết giới này, bản tọa mấy lần liền nện nát có tin không? Hiện tại không động thủ, cho là các ngươi cơ hội, bản tọa cũng lười động thủ. Oidu, ngươi có thể im lặng đi, ngay tại kia tất tất lái ngại, ngươi có bản lãnh liền động thủ a, súc tu quái, súc tu quái, liền cứ gọi ngươi súc tu quái làm sao thích. Lúc này Từ Nôn trực tiếp từ trong đám người đi ra, cách kết giới đối với Ngự Thiên Ma chủ làm lên mặt quỷ. Ngự Thiên Ma chủ, Phù Nạp Thiên Ma, tìm chết. Ngự Thiên Ma chủ thần sắc giận dữ ví như điên cuồng, sau lưng đỏ hừng xúc tu khắp trời quần vũ, tản ra hàng loạt diệt thế chi uy. Bên cạnh Phù Nạp Thiên Ma, ư ngược một tiếng, nuốt nước miếng một cái, tâm lý suy nghĩ, cũng không biết Từ ngôn có thể hay không gánh vác ma chủ cấp công kích. Nói thật, Phù Nạp Thiên Ma đánh trong đáy lòng hy vọng Từ ngôn gánh vác, dù sao Từ Nôn nếu như không gánh nỗi mà nói, để cho thể Nôn ứng nghiệm, dùng tự mình tới cho hạ giận mà nói mình cũng không liền oan uổng đã chết rồi sao? Cùng lúc đó, Thanh Câu hô tụ mọi người, càng là trợ khóc dở cười nhìn về phía Từ Nôn, vốn cho là cuộc lãng đạo nhân đủ lướt lối, lại không nghĩ rằng vị này tổ tông càng phức lối hơn. Tô Liên y khỏe mép giật một cái, đã tính toán khởi, chờ chút kết giới phá, mình bảo đảm khó giữ được, được, bình an vị này tiểu lao đệ rồi. Ma nhất diễn chân quân, Tuyệt Trần sư thái, Thái Vi chân nhân và người khác, đối với Từ Nôn muốn chết, biểu thị rất bình tĩnh. Không chừng, vị này ma chủ cường giả, vẫn là không đánh nổi Từ Nôn đi. Quy nhất địa Nhị tôn giả chính đang thiên cơ kính nhìn đằng trước đùa giỡn. Trận này thuần thục, chính là thanh câu hồ tộc bí cảnh phía trước. Kỳ thực, sử dụng thiên cơ kính kiểm tra phạm vi là căn cứ vào cưới đến. Cũng tỷ như Liễu Nhạn phù khống chế thiên cơ kính mà nói, là kiểm tra không đến nhị tôn giả trước mắt một màn. Tiểu tử này, đủ phách lối a, lão phu yêu thích. Nhị tôn giả nhìn đến thiên cơ kính bên trong từ ngôn, cười ha hả nói: "Tiểu tử này, có giả con lúc còn trẻ, hành động phong độ a." Sẽ mảnh một. "Tiểu tử ta phải đem miệng của ngươi xé rách thành nặn phận." Cùng lúc đó, Thanh khâu bên ngoài bí cảnh Ngự Tiên Ma chủ, động thủ. Chỉ thấy sau lưng vô số chỉ xúc tu, khoé động phong vân một dạng, hướng phía thanh khâu hộ tộc kết giới đánh tới. Thanh khâu hồ tộc tộc trưởng, Tô Nhã Phàm, lão tổ Tô Liên Ý, Ý, còn có Nguyệt Cẩm tiên tử, Trương Tử Dương chờ tán tiên cấp cường giả, chuẩn bị động thủ, trước tiên tăng mạnh kết giới này lại nói. Mà lúc này, từ ngôn trên thân, nhất thời bùng nổ ra một hồi ánh sáng sáng chói, một cái trấn chữ, trực tiếp từ từ ngôn trên thân bay ra, cùng thanh khâu bí cảnh kết giới, trực tiếp hợp làm một thể. Nhất thời, đây toàn bộ kết giới đều phát ra một hồi kim quang. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trong trước mắt, Lự Thiên Ma chủ sau lưng vô số xúc tụ, rối rít đánh vào kết giới này bên trên, phát ra từng tiếng tiếng vang lớn. Toàn bộ thanh khâu bí cảnh bên trong, mọi người đứng địa phương đều bắt đầu chấn động lên. Cái này chấn chữ, là xuất tử quý nhất điện vị tôn giả kia tay. Trương Tử Dương nhìn thấy đây chấn tự sau đó, thần sắc ngốc trợn. Tôn giả, chẳng lẽ là hai vị kia? Một đám cường giả rối rít kích động. Lập tức, bọn hắn nhìn về phía từ ngôn ánh mắt thay đổi nóng bỏng. Người này có thể được quý nhất điện tôn giả coi trọng ban chữ. Tương lai nhất định lên như diều gặp gió a. Lúc này không ôm bắt đuổi, chờ đến khi nào? Nếu là bọn họ nếu như biết rõ, Từ ngôn đối với nhị Tôn giả bảo hộ, ghét bỏ vô cùng, cũng không biết sẽ là một biểu tình gì. Kết giới này, có chút ý tứ a. Ngự Thiên Ma chủ hai con mắt híp lại. Đâu chỉ có chút ý tứ a, quả thực rất có ý tứ rồi nha, xúc tú quái, ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi đi vào đánh ta a, đến a, đến a. Từ ngôn cười híp mắt hướng về Ngự Thiên Ma chủ câu tay nói. Ngự Thiên Ma chủ bị Từ Nôn khí quá sức, Tiểu tử này thật sự là liệu mạng hướng trên vết thương sát mũi a. Mà lúc này, Phù Nạp thiên Ma nhìn Ngự thiên Ma chủ ánh mắt càng ngày càng đồng tình. Dù sao từ ngôn ba hoa năng lực, hắn là tràn đầy cảm xúc tới đây. Ngươi có bản lãnh đi ra a, ngươi xem ta đánh không chết ngươi." Ngự Tiên Ma chủ lạnh lùng nói. "Gọi ta ra ngoài, ta đi ra ngoài." Từ ngôn cười, "Ngươi nghĩ rằng ta là cha ngươi a, muốn như vậy chấp nhận ngươi." Hỗn đảo. Ngự thiên Ma chủ lần nữa phát động tấn công, đến không hết sức tụ, điên cuồng vô vào tại kết giới bên trên, nhưng mà kết giới lại vẫn không lúc nhích. Bên trong kết giới mọi người thấy vậy, đều cười Xem ra hôm nay không cần chết ta Người đi ra Ngự thiên ma chủ trừng trừng nhìn chằm chằm tứ ngôn quát Người cho ta nhảy một bản Ta đi ra ngoài, thế nào Tứ ngôn cười hát hát nói Cho ngươi khiêu vũ Ngươi mẹ nó làm sao không lên trời ơi Là các ngươi bị ta ngăn ở bên trong không dám ra đến Ta hà tất cầu các ngươi đi ra đầu Ngự thiên ma chủ cười Tiểu tử này sợ không phải đầu vóc có bệnh nặng Loại này không thể nói lý yêu cầu Cũng có thể nói ra Trương tử dương lúc này cười nói vô lượng Tôn Ma chủ ngươi không đánh tan được đây thanh khâu bí cảnh kết giới, nếu như tiếp tục như vậy rằng có nữa, chỉ sợ nhân tộc ta tôn giả kịp phản ứng, ngươi muốn bị chém giết nơi này à, cho nên, ma chủ ngươi chính là nhanh lên một chút rời khỏi nơi đây đi." Từ Ngôn nhìn đến Trương Tử Dương, trong nháy mắt liền không vui, "Ngươi làm sao có thể quên ta kinh nghiệm bảo bảo chạy chỗ đâu?" Xúc tú quái. Từ Ngôn không chút suy nghĩ lại hô một câu. "Vãi." Lữ Thiên ma chủ thần sắc chết lặng nhìn chằm chằm Từ Ngôn, "Ngươi có bản lĩnh cứ tiếp tục gọi, ngược lại ta cũng không hết miếng thịt." "Ô u, xúc quái, nhìn ngươi mặt này tuyệt vọng." nhận mặt. Thừa nhận bản thân ngươi là xúc tu quái sao? Từ Ngôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, lời nói, ta thật hâm mộ ngươi nhiều như vậy chẳng tay, cũng không biết ngươi có phải hay không có thể một bên ăn cơm, một bên đi vên nước, một bên xem video, một bên công tác, một bên chơi game à. Hâm mộ sao? Ngự Thiên Ma chủ khẽ mỉm cười, ngươi đi ra, ta để ngươi đã lâu nhiều như vậy xúc tu thế nào. Không không, tuy rằng ngươi cái này thật không tệ, nhưng mà đi, quá xấu rồi, quá rở người, so sánh bên cạnh ngươi bốn cái mắt đồ chơi còn xấu, còn rở người. Từ Ngôn lắc đầu cùng trống lắc tựa như Phù Nạp Thiên Ma: Tử Ngôn huynh đệ, chúng ta là một bên, ngươi dạng này vũ nhục ta, thật không phải là rất tốt. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Bản tọa không giết hạ người vô danh. Ngự Thiên Ma chủ nhìn đến Tử Ngôn, hỏi. Tướng Ngôn nói: Ta gọi là Bà Bá, ngang ngửa bá. Được, Bà Bá, ngươi có bản lĩnh vẫn đợi ở bên trong, không nên ra ngoài, chỉ cần ngươi vừa ra tới, ta liền biết để ngươi biết rõ thế giới này tăng tốc. Ngự Thiên Ma chủ nói dọa nói. Chính là nàng lại phát hiện, trong kết giới người, trực tiếp cười lên ha hả. Phù Nạp Thiên Ma cũng là mặt chợt đỏ bừng ngự Thiên Ma chủ ngày thường cũng không ngu a, chẳng lẽ bị tức choáng váng hay sao? Quả nhiên, vẫn là mình tâm tính nán tạo, lúc trước bị Từ ngôn như vậy giả bộ, bây giờ còn có thể chuyện trò vui vẻ, không tệ không tệ. Tình huống gì? Ngự Thiên Ma chủ thấy vậy, sắc mặt sững sở, lập tức phản ứng lại, nhìn chằm chằm Từ ngôn, ngươi dám trêu chọc ta? Ha ha, ta không chỉ dám đùa ngươi, ta còn dám đánh ngươi, ngươi không có tin. Từ Nôn cười nói, ngươi đều không dám ra đến, còn dám nói vừa đánh ta. Lữ Thiên Ma chủ bị Từ chọc nước mắt đều nuốt cười chảy ra, bụng, cười ha, ha cái không ngừng. Con mắt đều híp lại rồi. Nhưng mà một giây kế tiếp, trước mắt bóng đen thoáng một cái. Bắt. Một tiếng bàn tay tiếng vang thanh thúy, vang vọng toàn trường. Từ ngôn đang cười híp mắt đứng tại Ngự Thiên Ma chủ trước người. Ngự Thiên Ma chủ ngây ngẩn cả người, trận to hai mắt, nụ cười im bật mà dừng. Nàng căn bản không có để phòng Từ ngôn, hoặc là nói, căn bản không tin tưởng Từ ngôn sẽ ra, nếu không Từ ngôn tốc độ, làm sao có thể đánh đến mặt của nàng. Cùng lúc đó, bên trong kết giới người trung gian tộc tu sĩ, tu sĩ yêu tộc cũng ngây ngẩn cả người. Không phải đâu, tiểu tử này, vậy mà thật dám ra kết giới đứng đây ma chủ một cái tác, hơn nữa còn đứng bất động ở nơi đó rồi, là đang chờ chết sao? Tiểu tử này, làm sao lô mạng như vậy? Quy Nhất Điện Nhị Tôn giả, nhìn đến bọn thẳng ra kết giới từ ngôn, nhất thời tức giận nói, vừa nói liền muốn chuẩn bị xuất thủ. Dù sao cái hạt giống này rất ưu tú, nếu như vẫn lạc, là, là hoa lòng quốc tổn thất, lại bị Liễu Nhạn Phù ngăn cản, nói, Nhị Tôn giả, chúng ta trước tiên có thể xem, từ ngôn trong tay không phải còn có ngài ban cho giết chữ sao? Chúng ta trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến đi, nói không chừng từ luôn thật có thể ứng phó đâu. Dù sao từ Ngôn một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng đúng không? Cũng đúng. Nhị Tôn giả gắt gao nhìn chằm chằm Tiên Cơ Kính, nương trọng gật đầu một cái, ngược lại vừa có có cái gì không đúng, liền xuất thủ. Liễu Nhạn Phù lúc này ở trong tâm cho từ Ngôn cầu nguyện, đệ đệ à, cơ hội tỷ tỷ cho ngươi tranh thủ, đến lúc đó chớ bị đây ma chủ cấp bậc cứng giả cho trực tiếp giết chết ta, không thì tỷ tỷ ta cũng không có mặt còn sống. Ngươi, ngươi vừa mới làm cái gì? Ngự Thiên Ma chủ nhìn đến Tử Ngôn, sững sờ nói. Ngày, nhìn ngươi đôi mắt này cũng không nhỏ a, lẽ là cái người mù? Bàn nãy ta đánh ngươi một cái ta, ta, có muốn hay không ta đánh lại ngươi một hồi?" Từ ngôn cười hắc hắc, "Điên, tiểu tử này điên, tiểu tử này triệt để điên. Trước mặt hắn đứng chính là ma chủ, cũng chính là kim tiên cấp bậc cường giả Loại nhân vật này, chính là đặt ở thời cổ, đó cũng là cường giả. Tiểu tử này lại dám khiêu khích như vậy đây ma chủ, là không có chết qua sao?" Một đám chưa từng thấy qua từ ngôn bị đánh tu sĩ, dối rít ở trong lòng cả kinh nói, "Thái vi chân nhân, thói quen, nhất diễn chân quân, thật thói quen. Ngươi nói, tại trong này ở nút?" Ngự lại đây ma chủ cũng không phá được, chờ đợi nhân gian trí cường giả đến tiếp viện không tâm sao. Thế nào cũng phải muốn chết, đem mình khi anh hùng. Phu Nạp Thiên Ma lúc này cũng đưa từ Ngôn tâm lý điểm cái khen, chính là hắn cũng không dám như vậy đối với ma chủ cấp bậc cường giả, nói như vậy à. Ha ha ha. Lúc này, Ngự Thiên Ma chủ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đến từ Ngôn, ra kết giới, ngươi cái dám cũng không bằng, cái chết. Dứt tiếng, ngựa Thiên Ma chủ sau lưng dương nhanh múa vút xuất tù, hướng phía quấn quanh mà đi. Cái này Tử Ngôn. Tâu hương thấy vậy, trong lòng căng thẳng. Ma Tô Liên Yiye, Nguyệt Cầm Tiên Tử hai vị tam kiếp tán tiên, cắt song song rút kiếm, chuẩn bị xuất thủ cứu Tường Nôn. Ngay cả Tiểu Chu Chỉ Ngưng cũng chuẩn bị xuất thủ. Bất quá lại bị Tuyệt Trần Sư thái ngăn lại, nha đồng đốc, bên ngoài chính là kìm tiên cấp bậc cường giả, chúng ta liền tán tiên tu vi cũng chưa tới, đi lên chỉ là uy lực còn lại cũng sẽ bị động chết, Tường Nôn đạo hữu như vậy trong lòng có dự tính, chúng ta hẳn tin tưởng hắn, mà không phải đi lên cho hắn tăng thêm phiền toái. Một bên thái vi chân nhân, nhất diễn chân quân cũng là gật đầu một cái, nhìn đến Tường thân ảnh, nhưng trong lòng bất đắc dĩ. Nếu như lúc này bọn hắn có tán tiên tu vi, cũng không đến mức chỉ có thể co đầu rút cổ tại bên trong kết giới rồi. Về phần Từ ngôn tu vi, ân, trong lòng bọn họ vẫn là một câu đố, so sánh tên lửa còn nhanh hơn, đây nếu là ngày nào Từ ngôn thành đại la rồi, bọn hắn cũng dám tin tưởng. Chương 262, Tán vỡ Ngự Thiên Ma chủ. Chập Từ ngôn đột nhiên đại a một tiếng, đang muốn đối xuất thủ Ngự Thiên Ma chủ, dừng lại động tác, mà muốn giúp đỡ Tô Liên Ili, Nguyệt Cầm tiên tử hai người, cũng là hơi sừng sờ, không biết Từ ngôn tiểu tử này muốn làm cái gì yêu con tiêu thân. Tiểu tử ta muốn nhìn ngươi bây giờ chết đã đến nơi rồi, còn muốn chơi hoa chiêu gì? Ngự Thiên Ma chủ tự kiềm chế tu vi cường đại, vẻ mặt hài hước nhìn đến Tử ngôn. Ta cảm thấy, tất yếu nhấn mạnh một hồi, ra kết giới này, ta vẫn là Ức vạn phù ông, Phong Lưu phóng khoáng hoa hoa công tử, thần linh chuyển thế. Tử ngôn bắt đầu nói dốc đến ngón trỏ, bắt đầu mấy lần rồi thân phận của mình. Một đám cử giả. Ngự Thiên Ma chủ. Phú Nạp Thiên Ma. Tiểu tử này, kêu ngừng liền vì nói những này. Có cần không? Im lặng, hảo hảo cùng đi âm tào địa phủ, cùng Diêm La Vương kéo những quỷ này đổ vật đi. Lự Thiên Ma chủ không muốn nghe nữa từ ngôn tiếp tục tất tất đi xuống, không nói hai lời, sau lưng vô số xúc tu khởi, nhất thời bầu không khí mây vần. y Ivi, Nguyệt Cầm tiên tử, lúc này cũng chuẩn bị lao ra kết giới, cứu Từ Ngôn. Mà Từ Ngôn làm sao sẽ để cho người cứ như vậy dễ dàng phá hư mình lấy được kinh nghiệm chuyện tốt đâu. Ngay sau đó quay đầu hướng về hai người nói, "Chị dâu, Nguyệt Cầm tiên tử các ngươi cố gắng ở bên trong đợi đi, liền đây xúc tu quái, ta một cái tay là có thể ngược nàng nhảy nhót tương mừng, tiêu cha gọi mẹ, kẻ gia quần." Nguyệt Cầm tiên tử, Tolien Ivi, "Mọi người Phù Nạp Thiên Ma, từ Ngôn huynh đại a, người đây nói, cũng quá lớn lối. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Cùng lúc đó, Lữ Thiên Ma chủ bị từ ngôn tức giận bốc khói trên đầu, thật sự là không rõ, tiểu tử này từ đâu tới tự tin, trực tiếp dùng xúc tu cuốn lên từ Ngôn, liền hướng kết giới bên trên đầu, phát ra liên tiếp bạo tác tựa như âm thanh. Nhìn kết giới bên trong người, tê cả ra đầu. Đây nếu là đổi lại bọn họ mình đi lên, thoáng cái, chỉ sợ liền sẽ trở thành bánh nhân thịt. Lữ Thiên Ma chủ bên trên phù Nạp Thiên Ma, nhìn đến Tử Ngôn mới bị đập một lần, tâm liền nhảy một lần. Tiểu tử này ngàn vạn lần chớ lấy chính mình cho hạ giận a. Matolien Ighie, Nguyệt Cầm tiên tử thấy vậy, tâm lý nắm lấy, từ Ngôn a, trước ngươi mà nói, có phải hay không nói ngược a? Xem ảnh một. Suy nghĩ, các nàng chuẩn bị xuất thủ. Lại thấy bị Ngự Thiên Ma chủ giận đập chúng Tử Ngôn, hướng các nàng so một cái rừng thủ thế, chung khí mười phần nói, ta hiện tại rất vui vẻ, nàng tự cấp ta Culet, các ngươi đợi ở bên trong, đừng đi ra cho ta tăng thêm phiền toái. Nguyệt Cầm tiên tử. Tolien Ighie. Người đầy lỗ mũi đều xịt máu rồi, xác định rất vui vẻ nhưng thấy từ ngôn tự hồ không có việc gì bộ dáng, các nàng cũng nghi ngờ, có cái gì không đúng a, một kiếp tán tiên, làm sao có thể lánh nổi một vị ma chủ cấp bậc cường giả, kinh khủng như vậy tấn công đâu. "Ra đi." Ngay sau đó, Trương Tử Dương vẻ mặt thở dài nói, từ ngôn đạo hữu còn có thể như thế chúng khí mười phần nói chuyện, phải là hồi quang phản chiếu đi." Trương Tử Dương lời này vừa nói ra, nhất thời rất nhiều tu sĩ, yêu tộc dối rít đồng ý. Đương nhiên, cũng có vài đạo ánh mắt bất thiện theo dõi hắn. Những ánh mắt này chủ nhân, chính là Tô Liên Yiye, Nguyệt Cầm tiên tử, Thái Vi chân nhân nhất diễn chân quân và người khác. Thấy vậy, Trương Tử Dương lặng lẽ ngậm miệng lại, tầm mắt hướng bên ngoài kết giới nhìn đến, trái tim nhỏ tán loạn, tiểu tử này nhân duyên là thật không tệ a. Cùng lúc đó, Ngự Thiên Ma chủ trong lòng cũng buồn bực, tiểu tử này làm sao còn không chết? Là mình không nhắc nổi đau sao? Ngay tại Ngự Thiên Ma chủ buồn bực đồng thời, Từ Ngôn phát hiện, đây Ngự Thiên Ma chủ là xem thường mình a, lực đạo nhỏ như vậy, là sợ ta chết sao? Không cần phải. Suy nghĩ, Từ Ngôn trực tiếp vận dụng Âm Thần Kim Thân MiỆ bộ phận, hướng về phía Ngự Thiên Ma chủ quấn quanh mình xuất thủ, mở ra một nguồn đại kim nha trực tiếp cắn một cái rồi đi lên, hơn nữa đây trên hàm răng, Từ ngôn còn đặc biệt tăng thêm tam muội chân hỏa, để phòng tấn không phá đây chạm tay ra, ấm áp, rất thân thiết. Foxi, Ngự Thiên Ma chủ trong nháy mắt trợn to hai mắt, há to miệng, trên xúc tu mặt nhất thời chuyển đến một cổ dây rức nóng bỏng cảm giác. "Tiểu tử, ngươi mẹ nó há mồm a?" Ngự Thiên Ma chủ vừa giận vừa sợ giống to, xúc tu mang theo đến bị cắn từ ngôn, tại trong hư không điên cuồn vùng đấy. Tư thế kia, liền cùng một người bị Vương bắt cánh tay, sau đó điên cuồng vùng vương bắt một dạng. Một màn này, trực tiếp đem phù nạp thiên ma Còn có kết giới bên trong mọi người, nhìn trận mắt hốt mồm. Nhất Diễn chân quân thấy vậy, thở dài một hơi, cười nói, "Tiểu Vương bắt Đản này, quả nhiên là đánh không chết Vương Bát ta. Thái Vi chân nhân, lão giả chết tiệt, ngươi mẹ nó mắng ai Tiểu Vương bắt Đản đâu? Thái Vi chân nhân biểu thị rất khó chịu, ngươi mắng ta tiểu sư thúc là Tiểu Vương tạm chứng, vậy ta là cái gì? Lao Vương bắt Đản. Nhất Diễn chân quân nhìn Thái Vi chân nhân một cái, hư nói, "Khó chịu a, ngươi đến xem ta à? Ta hiện tại cũng có thể là nguyên thần cảnh lục địa thần tiên, mới không sợ ngươi nhé." Ngay sau đó, Thái vi chân nhân phóng thích ra nguyên thần hai bước khí tức, nhất diễn chân quân, ta sai rồi, nhất diễn chân quân rất là thành khẩn nói ra. Thái vi chân nhân nói, thương thế của ngươi hại ta tâm, cho ăn lót dạ bồi thường, không thì hôm nay chuyện này không nói được. Dễ nói, dễ nói. Nhất diễn chân quân cười xóa nói, nội tâm, ta nhổ vào, không phải người một nhà, không tiến vào nhất ra môn mặt hàng. Quy nhất điện, nhị tôn giả nhìn đến thiên cơ tính bên trong, gắt gao cắn ngự thiên ma chủ không xuất ra miệng từ ngôn, mộng bức trừng mắt nhìn, tiểu tử này, này cũng không chết. Liễu Nhạn Phù nhìn đến thiên cơ kính bên trong hình ảnh, nhất thời thở dài một hơi, lập tức cười khổ, tiểu tử này thật đúng là một biến thai a, thiên ma đánh không chết, đổi ma chủ đến, vẫn là đánh không chết, đây nếu là đổi ma để đến, không biết cũng đánh không chết đi. Nhị tôn giả thần sắc cú hoán, đây từ ngôn tiểu tử, xem bộ dáng là không có gì vấn đề, vậy mình đây bước, cũng không liền không chứa nổi sao. Thành Câu bên ngoài bí cảnh. Ngự thiên ma chủ lúc này bị Từ ngôn làm triệt để mất lý trí, vô số xúc tu điên cuồng hướng phía cắn mình một cái trạm tay từ Nôn bao phủ mà đi, muốn đem Từ Nôn trực tiếp rõ ràng xé nát. Nhưng mà Từ ngôn cường độ thân thể lại trực tiếp nằm ngoài dự liệu của nàng. Cảm giác kia liền cùng một cái người bình thường muốn bẻ toái một khối, ý rồng man dùng để tạo chiến giáp kim hợp kim ti tan cảm giác, đây không phải là nói vớ vẩn sao. Cùng lúc đó, bị Ngự Thiên Ma chủ điền cuồng lôi xé từ ngôn, trên thân khí tức cũng từng bước kéo lên, cường độ đủ để có thể so với nhị kiếp tán tiên. Phu Nạp Thiên Ma thấy vậy, tâm lý lại bắt đầu nhìn có chút hạ hê, lần này mình không phải là duy nhất một cái bị Từ ngôn chọn điên thiên nguyên người rồi. Phu Nạp, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không giúp ta đem tiểu tử này kéo xuống đến? Lữ Thiên Ma chủ phát hiện Phù Nạp người này, một mực đang bên cạnh xem của vui, cái kia khi à. Ma chủ, ta sợ ta xông lên, bị ngươi ngộ thường, ta vẫn là đợi ở chỗ này, cho ngươi cố lên động viên đi. Phù Nạp Thiên Ma không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, "Đùa, mình nếu như lên rồi, Từ ngôn đối với mình ghi hận trong lòng làm sao bây giờ? Không được, không được." Ngẹn chém ở tiếp nhận bên trong, chỗ kia của ngươi vòng lợi một mấy bên trên. Trong miệng còn cắn Ngự Thiên Ma chủ chạm tay Từ ngôn, trong miệng hoàn chỉnh nói không rõ. "Phù Nạp Thiên Ma, bên trong kết giới mọi người, tiểu tử này" Một cái ma chủ không đủ, còn muốn thêm một thiên ma. Nhưng mà Phù Nạp Thiên Ma cũng không dám chống lại từ ngôn hạ chỉ thị, lúc này giả vờ một tiếng quát to, thật là cuồng vọng tiểu tử, ma chủ, ta đến ở ngươi. Phù Nạp Thiên Ma hừ hừ, một tấm mút trời ma khí hướng phía Tử ngôn đánh tới. Phù Nạp Thiên Ma một trường này, chết để đánh quả thực Tử luôn trên thân, lại đem mình tay chấn đau nhức. Ngươi ra ngược lại giáp. Phù Nạp Thiên Ma nhìn tay của mình, kích ngược vào một ngụm khí lạnh. Phốc. Đột nhiên, một đạo phốc xỉ. Tiếng khởi, nguyên lai là Ngự Thiên Ma chủ quả thực không nhịn nổi trực tiếp trên mặt Nguyên Lệ tự đoạn này cái bị Từ Ngôn cắn xúc tu, tiểu tử, đoạn chạm vào thủ, ta muốn gãy ngươi cái chân thứ ba. Ngay tại Ngự Thiên Ma chủ rứt tiếng, Từ Ngôn lại lần nữa lấy tốc độ như tia chớp, cắn Ngự Thiên Ma chủ xúc tu. Ngự Thiên Ma chủ, bất đắc dĩ, nàng lại nhịn đau, tự đoạn vừa chạm vào tay. Bất quá lần này, chính là để phòng Từ Ngôn rồi, nói cái gì cũng không thể khiến Từ Ngôn sát bên mình súc tu. Quả nhiên, lần này Từ Ngôn rơi vào khoảng không, nhưng lại chợt hướng về Ngự Thiên Ma chủ súc tu phốc đi. Ngự Thiên Ma chủ liền vội vàng cois mình súc tu tránh ra. Sau đó một trưởng trực tiếp đem từ ngôn đánh bay ngàn mét xa. nhưng mà bất quá chốc lát trên thân tăng lên một mảng lớn hơi thở từ ngôn lại xông về, mà mục tiêu chính là ngự thiên ma chủ sau lưng vô số sốấp tu ngay sau đó Ngự thiên ma chủ lần nữa đem từ ngôn đánh bay nhưng mà tiếp tục từ ngôn lại bay trở về Ngự thiên ma chủ cảm giác mình rất tốt đã sụp đổ đây đánh không chết đồ chơi rõ ràng chính là người ta còn chơi một rắm Phu thiên ma cũng thấy chặt chặt lữ lưỡi Ngự thiên ma chủ sau lưng số cho dù là đều là ma chủ cấp bậc cừng giả cũng không dám cứng rắn Chính là hôm nay, lại bị ép, không thể không tránh nẽ từ ngôn. Hắn biểu thị mình không lời nào để nói. Một đám bên trong kết giới cường giả, cũng hít sâu một hơi, đây hí kịch tính một màn, thật sự là ma chủ cấp bậc cường giả, ở đó giao thủ sao. Mà lúc này, ngự thiên ma chủ lần nữa một trường đánh bay từ ngôn sau đó, trong mắt đã lộ ra vẻ hoàng sợ, nàng sợ, tiểu tử này đánh không chết, cắn người còn đau, thoát nhìn, hoàn toàn chính là mình đơn phương tụ thương. Ngay sau đó, nàng đều mặc kệ phù nạp thiên ma, nhưng đầu liền muốn cho tới bây giờ thì vẫn còn ở tiểu thiên bay đi lại bị đụng đầu vào cạnh mình bảy ra kết giới phía trên, nàng vội vã nhìn về phía phù nạp thiên ma, nhanh lên một chút mở kết giới. Thả nàng đi, ngươi cũng phải chết. Ngay tại lúc đó, Phong Trần mệt mỏi lần nữa vội về chiến trường từ Nôn, hướng thẳng đến phù nạp thiên ma truyền âm nói. Phù nạp thiên ma, ô kia, ta đây quĩnh lên quên khǒu quyết á ma chủ. Phù nạp thiên ma trợn tự chủ mấy trán, trên mặt kinh hoàng khổ nào nói ra. Ta mẹ nó. Ngự thiên ma chủ khóc không ra nước mắt. Lập tức nàng xem hướng, đang vẻ mặt cười ta hướng về tự bay đến Tử Nôn, nuốt nước miếng một cái. Trong mắt mang theo một tia kinh hoàng, sau lưng dính sát rựi vào kết giới, thân thể đều có chút run dậy, "Ngươi, ngươi, ngươi đừng lại qua đây a." Mà Tô Ngưng Hương nhìn đến lúc này từ ngôn biểu tình, trực tiếp không nhịn được nhỏ nước vào rồi, làm sao cười cùng tên biến thái một dạng. Đồng thời, tại phía xa quý nhất điện quan sát từ ngôn nơi này nhị tôn giả, cũng đã khóc ngất tại toilet. Thật vất vả có một trang bức cơ hội, không có á lần này. Chương 263, trường Giang sóng sau đè sóng trước. Mà lúc này, Từ Ngôn tự nhiên không có nhìn Ngự Tiên Ma chủ, xuất phát từ nội tâm nói, "Ngươi không nên tới a." Cứ như vậy bay đến rồi Ngự Thiên Ma chủ trước mặt. Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Ngự Thiên Ma chủ có chút tan vỡ hướng về từ ngôn hỏi. Từ ngôn chỉ chỉ mình, cười hắc hắc, ngươi không phải muốn đánh chết ta sao? Đến, cho ngươi cơ hội, ngươi tiếp tục a, đánh chết ta ạ. Không không, tiểu huynh đệ, từ trước ta đều là nói đùa giỡn. Ngự Thiên Ma chủ cười xóa nói. Tâm lý dĩ nhiên là dị thường ngất. Dù sao, nàng chính là ma chủ cấp bậc cường giả, tại Thiên Nguyên bên trong, đó cũng là bá chủ cấp bậc đích nhân vật. Chính là ta làm thật a, mau động thủ đi, không thì ta cá ngươi. Tư luôn cười hắc hắc. Ngươi mẹ nó như thế nào cùng cái đều giả thuốc dán một dạng a? Ngự Thiên Ma chủ than thở khóc lóc, "Là ta không chơi nổi A. Sau đó, tay nàng mò tới phía sau cạnh mình bày ra kết giới, suýt chút nữa không có phun ra một ngụm lao huyết, quay đầu lại, kết giới này đặc biệt meo là để phòng mình chạy trốn a. Tính toán một chút. Tư ngôn thấy vậy, cũng cảm thấy khi dễ nhỏ yếu không có ý nghĩa, dù sao Ngự Thiên Ma chủ đã để mình tăng lên tới nhị giai tán tiên trình độ, phía sau cho kinh nghiệm cũng không nhiều. Vậy ta có thể trở về tiên nguyên sao? Ngự Thiên Ma chủ ánh mắt lộ ra thích thú. Không có a, lời nói ta còn chưa nói hết đi." Tử ngôn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. "Cái gì?" Ngự Thiên Ma chủ sửng sốt. Một giây kế tiếp, liền thấy Tử ngôn trên thân một hồi nhấc mắt kim quang lấp lóe. Ngay cả Ngự Thiên Ma chủ cũng không nhịn được lấy tay chặn lại đây tia sáng chói mắt, mà hướng theo quang mang tàn đi, cả ngươi phi cả xa đầu hói Tuấn Tú hòa thượng, lưng treo công đức kim luân, chắp hai tay xuất hiện ở bên trong tầm mắt mọi người. Hòa thượng này chính là Tử Nôn. Hắn bây giờ đầu trọc, chỉ là dùng hệ thống mô phỏng, trên thân cả xa chính là từ hư hại chỗ nào dành được. A Di Đà Phật, lúc trước còn chưa nói hết, bần tăng ra kết giới này, vẫn là như Lai thế tôn tọa hạ đệ tử, Kim môn con. Tướng ngôn chỉ đến thanh khâu kết giới nói xong, vừa tiếp tục nói, nhà ta như Lai thế tôn cùng nhân tộc chung một chiến tuyến, trở về nói cho ngươi biết nhóm tiên uyên người lãnh đạo, muốn đánh chiếm nhân tộc, liền muốn trước tiên tiêu diệt ta Linh Sơn. Toàn trường mọi người ngay vậy, rối rít không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt. Quá tốt, Linh Sơn cư nhiên cùng chúng ta chung một chiến tuyến. Cả đám tộc cường giả, rối động. Nhưng Ngự Thiên Ma chủ, sắc mặt liền không dễ nhìn lắm lên. Đây Linh Sơn thật không đơn giản a không muốn mang cư nhiên đứng tại nhân tộc một bên. Xem ảnh một, tin tức này mang về, chắc đủ để đền bù lần này sai trái đi. Ngự Thiên Ma chủ không ngừng ở trong lòng cân nhắc. Quy nhất điện, Nhị tôn giả trên mặt có chút nghi hoặc, Linh Sơn cùng nhân tộc là chung một chiến tuyến sao? Vì sao hắn tên nhân tộc này trang bạ tự nhân vật, cái gì cũng không rõ ràng. Linh Sơn, chính đang giảng kinh Như Lai, đột nhiên cảm giác đến một cổ cường đại nhân quả, trực tiếp đem toàn bộ Linh Sơn bao phủ ở rồi. Đây là có chuyện gì? Như Lai nội tâm thần sắc khiếp sợ, bấm ngón tay tính toán Nhưng bởi vì thiên Cơ làm xáo trộn, cái gì cũng không tính ra đến. Nhất thời, Như Lai hoảng một nhóm, có thể ngàn vạn lần chớ để cho hắn biết rõ, đây là có chuyện gì. Nhưng thực tế rất nhanh, Như Lai nghĩ tới một người, đó chính là mình gần đây đệ tử mới thu, Kim Luân con. Bất quá người này thực lực cũng không mạnh à, như thế nào đi nữa, cũng không đến mức đem quan hệ nhân quả gây ra quan hệ đến toàn bộ linh sơn đi. Hình ảnh trở lại thành khâu bên này. Tứ Ngôn nhìn đến trong trầm tư ngữ thiên Ma chủ, tâm lý suy nghĩ, khẳng định không thể thả cái này nữa ma chủ trở về a, đây cũng không phải là bằng thả hổ về rừng a. Mặc dù mình không sợ nàng, nhưng mà những nhân tộc khác sợ a. Hơn nữa đưa tin sự tình, Phú Nạp tiểu tử này hẳn là được sao? Lúc này, Ngự Thiên Ma chủ hỏi, nói ta sẽ dẫn đến, vậy ta có thể đi được chưa? Đi, ta để ngươi đi chưa? Bên cạnh tiểu tử kia, ngươi đi, cô gái này lưu lại." Từ ngôn cười híp mắt nói, "Ngươi thân là Linh Sơn đệ tử, vậy mà nói lời nuốt lời." Ngự Thiên Ma chủ không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Từ ngôn, mang theo phẫn nộ nói ra. "Nhưng mà, Từ ngôn căn bản không quản lời của nàng, trực tiếp sử dụng nhị tôn giả cho giết chứ." Trực hướng phía Ngự Thiên Ma chủ, mang theo đủ để nghiền nát bình thường thiên tiên khí tức, doanh sát mà đi. Từ Nôn, còn có mọi người thấy đây giết chữa uy lực, nhất thời chính là hít ngược vào một ngụm khí lạnh, lực lượng này, quả thực quá kinh khủng. Phù Nạp Thiên Ma thấy vậy, liếc nhìn Từ Nôn, phát hiện Từ Nôn tỏ ý hắn có thể đi, hắn không nói hai lời, trực tiếp mở kết giới, chạy ra ngoài. Ngự Thiên Ma chủ thấy Phù Nạp Thiên Ma mở ra kết giới, trong tâm vui mừng, liền muốn theo sát Phù Nạp Thiên Ma, ra bọn họ đây chuẩn bị dùng để vây người giữa giới cường giả kết giới, chính là lại bị Phù Nạp Thiên Ma trực tiếp đóng lại nàng cũng một đầu trực tiếp đụng vào kết giới phía trên, phản chấn lực đạo, suýt chút nữa không có để cho nàng tại chỗ qua đời. "Phù Nạp, ngươi đây là ý gì?" Ngự Thiên Ma chủ trận to hai mắt, nàng không muốn đến, thời khắc mấu chốt, mình đồng đội, tự nhiên bán đứng chính mình. "Ma chủ, ta có lỗi với ngươi a." Phù Nạp Thiên Ma nhìn đến Ngự Thiên Ma chủ, khóc kể một tiếng sau đó, trực tiếp chạy trốn nơi đây. "Ngươi?" Ngự Thiên Ma chủ nhìn đến rời đi Phù Nạp Thiên Ma, đã nửa ngày không nói ra lời. Rõ ràng có thể cùng nhau chạy, tại sao phải đem mình liền ở ngay đây, đáp án không hiển hách mà nói rõ. Đây phù nạp thiên ma, là tên phản độ a. Bên kia, tại phía xa quý nhất điện nhị tôn giả nhìn đến thiên cơ kính bên trong cảnh tượng, cũng không ngăn trở phù nạp rời khỏi, người già đợi hắn đã sớm nhìn ra, người này là từ ngôn nơi này người. Đối với lần này, nhị tôn giả có chút kinh ngạc, từ ngôn một cái tán tiên nho nhỏ cấp, làm sao có thể đem thiên ma cường giả thu được thủ hạ, quái thai quái thai. Nhưng mà tiếp theo, hắn nhìn đến từ ngôn sử dụng cái kia giết chữa sau đó, cười hắc hắc, tiểu tử này lực phòng ngự cao hơn người, chính là đến phía sau, còn không phải muốn dùng lão phu chuẩn bị cho thủ đoạn của hắn. Ẩm cùng lúc đó, một tiếng vang thật lớn, giết chữ đã đánh tới Ngự Thiên Ma chủ trên thân, đem Ngự Thiên Ma chủ đánh là miệng phun máu tươi. Nhị tôn giả cũng tại lúc này xuất thủ, một cái tay năm quyền, bay thẳng đến thiên cơ kính bên trong Ngự Thiên Ma chủ, đẹp xuống. Tại phía xa thanh câu mọi người liền nhìn thấy, một cái nắm đấm trực tiếp nhẹ nhàng thoải mái xuyên qua thiên nguyên bảy da kết giới, hướng phía Ngự Thiên Ma chủ giống như Thái Sơn ép che một dạng rơi xuống. Trong thương bên giới Ngự Thiên Ma chủ, nhìn đến vùng trời cái này khủng lồ nắm đấm, phát hiện mình không thể lui được nữa, nhất thời lòng như cho nguội. ầm Cự quyền rơi xuống, lại là một tiếng vang thật lớn. Ngự Thiên Ma chủ tại một nắm đấm này phía dưới, trực tiếp hóa thành tan thành mây khói. Đây là, Nhị Tôn giả xuất thủ. Long Hồ Sơn tiên sư, Trương Tử Dương thấy vậy, tự lầm bẩm. Nhị Tôn giả một quyền liền đánh giết đây có thể so với Kim Tiên Ma chủ cấp cường giả. Cả đám giữa giới cường giả thấy vậy, rối rít nổi tâm kích động. Có cường giả như vậy tọa trấn, hơn nữa Linh Sơn còn cùng chúng ta là chung một chiến tuyến, hôm nay uyên, còn sợ cái giám a. Nhị Tôn giả diện xong rồi Ngự Thiên Ma chủ sau đó, thu hồi thần thông, nhìn đến tiên cơ kính bên trong. Trên mặt kính sợ mọi người, nội tâm của hắn, đã nhận được thỏa mãn cực lớn. thành khâu bên ngoài kết giới sơn lâm bên trong. Tôn tu năng, diệp nhiên thiên ma, tự nhiên không thể nào không có chú ý tới cái kia từ trên trời ráng xuống cự quyền. Dù sao động tính thực sự quá lớn. May mà à, lão tử cậu thả ở, nhân gian giới này cư nhiên còn có loại cường giả này, khủng bố. Diệp nhiên thiên ma tự lầm bầm nói ra, cùng lúc đó, nội tâm của hắn, càng thêm kiên định mình muốn cậu thả đi xuống ý nghĩ, không đến cực đạo ma đế tuyệt đối không thể lãng chúng ta đi Diệp Nhiên thiên Ma hướng về còn nỡ ra Tôn Tu Năng nói ra: "A, Tôn Tu Năng nhìn về phía Diệp Nhiên thiên Ma, chính là ta mất con thủ vẫn không có báo a. Người có phải nốc hay không? Không nhìn thấy vừa mới động tĩnh sao? Tuy rằng hôm nay mà không sợ, nhưng mà hôm nay mà không thích nhất chính là phiền thoái. Diệp Nhiên thiên Ma lạnh rên một tiếng nói: "Hơn nữa, các ngươi nhân tộc không phải có câu nói tốt sao? Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn sao?" Tôn Tu Năng: "Thế nhưng, ta không phải quân tử a." Nhìn đến Diệp Nhiên thiên Ma lạnh xuống mặt, Tôn Tu Năng yên lặng ngậm miệng lại. Đối với mình vị trí hiện tại, Hắn vẫn là rõ ràng nhưng mà thu này hắn hiện tại nhất thiết phải báo hắn không muốn chờ cũng không thể chờ dù sao hôm nay diệp nhiên thiên ma ngay tại bên cạnh mình vạn nhất về sau diệp nhiên thiên ma không tại bên cạnh mình rồi mình huyết hải thâm tử này còn có thể được báo sao ngay sau đó tôn tu năng chủ động chỉ hoán lên thời gian không khục ta cho rằng thiên ma đại nhân kỳ thực ngài nói không sai à quân tử báo thủ Thanh câu bên này hướng theo ngự thiên ma chủ chết đi phụ nạp thiên ma lại trực tiếp chạy trốn kết giới tiêu cư nhiên tự động tản đi hóa thành một quả thủy tinh cầu rơi vào từ ngôn trong tay Khi từ ngôn thu cất đây thủy tinh cầu rút lui hết hòa thượng ăn mặc lần nữa trở lại thanh khâu bí cảnh trong kết giới sau đó mọi người thấy từ ngôn đều buộc phát cung kính dù sao vị này chính là trực tiếp đem một vị ma chủ tâm tính làm sổ đổ bọn hắn cũng không bởi vì mình có thể so sánh được ma chủ cấp bậc từng giả hơn nữa vị này càng là như lai thế tôn giới chướng đệ tử thân phận này không đơn giản a tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa ta muốn đi uống rượu từ ngôn cười hắc hắc, tay vung lên trực tiếp quay trở về từ lâu tôi Liên y bất đắcĩ cười một tiếng đây một tiểu tửủ chết lao nưng rồi "Không mà không, có xảy ra việc gì, không thì như thế nào cùng bình an giao phó." Nguyệt Cầm Tiên tử cười khổ một tiếng, Giang Sơn đại hữu tài nhân ra, trưởng tướng sóng sau đệ sóng trước, từ luôn tuổi còn trẻ, nhưng tu vi thật là bí mật, rõ ràng mới một kiếp tầng tiên, lại cùng Kim Tiên cường giả đánh có tới có lui. Cùng lúc đó, hướng theo Ngự Tiên Ma chủ kết thúc, mọi người cũng bắt đầu trở lại từ lâu. Thinh Nghiên tiếp tục, không chỉ là chúc mừng Tô Liên Ý đột phá tam kiếp tầng tiên, càng là chúc mừng nhân gian giới, lần này trực tiếp để cho Thiên đánh mất một vị Kim Tiên cấp bậc cường giả. Tương vị cường giả Dối rít chủ động cho từ ngôn mời rượu, khiến cho từ ngôn thật giống như lần này thị uy nhân vật chính một dạng. Từ ngôn thấy vậy như vậy sao được, đây không phải là trực tiếp kéo thấp mình ở thành khâu hồ tộc trong tâm số điểm sao? Về sau làm sao còn yên tâm thoải mái bám đít. Ngay sau đó từ ngôn trực tiếp lời nói nghĩa chính đạo, "Hôm nay là nhà ta chị dâu thật tốt ngày, chúng ta mời ta chị dâu một ly." Kính Tô Liên Y lão tổ. Rất nhiều cường giả nghe vậy, rối rít hướng về Tô Liên Y nâng ly. "Tiểu từ này." Tô Liên Y có chút bất đắc dĩ nhìn Tử Nôn một cái, lập tức hứng đây mọi người kính rượu, một ngụm xuống bụng. Tô Ngưng Hương nhìn đến xoay quanh của mọi người nhiều cường giả phía dưới, phản phất toàn thân đều phát ra ánh sáng từ non, nàng cười khổ một tiếng. Tiếp đó, từ non uống xong một làn sóng tiểu chi sau đó, liền cáo từ Tô Liên Ý và người khác, chuẩn bị đi trở về Quý Nhất Điện dành công rồi, lần này nói thế nào, cũng phải mấy mươi trên 100 ức mới được a. Phú Nạp Thiên Ma lúc này cũng quay trở về Thiên nguyên, một nơi đại điện bên trong. Phú Nạp Thiên Ma chưa tình hồn đứng tại đại điện bên trong, vừa mới, ngay tại hắn đạp vào tiểu thiên uyên đồng thời, cảm nhận được một cổ dồi dào quần quần lực lượng hằng lâm, dự thiên ma chủ kia bản đường Đoán chừng là thê lương để lộ. Phu quảng ma chủ nhìn đến mình chưa tỉnh hồn như tử, tao mày hỏi, ngươi đây là có chuyện gì, còn nữa, nữ thiên kia bà nương đầu. Cha, chư vị ma chủ thúc thúc, ta có lỗi với các người a Phu nạp thiên ma quyết định trực tiếp trước tiên nhận sai, vừa nói liền muốn quỷ xuống. Cút cho láo tử lên. Phu quảng ma chủ nhìn đến quỷ xuống phu nạp thiên ma, hận thiết bất thành cương gầm lên một tiếng, khóc cụ ra ngươi, khóc có thể giải quyết sự tình sao. Có thể hay không như một nam nhân một dạng, ngươi nói thế nào cũng là một thiên ma đi, như thế làm dáng, còn thể thống gì Vâng Cha! Phu nạp thiên ma bảo sao làm vậy đứng lên. Thể loại tranh bá, đấu não. chương 264, mừng rỡ tôn tu năng. Nói một chút đi xảy ra chuyện gì? Phu quảng ma chủ nhìn mình nhi tử lên tiếng hỏi. Một đám ma chủ dối dít nhìn về phía phu nạp thiên ma. Phu nạp thiên ma trực tiếp nắm quyền, là kia Linh Sơn Kim luôn tử kiển chuyện tốt. Linh Sơn! Một đám ma chủ nghe vậy, trên mặt để lộ ra vẻ không hiểu. Phu quảng ma chủ cao mày nói, đây Linh Sơn không phải một cái co đầu rút cổ trong hư không sao? Vì sao đột nhiên nhúng tay nhân gian sự tình sao? Phù Nạp Thiên Ma dựa theo từ ngôn trước nói, khóc kể lệ, "Phụ thân, người là không biết ta, kia Linh Sơn Kim luôn con, là như lai giới chưởng đệ tử, hắn chính miệng nói, muốn tiêu diệt nhân tộc, trước hết tiêu diệt bọn hắn Linh Sơn lại nói, hắn lại nói thời điểm, đặc biệt phách lối." Mà Ngự Thiên Ma chủ cũng là bởi vì Kim luôn con đột nhiên xuất hiện, lúc này mới bị nhân tộc cường giả kịp phản ứng, cho tiêu diệt rồi, ta đúng là đang Ngự Thiên Ma chủ liều mạng dưới sự hộ tống mới thoát ra đến, trước khi đi, Ngự Thiên Ma chủ đặc biệt giao cho ta, nhất định phải đem tin tức này đưa tới cho chúng ta Thiên Nguyên A. Thời khắc này Phù Nạp Thiên Ma Chỉ mong Thiên Nguyên cùng Linh Sơn đánh nhau. Dạng này, đến lúc đó mình cũng không cần đối mặt Tử Ngôn, thời khắc lo lắng người này để cho Thiên đạo thể ngôn ứng nghiệm, mình ngừng rồi. Dù sao mình thật vất vả tu luyện tới Thiên Ma cảnh giới, còn chưa nhìn đủ thế giới này phồn hoa đi. Cùng lúc đó, một đám ma chủ nghe vậy, tất cả đều trầm mặc không nói. Đây Linh Sơn, hảo mẹ nó gan to. Đột nhiên, một cái thân hình mập mỡ, ngoại trường màu trắng cốt giáp đại hán, chợt vừa đứng lên, như một tòa như thác sát, lạnh giọng nói ra: "Người này gọi là A Vừa ma chủ." Tuy nhiên cùng Ngự Thiên ma chủ Đồng vị ma chủ cấp bậc cường giả, nhưng thực lực lại mạnh hơn Ngự Thiên ma chủ một mạng lớn. Bên cạnh ma chủ dối rít gật đầu, đồng ý a vừa ma chủ nói. Đối với Phù Nạp Thiên Ma, bọn hắn là rất tin tưởng. Dù sao cha, chính là được khen là gần ngàn năm, có khả năng nhất đột phá tả ma đế ma chủ. Thử hỏi có cường đại như vậy phụ thân, hắn tại sao phải nói dối? Ngươi nói, ngươi dám xác định không có nửa câu nói sai. Phù Quảng ma chủ hướng về Phù Nạp Thiên Ma hỏi. Ta lấy đầu của ta bảo đảm, ta đem tia kim luôn con mà nói, hoàn toàn thuật lại cho chư vị ở đây ma chủ nghe. Phu Nạp Thiên Ma cả giận nói: phụ thân, ta nguyện ý xuất lính ta ma tộc đại quân, tấn công Linh Sơn." Ân. Nhìn đến đột nhiên lửa giận ngập trời nhi tử, Phu Quảng Ma chủ hài lòng cười, về phần Ngự Thiên Ma chủ chết đã bị hắn quên đi. Tại Thiên Nguyên bên trong, chỉ có sống sót được giả mới xứng đáng đến tôn kính. "Đi, chuyện này, ta sẽ đích thân đi tìm ma cổ đại nhân báo cáo." Phu Quảng Ma chủ nói ra, lập tức vây tay phân tán trận hội nghị này, hướng theo hội nghị tản đi, Phu Quảng Ma chủ tốc độ toàn bộ triển khai, xuất hiện ở một tòa bao phủ tại đêm tối xuống trong cung điện, hắn không có do dự trực tiếp đẩy cửa đi vào. "Phu Quảng, làm sao có rảnh đến chỗ của ta a?" Trên đại điện, một cái ngồi ở trên bảo tọa lao giả, hướng về tiến vào Phu Quảng ma chủ cười hỏi. Đầy trên ghế người, chính là thiên Nguyên bên trong Ma Đế Cường giả, Ma cổ Ma Đế, có thể so với Đại La Kim Tiên tồn tại. "Xem ảnh một. Ma cổ đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng cùng người báo cáo." Phu Quảng ma chủ ôn quyến nói. "Như đã nói qua, Phu Quảng ma chủ, a vừa ma chủ, Ngự Thiên ma chủ liền thuộc về Ma cổ Ma Đế dưới trướng, bị nó quản hạt." Nói một chút coi Ma cổ ma đế tùy ý giơ giơ kia khô gầy như tuổi tay nói, Phu Quảng Ma chủ liền thần sắc hơi chăm chú, ma đế cường giả chỉ là trong lúc vô tình tản mát ra khí tức, liền đủ để cho hắn cái này ma chủ run sợ trong lòng." Tiếp đó, Phù Quảng Ma chủ liền báo cáo nói, "Khuẩn tử phu nạp, cùng Ngự Thiên xuống một chuyến nhân gian giới, vốn là có thể đánh chết không ít người giữa giới cường giả, chính là nhưng bởi vì như lai giới chướng đệ tử, Kim Luân con đột nhiên nhúng tay, dẫn đến thất bại, hơn nữa Ngự Thiên ma chủ làm yểm hộ Hải Nhi của ta vẫn lạc, Kim Luân con càng là ăn nói bại bạn, muốn cùng nhân tộc quyết đấu, trước hết liếc bọn hắn linh sơn." Linh Sơn như lai phát hiện mình gần đây có chút đứng ngồi không yên luôn cảm thấy có đại sự tình gì sẽ phát sinh chính là lại không tính ra tới là vì sao xem ra chỉ có chờ thiên cơ trước mắt quy Minh thời điểm mới có thể bấm ngón tay tính toán rồi như Lai thở dài một tiếng hôm nay thiên cơ Tuy rằng làm làmsáo trộn cũng chỉ có thể tính tính vị trí gì một ít vật nhỏ về phần liên lụy quá nhiều nhân quả hôm nay tính ra hoàn toàn mông lung chính là hắn quan sát phát hiện có lúc đây làm xáo trộn thiên cơ sẽ có chấp mắt quy Minh đúng như cổ ngôn từng nói đại đạo 50 thiên diện 49 biến mất thứ nhất Vạn vật đều có một chút hy vọng sống, mà vào thời khắc ấy hắn liền có thể bấm tay tính hiểu rõ, gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để cho hắn cái này thế tôn đều như vậy bất an. Thiên Nguyên, Ma cổ ma đế nghe xong phù quảng ma chủ báo cáo, con mắt hơi khép, ngón trỏ gõ tay vị phân tích nói, đây Linh Sơn, chẳng lẽ là muốn giúp người tộc bảo vệ khí vận nhân vật chính địa vị, dùng cái này đạt được khí vận phản hồi hay sao? Phu quảng ma chủ có chút nhận đồng gật đầu một cái, nếu như Linh Sơn bản cờ này thành, sợ là có thể phân đi nhân tộc không ít khí vận. Thật là một tay tính toán thật hay a. Bất quá đây Linh Sơn khí phách cũng quá lớn, dù sao nhân tộc xu thế suy sụp hiện thị do, bị ta Thiên Nguyên bắt lấy chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, đây Linh Sơn nếu như giúp đỡ nhân tộc thất bại, tương lai sợ là muốn chưa gượng dậy nổi rồi. Mà cổ ma đế đạo, kỳ thực cái này rất dễ lý giải, cũng tỉ như hai cái hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, thành ấy, nhất định là sẽ đem thất bại người hoàng tử kêu bên cạnh cẩn thần, bày ra làm loạn thần tạc tử, chẳng thảo trừ căn. Hôm nay Thiên Nguyên cùng nhân tộc, liền giống với hai cái này tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hoàng tử. Linh Sơn chính là phụ tá nhân tộc cẩn thận, một vấn bộ vẫn có vinh cùng vinh. Bất quá cũng qua trường, dù sao Linh Sơn sau lưng có hai vị thánh nhân, tuy rằng thiên đạo hôm nay không chuẩn thánh người xuất hiện đời, nhưng tiên huyền cũng không biết làm quá hết. Phu Quang Ma chủ hỏi, vậy Ma cổ đại nhân, chúng ta sẽ đối Linh Sơn xuất thủ sao? Cái nhân tộc này có thiên địa khí vận giá trị, chính là Linh Sơn lại không có, đây Linh Sơn như thế không đem ta tiên huyền để ở trong mắt, hả có thể để cho đám này còn lựa chọn tốt hơn. Ma cổ Ma đế ánh mắt hơi khép, tâm lý suy nghĩ, chuyện này sợ rằng còn muốn tìm khác Ma đế thương lượng, hơn nữa tốt nhất nhất định phải có cực đạo ma đế mới được. Dù sao Linh Sơn thế tôn Phật tổ, chính là Đại La đỉnh phong, chuẩn thánh tồn tại, một mình hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Linh Sơn thật nếu đứng tại Thiên Nguyên phía đối lập, đương nhiên không sợ hai hắn. Ma cổ ma đế cười nói, "Đi, ngươi lui ra đi, chuyện này ta sẽ tự xử lý." "Được." Phu Quảng ma chủ rút lui. Bên kia, Từ Ngôn rời khỏi thành khâu sau đó, trên đường đột nhiên gặp phải người quen. Chẳng phải là Tôn Tu Năng sao? Bất quá lúc này Tôn Tu năng đang cùng Từ Ngôn một cái khác người quen cũ, dịp nhiên ma hoàng tại trò chuyện. Từ Ngôn tự nhiên cũng phát hiện Hôm nay diệp nhiên ma hoàng thực lực cũng đột phá đến thiên ma cảnh giới nên đổi giọng gọi thiên ma bất quá tử ngôn nhìn thấy một màn này nhất thời vui vẻ cái này diệp nhiên thiên ma thật chân thực khắp nơi người lừa dối à lập tức từ ngôn che giấu lên hơi thở của mình mà tôn tu năng diệp nhiên thiên ma cũng không có phát hiện tử ngôn tồn tại cho nên lúc này tôn tu năng vẫn còn tại đập diệp nhiên thiên ma đến vợ đem diệp nhiên thiên ma toàn bộ ma vỗ phiêu phiêu dục tiên trong lúc nhất thời quên mất mình đã nói muốn cầu thả rồi đi thừa dịp đây thanhhkhâu thểnh Yến vẫn chưa kết thúc chúng ta đi nhanh đi Nói xong, Diệp Nhiên thiên Ma trực tiếp chui vào Tôn Tu Năng thể nội. Tôn Tu Năng trên mặt không cam lòng liếc nhìn, thanh câu địa điểm. Hắn thật hận không được Từ Ngôn lập tức liền xuất hiện ở trước người của mình a. Tôn Đạo Hữu, nghĩ không ra vậy mà có thể ở nơi này gặp phải ngươi, ngươi là tại tại đây lạc đường sao? Ngay tại Tôn Tu Năng tâm tâm niệm niệm thời điểm, Từ Ngôn tử vừa đi ra, đi đến Tôn Tu Năng trước mặt. Tôn Tu Năng trận to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Từ Ngôn, âm thanh có chút giống như nhìn thấy lão hữu một bạn vui vẻ nói, ngươi đi ra. Ngươi kích động như vậy làm gì? Trịnh thật giống như ta cùng người rất quen một dạng." Thứ ngôn cười hắc hắc. Mà Tôn Tu năng thể nội Diệp Nhiên Thiên Ma đã trận tròn mắt, làm sao mẹ nó lại là tiểu tử này? Hắn phặc a, mỗi lần tìm ra thuộc hạ không lâu sau, là có thể gặp phải tiểu tử này, hắn là Ta Kê đi. Diệp Nhiên Thiên Ma đều mới khóc. Nếu như lúc này, Phù Nạp Thiên Ma biết rõ, còn có một vị thiên ma kết cục không thể so với mình tốt bao nhiêu mà nói, nhất định sẽ kích động chạy tới, kéo Diệp Nhiên Thiên Ma tay nói, "Vị huynh đài này, không bằng chúng ta tạo thành bị tử ngôn hố liên minh đi." Giết ngươi con trai, là hắn. Tôn Tu năng thể nội Diệp Nhiên thiên Ma buồn bực thinh nghiệm hỏi: "Không tội thiên Ma đại nhân, chính là tiểu tử này, hắn tuyệt đối không phải là thiên Ma đại nhân ngươi một đòn chi địch." Tôn Tu năng kích động trả lời. Diệp Nhiên thiên Ma nghe vậy trầm mặc, trong đầu của hắn đã bắt đầu bộn não. Trước ngự thiên Ma chủ, phủ nạp thiên Ma không phải hàng lâm thanh câu sao? Sau đó trên trời trực tiếp rơi xuống một cái khủng bố cự quyền, đây quả đấm khủng lồ chủ nhân, có thể hay không chính là tiểu tử này sau lưng cường giả? Nhất định là. Lúc trước hắn liền suy đoán, tiểu tử này tuổi còn trẻ, tu vi liền cao siêu như vậy. Sau lưng nhất định là có người, hôm nay vừa nhìn, quả là như thế. Nhưng mà, lúc này Tôn Tu Năng căn bản không có nhận thấy được Diệp Nhiên Thiên Ma khác thượng, mà là nhìn chằm chằm Tử Ngôn, điên cùng cười ha ha lên, ngươi cùng ta không quen, nhưng mà ta cùng ngươi rất quen a tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ ném, hôm nay chính là ngày rỗ của ngươi. Hướng theo Tôn Tu Năng dứt tiếng, hắn khắp toàn thân, dâng lên cường đại ma khí. Thật khủng bố ma khí, chẳng lẽ ngươi đầu phục thiên liên? Tử Ngôn thấy vậy, rất là phối hợp hít ngược vào một ngụm khí lạnh nói, "Hừ hừ." Hôm nay sẽ để cho ngươi chết hiểu rõ, lão phu sau lưng, hôm nay có Thiên Ma cường giả chỗ dựa, cho dù là thành khâu cái kia Tam kiếp tán tiên tu vi lao hồ ly, nàng cũng không che chở được ngươi. Tuôn tu năng giống như điên cuồng. À, ta rất sợ đó à, ta ta cảm giác phải bị ngươi đánh chết, làm sao bây giờ, ngươi có thể tha cho ta hay không? Từ ngôn hai tay che miệng, thân thể run lời bẩy, hai mắt suýt chút nữa chảy nước mắt. Diệp Nhiên thiên ma đem từ ngôn biểu hiện, thu chi đáy mắt, phát hiện tiểu tử này tuy rằng biểu hiện rất hoảng, nhưng trên thực tế, hai mắt đều là khôi hài. Đối mặt có thiên ma chỗ dựa tôn tu năng, tiểu tử này đều có thể bình tĩnh như thế, suy đoán của mình tuyệt đối không có sai. Diệp Nhiên Thiên Ma lúc này lùi tâm đã dâng lên, muốn đường chạy, hắn cũng không muốn đánh phải như vậy một quyền, mình nếu như đánh phải như vậy một quyền, sinh hoạt không thể tự lo liệu là chuyện nhỏ, chỉ sợ trực tiếp đống cặn bà đều không thừa. Mà Tôn Tu Năng nhìn đến run lẩy bẩy từng ngôn, cười. Chuyện đồng nhân siêu hay. Chương 265, ngươi bây giờ là đang hái sợ sao? Ngươi bây giờ là đang hái sợ sao? Tiên Tâm, hôm nay ngươi không trốn thoát được, không ai có thể đến giúp ngươi. Tôn Tu Năng cười gần một tiếng, hướng phía Tử ngôn đi từng bước một đi. Ngươi người này, làm sao ngu ngu ngốc ngốc đầu? Hỏi vấn đề gì, ta vừa đều không phải nói sao, ta rất sợ đó a. Tử ngôn nhìn đến Tôn Tu Năng, liếc mắt, không lời nói. Tôn Tu Năng sững sờ, nhất thời cả giận nói, biết rõ sợ ngươi vẫn như thế phế lối, miệng cho lão tử đặt sạch xe điểm, ngươi giết con ta, còn có ta đệ tử đắc ý nhất, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi xuống hoàng tuyền, cho bọn hắn làm một bầu bạn. Diệp Nhiên Thiên Ma, ngốc đầu a, thính phong là gió, thính vũ là mưa, người ta chỗ nào sợ? Người này cũng có thể thư, chẳng lẽ là bị thù hận làm đầu góc mê mội. Diệp Nhiên tiên ma một lần trong lòng hoài nghi nhân sinh. Bất quá hắn cũng không có tính toán nhanh như vậy đi, trước xem tình huống một chút lại nói. Chỉ cần tình huống không đúng, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai lập tức chạy trốn liền ok. Được rồi được rồi, ngươi đừng nói, mau ra tay đi, ta sợ ngươi không ra tay nữa, liền không. Tướng ngôn phất phắt tay, ghét bỏ đối với Tôn Tu năng nói ra. Chết đã đến nơi ngươi còn như thế mạnh miệng, ta muốn cho ngươi chết không có nơi tàng thân. Tôn Tu năng giận dữ, giơ tay lên, hóa thành hai đạo ngút trời mã trưởng tướng thẳng đến từ ngôn ép che mà đi. Ẩm. Ẩm. Hai tiếng tiếng vang to lớn. Tử ngôn trực tiếp bị Tôn Tu năng hai cái ma trường, đặt ở trong đất. Chết. Nhìn đến dưới ma trường không có động tính gì, Tôn Tu năng trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt, đại thủ rốt của báo. Diệp Nhiên tiên ma đồng dạng bất khả tư nghị. Nhưng mà, ngay tại Tôn Tu năng nước mắt tuôn đầy mặt thời điểm, một cái kim quang cây kéo trực tiếp từ dưới đất chui ra, đem Tôn Tu năng hai đạ ma trường, trực tiếp răng rắc răng rắc cắt thành vài phiến. Người ra bố trí, ta ra cây kéo. Tử ngôn cười lớn từ trong đất bay ra, rơi trên mặt đất, cười híp mắt nhìn đến Tôn Tu Năng, "Không tệ, Lao tiểu tử, có tiến bộ a, vốn là ta đã chết rồi, chính là Diêm La Vương gia không dám thu ta à?" Hắn nhìn thấy ta phải gọi ta lao bản. Nguyên bản nước mắt tuôn đầy mặt Tôn Tu Năng, ngẩn người tại chỗ. "Không phải đâu, này cũng không chết. Diêm Vương gia còn nói lao bản của người, kia hắn là không phải gọi cha ta." Tôn Tu Năng cười. Từ ngôn nhất thời sắc mặt của quái, đáng tiếc mình còn chưa đột phá đệ thất trọng cảnh giới, bằng không, một cái ý niệm trực tiếp đem Diêm La Vương gọi đến, tại chỗ cùng người này giằng co. Xem mảnh một Địa phủ, đang làm việc Diêm La Vương, đột nhiên đánh một cái hắc cắt, hắn tâm lý suy nghĩ, mình từ thành thần về sau, nhưng cho tới bây giờ cũng không đánh qua nhảy mui nữa rồi à, hôm nay lại là xảy ra chuyện gì? Chuyện có kỳ quặc, hắn nhớ bấm tay tính toán, nhưng hôm nay thiên cơ làm xáo trộn, hắn cũng xem như không quá chính xác, là có người mắng ta. Bất quá sinh tử bộ ngược lại là có thể tính đúng xác thực, dù sao đây là Thiên Đạo sản vật, chuyên môn dùng để quản lý vạn vật đồ vật, bất quá đồ chơi này, cho dù là Diêm La Vương cũng không dám tự mình dùng linh tinh. Có tín không, thử ngươi rồi, đúng rồi tiếp tục động thủ đi. Từ Nôn nhún vai nói: "Đến lúc đó nếu mà Tôn Tu năng xuống đất phủ mà nói, Diêm La Vương tại Sinh Tử Bộ nhìn thấy hắn nói những lời này, đánh giá có Tôn Tu năng dễ chịu." "Động thủ liền động thủ." Tôn Tu năng cười lạnh một tiếng, lần này trực tiếp dùng ma khí ngưng tụ một tòa 5 ngón tay đại sơn, hướng về Từ ngôn áp đi. Ẩm. Lại là một tiếng vang thật lớn, Từ ngôn bị trấn áp đến nơi này mà khí hình thành 5 ngón tay đại sơn bên dưới. Tại núi lớn này phía dưới, ta xem ngươi làm sao còn thoát lối." Tôn Tu năng cười lạnh nói: "Ken, tốc chuẩn bị ma hóa nhị kiếp tán tiên công kích, bạo suất ngược lại giáp." Chú thích, ngược lại giáp có thể phản ngược đối thủ 30% lực lượng, để cho đối thủ nhất định tiếp nhận. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Tứ ngôn trên mặt ngốc trợn. Đây cũng là cái quỷ gì kỹ năng? Người mẹ nó làm một kỹ năng này, người khác đánh ta khó chịu, không muốn đánh rồi làm sao bây giờ? Tứ ngôn vội và nói, hệ thống đại gia, có thể hay không đem kỹ năng này rút lui hết? Ta không muốn. Ken, hệ thống xuất phẩm, nhất định là tính phẩm, Túc chủ suy nghĩ một chút, nếu gặp phải nguyên bản có thể miểu sát sự tồn tại của ngươi, nhưng mà bắn ngược 30% tổn thương, ngươi liền không nhất định sẽ bị giết trong nháy mắt ra hơn nữa còn có thể giảm bớt 30% đau đớn a. Từ ngôn sững sờ, hệ thống lời nói này có đạo lý a. Cùng lúc đó, Từ ngôn bắp thịt cả người chấn động, trực tiếp đem đè ở trên người mình ma khí năm ngón tay đại sơn, ầm ầm đánh sơ xác, lộ ra thân hình của mình, cười híp mắt nhìn về phía Tôn Tu năng nói, liền ngươi tại ngụy này, còn dám học ta như Lai sư phụ ngũ chỉ sơn. Ngươi nằm mơ nhé, Như Lai là sư phụ ngươi. Tôn Tu năng nghe vậy mặt người, diệp nhiên ma hoàng trầm mặc, thật có khả năng a, dù sao tiểu tử này tại nhân gian giới loại linh khí này mới vừa khôi phục lên thế giới đều có thể tu luyện nhanh như vậy, nếu như hắn là thiên nguyên tộc, tu vi sợ không phải đã nhảy tốt lên ma chủ đi tới. Ha ha ha ha, tiểu tử, ta nói ngươi điên thật rồi, không tin, Diêm La Vương cứ gọi ngươi lão bản, Như Lai là sư phụ ngươi, vậy ngươi là ai a? Tôn Tu Mi lúc này cười bụng đều rút, tiểu tử này nói Như Lai là sư phụ hắn, chính là cho tới bây giờ, hắn đều chưa từng dùng qua linh sơn pháp môn, tại đây dấu quỷ đâu. Từ luôn thấy vậy, dị thương bất đắc dĩ, thế giới này à, mình nổi trắng thay đen thời điểm, từng cái từng cái liền tin tưởng, nói thật thời điểm, từng cái từng cái ngược lại không tin. Ngươi nói làm thế nào chứ? Nhi tử, ngươi quên sao? Ta là cha ngươi a. Tư Ngôn bất đắc gì nói, lần này ta nói nói sai, ngươi nên tin tưởng đi. Tiểu tử ngươi không phải nói con ta chó cậy chó thế sao? Ngươi là cha ta, vậy là ngươi cái gì? Tôn Tu năng ha ha cười nói. Tư Ngôn đập đi miệng, người này quá mạnh à, vì để cho mình ăn quá đắng, cư nhiên nguyện ý làm chó. Ta cũng không phải là người cha ruột. Tư Ngôn cười hắc hắc, ngươi cũng có thể nhận cậu làm con trai nha, đến tiểu có thể con, gọi mấy tiếng tới nghe một chút, em thưởng ngươi đầu cấp xương ăn, khó nghe đánh gãy chân chó của ngươi, thưởng xương cốt của ngươi ăn. Vãi. Tôn Tu Năng lần này lại bị Từ Ngôn chọc giận, thật sự là miệng mồm lênh lợi a, mình liền không nên suy nghĩ tại hắn trên miệng chiếm tiện nghi. Thiên Ma đại nhân, cầu ngài xuất thủ, giúp ta diệt tiểu tử này. Tôn Tu Năng không nói hai lời, trực tiếp hô lớn. Trải qua khi trước giao thủ, hắn cũng biết, mình căn bản cũng không phải là Từ Ngôn đối thủ, 5 lần 7 lượt xuống, tiểu tử này vẫn là vui sướng. Cùng lúc đó, Từ Ngôn mặt đầy nghiền ngẫm nhìn đến Tôn Tu Năng. Diệp Nhiên Thiên Ma nhìn Từ Ngôn tối như vậy, nhất thời trong lòng căng thẳng, đáng chết. Mình vừa mới xem cuộc vui lâu như vậy, tiểu tử này sau lương cường giả, không biết đã chạy đến đi. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên Thiên Ma cũng không dám dừng lại, thậm chí ngay cả cùng từ ngôn đối mặt cũng không đánh, trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lưu quang, vọt ra khỏi tôn tu năng thân thể, liền hướng về không trung bay đi. Thấy vậy, Từ ngôn cũng không có truy, mà tôn tu năng lúc này đã trợn tròn mắt, không phải đâu, đại nhân trước ngươi đã nói ngươi thân là thiên ma cường giả, chỗ này khó tìm địch thủ, phải giúp ta báo thủ, dẫn ta trang bức dẫn ta cho đâu. Làm sao hiện tại không nói hai lời trực tiếp đường chạy? Lẽ nào đều là gạt người sao? Suy nghĩ một chút, Tôn Tu năng trong mắt bắt đầu không có ánh sáng. Từ ngôn đều có điểm đồng tình khởi Tôn Tu năng rồi cư nhiên gặp phải Diệp Nhiên thiên Ma ra hỏa này, không khỏi cảm thán nói, Diệp Nhiên thiên Ma mà nói, ngươi đều dám tin tưởng, trước đã có hai cái vẫn là bao nhiêu cá nhân, trực tiếp bị hắn mang tan thành mấy khói. Không thể nào, ngươi một cái nho nhỏ tán tiên, Thiên Ma đại nhân làm sao sẽ sợ ngươi? Tôn Tu năng vẫn là không dám tin tưởng nói. Lời này của ngươi nói, thật giống như bản thân ngươi không phải tán tiên mở rộng, bất quá đi, kỳ thực ta không phải tán tiên thậm chí lục địa thần tiên đều không phải. Từ ngôn giang tay ra, "Được rồi, cùng ngươi nói những này, ngươi cũng không hiểu, thấy ngươi đáng thương, ngươi đi đi, chờ ngươi tu vi đại thành, rồi hãy tới tìm ta báo thủ, nếu không ngươi bây giờ ra tay với ta, chỉ có thể đả thương ngươi mình tay." "Ngươi là tại đáng thương ta sao?" Tôn Tu năng trận to hai mắt nói, "Ngươi dựa vào cái gì đáng thương ta? Ngươi có tư cách gì đáng thương ta?" Liên Tính không có thiên ma chỗ dựa, hôm nay ta như thường muốn cùng ngươi không chết không thôi." Tôn Tu năng dứt tiếng, giơ tay lên lại là một đạo lực lượng kinh khủng, đánh về phía từng luôn Tường ngôn bất đắc dĩ, vậy cũng chỉ có thể bắt ngươi đi thử một chút ngược lại giáng a. Ngay sau đó, khi đây cổ kinh khủng lực lượng vánh kích đến từ ngôn trên thân thời điểm, Tôn Tu năng đột nhiên sắc mặt trắng nhợt. Tình huống gì? Tôn Tu năng trận to hai mắt, toàn bộ của hắn lực lượng, rõ ràng toàn bộ đánh vào từ ngôn trên thân, vì sao hắn vẫn còn cảm giác đã có một phần nhỏ lực lượng trực tiếp từ từ ngôn trên thân ngược lại tuân trở về, đánh vào trên người của mình, hơn nữa không thể tránh né cái chủng loại kia. Từ ngôn thấy vậy, lần nữa tận tình khuyên, ngươi xem đi, ta nói ngươi bây giờ đánh ta, chỉ có thể thương tổn đến bản thân ngươi tay, ngươi còn chưa tin? Lần này ngươi tin tưởng đi, nhanh lên một chút trở về chờ ngươi thần công đại thành rồi hãy tới tìm ta tính sổ, không thì ta cảm thấy ngươi tiếp tục đánh ta đánh xuống mà nói, sẽ đem bản thân ngươi rõ ràng đánh cục máu. Im lặng. Tôn Tu năng trên mặt, tức giận đan sen, nếu như từ luôn cùng hắn chính diện va chạm, cho dù mình thất bại, vậy cũng không có gì, chính là người này vẫn một mực đứng ở nơi đó tắt pháo, một bộ cao cao tại thượng đáng thương bộ dáng của mình, cái này khiến hắn không nhịn được tiếp tục xuất thủ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Một hồi, hai lần, ba cái. Thậm chí tôn tu năng chính mình cũng không biết đánh bao nhiêu lần thẳng đến hắn cảm giác mình nội tạng thành một bãi bù loãng phun ra một ngụm lao huyết mới lộ ra nhìn quái vật ánh mắt hoảng sợ nhìn đến từ ngôn hắn không nghĩ ra vì sao từ ng chỉ là đứng ở nơi đó kể bên mình đánh chính là quay đầu lại hắn cũng chính là y phục loạn điểm đứng ở nơi đó chính là lại không phát hiện chút tổn hao nào người bị thương, chính là mình mà từ ngôn nhìn đến cái này liệu mạng đều muốn cho mình đưa kinh nghiệm tôn tu năng trong tâm cảm động à ngươi cho quá nhiều ta đều không đánh lòng giết người rồi tôn tu năng ta cho người cái gì ta Sau đó, Tôn Tu năng chỉ nghe thấy Từ Nôn Từ Tôn nói, "Đi, ta không giết ngươi, cho ngươi cái cơ hội, về sau rồi hãy tới tìm ta báo thù đi, ta phải về nhà rồi." Nói xong, Từ Nôn chuyển thân rời khỏi, khóe miệng lại cười giả dối. Hướng theo Từ Nôn rời khỏi, chỉ để lại Đờ dẫn Tôn Tu năng đứng tại chỗ lát nữa sau đó, tan vỡ ngồi liệt trên mặt đất, hơn nữa gào khóc lớn lên, "Con à, cha có lỗi với ngươi à, ngươi chết cha vẫn không thể giúp ngươi báo thủ, thế nhưng, thật không phải là cha vấn đề à, tiểu tử này, hán, hắn chết không à." Bên kia Chú đại xa sa nơi quan sát chiến trường Diệp Nhiên Thiên Ma, thấy Tử ngôn cư nhiên không có giết Tôn Tu Năng, trong mắt hắn nhất thời sáng lên. Thể loại tranh bá, đấu não. Chương 266, Phật tổ, không xong. Khốc cục, Tôn Tu Năng, bản tọa vừa mới có chút việc gấp, cho nên ly khai, người hoàn nguyện ý tiếp tục đuổi theo bản tọa sao? Lúc này, Diệp Nhiên Thiên Ma lần nữa đi tới Tôn Tu Năng trước người, ho khan mấy tiếng hỏi. Dù sao, mình ở đây Tôn Tu Năng hao phí tinh lực, giúp đỡ nó đúc đan điền, cứ như vậy từ bỏ không tốt lắm. Hơn nữa tiểu tử kia đã trắng trợn nói cho người này cơ hội Nói cách khác, chỉ cần người này không tìm đường chết, một đoạn thời gian rất dài hắn đều là an toàn, vậy mình cũng không liền an toàn sao? Ân, ít nhất sẽ không lại lần gặp phải tiểu tử này. Diệp Nhiên Thiên Ma cảm thán, mình thật đúng là một biết tính toán nhân tại a. Lúc này, Tôn Tu năng ngẩn đầu nhìn về phía rồi Diệp Nhiên Thiên Ma, khịt mũi coi thường nói, quên đi thôi, ngươi một cái thiên ma, thậm chí ngay cả một cái tán tiên nho nhỏ đều sợ, đi theo ngươi có ích lợi gì? Diệp Nhiên Thiên Ma nghe vậy nổi giận, ta lúc nào sợ tán tiên rồi, ta sợ ngươi sao? Có tin ta hay không một mực đầu ngón tay miền trên ngươi? Tôn tu năng. Ngươi cũng chỉ khi dễ một chút lão nhân ra ta rồi, vừa mới tiểu tử kia ở thời điểm, ngươi làm sao không nghiền chết hắn đâu. Tôn tu năng khịt mũi khinh bị phủi mông một cái, từ dưới đất đứng lên. là ngươi muốn xem rõ ràng, ngươi có thể cùng hắn so sánh sao, ngươi có thể so với hắn sao. Diệp nhiên tiên ma cười lạnh một tiếng. Đây. Thật đúng là không thể. Tôn tu năng trầm mặc. Đúng vậy à, dù sao đều là tán tiên tri cảnh, tiểu tử kia lại có thể để cho một cái thiên ma cứng giả, sợ hai tới mức như thế, chuyển thân trực tiếp chạy trốn Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Cân nhắc một chút, quá muốn tiếp tục hay không đi theo bản tọa. Bản tọa dạy ngươi vô thượng đại pháp, tu thành tuyệt thế thần công, lại tìm tiểu tử kêu báo thủ. Diệp Nhiên Thiên Ma từng chữ từng câu nói, Tôn Tu năng nghe vậy, tư duy một hồi lâu, cuối cùng nói, "Ngươi xác định ngươi biết dạy ta tuyệt thế thần công?" Diệp Nhiên Thiên Ma cười nói, "Đúng vậy không sai, chân chính trên ý nghĩa lại nói, là ma công, hơn nữa bản tọa chính là thiên ma cường giả, giới này khó tìm đệ thủ, lừa ngươi một cái tán tiên nho nhỏ, có ích lợi gì?" Nói xong, Diệp Nhiên Thiên Ma cũng tại nói thầm trong lòng lên. Chỗ tốt lớn đâu, ít nhất không cần một mực lo lắng, tìm ra thế thân, liền đối mặt kia bối cảnh thâm hậu tiểu tử. Tôn Tu năng vừa nghe Diệp Nhiên Thiên Ma nói như vậy, nhất thời tâm lý bắt đầu suy tính, cũng phải à, ra hỏa này tuy rằng một cái kém cỏi, nhưng mà thực lực xác thực là thật thiên ma, nghiền chết mình hẳn đúng là không có vấn đề gì rồi, kia lửa gần mình, còn có chỗ tốt gì đâu? Hoàn toàn không cần thiết ta. Khô khục, suy tính thế nào? Diệp Nhiên Thiên Ma ngạo nghe nói, Tôn Tu năng, được, Thiên Ma đại nhân, ta nguyện ý lại lần nữa đi theo ngươi. Không tệ không tệ, kẻ thứ thời là tuấn kiệt, ngươi cũng rất thứ thời. Phi thường hợp hôm nay mà mắt. Diệp Nhiên thiên ma khẽ mỉm cười, vỗ vỗ Tôn Tu năng bả vai. "Diệp Nhiên, đã lâu không gặp a, vừa mới nhìn thấy ta tại sao phải chạy nhanh như vậy đâu? Thật vất vả chúng ta người quen cũ gặp mặt, hẳn hảo hảo uống ly rượu, ôn chuyện cũ một chút sao?" Đang lúc này, Từ ngôn cười híp mắt từ một nơi rừng rậm bên cạnh đi ra, nhìn đến đưa lưng về mình, chính đang đập Tôn Tu năng bả vai Diệp Nhiên thiên ma cười nói. "Hồi mã thương." Diệp Diệp thiên ma đập Tôn Tu năng bả vai tay, cứng ở không trung. Lai Từ luôn căn bản không có rời khỏi Bởi vì hắn phát giác Diệp Nhiên Thiên Ma không có đi xa, liền muốn dùng tôn tu năng đem Diệp Nhiên Thiên Ma câu trở về, cho nên Từ ngôn nửa đường ẩn tàng khí tức, vòng trở lại rồi. Dù sao một cái thiên ma có thể cung cấp kinh nghiệm, là phi thường khả quan. Xem ảnh một. Phải nói hiện tại bán tiên cung cấp kinh nghiệm đối với Từ ngôn lại nói, là chân con muỗi. Như vậy thiên tiên cường giả cung cấp kinh nghiệm, chính là một đầu con ngẻ con. Kim tiên chính là một đầu đại niu. Đã lâu không gặp a. Diệp Nhiên Thiên Ma lúng túng quay đầu nhìn về phía Từ Nôn, lúng túng cười nói, "Tiểu huynh đệ, kỳ thực không phải tất cả thiên nguyên nhân" đều là đối lập nhân tộc, cũng tỷ như nói ta, ta chính là một cái, chỉ muốn tại trong luân thế, bảo toàn mình một cái mạng người, mọi thứ tính mạng lớn nhất. Hí. Thường ngôn gật đầu một cái, có đạo lý a. Tâm lý lại cười lạnh, gia hỏa này hiện tại mềm nún, kiên cường thời điểm, chính là dùng sức xúi dục những cái kia vào tà đạo, muốn làm cái gì làm gì sao, làm cho cả bụ tổ thắt lưng tới đây đi. Ân Ân. Lúc này, Diệp Nhiên thiên Ma liền đội vàng gật đầu. Tôn tú năng. Một cái thiên ma, đối với một nhân tộc tán tiên, như thế khom lưng quỳ gối tư thái, thật là khiến người nôn mửa. Tôn Tu năng tại nội tâm vô cùng, rất là coi thường suy nghĩ. Thế nhưng, ngươi không phải muốn dạy người này tuyệt thế ma công, tới giết ta sao?" Từ ngôn cười hát hắc hỏi. "Ố kìa, ngươi nói cái này a. Ta lừa hắn rồi tiểu huynh đệ, ta chính là suy nghĩ lừa dối một cái đi làm người nhà, nói đi, ngươi muốn hắn chết như thế nào? Ta giúp ngươi xuất thủ nhà, người này đã phản bội các ngươi nhân tộc rồi, không lưu được a." Diệp Nhiên tiên ma sợ chán một cái mồ hôi lạnh nói ra. "Tôn Tu năng, vãi. Ngươi mẹ nó đã nói dạy ta tuyệt thế thần công, hiện tại lại muốn ta?" Đặt tại đây lặp đi lặp lại ngang ngày đâu Thiên ma, ngươi không nói đạo đức à Tôn tu năng, suy nghĩ hồi lâu vì vẫn muốn chết biệt xuất rồi một câu nói như vậy Diệp nhiên thiên ma nhìn thằng ngốc Một dạng nhìn tôn tu năng một cái Ngươi cùng thiên ma dạng đạo lý Ngươi tại sao không đi để cho heo cho ngươi sinh nhi từ đâu Tôn tu năng, kỳ thực, đây cũng không phải là không được Nàng tu luyện thành hình người là được rồi Diệp nhiên thiên ma Từ nôn, đi, hai người các ngươi tất cả im miệng đi Hôm nay một cái cũng đừng muốn đi Từ nôn lúc này đánh diệp nhiên thiên ma tôn tu năng Miến miệng cười một tiếng nói: "Không tiểu huynh đệ, hôm nay ta liền không ở lại, sư phụ ta để cho ta trở về nhà ăn cơm, chúng ta vĩnh viễn đừng lại gặp mặt." Diệp Nhiên Thiên Ma cười khan một tiếng, nói xong, trực tiếp lấy ra một khối thẻ ngọc màu đen bóp nát, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, cũng trống giống như không. Lao nhé, lại là này chúng không gian chạy trốn bảo vật. Hắn cũng không biết nói Diệp Nhiên Thiên Ma cái gì, người này rõ ràng là cái cường đại thiên ma, có thể mạnh mẽ đem mình sống thành người nhát gan con chuột. Lúc trước may mà, ít nhất còn giao thủ, kết quả hôm nay đâu, không nói hai lời, nghiêng đầu mà chạy được gọi là một cái rức của ta, đắt giá không gian pháp bảo, nói dùng sẽ dùng, tuyệt không giống, giải. Từ ngôn cảm thắn xong, ánh mắt lại một lần nữa đặt ở Tôn Tu Năng trên thân, đồng tính nói, ngươi xem, Diệp Nhiên gia hỏa này, lại đem ngươi bán đi, ghim tâm không? Tôn Tu Năng bị Từ ngôn hỏi lên như vậy, nhất thời liền lên rút mấy lần. "Nào chỉ là ghim tâm a, mẹ nó trái tim đều phải bị cắt đi rồi được rồi." "Ai, ngươi giết ta đi." Tôn Tu Năng nhìn Từ ngôn một cái, cuối cùng thở dài nói ra, hắn biết rõ, mình đời này chỉ sợ cũng không giết được Từ Nôn, báo không con trai mình thủ. Từ ngôn trước mắt nói, "Ta có thể cho ngươi 100 năm thời gian, đến thời gian sau đó, ngươi lại hãy tới tìm ta tính sổi như thế nào." "Bất quá, được có một tiền đề, ngươi đối với Âm Thiên Tử phát thể, đó chính là không thể đối với người giữa giới làm bất luận cái gì chuyện bất lợi nếu không, ngươi trời đánh ngu lôi, ngươi cứ như vậy tự đại, không sợ ta đến lúc đó giết ngươi." Tôn Tu năng mê mang, nói thật, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này, thả hổ về rừng, để cho lão hổ còn tìm báo thù người, đây là cái kẻ đần độn sao? Có thể muốn nói Từ ngôn là người ngu, kia đánh giá trên thế giới này lại không có người tình mình nữa rồi à, dù sao tiểu tử này một tay đổi trắng thay đen năng lực, người khác khó học. Làm sao không muốn, vậy ta lại cho ngươi thêm 100 năm, 200 năm như thế nào? Thứ ngôn tiếp tục cười nói. Tôn tu năng cười ha ha, nếu ngươi không sợ thả hổ về rừng, vậy ta thành toàn cho ngươi. lão phu tại tại đây đối với âm thiên tử phát hề, 100 năm sau, ta sẽ đến tìm ngươi tính sổ. Đây 100 năm lão phu cũng không biết làm đối với người giữa giới có chỗ xấu sự tình. Thế phát xong, ngươi liền chờ xem tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi loại hành vi này sẽ để cho ta sản sinh cảm kích tâm tình của ngươi, ta cho ngươi biết đây là không có thể, ngươi để cho ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh, mối thù giết con, không đội trời chung. Khi Tôn Tu Năng dứt tiếng, nhất thời cảm dận nói, mình tự hồ bị một đôi, nhìn Tấu Hư Vô cặp mắt theo dõi. Tôn Tu Năng giật nảy cả mình, âm thiên tử chú ý tới đây thế ngôn sao? Không phải đâu, lão tử hiện tại tu luyện ma công, không để cho lão tử đổ cái thành, diệt cái tộc, khu khóc xấu sự tình, tu vi này làm sao còn để thăng. Tôn Tu Năng lúc này đã hoài nghi nhân sinh, ta phát đây gã cổ thể ngôn làm sao? Mấu chốt là âm thiên tử tôn đại thần này, hắn cư nhiên còn chú ý đến, đây liền quá phận a. Còn chơi một ván a xong, quay đầu lại, hoặc là hiện tại chết, hoặc là 100 năm về sau tìm ra Từ Nôn, tìm chết. Dù sao tán tiên mỗi một kiếp giữa muốn đột phá, mỗi cái hàng trăm hàng ngàn năm là gia nhập liên minh lắng động, muốn đột phá, khó như lên trời, đây 100 năm thời gian, hắn có thể làm cái gì đó. Lúc này, Từ Nôn thấy vậy, hơi cười nói, ngươi quá tự cho lạ, ngươi tính là gì lão hổ? Nhiều nhất chính là một đầu cửa nát nhà tan chó nhà có tang mà thôi yên tâm đi. Ta không cần thiết một đầu chó nhà có tang lòng tăng kích, chỉ hy vọng 100 năm về sau, ngươi có thể hướng về ta giao ra một phần, có thể để cho ta ta hài lòng đáp nguyện. Nói xong, Từ ngôn tùy ý phất phắt tay, trực tiếp chuyển thân rời khỏi nơi đây, chạy tới Quảng Hải thành phố Long Hà Nhạc phủ, để lại mặt đầy hoài nghi nhân sinh Tôn Tu năng. Tôn Tu năng nhìn đến đã rời đi Từ ngôn, khổ não cầm lên, mình bây giờ vốn là giống như ổ gà giống vậy tóc, cả người nhất thời sốt ruột lên. Sau 10 ngày, Linh Sơn. Như Lai Lương treo kim luân, chính đang quần quật như sao sông đại hùng bảo Điện bên trong giảng kinh. Thanh âm vang dội Như sấm nổ một dạng từ cựu thiên mà tới. Dưới trướng một đám Phật đá La Hán, nghe mê mẫn, "Phật Tổ, không song không xong, Thiên uyên người đánh tới a." Đột nhiên, một đạo thanh âm gấp rút từ Đại Hùng Bảo địa ra, không ngừng chuyển đến. Một đám Phật đá La Hán ngay vậy, rối rít tự như Lai Phật âm bên trong tỉnh lại. Như Lai cũng nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện cửa chính, chỉ thấy một vị Thủ Sơn La Hán, vội vội vàng vàng, lão đảo nghiêng ngã chạy vào. Người mới vừa nói, Thiên uyên người đánh tới." Như Lai vạn trượng Phật thân, cực kỳ cảm giác nuột ngạt túi đầu rũ con mắt, nhìn về phía kia trên đường báo cáo mà đến. Trên mặt Vạn Phần Hoàng sợ Thủ Sơn La Hán. Một đám La Hán Phật đáng nghe vậy, cũng rối rít đưa mắt, đặt ở vị này Thủ Sơn La Hán trên thân. Chuyện đồng nhân siêu hay. Chương 267, ngươi thật cái kim luôn con. Hồi Phật Tổ, Thiên Nguyên là thật đánh tới a. Dẫn đầu là hai vị Ma Đế, còn có một vị cực đạo Ma Đế. Kia Thủ Sơn La Hán sắc mặt tái nhợt nói, Như Lai sắc mặt nghiêm túc, trong tâm có chút không nghĩ ra, Linh Sơn rõ ràng thành thành thật thật, làm sao lại gặp Thiên Nguyên tấn công đâu? Lập tức hắn không nói hai lời, trực tiếp tại chỗ biến mất. Tại huyện Tân Thị, Vạn Trượng Phật thân đã xuất hiện ở Linh Sơn đại Lôi âm tự vùng trời. Tiếp theo, hắn liền nhìn thấy, Phô Thiên cái Địa Thiên Liên tộc nhân, như sóng chiều giống vậy hướng về Linh Sơn mà tới. Thiên Uyên bằng hữu, tại sao đột nhiên tấn công ta Linh Sơn? Bản tọa có lẽ chưa nhớ, cùng Thiên Uyên từng có quan hệ. Như Lai âm thanh hồng như trùng, một đám Thiên Uyên ma tộc, nghe như Lai mà nói, rồi dứt hơi ngưng lại. Ha ha ha, Thế Tôn, người đây cũng là biết còn hỏi à, có phải hay không có chút không dạng đạo lý đâu. Cùng lúc đó, một đạo đồng dạng trung khí 10 phần âm thanh truyền đến. Tiếp đó, một đạo lão giả thân ảnh từ trong hư không hiện ra. Người này chính là Ma cổ Ma đế. Trừ chỗ đó ra, Như Lai còn bén nhạy nhận thấy được, trong hư không còn có một vị không thua gì mình chuẩn thánh cực đạo Ma đế, cùng một vị khác một vị đại La Ma đế ở đây. Vị này Ma đế, như lời ngươi nói chính là ý tứ gì? Bản tọa không nghe rõ. Như Lai nói như vậy? Không nghe rõ. Ma cổ Ma đế sững sở, lập tức cười lạnh nói, Thế Tôn không phải nói, ác phải cùng nhân tộc đứng tại chung một chiến tuyến sao? Muốn tiêu diệt nhân tộc liền muốn liếc ngươi linh sân sao? Hôm nay ta Thiên Nguyên đại quân hạ cảnh, thế Tôn bây giờ liền không rõ. Như Lai nghe lơ ngơ. Bản tọa khi nào nói qua, Linh Sơn muốn cùng nhân tộc chung một chiến tuyến. Hắn suy nghĩ, mình thật là chưa nói qua lời này a. Ma cổ ma đế trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói thẳng, là ngươi tọa hạ đệ tử, Kim Luân con nói, làm sao thế tôn ngươi còn muốn phủ nhận hay sao? Như Lai like ngay vậy, nhất thời trận to hai mắt, tâm lý kinh hô một tiếng, ngươi thật cái Kim Luân con. A Di Đà Phật, thì ra là như vậy, bất quá bản tọa cũng không nói qua lời này, hết thảy đều là xuất từ Kim Luân con miệng, hắn cũng chỉ là ta ký danh đệ tử mà thôi, ta Linh Sơn từ trước đến giờ thuận theo thiên đạo. Làm sao tại đại thế trước mặt chứng trọi với đá, chúc kia khí số đã là cùng đường bí lối nhân tộc đâu. Nếu là có thể, bản tọa nguyện ý cùng Thiên Uyên liên thủ." Như Lai Thần sắc bi thương thương nói. Ma cổ ma đế cười lạnh nói, "Ồ, hư hư, Thế Tôn, Phật môn lối ăn phải chăng quá khó coi chút, bị ta Thiên Uyên biết rõ người Linh Sơn hôm nay muốn cùng nhân tộc chung một chiến tuyến, liền đem tất cả nhân quả giao cho là ký danh đệ tử nói, hôm nay còn muốn cùng ta Thiên Uyên liên thủ, cứ như vậy, bất kể là nhân thắng, hoặc là Thiên thắng, Linh Sơn đều ổn không thua thiệt a." Phật tổ bản tính đánh răng, giáp Hai đầu ăn a. Như Lai ngay vậy, sắc mặt một hồi biến ảo màu sắc, hôm nay duyên ma đến nói chuyện, cũng quá không che đậy miệng đi. Còn nữa, Lao tử thật không có nói qua muốn cùng nhân tộc chung một chiến tuyến a. Hôm đó duyên muốn phải làm gì đây? Như Lai cao mày nói, ta Linh Sơn, cũng không sợ các người. Ma cổ ma đế khẽ mỉm cười, không sợ không sao, ta Thiên Nguyên nhất phải tiêu diệt các người Linh Sơn, cũng vừa vặn bắt người nhóm Linh Sơn nào thí nghiệm, Phật tổ, mau mau trở về chuẩn bị chiến đấu đi. Người! Như Lai nhìn chằm chằm ma cổ ma đế, trong lúc nhất thời vậy mà khí có chút không biết nói cái gì cho phải. Đã lâu, hắn nói, chẳng lẽ Thiên Nguyên thật chuẩn bị cùng ta Linh Sơn giao chiến? Vô duyên vô cớ vì nhà mình dựng đứng một phương đại địch. Không bằng lần này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có, như thế nào? Ma cổ ma đế khẽ mỉm cười, "Các người Linh Sơn mà nói, ta hiện tại cũng không dám tin tưởng, nếu như đây là cứ như vậy đi qua, ngày sau tại chúng ta đối mặt nhân tộc cường giả thời điểm, người hướng chúng ta sau lưng đâm bên trên một đao thế làm sao bây giờ đâu?" Xem ảnh một. Như Lai bất khả tư nghị nói, "Ta Linh Sơn tại các ngươi Thiên trong mắt, liền không chịu được như vậy." Ma cổ Ma đế gật gật đầu nói, "Không tệ, dù sao các ngươi Linh Sơn nói liên tục trôi qua nói cũng không dám thừa nhận, đem mọi thứ nhân quả giao cho một cái nho nhỏ ký danh đệ tử trên thân, ngươi dạng này làm, chúng ta Thiên Nguyên làm sao tin tưởng các ngươi Linh Sơn?" Như Lai nghe xong Ma cổ Ma đế mà nói, suýt chút nữa không có tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết, ni mã, chúng ta Linh Sơn thừa nhận nói qua lời này, các ngươi Thiên Nguyên không phải là muốn cùng chúng ta đánh, không thừa nhận hiện tại cũng phải cùng chúng ta đánh, đây chính là quyết tâm muốn cùng chúng ta đánh a." Vấn đề chốt là, chúng ta Linh Sơn, thật mẹ nó không có nói qua những lời này a. Đầu năm nay nói thật đều không người tin tưởng, kia Kim Luân con cho là các ngươi xuống cái gì bà, để các ngươi như thế tin tưởng hắn mà nói, mà không tin ta cái này Phật môn giang bà tự nói. Nghĩ tới đây, Như Lai là thật hận không được một cái tắt đem từ Nôn đập chết, hắn là thật không nghĩ tới từ Nôn một cái ký danh đệ tử, lại dám như vậy mượn Linh Sơn thế. Con mẹ nó trực tiếp đem Linh Sơn hướng trong hố lửa đẩy a. Đồng thời, Như Lai cũng hận không được đem mình một cái tắt đập chết, ban đầu mình làm sao muốn thu một cái như vậy ký danh đệ tử, trực tiếp cho Linh Sơn đưa tới phiền phức ngập trời a. Hôm đó Huên là thật muốn cùng chúng ta khai chiến không? Như Lai vừa tức hỏi, "Mẹ nó, Phật tại tự bên trong ngồi, nổi từ trên trời đến a, chơi một giáp a." "Không tệ, Phật tổ, người chính là đi về trước chuẩn bị thật tốt một phen đi, cũng đừng nói ta thiên duyên thừa dịp người gặp nguy." Ma cổ ma đến nói như vậy. "Như Lai, còn chưa thừa dịp người gặp nguy, thật không muốn như vậy, các ngươi ngược lại sớm cái 10 năm 8 năm, để cho chúng ta chuẩn bị thật tốt một hồi a, hiện tại đột nhiên đánh tới, còn nói không thừa dịp người gặp nguy, các ngươi thật đúng là làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thợ a." "Được, nếu muốn chiến, ta Linh Sơn Phụng đợi tới cùng." Như Lai lạnh rên một tiếng. Kiên Kỷ liếc nhìn vị kia cực đạo tà ma đế địa phương sở tại, lập tức không nói hai lời, biến mất tại chỗ, mang theo rất tức tâm tình buồn bực, quay trở về đại lôi âm tự bên trong. Ma cổ ma đế nhìn đến rời đi như lai, like, hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp hạ lệnh, tiếp tục tiến công, chậm rãi cùng linh sơn đánh, không hoảng hốt. Vâng. Một đám ma tộc đại quân, kêu gọi Tề Thiên nói. Trong đó, sen lẫn ma tộc trong đại quân phủ nạp thiên ma kêu đặc biệt lớn tiếng, dù sao cùng linh sơn đánh, hắn rốt cuộc không cần đối mặt từ rồi, hắn đều muốn mẹ nó cười điên a. Ma ma tộc đại quân cùng hô một màn, một đám thủ sơn la hán Nội tâm Phá Jun. Dù Sao Linh Sơn thế lớn, lực lớn, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới, có người sẽ thật biết đánh Linh Sơn chủ ý à, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng là hôm nay, bọn hắn liền bị đánh mặt rồi. Như Lai trở lại Đại Hùng Bảo Điện sau đó, Văn Thủ bồ Tát hướng về Như Lai hỏi, "A Di Đà Phật, Thế Tôn, ngày đó huynh đến tụt cùng là cần gì phải tình huống? Vì sao đột nhiên đánh tới ta Linh Sơn?" Mọi thứ đều muốn tử kim luôn con nói đến. Như Lai hiện tại thật là cắn răng nghiến lợi à, lúc ấy nhìn, tiểu tử này cũng chính là một nho nhỏ tán tiên lại có thể làm ra chuyện lớn như vậy đến, đây là hắn bất ngờ. Vậy hôm nay, chúng ta xác định muốn cùng Thiên Uyên khai chiến không? Phổ Hiền bồ Bộtắt hỏi. Như Lai gật đầu một cái, "Không tệ, hôm nay huyên đã quyết tâm muốn cùng ta Thiên Uyên khai chiến, ta Linh Sơn đứng sau lưng hai vị thánh nhân, sợ gì ngày đó Uyên." Quan Âm ho nhẹ một tiếng, "Phật Tổ, hôm nay Thiên Đạo là không để cho cấp thánh nhân cường giả xuất thủ, dù sao thánh nhân vừa ra tay, át phải đánh vỡ thiên đạo thăng bằng." Như Lai, "Ta còn không biết đạo cái này sao? Ta tìm cái cớ, muốn cho Linh Sơn động viên không được sao?" Không nhìn thấy từng cái từng cái La Hán, cùng mẹ nó đánh phân trắng cả tiếng một dạng, tiếng ừ ừ đó a. Quan Âm hiển nhiên cũng ý thức được mình nói sai, vội vã im lặng, làm bộ ngủ gà ngủ gật bộ dạng. Như Lai like cặp mắt híp lại, tự định giá, làm sao tìm được từ ngôn tính sổ, bản thể đi khẳng định không được, dù sao Thiên Nguyên Cực Đạo Ma Đế ngay tại kia, thậm chí bản thể mình phân ra phân thân lực lượng cũng không được. Dù sao chuẩn thành cấp cường giả chiến đấu, ngay tại như vậy một phân một hào, xem ra chỉ có vận dụng hương hỏa phân thân nữa rồi à, đúng rồi, không phải còn có cái kia chấp bão La Hán sao? Người này nói thế nào cũng là thiên tiên thực lực cấp bậc, trước hết để cho hắn đi tìm kim luôn con, sau đó lại đem kim luôn con đưa tới mình hương hỏa phân thân trước mặt, để cho mình đem khí nhi ra à, không thì vô duyên vô cớ để cho mình có như vậy một ngủ nổi lớn, vẫn không thể hạ giận, chơi một chứng a. Suy nghĩ, Như Lai liền bắt đầu liên hệ khởi chấp bảo la han rồi. Quảng Hải thành phố, Thiên thủy tự bên trong. chất bảo la han lúc này đang nằm ở mình la han giống như bên trong đánh thuốc trừ sâu. Thật đúng là đừng nói, nhân tộc tạo đồ chơi này là thật mẹ nó thú vị a, so sánh tại lôi ầm tự nghe kinh văn thú vị hơn nhiều. Dù sao mình tư chất cũng chỉ đến La Hán rồi, muốn tiến thêm một bước có chút khó, còn không bằng tại nhân gian tiêu dao tự tại đi. Lúc này, chơi dễ sợ chấp bảo La Hán, có chút may mắn như Lai đem mình đuổi ra ngoài, không thì mình bây giờ vẫn còn tại Linh Sơn lặp lại kia không thú vị sinh hoạt đi. Chấp bảo, đột nhiên, một đạo như chuông lớn giống vậy âm thanh vang dội. Chấp bảo La Hán sợ run một cái, vội vã cất điện thoại di động, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Như Lai, liền vội vàng đứng lên, Chấp hai tay nói, "A Di Đà Phật", chấp bảo gặp qua thế tôn. nhân gian giới lực kiếp như thế nào? Như Lai cười híp mắt hỏi, Chấp bảo La Hán tâm lý suy nghĩ, khẳng định không thể nói trải qua đó là tương đương thấm bạc a, không gì buổi tối ra ngoài hóa thành hình người vớt cái chu ơi, nhàm chán cùng Thái Kê đồng đội đánh một chút thuốc trừ sâu gì, da ia. Dù sao mình để cho Như Lai thu chó đệ tử, Như Lai phạt tự mình tới nhân gian giới, khẳng định không muốn để cho mình trải qua được a. Ngay sau đó, Chấp bảo La Hán khóc kể lệ, Phật Tổ a, nhân gian giới này linh khí tuy rằng khôi phục, nhưng mà đối với Chấp bảo mà nói, vẫn là quá mức mỏng manh a, hơn nữa cái nhân tộc này từng cái một tuy rằng thấp hương bái Phật, nhưng cũng là muốn cầu đệ tử thỏa mãn dục vọng của bọn hắn, thật sự là khổ không thể tả a, đệ tử thật vô cùng hoài niệm tại linh sơn thời gian. Như Lai ngay vậy khẽ mỉm cười, không tốt vậy đúng rồi, còn có thể để ngươi trải qua thật là thành. Ngay sau đó, Như Lai nói, bản tọa có một việc, cần ngươi đi làm. Chấp Bảo La Hán ngay vậy, trong tâm kinh thường, hắn xem như nhìn tấu Như Lai rồi, vô sự không đăng Tam Bảo điện a. Không cần thiết mình thời điểm, căn bản không quan tâm sống chết của mình. Nhưng hôm nay vừa có việc, cái này không, tìm tới cửa tới sao? Thế tôn nói, Chấp bảo nhất định vì thế tôn tận tâm tận lực, cúc cung tận tụy, tự nhi hậu dĩ. Chấp bảo là Hán thần sắc nghiêm túc nói: "Như Lai thấy vậy, vô cùng hài lòng gật đầu một cái, đây mới là tốt Linh Sơn đệ tử nhà, dáng vẻ này cái kia Kim Môn con, gánh vác Linh Sơn cờ lớn, để cho Linh Sơn gánh vác." Vừa nghĩ tới Từ ngôn, Như Lai lại là một hồi nghiến răng nghiến lợi a. Thể loại tranh bá, đấu não. Chương 268: Ta là Phật tổ tự mình thu nhận đệ tử. Đi đem Kim Môn con đưa tới đây đạo bản tọa hương hỏa phân thân tới trước mặt. Như Lai cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra: "Hừm." Kim luôn con. Chắc Bảo là hắn một tấm mặt béo bên trên, hiện đầy nghi hoặc, đây là là ai? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a, chẳng lẽ là Phật tổ gần đây mới thu tiểu đệ? Khô khục, Phật tổ, ta làm như thế nào tìm ra hắn đâu? Chắc Bảo La hán sờ đầu trọng, lúng túng hỏi. Người đây gọi tìm người, không cho điểm tin tức, nhân gian rối lớn như vậy, liền tính hắn là thiên tiên, cũng rất khó tìm a. Như Lai bấm ngón tay tính toán, nói, người này ngay tại. Nói xong, Như Lai trực tiếp dùng pháp lực, ngưng tụ ra tử hình chiếu. Tại sao là hắn? Chấp Bảo La Hán nhìn thấy từ ngôn hình chiếu sau đó, miệng há lao đại, trong đáy mắt, Chấp Bảo La Hán cảm giác loại kêu kim thân vỡ vụn cảm giác lại một lần nữa cấp trên. "Nga, ngươi nhận thức hắn?" Như Lai hơi sừng sờ, lập tức phản ứng lại, "Cũng vậy, chính là hắn cậu, thu được hàng ma kim cương chảy, thành Ta Linh Sơn kim cậu tử, nếu ngươi không nhận ra hắn cũng nói không qua, được rồi, ngươi đi tìm hắn đi, đem hắn mang tới." "Vâng, Phật tổ." Chấp Bảo La hắn trên mặt khổ bức, nhưng mà Phật tổ tự mình phân phó, tuy rằng rất không muốn đáp ứng, nhưng mà hắn cũng không dám không đáp ứng a, đây nếu là không đáp ứng Đến lúc đó như lai một đạo thần trưởng đánh xuống, còn không đem mình đánh thần hình toàn gì ta. Quảng Hải thành phố. Nhãn quang tươi đẹp. Lúc này Từ ngôn đang mặc lên tay ngắn chăm sóc, còn có quá gối quần độc, nằm ở Quảng Hải thành phố một nơi trên bờ biển trên ghế nằm, thì trí phơi nắng, mà mặc lên bãi cát váy, nổi lên rượu mạn vóc người phượng oánh, tại Từ ngôn bên cạnh cho hắn bóp chân bắp vai. Từ ngôn hai chân đong đường, cầm lên bên cạnh nước trái cây, uống một hớp, nhất thời cảm thán một tiếng, cái gì gọi là nhân sinh, cái gì gọi là hưởng thụ. Đây mới gọi là nhân sinh, đây mới gọi là hưởng thụ sao? Công tử ta lực đạo này có thể chứ Phượng Phươngánh cười hỏi từ ngôn không tệ không tệ, vừa vặn quả nhiên vẫn là Phượng ánh ngươi hiểu ta nhất rồi nói xong từ ngôn hướng bên cạnh liết một cái lại phát hiện nhị các người này ở trong nước nh tới ngày lui từ ngôn lắc lắc đầu qua lại này đồng thời đang hưởng thụ Mỹ nhân đấm bóp từ ngôn hấp dẫn trên bãi các đại bộ phận người ánh mắt trong đó nam nhân chiếm đa số ở trong mắt được gọi là một cái hâm mộ xem ảnh một nhưng mà đang lúc này một cái mặc lên xa than khố mập đầu trọc đi tới bay cát hơn nữa tại từ ngôn bên cạnh ngồi xuống Một cái không sợ mặt trời nữa quỷ, tu vi không kém a." Mập Đầu chọc cười ha hả nói. "Phượng Mánh này vậy, đang giúp Tử Nôn đấm bốc tay, dừng một chút, cảnh giác nhìn về phía đây Mập Đầu Trọc. Tử ngôn khẽ mỉm cười nói, "Vội cái gì, người mình đây là?" "Được, công tử." Phượng Mánh nghe thấy Tử ngôn mà nói, liền không tiếp tục để ý đây Mập Đầu chọc, tự mình cho Tử ngôn theo như lên ma. Xem ra thí chủ đã nhận ra bản tăng rồi. Mập Đầu chọc cười híp mắt nói, "Không tệ, đây Mập Đầu chọc chính là chấp bảo La Hán biến thành, không nhận ra được." Tử Nôn nói, "Mập La Hán" Vậy ngươi vì sao nói, chúng ta là người mình? Mập La Hán có chút không nhịn được, sờ một cái hót của mình. Trên đầu ngươi giới ba nói cho ta, ngươi là Phật môn người. Thứ ngôn cười híp mắt nói, "Ừm." Chấp Bảo La Hán nghe vậy, sờ một cái mình đầu hỏi, quả nhiên mỏ tới đặt tay giới ba. Hắn cười khổ một tiếng, không muốn đến tại chuyện nhỏ này bên trên lọt chân ngựa, xuất phát thì toàn thân đại thay đổi quần áo, lại quên trên đầu đồ. Khục khục, vậy ngươi biết ta là người trong Phật môn, tại sao còn nói chúng ta là người mình đâu?" Chấp Bảo La Hán hỏi. Dù sao như Lai cũng không có nói rõ ràng tỉ mỉ Từ luôn cùng Linh Sơn quan hệ, cho nên Chấp Bảo La Hán vẫn là không nhịn được hỏi. Bởi vì ta sư phụ là Như Lai a. Từ ngôn cười hắc hắc. Chấp Bảo La Hán trong nháy mắt đổi sắc mặt, ngươi nói là thật? Chứ ngươi ra chó nuôi trong nhà, ngươi cũng được Như Lai thế tôn đệ tử? Ồ, ngươi sao biết rõ? Nhà ta cậu thành Như Lai đệ tử đâu? Từ ngôn đột nhiên kinh ngạc hỏi ngược lại. Chấp Bảo La Hán? Đùa, ta đây có thể không biết sao? Nhà ngươi cậu trở thành Như Lai đệ tử, vẫn có công lao của ta đâu. Kỳ thực, ta chính là vị kia kim Phật giống như, Chấp Bảo La Hán là ta. Chấp Bảo La Hán vừa nói, ở sau lưng dùng hư ảnh xây cất mình pháp thân, dùng cái này chứng minh thân phận của mình. Đương nhiên, phàm nhân là không nhìn thấy, nếu không trên bờ biển đã loạn thành con kiến trên trào nắng rồi. Nhưng mà, Chấp Bảo La Hán lại phát hiện, mình hiển lộ pháp thân sau đó, từ luôn nhìn mình ánh mắt lại thay đổi, giống như nhìn một đống mỡ vị thịt béo mỡ dạng, hai con mắt đều bốc lên lục quang rồi. Người đây là? Chấp Bảo La Hán nuốt nước miếng một cái, không biết xảy ra chuyện gì, tiểu tử này đột nhiên biến thành đầu ác lang một dạng đây này. Không gì không gì, chính là đột nhiên cảm giác nhìn thấy La Hán ngươi đã cảm thấy thân thiết vô cùng a, chúng ta là người một nhà a, ta là Phật tổ đệ tử, Kim Ngôn con." Từ Ngôn cảm thán, sau lưng nổi lên, hôm đó lừa gạt Ngự Thiên Ma chủ hòa Thượng Hóa Trang hư ảnh, sau đó phân phát sau lưng hư ảnh, từ trên ghế nằm trực tiếp ngồi dậy, hai tay nắm ở chấp bảo là Hán tay, Khu A Khu. Chấp bảo La Hán vốn là nhìn thấy Từ Ngôn hòa Thượng Hóa Trang, nội tâm hoài nghi bỏ đi không ít, nhưng nhìn Từ Ngôn không ngừng tại khu mình tay, hắn không khỏi khỏe miệng giật một cái, hỏi: "Kim Ngôn, ngươi đây là đang làm gì?" Từ Ngôn không chút nghĩ ngợi nói: "Khu Kim Phấn a." Chấp bảo La Hán ngươi mẹ nó, cư nhiên tham người ta. Chấp Bảo La hán nội tâm hoảng sợ hô to một tiếng. Tư Ngôn nửa ngày thấy khu không xuống đồ vật, trực tiếp đem ánh mắt đặt ở phương xa, vẫn còn tại chơi dễ sợ nhị cáp, đang muốn mở miệng gọi. Lại bị Chấp Bảo La hán ngắt lời nói, "Kim Luân con, thật sự không dám giấu giếm, ta lần này tới tìm ngươi, kỳ thực là có chuyện vô cùng trọng yếu, muốn cùng ngươi nói." Tư Ngôn khoát khoát tay, "Có chuyện gì trọng yếu, còn có thể so sánh chúng ta Linh Sơn hai anh em gặp mặt trọng yếu đâu? Có cần hay không cùng nhau tâm nặng?" Chấp Bảo La hán nghe vậy, liếc nhìn Tư Ngôn bên cạnh Vương Oánh, nói, "A Di đã phần." Với tư cách linh sơn đệ tử, chúng ta là không phải nên không gần nữ sắc. Ngươi cái này đã phá sắp giới a? Ai, nào có La Hán ngươi nói nghiêm trọng như vậy a? Chính gọi là đạo pháp tự nhiên nha, nhất thành bất biến còn tu cái gì Phật pháp a? Muốn tùy tâm sử dụng, chính gọi là rượu thị xuyên qua ruột, Phật tổ lưu trong tâm, ngươi nói, có phải hay không đạo lý này a? Thư ngôn cười híp mắt nói ra. Chấp bảo La Hán vừa nghe, đây kim luôn có nói, quả thật có mấy phần đạo lý a. Kết quả sau một tiếng, thư ngôn nằm, hưởng phượng ánh xoa bóng. Chấp bảo La Hán cầm điện thoại di động nằm tuần độ nhị cấp dâm ở trên lưng Bơ Nghiêng. Chấp bảo La Hán nội tâm lúc này rốt xếp vô cùng. Từ ngôn cười híp mắt nói, "La Hán, ngươi nếu không gần nữ sắc, đây cầu màu, tổng không có gì đáng ngại đi." Vừa nói, Từ ngôn còn làm ồn nhị cấp truyền âm nói, "Ngươi dùng thêm chút sức, tranh thủ tại hắn trên thân chút bùn xỉn kim phân xuống, ngươi đi làm người của tiểu mẫu cầu tiền vốn." Nghe thấy Từ ngôn lời này, nhị cấp dừng một chút, nhất thời trong mắt tỏa sáng, "Ngao." Nhị cấp giống như máy một dạng. Đáng tiếc, nhị cấp tương đối thực lực không tích, nửa ngày đều không có phá chấp Bạo La Hán ra phòng ngự. Còn đem Chấp Bảo La Hán gây ra mặt đầy hổ thục. Chấp Bảo huynh a, ngươi nói, ngươi một cái linh sơn La Hán, không cố gắng tại linh sơn đợi, chạy đến nhân gian giới làm gì vậy? Từ ngôn hiếu kỳ hỏi. Chấp Bảo La Hán híp mắt, cười ha hả nói, nói thật cho ngươi biết đi, kim môn con, ta chính là bởi vì ngươi con chó này bị chạy xuống, ngươi nói, ngươi muốn làm sao bồi thường tổn thất của ta? Bồi thường ngươi? Từ ngôn sửng suốt, ra hỏa này, là đang lường gặp mình. Nhất thời, bầu không khí bắt đầu thay đổi quái dị rồi. Từ Nôn cười mắt nói, Chấp Bảo huynh a, ngươi từ xuống, sẽ không có phát hiện, nhân gian giới này phổn hoa sao?" Chấp bảo La Hán tiếp tục ha ha cười nói, "Nhân gian giới, sánh được ta tại Phật môn nghe kinh có trọng yếu không? Ta nếu như một mực đang linh sơn nghe Phật tổ chân ngôn, nói không chừng còn có thể đạp vào kim tiên cảnh đâu." Tư ngôn nhếch miệng cười một tiếng, "Ngươi có thể hay không đột phá kim tiên, trong lòng không có điểm bất cân nhắc sao? Còn nữa, mới vừa cùng mấy cái muội tử câu được câu không nói chuyện tiếm, hiện tại trò chuyện thế nào a?" Chấp bảo La Hán kinh hại đến biến sắc, "Ngươi, ngươi thấy cái gì?" Lúc này, Chấp bảo La Hán trong tâm FM tiểu tử này Cư nhân nhìn trộm lao tử chơi điện thoại di động. Liên Minh và mỹ nữ nói chuyện trời đất ghi chép, hắn đều nhìn lên đến. Từ ngôn cười hắc hắc, chấp bảo à, ngươi đây chính là phá Phật môn sắc giới à, bị Phật tổ biết, chậc chưởng. Như đã nói qua, dù sao ta là Phật tổ tự mình thu nhận đệ tử, cùng kim thiền tử chính là một dạng cấp bậc, chính là ngươi thì sao? Bị đuổi xuống linh sơn không nói nha, trước mặt ngươi đối với Phật tổ thời điểm tuy rằng có thể tự xưng đệ tử, nhưng mà trên thực tế đâu, không phải Phật tổ tự mình thu nhận đệ tử đi. Mọi người đều là người thông minh, lời nói quá rõ, coi như không đẹp. Chấp bảo La Hán Con mẹ nó, bị tiểu tử này bắt được cái trôi nữa rồi a. Hơn nữa, tiểu tử này hiện tại trắng trận uy hiếp mình a. Chấp Bảo La Hán bị Từ Ngôn khí quá sức, chẳng phải dựa vào ngươi là Phật Tổ đệ tử sao? Liên dám như vậy muốn làm gì thì làm. Vậy Kim Luân con lao đệ, ngươi muốn làm gì chứ? Chấp Bảo La Hán vội vã đổi một cái lấy lòng sắc mặt, hướng về Từ Ngôn hỏi. Rất sợ Từ Ngôn đi tìm Như Lai Phật Tổ tố cáo. Vậy mình có thể ăn không ôm lấy đi. Dù sao Phật Tổ nhìn mình đây cuộc sống gia đình tạ ổn trải qua như vậy thấ vào, bảo, bảo đảm không cho phép để cho mình trở lại Linh Sơn lặp lại hôm đó phục một ngày buồn tệ sinh hoạt. Tư Ngôn thấy Chấp Bảo La Hán thỏa hiệp, không khỏi hứ lạnh một tiếng, "Ta muốn ngươi kim thân một cánh tay, như thế nào?" "Cái gì?" Chấp Bảo La Hán nghe vậy, trận to hai mắt, "Không được không được, đây tuyệt đối không được, đoạn ta kim thân một cánh tay, há chẳng phải là để cho tu vi ta rút lui không biết bao nhiêu năm đầu?" Tư Ngôn sợ lên cảm, cảm thán một tiếng, "Ố kìa, vậy coi như không dễ làm à, ta lúc nào được tìm Phật Tổ tán gẫu một chút, nói một chút Chấp Bảo La Hán, ngươi tại nhân gian giới trôi qua, chính là phi thường tiêu sái a. Ta có một cái pháp bảo Chấp Bạo La Hán suy nghĩ hồi lâu, một mặt đau lỏng lấy ra một thanh đao, đây là xỉ vụ định tiền lưới dao, đủ để kim tiên cường già đeo, lưới đao chém sắt như chém bùn. Chấp bảo La Hán lúc này bắt đầu tất cả vũ liếng, không ngừng thổi phồng cây đao này, cỡ nào lợi hại bừng nào, cỡ nào biết bao khủng khiếp. Mà từ ngôn chỉ là một mực khẽ mỉm cười. Phượng Vũ cũng một lần buồn cười, dù sao đây là Hán, trộn gà không thành lại mất năm phóc. Truyện đồng nhân siêu hay. Chương 269, không đáp ứng liền cá chết lưới rách. Các ngươi đừng cười a, liền nói cây đao này đến cùng có được hay không a? Chấp Bảo La Hán nhìn đến từ Nôn, còn có phượng cánh nụ cười trên mặt, trong tâm không khỏi có chút sợ hãi. Một cái phá đao liền muốn đuổi đại ca ta, ngươi nghĩ rằng ta đại ca nhặt giác đây này? Vẫn còn tại chấp Bảo La Hán trên lưng đảo a đảo nhị cáp, điệu môi khinh thường nói. Chấp Bảo La Hán không nhịn được quay đầu, nhìn đến nhị cát nói, ngươi con chó này biết cái gì? Cây đao này gọi là Sí Bụ Định Thiên đao, chính là trong đao cực phẩm, đổi thành linh thạch cũng phải hơn mấy triệu rồi. Nhị cát cười ha ha, chúng ta cái này lại không có ai dùng đao, vậy ngươi còn không bằng lấy ra mấy ngàn vạn linh thạch đến thống khoái. Chấp Bảo La Hán Ngỗ Nhiên hắn nhìn về phía Từ Nôn, dù sao tại đây Từ Nôn là lao đại, có thể giải quyết dứt khoát vẫn là Từ Nôn. Ai, xem ở chúng ta đều là người một nhà phân thượng, ta cũng không tiện hơi quá đáng đúng không? Vậy cứ như vậy đi, người lao này chúng ta thu, nhưng mà còn phải thêm vào thêm 1000 vạn linh thạch, như thế nào? Từ Nôn cười híp mắt nhìn đến Chấp Bạo La Hán. Chấp bảo La Hán nghe thấy Từ Nôn mà nói, tại chỗ ngớ ngẩn, lập tức kịp phản ứng, trên mặt mang mát tức giận nói, người mẹ nó tại sao không đi cấp đâu?" "Cướp a, đây không phải là tại cướp ngươi sao?" Nhị cấp cười hắc nói. Chấp Bạo La Hán Ngươi như vậy trắng trận nói ra, là thật sợ ta không rõ, các ngươi đang đối với ta tiến hành cắt rau hệ sao? Lễ phép sao các ngươi? Có đáp ứng hay không, không đáp ứng chúng ta liền cá chết lưới rách, ngược lại ta là Như Lai Thế Tôn, tự mình thu nhận đệ tử, ngươi tại Linh Sơn, sau lưng có ai không? Liền dám cùng ta vừa? Từ Nôn hừ nói. Chấp Bảo La Hán nghe thấy từ ngôn lời này, biết vậy chẳng làm, nguyên bản thật tốt, mình nói cái gì bổi thường a, lần này bản thân ngược lại là bị lừa thầm rồi, lập tức, Chấp Bảo La Hán cắn răng một cái, nói, được, đồ vật ta cho ngươi, nhưng mà ngươi muốn bảo đảm đem chuyện này thối giữa tại trong bụng. Từ ngôn phất tay một cái, không thành vấn đề, ta sẽ không nói cho người khác biết, ngươi phá sắp giới, chơi nhiều người vận động. Chấp Bảo La Hán nghe thấy Từ ngôn lời này, suýt chút nữa không khí tại trôi nổ lên. Nhưng mà vừa nghĩ tới, Từ ngôn là thế tôn đệ tử, hơn nữa thế tôn còn chỉ danh điểm họ phải gặp cái này Kim luôn con, hắn không chọc nổi a. Lập tức, khổ ép Chấp Bảo La Hán, liền đem si bu định tiền nào, còn có 2000 vạn linh thạch, hết thảy đưa cho Từ ngôn. Chấp Bảo La Hán nhìn đến mình quất đi xuống túi áo, cả người khóc không ra nước mắt ra. Đúng rồi Kim luôn con Phật tổ muốn gặp ngươi, ngươi cùng ta cùng đi đi." Chấp Bảo La Hàn hướng về từ ngôn nói, "Phật tổ muốn gặp ta?" Từ ngôn thoáng ngẫm bức rồi một hồi, "Hảo gia hỏa a, mình một cái ký danh đệ tử, chỗ nào đáng ra Phật tổ tự mình đến gặp, sợ không phải Thiên Nguyên đã đánh tới Linh Sơn đi. A Di Đà Phật, thế tôn Như Lai, tội lỗi tội lỗi a. Bất quá dù sao chúng ta Phật môn hút nhân tộc nhiều năm như vậy hư hỏa, giúp một chuyện, cũng là phải sao?" Từ ngôn trong lòng nghĩ như vậy. Xem mảnh một. "Đúng, Phật tổ chỉ danh điểm họ muốn gặp ngươi, thu thập một chút, cùng ta đi mua ngày thủy tử đi." Chấp Bảo La hán nói ra: "Khô khủng, thân thể ta có bệnh, liền không đi gặp Phật Tổ rồi, không thì lây cho Phật Tổ sẽ không tốt." Từ Ngôn cười cự đi nói: "Dù sao như Lai còn có Linh Sơn giúp người tộc khiêng lớn như vậy cái nổi, làm không tốt còn có thai họa ngập đầu, đây như Lai chỉ sợ giết tim của mình đều có a." Chấp Bảo La hán nhìn đến Từ Ngôn, đột nhiên cảm giác có điểm không đúng. "Ngươi là Phật Tổ tự mình thu nhận đệ tử, sao xem ra ngươi còn không có ý thấy Phật Tổ đâu?" Chẳng lẽ? Chấp Bảo La hán đang nghĩ, có phải hay không là bản thân bị tiểu tử này giao độc rồi? Thiên Thủy Tử Như Lai thấy chấp bảo La Hán đi thời gian đều vượt qua ba nén nhăng rồi, không nhịn được tao mày nói: "Cái này chấp bảo, thật là thành sự thì không, bại sự có thừa, Thiên Tiên tu vi, để cho hắn mang một cái tán tiên qua đây đều lại nhãi." Nói xong, Như Lai không nhịn được, trực tiếp xuất phát, chạy tới Tử ngôn ở địa phương. Bên này, Tử ngôn phát hiện chấp bảo La Hán trên mặt tựa hồ không được bình thường, ha ha cười nói: "Ngươi có phải hay không hoài nghi ta đang đắc ngươi?" "Có chút." Chấp bảo La Hán khỏe miệng giật một cái nói: "Vậy ngươi không cần phải, nói thật, ngươi là Thiên Tiên tu vi." Ta cũng chỉ tương đương nhị kiếp tán tiên mà thôi, không đánh lại ngươi, ta nếu dối gạt rồi ngươi, ngươi vẫn không thể giết ta." Từ ngôn cười nói, "Yên tâm, đến lúc đó ta nhất định hảo hảo giúp ngươi tại Phật tổ trước mặt nói tốt vài câu, chính là" Vừa nói, Từ ngôn ngón trỏ phải, ngón cái chà sát, ý tứ lại rõ ràng bất quá. "Chấp bảo La Hán, mở miệng ngậm miệng chính là tiền, ngươi tại thần gia cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" A Di Đà Phật, nói tốt mà nói, cũng không cần nói nhiều, Phật tổ sẽ tự nhìn thấy ta tốt đẹp." Chấp bảo La Hán thần sắc bi thương tương nói. "Đùa Lão tử còn chưa tại đây phồn hoa nhân gian giới lãng đủ đây, ngươi muốn thật là Phật tổ đệ tử, cho ta tại Phật tổ trước mặt nói tốt vài câu, ta vẫn không thể hồi linh núi Kiêu Lốc không sót mấy địa phương, cả ngày cầm đầu đánh chúng a. Từ ngôn sững sốt một chút, Phật tổ sẽ thấy lòng tốt của ngươi. Là của gái sao? Có thể hay không khỏi phải nói cái này? Ngươi đều thu ta tiền ém miệng rồi. Chấp Bảo La Hán khỏe miệng giật một cái nói, tiền ém miệng? Cái gì tiền ém miệng a? Đột nhiên, một đạo trung khí mười phần âm thanh, từ Từ ngôn, Chấp Bảo La Hán và người khác sau lưng truyền đến. Chấp bảo La Hán sợ run một cái, trực tiếp xoay mình đứng lên. Nguyên bản tại hắn trên lưng nhị cáp, cũng bị ném rồi một cái ngã gục tư thế, mất hết mặt mũi trước. Từ ngôn cũng kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện người nọ là một cái tràn đầy phú quý lẫn nhau mập người trung niên. Ân, có chút quen thuộc cảm giác. Đệ tử bài kiến thế tôn. Chấp bảo La Hán không nói hai lời, bay thẳng đến người tới chắp hai tay, thi lễ một cái, trong tâm hết sức ên e ngại như Lai đã nghe thấy, mình cua gái sự tỉnh. Như đã nói qua, Chấp bảo La Hán thật muốn đem Từ luôn bóp chết a, ngươi không biết hai vách mạch dừng sao. Cái này không Như Lai lại đột nhiên nhảy ra rồi. "Hừ, Như Lai." Từ Ngôn kinh ngạc nhìn cái này mập người trung niên, lập tức cười híp mắt nói, "Nguyên Lai là sư tôn à, sư tôn sao ngươi lại tới đây đâu? Đều không nhắc phía trước cùng ta nói, ta giết gà cho ngươi ăn a." "Không cần." Như Lai nhìn đến Từ Ngôn lạnh rên một tiếng, "Chúng ta sổ sách, chờ chút tính." Từ Ngôn cười khan sở lỗ mũi một cái, lại thấy Như Lai đã nhìn về phía Jun Lệ Bảy Chấp Bảo La Hán, "Chấp Bảo, ngươi bây giờ càng ngày càng càn rỡ tọa để ngươi mang kim luôn sắp tới thấy ta, ngươi ngược lại tốt, để cho bản tọa đợi nửa ngày." Mà ngươi thì sao, vậy mà để cho Kim hũ cậu tử cho ngươi theo như lên ma, rất biết hưởng thụ a ta xem ngươi cũng không cần hồi linh núi. Chấp bảo La Hán nghe vậy, trong mắt sáng lên, xem ra, như lai là không biết tự mình của gái sự tình rồi. Nhưng mà như đã nói qua, không trở về được à, không trở về từ ta. Ngươi muốn ta trở về, ta đều còn không muốn trở về Linh Sơn chó ghẻ kêu buồn tẻ vô vị địa phương A Lúc này chấp bảo La Hán, trong tâm đã cười như hoa nở Nhưng mà, chấp bảo La Hán vẫn là diễn khổ tình bùa dẫn nói, Phật tổ, đệ tử biết sai rồi Đệ tử nguyện ý tại nhân gian giới, thay Phật môn hành tẩu thiên hạ. Như Lai sững sờ, nghe chấp Bảo La Hán vậy mà hiểu chuyện như vậy, đột nhiên cảm thấy mình như vậy đối với nắm bao gồm La Hán, có phải hay không có chút không tốt lắm. Hùng Chi Linh Sơn hôm nay đối mặt Tiên Uyên xâm phạm, chính là cần nhân tại thời điểm. Suy nghĩ một chút, Như Lai thở dài một cái nói, "Nệ Tình ngươi như thế nguyện ý vì Linh Sơn dâng hiến phấn thượng, hai ngày nữa, ngươi trở về Linh Sơn đi, hôm nay Linh Sơn chính đang bị Tiên Uyên tấn công, cũng chính là cần nhân thời điểm." Thất Bảo La Hán nghe vậy, tại chỗ liền trợn tròn mắt ra, không phải đâu, cái này cũng được. Lão tử không muốn hồi Linh núi a. Hơn nữa Linh Sơn hiện tại còn cùng Thiên Nguyên đánh nhau. Vậy ta trở về không phải đưa đồ ăn sao? Lập tức, chấp bảo La Hán vội vàng nói, "Phật tổ, kỳ thực ta phá sắp giới, cho nên ta nhớ một mực đợi tại nhân gian giới, với tư cách trừng phạt, dạng này ta mới có thể còn dễ chịu hơn một chút." Như Lai chỉ là hơi mỉm ra, liền cười nói, "Bản tọa thường nói, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Hôm nay ngươi đã ý thức được sai lầm của mình, cái này rất tốt, trở về Linh Sơn ôm áp hoài báo đi." Chức bảo La Hán trợn to hai mắt, "Ta cái quái gì vậy?" Lúc này chấp bảo la hán nếu là có thể, đánh giá đã khóc ngất tại nhà cầu. Tứ ngôn cũng bị một màn này chọc cười, người đứng xem sáng suốt, người trong cuộc mơ hồ, hắn hiện tại chỗ nào còn không nhìn ra, đây chấp bảo la hán căn bản là không muốn hồi Linh núi, cùng đừng nói, bây giờ Linh Sơn, chịu đủ chiến tranh. Cùng lúc đó, như lai ánh mắt đặt ở tứ ngôn trên thân. Sư Tôn. Đừng gọi ta Sư Tôn. Tứ ngôn chính là muốn nói chuyện, trực tiếp bị như lai đánh gãy, lao tử không xứng có người tên đệ tử này. Thiên huyên chính là người cho Linh Sơn trêu chọc đến khục sư tre Xin mất giận nha, ta đây không phải là vì Linh Sơn lo nghĩ sao? Dù sao chúng ta Linh Sơn còn sẽ không có trải qua đại chiến, dạng này có thể cho chúng ta Linh Sơn gõ cái chúng nha, thuận tiện rèn luyện một chút chúng ta Linh Sơn chiến lực." Từ ngôn sở mũi chê cười nói. "Vậy bản tọa chính là phải cảm ơn ngươi sao?" Như Lai cười lạnh. Chư Bảo La Hán nhìn thấy một màn này, tâm lý trực tiếp ép mở lờ rồi. "Cái quái gì vậy? Tiểu tử này xem ra xác thực cùng thế tôn là quan hệ sư đồ, nhưng vấn đề là, mẹ nó quan hệ căn bản không có trong miệng hắn nói tốt như vậy a. Hơn nữa Như Lai căn bản không quan tâm mình phá san giới." Chức bảo la Hán tâm lý càng nghĩ càng thấy được bản thân bị từ ngôn cho lừa dối đã quẻ. con mẹ nó tiểu tử này hại người rất nặng là lúc này chấp bảo la Hán nhìn đến từ ngôn trong mắt đã không sai biệt là muốn phun ra hai đầu hỏa lòng rồi từ ngôn sợ mũi cười khá nói sư Tôn không cần cảm ơn a phải phải như lai cười lạnh một tiếng bản tọa nói từ nay về sau bản tọa không có ngươi tên đệ từ này Ngươi cũng không cần gọi ta sư Tôn từ ngôn sư Tôn ngươi chính là Phật môn Thế Tôn một cái nước miếng một cái đình làm sao có thể nói đổi ý liền đổi a Được, vậy bản tọa không đổi ý, bất quá sư tôn ta hiện tại phải thử một chút lục thể của ngươi hiện tại mạnh bao nhiêu, kiểm tra một chút tu vi của ngươi." Như Lai cơ hội là cắn răng nghiến lợi nói. Từ ngôn sững sở, tâm lý trong nháy mắt hiểu rõ, Như Lai đây là chuẩn bị tìm mình hạ giận con a, hảo gia hỏa, kinh nghiệm đến đột nhiên như vậy. Ngay sau đó, Từ ngôn nhắm hai mắt lại, "Sư tôn, ta biết ngươi muốn cho hạ giận, chính là đệ tử thật sự là vì chúng ta linh sơn tốt, đến đây đi sư phụ, chỉ cần ngươi vui vẻ, đồ đệ cái gì đều nguyện ý làm." Im lặng. Như Lai giận dữ Dơ tay lên chính là một trường trận hướng về từ ngôn bộ tới phương ánh ở một bên thấy thần sắc khẩn trương, dù sao nàng xem đã minh bạch đây người xuất thủ thân phận là Linh Sơn Thế Tôn thể loại tranh bá đấu não chương 270 ngươi làm sao có thể yếu như vậy và hành chỉ nghe một đạo âm thanh trầm mặc tiếng vang lên sau đó Dĩ nhiên là như lai bay ngược ra ngoài đặt ngông ngồi trên mặt đất trên bờ cát còn vạch ra hai đạo thật dài khe giảiheránh đừng hỏi tại sao là hai đạo bởi vì bờ mông có hai bên sao. mà lúc này thứ ngôn còn vẫn vững vàng đứng tại chỗ fg Không phải đâu, Sư Tôn, ngươi làm sao có thể yếu như vậy? Tư Ngôn mở cặp mắt ra, không thể tin được nhìn đến bay ngược ra ngoài như Lai, đây ngược lại giáp, dường như cũng chỉ phản ngược 30% tổn thương a, cũng không đến mức để cho Như Lai cứ như vậy bay ngược ra ngoài đi. Như Lai cũng có chút không thể tin được liếc nhìn, mình vừa mới trưởng vỗ từ ngón tay, sau đó nhìn chằm chằm Tư Ngôn, "Tiểu tử, ngươi muốn khi sư diện tổ a?" Đứng yên đừng núp đích. Tư Ngôn nghe vậy, quả quyết nghe lời đứng tại chỗ không núp đích. Chấp Bảo La Hán nhìn trợn tròn mắt, "Không phải đâu." Thế tồn đây đạo hương hỏa phân thân mặc dù không phải rất mạnh, nhưng nói thế nào cũng có nhị kiếp tán tiên thực lực đi, lại bị đánh bay. Phật tổ, ngươi sẽ không phải là cái diễn viên đi. Cùng lúc đó, Như Lai lại lần nữa đột thủ, chính là kết quả không có chút nào bất ngờ, là Như Lai lại lui lại mấy bước, bất quá so với lần trước tốt một chút, ít nhất không có đặt ngông ngay tại chỗ bên trên. Thật là tà môn a. Như Lai nhìn đến từng ôn, trong mắt còn có chút không thể tin được, một cái tán tiên có thể làm bên dưới mình công kích. Cho dù mình chỉ là hương hỏa phân thân, vậy cũng bất khả tư nghĩ a. Mà lúc này, Trên bờ cắt đã có ánh mắt của rất nhiều người, hướng tại đây tập đến. Ban tử này là đang giả trang diễn đầu bị sao? Đánh người trẻ tuổi kia, làm sao còn cấp mình đánh ná lui? Đập đoàn từ đi. Bất quá cũng không có nhìn thấy máy quay phim a. Vậy chính là ban ngày ban mặt bệnh thần kinh, có cần hay không đánh bệnh viện tâm thần điện thoại. Một đám vây xem người qua đường dối rít thảo luận. Như Lai like nghe mặt đều mẹ nói đen a, các người mới cái quái gì vậy là bệnh thần kinh, một đám bệnh thần kinh. Tiểu tử, người dám đối với vi sư đánh trả, khi sư diệt tổ, về sau vi sư cũng có ngươi tên đồ lệ này. Lần này ta nói thật." Như Lai tức giận nhìn chằm chằm Từ ngôn nói ra: "Sư phụ, ngươi đây là quyết tâm muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sư đồ sao?" Từ ngôn hai tay che miệng, tận lực không để cho mình khóc thành tiếng, thật vất vả ôm đến một con như vậy bắt đuổi, làm sao có thể nói bỏ liền bỏ đâu. "Ngươi đánh ta, ta đều không nhúc nhích ngươi, là ngươi tự rót bay ra ngoài, các vị ở tại đây đều có thể làm chứng a, ngươi dựa vào cái gì nói ta khi xử giết tổ? Còn muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sư đồ? Sư phụ, ngươi nói lời này lương tâm không biết thật to đâu không?" Từ Nôn âm thanh nào nói: "Không thể Chúng ta đều nhìn thấy, có thể làm chủ, bàn tử này đều không có đụng phải đây tiểu xoái ca, kia tiểu xoái ca cũng không hề đọc tụ. Một cái mặc lên mát mẻ nữ tử xinh đẹp đứng dậy, hướng về Tử ngôn ném một cái ánh mắt quyến rũ nói ra: "Như Lai, các vị, không nên nói như vậy rồi, hắn là sư phụ ta." Xem ảnh một, Tử ngôn thấy không sai biệt lắm, liền vội và ngăn lại mọi người, nói xong, thở dài, nhìn về phía Như Lai: "Sư phụ, ta đột nhiên phát hiện, ta biết người dụng tâm lương khổ rồi." Như Lai: "Cái gì đồ chơi? Lão tử hận không được một cái tát đập chết ngươi." Ta còn đối với ngươi dụng tâm lương khổ. Ngươi đui mù mấy cái nói linh tinh. Lại thấy Từ Ngôn tiếp tục nói, "Sư phụ, người cố ý làm bộ bị ta đánh bay, trên thực tế là muốn cho ta lòng tin, ta cũng biết, ta gần đây trôi qua cũng không vấn gì, thậm chí có điểm bất ức, ý chí sa sút, mà sư phụ người làm như vậy nguyên nhân chính là muốn cho ta mang theo lòng tin, cho ta cho cười, để cho ta cười mỉm đối mặt sinh hoạt, sư phụ, ngài thật quá vi lại rồi, ngươi chính là trên thế giới tốt nhất sư phụ." Vừa nói, Từ Ngôn liền chạy tới như Lai bên người, đem hắn đỡ lên. Như Lai lúc này đầu góc ông ông Từ ngôn lời kia từng trận, đem hắn đều cho nói phát ngọng rồi. A, có thật không? Những chuyện này ta nghĩ tới sao? Ta làm sao không biết ta? Bát bát bát. Lúc này, quần chúng mấy xem rất phối hợp từ ngôn đi lên rồi một đoạn tiếng vô tay. Nguyên Lai like là chúng ta trách lầm vị này thoạt nhìn mập mạp sư phó. Chúng ta nói xin lỗi. Một đám vây xem ăn dưa người qua đường, rối rít nói ra. Không khục, tiểu ngôn a, ngươi có thể hiểu rõ vi sử dụng tâm lương khổ là tốt rồi. Như Lai like sắc mặt lúng túng, vô vỗ từ ngôn bà vai, chậm rãi nói ra. Chư bảo la hắn đều nhìn trận tròn mắt, không phải đâu, dạng này cũng được. Nhị Cáp lúc này chạy tới, liền muốn sờ Như Lai chân, Như Lai khỏe miệng co giật, nhưng cũng không có ngăn trở, không chỉ Nhị Cáp là được hàng ma kim cương chảy nhận chủ, tương lai nhất định là linh sơn Phật tử. Được rồi, Đồ Nhi môn à, vi sư còn có chút sự tình, liền không ở nơi này dừng lại, người tiếp theo, có thể nhất định phải hào hào đối mặt sinh hoạt ta. Lúc này, Như Lai hướng về từ nôn cười nói, câu nói kế tiếp, nói nhiều hiếm thấy điểm cắn răng nghiến lợi cảm giác. Vốn là đến giận, đây khiến cho làm sao còn càng ngày càng tức giận đâu. Sư phụ đi thông thả a, ta sẽ không tiễn ngươi rồi." Từ Ngôn phất phắt tay, mặt đầy không bỏ được nói ra, "Trời tối đường trơn nhẵn, sư phụ lúc trở về, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận a." Một màn này quá cảm động lòng người. Là quá mẹ nó cảm động lòng người đi. Một đám vây xem những người đi đường nói ra. Lúc này, Chấp Bảo La Hán nhìn về phía Từ Ngôn, muốn mở miệng tìm về mình thành kia sĩ bụ định tiền đao, còn có 2000 vạn linh thạch. Đáng tiếc, lại thấy Từ Ngôn vô vô nhị cấp đầu chó, vẻ mặt đắc ý nhìn đến hắn. Chấp Bảo La Hán, con mẹ nó, tiểu tử này tuy rằng cùng như lai thoạt nhìn không hợp nhau, Nhưng làm thành như vậy, hắn dù sao vẫn không có cùng sư tôn thật đức đoạn quan hệ sư đồ, hơn nữa liền tính gầy liễu, hắn con chó kia cũng là thế tôn tọa hạ đệ tử a, hơn nữa còn có có thể là Phật tử, tạo người ta. Cuối cùng, chấp bảo La Hán chỉ đành phải đọc một chút không bông bỏ, cẩn thận mỗi bước đi nhìn về phía Từ ngôn, thân thể lại hướng như Lai phía sau đổi theo. Đi rất lâu, chấp bảo La Hán nhỏ giọng hỏi như Lai nói, "Phật tổ, chúng ta thật cứ tính như vậy sao?" Như Lai nhìn chấp bảo La Hán một cái, bất đắc dĩ nói, "Vậy ngươi còn muốn làm sao bây giờ?" Giết những người đó Chúng ta bây giờ còn đối mặt với Thiên Nguyên tấn công, nếu như đắc tội nữa rồi nhân tộc, lấy một chọi hai, ta Linh Sơn tuy rằng đi không sợ, nhưng mà sẽ tổn thất nặng nghề, đặc biệt là như ngươi vậy thủy hóa la hán, chấp bảo a, ngươi Phật tâm, xem ra còn cần tiếp tục ngưng luyện a. Chấp bảo La Hán trong mắt sáng lên, vội vã nắm lấy cơ hội, nói, Phật tổ ngài nói đúng lắm, đệ tử nguyện ý tại trong hồng trần ngưng luyện Phật tâm. Như Lai lắc lắc đầu, không cần, trở về Linh Sơn đi, vì Linh Sơn cùng Thiên Nguyên tộc chấm cũng tương tự có thể ngưng luyện Phật tâm, bản tọa rất xem trọng ngươi. Chấp bảo La Hán Hắn hiện tại nội tâm đột nhiên có như vậy một cái kích động, đó chính là đem Như Lai hương thơm này lửa phân thân một cái tát đập chết. Ngược lại Như Lai đây đạo hương hỏa phân thân cũng không mạnh, thoạt nhìn không phải là đối thủ của mình. Hơn nữa Linh Sơn gặp phải Thiên Uyên xâm nhập, chỉ sợ Như Lai hiện tại căn bản là rút không ra tay đến là mình. Dù sao đều là chết, hắn một cái thiên Tiên tại hai cái này vật khổng lồ thế lực trong khi giao chiến, chỉ có thể nói, có như một cái so sánh con kiến hôi còn lớn hơn điểm châu chấu, đại la kim tiên cấp bậc cường giả giao thủ một cái, chỉ là uy lực còn lại là có thể đem mình cho diệt đông cặn bã đều không thừa rồi. Cho nên, còn không bằng tại tại đây đem Như Lai đây đạo hương hỏa phân thân giết đi, mình còn có thể tiêu giao khoái hoạt một đoạn thời gian thật lâu đâu, thật là đặc biệt tính toán sự tình a. Đáng tiếc Chấp Bảo La Hán do dự trên đường, thẳng đến đã trở lại thiên Thủy tự, hắn đều không thể lập thủ, dù sao Phật tổ uy nghiêm đã sâu đậm khắc ở hắn trong đầu. Lúc này, Như Lai nhìn về phía Chấp Bảo La Hán nói, hai ngày nữa, ta sẽ ở đây cái vị trí xé rách một đạo ngắn ngủi thông đạo, ngươi xem chuẩn cơ hội thì trở lại đi. Chấp Bảo La Hán chắp hai tay, a di Đà Phật, đệ tử thế tôn dạy bảo. Hừ, không thể Trẻ con là dễ dạy." Như Lai hài lòng gật đầu một cái, lập tức đây đạo hương hỏa phân thân tiêu tán, để lại khổ bức đợi tại chỗ chấp bảo La Hán. Hắn là thật không muốn hồi Linh núi a. Làm sao bây giờ, phải nghĩ cái biện pháp a, trở về Linh Sơn làm bia đỡ đạn loại chuyện này, ta bản ra làm thế nào có thể làm đâu. Lúc này, chấp bảo La Hán mặt đầy vẻ nóng nảy tại Thiên Thủy tự đại sảnh đi tới đi lui. Dáng hương người nhưng không nhìn thấy chấp bảo La Hán, thậm chí còn có trực tiếp từ chấp bảo La Hán trong thân thể trực tiếp đi xuyên qua. Vậy tiểu tử sẽ có hay không có biện pháp? Đột nhiên Chấp Bảo La Hán vô đuổi trong mắt sáng lên nói, "Vậy tiểu tử thu ta nhiều tiền như vậy, còn có một thanh bảo đao, làm sao cũng phải ra cho ra xuất lực, nghĩ một chút biện pháp a." Ngay sau đó Chấp Bảo La Hán hạ quyết tâm, đêm đó phải đi tìm Từ ngôn bản. Bãi cát từ ngôn lại một lần nữa lại lần nữa phơi lên mặt trời. Phương ánh tự cấp từ nôn bơ vai, nhị cấp đang chơi thủy. Chỉ có điều thật giống như vừa mới Như Lai, like, chấp bảo chưa bao giờ đã tới một dạng. Bất quá cái kia mặc lên mắt mẹ, giúp Từ Nôn nói chuyện nữ tử kia, lại mang một cái ghế, tại Từ Nôn bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Soái ca ta giúp ngươi một tay, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta à?" Kêu Mặc lên mắt mẹ nữ nhân cười híp mắt hướng về từ Ngôn hỏi. Phương Anh thấy vậy, trong lòng ít nhiều có chút ghen ghét. lập tức nhìn nhìn đây Mặc lên mắt mẹ nữ nhân ngực, nhìn lại mình một chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, cô gái này nhỏ hơn mình, công tử tuyệt đối sẽ không hợp ý nàng, bất quá đi, nữ nhân này trên thân âm khí có chút nặng à. Cùng lúc đó, từ Ngôn cười híp mắt nói, "Cảm ơn à, bất quá nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, hẳn gần đây không ít gặp phải chuyện quỷ dị đi." Kiều Mặc Liên mắt mẹ nữ tử nghe vậy, trên mặt sử sở, lại cười nói, Tiểu Soái ca thật là thích nói giỡn, hiện tại xã hội này, làm sao có thể có những này như mã xạ thần vật đầu. Ta có không có hù dọa ngươi, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ha ha. Từ ngôn cười nói, ta gọi là Viên Bạch Huên. Mắt mẹ nữ tử đột nhiên nói cho Từ ngôn, chính nàng danh tự. Hừ, Từ Nôn. Từ ngôn cười nói, Viên Bạch Huên lúc này cười khổ một tiếng nói, nói ra ngươi khả năng không tin, ta thật giống như thật gặp phải chuyện tà môn, ta hiện tại mua phòng ở, mỗi lần nửa đêm, ta ở bên trong phòng ngủ ngủ, đột nhiên cảm giác mình tỉnh, chính là thân thể lại không nhúc nhích được. Vô luận như thế nào động đều không nhúc ních được, chính là ta có thể nghe thấy bên trong phòng khách lại có tiếng bước chân, thật giống như giày cao gót, vốn là ta cho rằng chỉ là đơn giản giấc ngủ chứng ngại, chính là đi, mỗi lần ta ngủ ở nhà, nửa đêm cũng sẽ như vậy, đến bên ngoài khách sạn ở lại, sẽ không có cảm giác này rồi. Chuyện đồng nhân siêu hay. Chương 271, giá tổng cộng, 1000 bạn. Vậy ngươi đây chính là gặp phải quỷ áp dương a? Từ ngôn cười hát hắc nói, vậy tiểu xoay ca, ngươi nếu có thể nhìn ra, vậy có biện pháp gì giải quyết một cái ta hiện tại gặp phải vấn đề sao? Viên Bạch duyên hỏi. Tư Ngôn cười nói, "Có thể là có thể, bất quá đi, con người của ta từ trước đến giờ không miễn phí xuất thủ, dù sao ta miễn phí xuất thủ, ngươi khẳng định cũng cảm thấy ta không biết tận tâm tận lực, ngươi cũng không an lòng đúng không? Hơn nữa, nếu không phải ngươi lúc trước giúp ta một chuyện, ta đều sẽ không xuất thủ, mặc cho ngươi tự sinh tự diệt." Viên Bạch Uyên, "Bao nhiêu tiền?" Viên Bạch Uyên hỏi. "Giá tổng cộng, 1000 vạn." Tư Ngôn nói thẳng. "Viên Bạch Uyên, ngươi thật đúng là dám nói a, 1000 vạn, đã quá mua xong mấy bộ ta hiện tại ở nhà." Tư Ngôn cười nói, "Nhưng vấn đề là Đồ chơi kia đã dây dưa tới ngươi nữa rồi à? Bất luận ngươi rời đến đi đâu, nó đều sẽ cùng theo ngươi. Bản thân ngươi cũng nói, tại khách sạn ở thời điểm cũng sẽ gặp phải tình huống như vậy, đúng không? Viên Bạch Viên trầm mặc một hồi, nói, "100 vạn, đây là ta có thể lấy ra nhiều nhất tiền." Thành giao. ngôn cười dương quang sáng lạ. Viên Bạch Viên đột nhiên có chút nghiến răng nghiến lợi, nàng cảm giác mình liền tính nói 50 vạn, tiểu tử này cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. "Ngươi bây giờ ở đâu?" Từ Ngôn hỏi. "Ta tại Quảng Hải trên chợ ban, bất quá tại đây giá phòng quá mắc." Cho nên ta đem phòng ở mua tại viên Thanh thành phố, ánh mặt trời 500. Viên Bạch Huân nói ra. Từ ngôn vừa nghe, nhất thời sửng sốt một chút, nguyên lai like là một cái tiểu khu à, vốn là tính toán để cho nhị cấp đi, bất quá vừa vận mình gần đây sẽ không có chuyện gì, rảnh rỗi nhằm tráng, đánh tiểu quỷ, cũng có thể trở về nhìn một chút mình lão muội hôm nay thế nào. Làm sao? Viên Bạch Huân nhìn đến đột nhiên sững sờ Từ ngôn, không gọi lên tiếng hỏi. Không có gì vấn đề, ngươi bỏ tiền ta xuất lực, lập tức liền có thể lấy lên đường. Từ Nôn nói. Được, ngồi xe của ta đi. Viên Bạch Huân gật đầu một cái. "Không thành vấn đề." Từ Ngôn nói ra, lập tức nhìn về phía Phượng Vánh, "Nhà đầu à, ngươi đem nhị cấp dẫn Long Hà Nhạc phủ đi. Hôm nay Phượng Vánh tại tự gia tộc địa đột phá đến bán tiên, nhị cấp rượi vào ăn uống ngủ nghỉ ngủ chơi, cũng đến bán tiên. Tiếp tục để cho hai người này đợi ở trong người không gian tu luyện, cũng không có cái gì đại tác dụng." Hào công tử." Phượng Vánh nói, lúc nói, còn cảnh giác nhìn Viên Bạch Huân một cái. Mà Viên Bạch Huân nghe Từ Ngôn vậy mà ở tại Long Hà Nhạc phủ, không khỏi kinh ngạc nhìn Từ Ngôn một cái. Dù sao Long Hà Nhạc phủ lại quáng hải thành phố, gia minh thượng tầng phẩm vi ở bên trong không giàu thì sang, trên đường. Xem ảnh một. Viên Bạch Huyên lái một chiếc thương vụ hình lôi khắp tát tư LM. Tư Ngôn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Người lấy xe, không tiện nghi a, người là phú bà đi." Tư Ngôn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tâm tắc lấy làm kỳ lạ nói. "Hơn 200 vạn, cũng chỉ vì nói chuyện cái hợp đồng mới mua lấy xe." Đổi toàn thân nhàn nhã quần trang Viên Bạch Huyên cười nói. "Bản thân ngươi mở công ty?" Tư Ngôn kinh ngạc nói. "Đúng, mỹ phẩm phương diện." Viên Bạch Huyên cười nói. "Chẳng chán, không nhìn ra, tuổi trẻ tài cao a." Tư Ngôn cười nói, Viên Bạch viên cười khổ, hết cách rồi, trong nhà nghèo, lại không nỗ lực, vậy liền thật chỉ có thể tìm một điều kiện người tốt gả cho, nhưng mà ta không muốn như vậy, nữ nhân bản thân cũng có thể chống lại một mảnh trời. Tư Ngôn gật đầu một cái, xác thực, chú trọng nam nữ bình đẳng nhà, bất quá ta vẫn là rất bội phục ngươi. Ngươi ở tại Long Hà nhà phủ, hàn giá trị con người cũng không rẻ đi. Viên Bạch viên hỏi ngược lại. Tư Ngôn cười hắc hắc, tạm được tạm được, người của ta giá cũng chỉ quá miễn cưỡng coi là một thức vạn phủ ông đi. Tư Ngôn nói, không phải là nói sai, hôm nay giá trị con người của hắn muốn thật đem tất cả mọi thứ bán sạch, đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn nữa ga, đơn giản lại nói, ngay cả Từ Ngôn cũng không biết mình bây giờ đến cùng có bao nhiêu tiền. Viên Bạch Huên ngay vậy, lật một cái liếc mắt, hơn vào nữa, người vẫn còn ở nơi này cùng ta tán gấu. Máy bay tư nhân không tâm sao? Từ Ngôn cười ha ha, cũng không có không trả lời. Đột nhiên, một chiếc đại xe hàng, chợt từ Viên Bạch Huên, Từ Ngôn ngồi xe bên cạnh vừa qua. Từ Ngôn nhìn thấy, đây đại trên xe hàng còn biết, Phi kiếm lưu kiện bốn chữ. Phi kiếm lưu kiện. Từ Ngôn sửng sốt một chút. Viên Bạch Viên cười nói, "Cái này Phi Kiếm Bưu kiện là mới ra công ty, lão tổng gọi trương thừa, bất quá cái kia chương tổng mịt mờ bày tỏ, hắn chỉ là giám hộ công ty, xem như trên mặt nổi lão tổng mà thôi, công ty này phía sau màn lao đại lại do người khác. Bất quá ngươi đừng nói, Phi Kiếm này công ty lái xe là thật mạnh mẽ à, mặc kệ phát ra ngoài tỉnh bao xa, trên căn bản ngày thứ hai đã đến, bất quá cũng không có gặp bọn họ vi phạm luật lệ, công ty của ta chính là cùng Phi Kiếm Bưu kiện ký hợp đồng, một dạng hiện tại cũng phát Phi Kiếm Bưu kiện rồi." Thường ngôn nghe xong Viên Bạch Viên nói, nhất thời trầm mặc, Phi kiếm này công ty lão tổng, cũng không liền chính ngồi ở bên cạnh của người sao. Suy nghĩ, từ ngôn lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ chat muốn cho Trương Thừa hỏi thăm một chút tình huống. Lại phát hiện, nguyên lai like Trương Thừa một mực có tại phát tin tức cho mình. Chỉ có điều mình căn bản không có nhìn mà thôi, ơn, luận hất tay trưởng quỹ là luyện thế nào thành, chính là mình như vậy đi. Trong đó, Trương Thừa báo cảm nói, có người muốn đến đầu tư bỏ vốn, nhưng mà muốn đầu tư bỏ vốn người thật sự là quá nhiều, cũng không biết nên chọn cái nào, cuối cùng. Trương Thừa trực tiếp để cho đầu tư bỏ vốn người ngồi chung một chỗ giơ thẻ bài, ai ra giá cao, vậy liền ai bỏ tiền đến đầu tư bỏ vốn. Không chỉ như thế, Tư Luân còn nhìn thấy Trương Thừa báo cáo, phi kiếm này bưu kiện đưa chuyển phát nhanh phương thức. Đó chính là, ban ngày đi tốc độ cao, buổi tối liền đổi thành gánh vác xe hàng dùng hai chân đi đường. Đương nhiên, vì tránh cho dẫn tới khủng hoảng, đều đi những cái kia hoang tàn vắng vẻ đường mòn. Niu Baka. Tư Luân đập đi đập đi miệng, lập tức đánh mấy chữ, ngươi nhìn xem là được. Thánh tử tâm, ta nhất định đem phi kiếm công ty phát triển rất nhanh. Trên điện thoại di động liền chuyển đến trương thừa hồi âm. Từ Ngôn hài lòng gật đầu một cái, mình vậy cũng là có một công ty nữa rồi a. Về phần trương thừa sẽ bị hố gì, Từ Ngôn cũng không có lo lắng, đùa, nói thế nào lúc trước cũng là Tà giáo trưởng lão, rất tinh minh, cũng chỉ gặp phải mình mới có thể bị dao động xoay quanh. Làm sao? Nhìn đến đột nhiên túi đầu chơi điện thoại di động, không biết mình nói Từ Ngôn, Viên Bạch vẫn hỏi. Không có chuyện gì, cùng ta một cái thuộc hạ tán gấu." Từ Ngôn cười nói. Tâm lý lại tính toán, kia tiên tốc đạo nhân, còn có nhiệt cũng có thể phái đi kiếm công ty đi làm a thuốc hạ. người là làm cái gì A viên bạch viên có chút hiếu kỳ lên từ ngôn cười nói ta nói ta là phi kiếm công ty lão bản sau mà người dám tin tưởng sao viên bạch viên người đây ngay từ đầu nhìn thấy Phi kiếm khoái đệ xe đều xứng sờ người còn có thể là phi kiếm công ty phía sau màn lao tổng viên bạch viên biểu thị Vôngg luôn từ ngôn cười một tiếng không có chuẩn bị cùng viên bạch viên cạnh tranh chỉ là đột nhiên có chút cảm thán cảnh con người mất ta muốn làm sơ mình chỉ là một mới ra đại học đặt vào xã hội tốt nghiệp sinh phải nói ngồi tốt như vậy xe Còn cùng một cái phú bà chuyện trò vui vẻ, không dựa vào chính mình lao cha, dựa hết vào lời của mình, thật đúng là có chút khó. Tư ngôn có chút may mắn, may mà mình có một như bức kiếp trước ta. Không thì hiện tại đánh giá vẫn còn tại khổ ép làm tiêu thụ, hoặc là trở về thừa kế trong nhà xưởng nữa nha. Sao có thể giống như hiện tại một dạng, trải qua như vậy tiêu xái. Rốt cuộc, hai người cuối cùng đến ánh mặt trời 500. Lúc này, sắc trời cũng có chút đen. Ăn một bữa cơm đi. Viên Bạch Viên trực tiếp đem đậu xe đến một nhà quán đồ nướng phía trước. Trên bàn cơm, Tư Nôn vừa tò mò hỏi Ngươi mở lôi khắp tất tử, nói thế nào Quảng Hải thành phố mới có thể có thể mua nổi phòng đi. Làm sao mua tại Viễn Thanh thành phố? Tại đây mặc dù cách Quảng Hải thành phố không tính xa, nhưng mà không cần rồi. Viên Bạch Huên cười nói, mua là mua nổi, nhưng mà ta cảm thấy không đáng, mua sau đó ta cũng không có nhiều như vậy vốn lưu động rồi, hướng Chi mình có xe đúng không? Được rồi, ta đoán mua vẫn là nhị thủ phòng đi. Tường muốn hỏi. Đúng, đã sửa chữa xong rồi, bất quá phòng này nguyên bản nghiệp chủ cũng không có ở đủ một tháng, liền rời đi. Viên Bạch Huên vai biểu thị bất đắc dĩ nói. Hơn nữa đây chủng tu cũng thật phù hợp ta khẩu vị, lại tiện nghi chút, ta liền mua lại. Tiện nghi không có đồ tốt ta." Thư Ngôn thở dài nói, "Viên Bạch Uyên, hai người ăn xong đồ nướng. liền trực tiếp đi tới Viên Bạch Uyên nhà. Vừa đến cửa phòng, Thư Ngôn liền tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên, người đây bên trong phòng đồ vật, oan khí có chút nặng, đánh giá không ít hại người à. nếu không phải ta đến, đánh giá ngươi sống không được bao lâu." Viên Bạch Uyên, "Ngươi đừng dọa ta được không?" Thư Ngôn kỳ nói, "Tại sao sẽ cảm thấy ta tại hù dọa ngươi? Bên trong vật này thật chết rất thảm." Mũ đoán thời điểm chết rất lớn đón hận viên bạch viên cười khổ xin nhờ có thể hay không đừng nói cùng lúc đó viên bạch viên mở cửa phòng ra đen thu căn phòng, phả vào mặt một cổ khí tức lạnh như băng lạnh như vậy đều có thể khi ướp lạnh thức nữa rồi A tại đây từ ngôn vừa nói liền trực tiếp nên ngang đi vào cùng lúc đó một đạo trận trắng mắt xem thường bên trong còn bản vện kia máu nữ quỷ thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại từ ngôn sau lưng trên người nàng mặc lên vái trắngăngg tay chân một đôi tửã tay đang dương ngah múa vớt tại từ ngôn sau góp địa bộ Từ luôn lúc này đương nhiên biết rõ đây váy trắng nữ quỷ chính đang làm gì, bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ. Mà viên bạch liên nhất giới phàm nhân, tắc căn bản không có nhìn thấy một màn này. Đột nhiên, váy trắng nữ quỷ động, hướng thẳng đến Từ ngôn sau hót chộp tới, muốn sốc lên Từ ngôn sau hót. Ẩm. Một giây kế tiếp, khi váy trắng nữ quỷ va chạm vào Từ ngôn thời điểm, trực tiếp cảm giác đến một cổ khủng bố lực đạo, từ hai tay mình chỉ chuyển đến, đem nàng bắn bay ngã ở trên ghế salon. Đây ghế salon là da thật đó a? Tiếp đó, Từ luôn ánh mắt cũng đặt ở phía trên ghế salon, lên tiếng hỏi: Đúng." Viên Bạch liền nói, "Vậy ta cần phải ngồi một chút ha ha." Tư Ngôn cười, không nói hai lời, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế salon, kia váy trắng nữ quỷ trên mặt. Váy trắng nữ quỷ, trời ạ. Váy trắng nữ quỷ mắng, há mồm liền hướng về từ ngôn ta tới. Chính là tiếp theo, hàm răng của nàng trực tiếp đều cho vỡ nát. Váy trắng nữ quỷ xem thường, trong nháy mắt liền cho trợn to, "FML, đây là người sao? Bở mông làm sao có thể làm được cứng như thế? Răng đều vỡ cho ta hả?" Tư Ngôn thấy vậy cười, "Tiểu tử, liền ngươi tiểu quỷ này." Đứng yên để ngươi đánh ngươi đều không đánh nổi, làm không tốt còn phải đem mình cho đánh chết. Lúc này Từ ngôn, liền giống với một da rồi ngược lại giáp chỉnh giảo kim, đứng tại kia, để cho một cái không có da phá giáp hút máu tiểu chứng kho tương quét. Quét quét, tiểu chứng kho thương, không có. Chương 272, túi chết. Ngươi nói vật kia đâu? Còn đứng Viên Bạch Huên, có chút sợ hãi nhìn một chút bốn phía. Từ ngôn cười một tiếng, con ngón tay búng một cái. Một đạo pháp lực trực tiếp gậy tại rồi Viên Bạch Huên trên hai mắt. Tiếp theo, Viên Bạch Huên liền nhìn thấy, trên salon, một cái mặc lên quần trắng nữ nhân đang bị Từ ngôn đặt mông ngồi ở trên mặt, còn tại đằng kia Dương Nanh múa bước. Vừa mới ăn nướng rau hẹ, hiện tại đột nhiên nhớ đánh giấm. Từ ngôn vừa nói, phốc một tiếng, trực tiếp một giấm đánh vào váy trắng nữ quỷ trên mặt. Chỉ thấy kia váy trắng nữ quỷ, hướng theo Từ ngôn một giấm văng rọi, nguyên bản dễ dụa hai tay hai chân, động tác từng bước chậm lại. Viên Bạch Uyên vốn là cảm thấy rất khủng bố hình ảnh, bị Từ ngôn như vậy một làm, làm sao còn có điểm tức cười buồn cười đi. Đại gia ngươi. Đột nhiên, bị Từ Nôn ngồi ở phía dưới váy trắng nữ quỷ lần nữa nhếch nhanh múa Ngươi còn biết nói chuyện a?" Tứ Ngôn kinh ngạc hướng về kia váy trắng nữ quỷ nói ra. "Có bản lãnh thả lão nương đi ra, ngươi xem lão nương không cắn chết ngươi." Váy trắng nữ quỷ âm thanh cực kỳ tức giận nói, "Cho dù ai trên mặt bị vênh một rắm, cũng đều không biết còn dễ chịu hơn a." Hung chi nàng vẫn là một cái hung thần ác sát nữ quỷ đâu. Lớn lối như vậy. Tứ Ngôn sững sở, nhất thời bờ mông trực tiếp tại trên ghế salon nhếch đến nhếch đi. "Váy trắng nữ quỷ, Người này, làm sao như vậy cậu? Vậy mà đối với một cái nữ quỷ làm ra chuyện như vậy, chính là nàng muốn phản kháng, nhưng cũng không phản kháng được." chị cảm thấy trên mặt mình phản phất đè ép không phải một người, mà là một toàn núi lớn, muốn chuyển động một hồi, kia cũng là hy vọng xa vời. Người chuyện này, Viên Bạch Huên lúc này nhìn đến Tử ngôn đều trận tròn mắt. "Ngươi có phục hay không?" Tử ngôn không để ý tới Viên Bạch Huên, mà là hướng thẳng đến váy trắng nữ quỷ hỏi. "Phục ngươi đại gia, thả lão nương đi ra, ngươi xem lão nương không hại chết ngươi." Váy trắng nữ quỷ phách lối vô cùng nói ra. "Xem mảnh một. Được, ta thả ngươi đi ra, nếu ngươi chỉ không chết ta làm sao bây giờ?" Tử hỏi. Váy trắng nữ quỷ nói, "Chị không chết ngươi, Chị không chết ngươi còn có thể làm sao, ta chạy trốn thôi." Từ ngôn. "Hảo gia hỏa, nữ quỷ này thật đúng là dám nói a, vẫn là không có đầu óc." "Được, vậy ta không đứng lên rồi." Từ ngôn nói ra. "Ai, đừng a." Váy trắng nữ quỷ cũng lên, "Không đánh chết ngươi, ngươi muốn làm sao bây giờ hả? Ngươi học chó sủa ở 300 âm thanh, thế nào?" Tườngôn hỏi. "Ngươi yêu cầu này, quá phận a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thử xem người quỷ yêu đi." Váy trắng nữ quỷ nói. "Ha ha." Từ ngôn cười lạnh một tiếng, trực tiếp toàn thân phát lực, tiếp tục lại là một cái giám trực tiếp đem váy trắng nữ quỷ sụp đổ hôn mê bất tỉnh. Váy trắng nữ quỷ đều mẹ nó khóc, đây là cái người gì a? Một lời không hợp để cho giấm. Là có giấm nhận sao? Lúc này, Viên Bạch Huân không nhịn được lấy tay che mũi, lấy tay quạt tát, ngươi thả bom, làm sao thối như vậy à? Ngươi hẳn nói như vậy, vì sao hai ta đều ăn rồi rau hẹ, theo ta đành giấm, mà ngươi không có đành giấm, ngươi có phải hay không thân thể có vấn đề sao? Ăn rau hẹ cư nhiên không tồi lắm." Thứ ngôn biểu nói, "Viên Bạch Huân, thật có đạo lý bộ dáng, mấu chốt là cho dù có giấm." Ta cũng không làm mặt của người thả a. Một lát sau, cái kia váy trắng nữ quỷ lại tỉnh, lại phát hiện ngồi ở trên mặt mình người, không có chút nào muốn động ý tứ, nàng khóc, "Ai, thương lượng chuyện này, có thể hay không đừng thả dám sao? Nếu như lại thả mà nói, người còn không bằng trực tiếp giết ta đi." Phục, phục, phục. Thư ngôn không nói hai lời, lần này trực tiếp một chuỗi liên hoàn giấm đánh ra. Người nữ kia quỷ lần nữa hoài nghi nhân sinh bị đánh hôn mê bất tỉnh. Thư ngôn cười ha ha, lại dám dạy ta làm chuyện. Dám vang không thúi, dám thì không vang, liên hoàn dám vừa thổi lại vang lên, gặp lại ta không chống nổi, túi quá. Viên Bạch Liên quả thực không chống nổi, nói xong trực tiếp xông ra phòng ở, đi bên ngoài hôm mát. Nàng có chút hoài nghi nhìn về phía bên trong nhà, ta phòng này còn có thể ở sau, đều được hô giác nguy vị. Nói là hô giác liền khoa chứ a. Từ ngôn lúc này cũng đi ra. Vậy nữ quỷ thu phục sao? Viên Bạch Liên nhìn đến Từ ngôn, khẩn trương hỏi. Không có a. Từ ngôn nhún vai nói. Viên Bạch Liên, vậy ngươi bây giờ đi ra làm gì? Viên Bạch Liên vung muốn hỏi. Bên trong tối quá, đi ra xuyên thấu qua hạ khí. Từ Nôn nói. Viên Bạch Liên Bản thân ngươi rắm, chính mình cũng không chịu nổi a." Viên Bạch Uyên nổ nước bọt nói. Từ ngôn cười, bản thân ngươi ở trong chăn thả cái dám, lại tiến vào người một cái a, nhìn ngươi chịu hay không chịu được a. Viên Bạch Uyên. Cùng lúc đó, Nguyên Bản tại trên ghế salon, bị Từ ngôn một hồi liên hoàn rắm văng ngất đi váy trắng nữ quỷ động, không nói hai lời, trực tiếp muốn nhảy cửa sổ chạy trốn. Nàng chạy trốn. Viên Bạch Uyên nhìn đến muốn chạy trốn váy trắng nữ quỷ, vội vàng nói: "Đùa, làm sao có thể chạy thoát nàng?" Từ ngôn cười ha, ha trong tay nhất thời dùng pháp lực ngưng tụ ra một cái thừng. Ở trên tay Vung A Vùng, trong miệng còn hát lên, ta kỳ thực là trâu nhóc con, tại quán rượu chỉ chọn sữa bò. Hát hát, từ ngôn trong tay dây thường bay thẳng rồi ra ngoài, đeo vào váy trắng nữ quỷ trên cổ của mặt. Váy trắng nữ quỷ trận to xem thường, trên mặt giữ tợn, hai tay bắt lấy phía trên cổ dây thường một bên xé biên hô to, "Để cho ta đi a." Tại đây quỷ đều không tiếp tục chờ được nữa rồi. Thôi chết, Tường ngôn! ta đây rắm, có thúi như vậy sao? Tường ngôn trên mặt đều có chút hoài nghi của sống. Tường Nôn bên cạnh viên Bạch Huyền cũng không biết nên nói chút gì, không thúi. Không tối ngươi gần đây có thể được sông đi ra không? Không nhìn thấy nữ quỷ đều không tiếp tục chờ được nữa nữa rồi a. Bất quá lúc này từ ngôn cũng không rảnh rỗi quản viên Bạch Huyền đang suy nghĩ gì, hai tay kéo dây thừng sợi dây, từng điểm từng điểm trở về kéo. Thằng đến đem váy trắng nữ quỷ lại lần nữa kéo về trong phòng, từ ngôn mới dừng lại động tác, có phục hay không? Phục, ta phục. Váy trắng nữ quỷ không nói hai lời, vội vàng nói, vậy ta có thể đi được chưa? Tại đây thật không phải quỷ có thể ngây ngô xuống chỗ ngồi, ta dọn nhà, không bao giờ nữa tới đây phòng thế nào. Để cho ta đi thôi. Nói đến phần sau, Váy trắng nữ quỷ nước nợ bộc phát rõ ràng. "Tử ngôn, ngạch, ngươi rằng này khiến cho thật giống như ta đánh ngươi tựa như, ta đánh ngươi sao?" Váy trắng nữ quỷ: là, ngươi là không có đánh ta, chính là ngươi mấy cái dám sụp đổ tại trên mặt ta, so sánh đánh ta còn khó chịu hơn à. Ngươi cũng không có lời có thể nói đúng không? Vẫn là ngươi động thủ với ta đây này, nếu không phải là ta có chút năng lực, sợ không phải đã bị ngươi hạ chết, ta cùng ngươi nói à, thành quỷ không phải ngươi làm như vậy, cho dù là thành quỷ, vậy cũng phải có một khỏa hiền lệnh tâm." Hướng theo Tử ngôn lại nhảy lên. Váy trắng nữ quỷ trận to mắt lật trắng trong mắt. Viên Bạch Liên cũng nghe sửng sốt một chút. Dừng một chút dừng lại. Váy trắng nữ quỷ liền vội vàng gọi Từ ngôn dừng lại. "Làm sao vậy? Ngươi nghe hiểu ta nói đạo lý sao?" Từ ngôn hơi sợ sở. "Ngươi đây nói đều là cái quỷ gì nói liên thiên a? Cùng ta có nửa xu quan hệ." Váy trắng nữ quỷ khỏe miệng giật một cái. Từ ngôn thở dài, "Ngươi cái này nữ quỷ, làm sao lại như vậy hồ đầu ngu xuẩn đâu? Ta nói nửa ngày, thì ra như vậy ngươi cái gì cũng không có nghe hiểu. Lỗ hôi của ngươi mọc ở đâu vậy đi?" Váy trắng nữ quỷ lúc này sững sờ nhìn đến, vậy còn đang một mực thao thao bất tuyệt nói từ ngôn, một giây kế tiếp, nàng trực tiếp hướng bên cạnh trên tường oảnh, một tiếng đụ vào. "A, chuyện này." Tướng ngôn nhìn thấy tình huống này, nhất thời trận tròn mắt. Trực tiếp ngồi ở nữ quỷ bên cạnh, lại tiếp tục nói, "Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy không ra đâu. Mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều muốn cười mỉm đối mặt nha, ngươi tuổi tác như thế nhẹ nhàng, vốn là liền chết một lần, chết một lần nữa, ngươi liền không à? Tuy rằng ngươi đời này người nhà nhớ không được, nhưng ngươi cũng phải vì ngươi kiếp sau, tiếp sau sau nữa người nhà lo nghĩ a." Váy trắng nữ quỷ lúc này nằm trên đất, cặp mắt chết lặng nhìn đến Từ ngôn, sau đó váy trắng nữ quỷ song trượng chợt hướng về đầu mình vô tới, tựu muốn đem mình tiêu diệt. Nhưng lại bị Từ ngôn cản lại đến, "Hải, người nữ quỷ này làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Làm sao còn nghĩ tự sát?" Váy trắng nữ quỷ lúc này cảm giác, thật giống như có hai cái rồi nặng, không ngừng ở bên thai mình bay tới bay qua, bay tới bay qua. "Muốn điên rồi a." Không chỉ váy trắng nữ quỷ muốn điên rồi, Viên Bạch Huân đều muốn điên a, tiểu tử này miệng làm sao như vậy có thể kéo? Rõ ràng là một cái sói tiểu tử, vì sao giải như vậy cái miệng? Đủ rồi, ngươi cái quái gì vậy, im lặng a a a. Rốt cuộc, váy trắng nữ quỷ triệt để không nhìn được, trực tiếp bạo phát. Xảy ra bất ngờ một hồi, để cho Từ ngôn dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói, ngươi làm như vậy là không đúng à, là tại nhiều dân ngươi biết không? Chúng ta hẳn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, không thể lớn gào la hét. A a a, ta giết ngươi. Váy trắng nữ quỷ giống như điên cuồng, hướng phía Từ ngôn nào tới, lại trực tiếp bị Từ Nôn bắn bay, té ngồi dưới đất bên trên. Từ Nôn lại nói, quân tử động khẩu không động thủ, ta sẽ không cùng ngươi một cái tiểu nữ quỷ tính toán thủ, bởi vì ta mạch bên trên quân tử Ôn Nhuyễn Như Ngọc, ngươi xem ngươi, một cái nữ quỷ cứ như vậy yêu thích động tay động chân, sẽ không sợ không gã ra được sao? Mạch bên trên có tử, Ôn nhuận Như Ngọc. Viên Bạch Huyền khỏe miệng giật một cái, ngươi không há mồm sắc thực xứng với những lời này, nhưng mà ngươi cái miệng nhất thời khiến người ta cảm thấy thân ở huyên náo chợ rau trong đó. A! Váy trắng nữ quỷ điên, thét lên, nàng phát hiện mình không đánh lại từ ngôn, không nói lại từ ngôn, ngay cả tự sát đều chết không. Vì vậy mà, nàng chỉ có thể hy vọng một tiếng này thét trói tai, có thể ép che lại Tử Nôn âm thanh. Hướng theo váy trắng nữ quỷ hét lên một tiếng. Viên Bạch Huyền thống khổ bịt kín lốt hai. Mã Tử luôn còn tại đằng kia tự mình cho váy trắng nữ quỷ giảng đạo lý, không có ảnh hưởng chút nào bộ dáng. Được rồi, không nhịn được, ta không đành lòng, cùng nhau hủy diệt đi. Váy trắng nữ quỷ thấy mình gầm thét thét chói thai, đối với Tử ngôn căn bản một chút tác dụng cũng không có, hơn nữa Tử ngôn còn tại đằng kia nói không ngừng, nàng lúc này quyết định tự bạo, thân thể nhất thời như một con cóc ghẻ hít hơi tựa như cổ. Và Vành. Hướng theo một tiếng vang thật lớn, váy trắng nữ quỷ thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời âm khí, hướng về tứ đánh tan, mắt thấy muốn quét Viên Bạch Huyền. Mà Viên Bạch Liên cũng tại xứng sở thời điểm, lại thấy từ ngôn há to miệng một cái, trực tiếp đem đây khắp trời âm khí hít vào rồi trong miệng, ọt. Quá ít, một cái có thể so với Kim Đan Quỷ Vận, cộng thêm đánh ta cung cấp kinh nghiệm, còn nữa không diện kinh nghiệm của nàng, hoàn toàn chính là như muỗi bỏ biển a. Từ ngôn nghe hệ thống nhắc nhở, không nhịn được nổ nước bọt một hồi. Viên Bạch Liên lúc này còn chưa kịp phản ứng, có một người, vậy mà bằng vào ba thốn bất lạn miệng lưỡi, nói thẳng nổ một cái quỷ. Chương 273, đem đối thủ khí tâm tính bạo tạc, cũng không phải lần một lần hai rồi. Ngậy, có kinh ngạc như vậy sao? Tư Ngôn nhìn đến còn đang ngẩn người Viên Bạch Uyên, dù sao đem đối thủ phát cáo tâm tính bạo tạc chuyện này, mình làm cũng không phải lần một lần hai rồi. Liền, liền chết." Viên Bạch Uyên vẫn là sững sờ nói. "Không sai, liền chết ta, Kết xuống sổ sách mỹ nữ. Tư Ngôn cười hắc hắc. "Viên Bạch Uyên, ngươi một trăm vạn này, dễ rủ cũng quá dễ dàng đi." Viên Bạch Uyên không nhịn được nói ra. Tư Ngôn vén một hồi phiêu giật mái tóc, "Người có năng lực, kiếm tiền làm sao có thể không nhanh đâu. Liên tính đi công xưởng đánh đinh ốc, ta cũng là đẹp trai nhất con." Viên Bạch Uyên, "Không tặt xấu." Ta có máy thứ, hiện tại quẹt thẻ sao?" Tứ Ngôn nhếch miệng cười một tiếng. Viên Bạch Huyền nổ nước bột nói, "Ngươi đây bên người mang máy của thói quen, đều thật tao thao tác." Tứ Ngôn cười ha ha một tiếng, người trong giang hồ phiêu, ai còn không có điểm tao thao tác ca? Sau đó, Viên Bạch Huyền tại chỗ cả thể. "Ngươi biết, ngươi nữ quỷ này là làm sao đến ngươi trong phòng đến sao?" Tứ Ngôn dẹp xong tiền sau đó, cười híp mắt hỏi, "Ta làm sao biết, ngươi biết nàng là làm sao xuất hiện ở trong nhà của ta sao?" Viên Bạch Huyền tò mò. Tứ Ngôn nói, "Ngươi không biết vậy đúng rồi, kỳ thực ta cũng không biết." bất quá dựa vào chữa bệnh trừ căn, thu tiền làm việc truyền thống mỹ đức, ta bảo đảm ngươi về sau không có tiểu quỷ dám vào phòng của ngươi. Nói xong, Tướng ngôn trực tiếp giữ lại một đạo pháp lực khí tức tại Viên Bạch Uyên trong phòng. Đây đạo khí tức cường đại, đủ để cho tiểu quỷ run lẩy bầy, chớ nói chi là nhích tới gần. Lúc này, Viên Bạch Uyên lại hỏi, tiểu quỷ không dám tới gần, kia đại quỷ đâu? Đại quỷ nếu tới rồi, ta có thể tìm ngươi sao? Tướng ngôn nhìn thẳng lốc tựa như nhìn đến Viên Bạch Uyên, đây đại quỷ ta lưu khí tức nó đều không sợ, ngươi còn tìm ta. Có cái gì dùng? Viên Bạch Uyên Có đạo lý, quá mẹ nó có đạo lý sao?" Bất Quá lập tức từ ngôn liền cười nói, kỳ thực muốn tìm ta cũng không phải không thể, nhưng mà đồ vật được chuẩn bị kỹ càng a. Vừa nói, Từ ngôn xoa xoa đôi bàn tay. Viên Bạch viên, cái này không thành vấn đề." Viên Bạch viên khỏe miệng kéo một cái nói ra, liền thích như ngươi vậy người thoải khoái, ngươi xem, ngươi có muốn hay không trước tiên giao tiền đặt cọc, đến lúc đó có đại quỷ đến, ta liền có thể lập tức tới rồi." Từ ngôn thấu đạo Viên Bạch viên bên cạnh, trên mặt tiện hề hề nói, "Xem mảnh một. Không, không ta đưa ngươi trở về Quảng Hải thành phố đi." Viên Bạch Huyền đổi chủ đề, nàng phát hiện, đây Từ ngôn tại vấn đề tiền bên trên, phi thường có hứng thú. Thiệt thôi người này còn nói, mình là phi kiếm công ty phía sau màn lao tổng. Liền đây 8 đời chưa thấy qua tiền biểu hiện, xác định là tại đem sự thông minh của ta nhấn trên mặt đất va chạm. Viên Bạch Huyền trong tâm, không ngừng nghĩ như vậy. Ai, không giao tiền đặc cọc, vậy liền đáng tiếc. Từ ngôn thở dài một cái, lập tức tiếp tục nói, vậy cũng không cần đưa ta, nhà ta ở bên này, cũng có một bộ phòng. Đâu? Nói không chừng về sau có thể ở chung. Viên Bạch Huyền cười hỏi. Không cần không cần. Bye bye mấy đứa." Tư Ngôn nói xong, chuyển thân chạy ra. Đi thẳng thắn như vậy. Nhìn đến chuyển thân rời đi từ Ngôn, Viên Bạch Huyền bất khả tự nghị nói, lập tức nàng đối theo, lại phát hiện đã sớm không có từ Ngôn thân ảnh. Không phải đi, lão nương cũng xem như một cành hoa đi. Làm sao đối với ta vô dục vô cầu, đầy mắt là tiền bộ dáng. Viên Bạch Huyền sờ một cái mặt mình, có chút không nhịn được nổ nước bọt nói, "Bên kia." từ Ngôn đang đi tại rất ít có người đi tiểu khu trên đường. Đột nhiên, Tư Ngôn nhìn thấy toàn thân tăng ý chấp bảo la hán đang đứng ở phía trước, thật giống như chờ lại mình. Chấp Bảo, ngươi làm sao đổi kịp tới nơi này, chẳng lẽ còn muốn ta trả lại ngươi đồ vật hay sao? Ta cùng ngươi nói, đưa ra đi đồ vật, tắt nước ra ngoài, cũng không có phúc thủy có thể thu thuyết pháp này a." Từ ngôn cảnh giác hướng về Chấp Bảo La Hán nói ra. Chấp Bảo La Hán nghe vậy, khẽ miệng không khỏi kéo ra nói, "A Di Đà Phật, Kim luôn con lão đệ, ngươi cũng quá xem thường ta, chẳng phải 2000 vạn linh thạch cực phẩm, lại thêm một cái phá đao sao? Lấy ta hùng hậu La Hán thân giá, đi quan tâm sao?" Từ ngôn sở lên cảm, xem xét cẩn thận Chấp Bảo La Hán khắp toàn thân từ trên xuống dưới, có đạo lý chẳng lẽ ngươi là ghét bỏ trước cho ta đồ vật quá ít, vừa chuẩn bị lấy chút đồ vật cho ta không? Chấp Bảo La Hán, ngươi nhà nhớ dám ăn đâu? Chấp Bảo La Hán suýt chút nữa tại chỗ chửi mẹ, bất quá vừa nghĩ tới, mình là đến cầu tiểu tử này giúp đỡ nghĩ biện pháp, liền thu thập một phen tâm tình nói, kim luôn con lao đệ, lời này của ngươi nói, liền tổn thương cảm tình nữa rồi à, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là linh sơn đệ tử đúng không? Ha ha. Tứ ngôn ngoài cười nhưng trong không cười, xem ra người này là có chuyện cầu ở mình a, liền nói, có chuyện nói chuyện, có giấm máu thả, cũng đừng vòng vo. Nửa ngày thả không ra một cái dám đến. Chấp bảo La Hán, Kim Luân con lão đệ thật là một cái thỏa thích người, vậy ta liền mở ra cửa trời nói nói thẳng rồi, là như vậy, Kim Luân con lão đệ à, ngươi cũng biết, hôm nay Linh Sơn cái này cùng Thiên Uyên đánh đi. Chấp bảo La Hán vẻ mặt khó làm nhìn đến Từ Ngôn nói ra. Sau đó ngươi liền không muốn trở về, muốn tìm một lý do. Từ Ngôn nói thẳng. Chấp bảo La Hán thấy bị Từ Ngôn trực tiếp vật trần, cười khan gật đầu một cái, không sai. Chuyện này không dễ làm a, được cho ta có thủ lão a. Dù sao đây chính là đắc tội thế tôn công việc. Tư Ngôn nói ra: "Chấp bảo La Hán, ngươi đắc tội thế tôn, đắc tội còn không sâu sao? Trực tiếp khiến cho toàn bộ Linh Sơn nhức đầu được không?" Khốc khục, Kim Nôn con láo đệ, ngươi xem từ trước ta cũng đều đã cho hai ngươi ngàn vạn linh thạch, cùng si bu định tiền dao a, ta đây trên thân cũng không có thứ gì tốt rồi." Chấp bảo La Hán cười khổ nói: "Ngại." Tư Ngôn trên mặt ngạc nhiên, "Ngươi không phải mới vừa có nói, ngươi La Hán thân giá, 2000 vạn còn có một cái phá đao coi thường sao? Đây chính là vừa mới chính ngươi nói a, bây giờ muốn chơi miễn vì ta?" Vậy ta nhìn ngươi chính là thành thành thật thật hồi linh núi đánh đinh ốc đi. Chấp bảo La Hán, hắn hiện tại thật muốn cho mình một cái tắt mạnh rồi, ngươi nói, thật tốt không gì, mình giả chăng, cái gì bức a. Quay đầu lại, đây là tự cấp mình đào hồ a. 1000 vạn linh thạch. Chấp bảo La Hán cắn răng nói, Tương ngôn, nhỏ, chấp bảo La Hán ngươi bố cục nhỏ, chỉ là 1000 vạn, làm sao xứng đáng với ngươi giá trị con người đâu. Ngươi đây không phải là đánh mặt mình sao? Nói thế nào, cũng phải mang một thứ đi. Chấp bảo La trên mặt đầy đắng, thật sự không dám giấu giếm kim luôn con lao đệ, kia 1000 vạn linh thạch đã là ta có thể lấy ra con số lớn nhất rồi, Bạn nãy ta chính là thứ khoác lác mà thôi. ngươi cũng không nên thật ta." Tứ ngôn lắc lắc đầu, Người nha, dù sao phải vì lời của mình phụ trách, hơn nữa ngươi chính là tài trí hơn người thần đâu, đúng không? Cho nên nói mà nói, liền khẳng định phải là thật, ta xem nếu không như vậy đi, vừa vặn tay ta bên dưới vừa vặn có một công ty, thiếu người đâu, ngươi trước tiên đem 1000 bạn linh thạch cho ta, sau đó còn dư lại 9000 bạn. ngươi đánh cho ta công việc trả tiền lại, thế nào?" Chấp bảo La Hán, "Có thể, chỉ cần không để cho ta hồi linh núi." Thành giao. Tư Ngôn khẽ mỉm cười. Lập tức, Chấp Bảo La Hán liền đau lòng đem 1000 vạn linh thạch cho Tư Ngôn. "Kim môn con, tiền ngươi cũng thu, nên nói nói làm sao bây giờ đi. Qua hai ngày nữa nếu như ngươi thật không nợ biện pháp, Phật tổ liền sẽ khai thông nói, ta coi như được hồi linh núi, làm bia đỡ đạn nữa rồi à?" Chấp Bảo La Hán vẻ mặt đưa đám nói ra. Hắn hiện tại sợ nhất chính là Tư Ngôn lấy được tiền không làm việc, đến lúc đó, mình há chẳng phải là mất cả trị lẫn trai sao? Tư Ngôn cười ha ha, "Ngươi đây là là gan quá nhỏ à, không phải là không muốn hồi linh núi sao?" Hắn khai thông đạo thời điểm, Ngươi đang làm gì? Hắn khai thông đạo thời điểm, ta đang làm gì? Ta đang cùng nhục mạ Phật môn tá vật quyết đấu a." Chấp Bảo La hán đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói ra. Ngược lại hôm nay thiên cơ làm xáo trộn, đây Phật tổ cũng không biết mình nói nói thật nói dối, hơn nữa đời này vị còn phải đối mặt thiên uyên tấn công đâu." Tướng ngôn hài lòng gật đầu một cái, trẻ con là dễ dạy, ngày mai cùng đi với ta công ty xem một chút đi, đến lúc đó an bài người đưa bưu kiện trả nợ." Chấp Bảo La hán mở trừng hai mắt, cái gì đưa bưu kiện trả nợ, chúng ta chẳng qua chỉ là bình thường tán gẫu mà thôi." cho 1000 vạn là ta đưa cho ngươi lệ ra mắt." Tướng ngôn nghe xong lời này, nhất thời cặp mắt híp lại, "Ngươi nói như vậy, ta liền có chút hứng phấn, có tin ta hay không đến lúc đó tại sư tôn ta trước mặt, mang đến cảnh tượng hồi tưởng." Chấp Bảo La Hán nghe vậy, cười khan một tiếng, khục khục, "Kim Nôn con lão đệ, ngại ngum à, ban nãy ta chẳng qua là luyện tập một hồi sau. "Ha ha." Tướng Nôn cười lạnh một tiếng, "Đừng có ý đồ xấu, ngươi là so không lại ta." Chấp Bảo La Hán, "Kim Nôn con lão đệ nói đúng lắm, nói đúng lắm, vậy ta ngày mai ở đâu tìm ngươi?" "Tướng Nôn, chiều nay bao giờ?" Ngươi bây giờ làm sao tìm được ta? Vậy liền làm sao tìm được ta chứ? Đi mau cút, không thì rút ngươi nha." Chấp bảo La hán cảm thán một tiếng, làm thuê không có thần quân a. Nói xong, Chấp bảo La hán hóa thành như một làn khói, biến mất không thấy. Từ ngôn đứng tại chỗ nghĩ một hồi, lần xem cùng Trương Thừa tán gẫu ghi chép, quả nhiên thấy được người này trước phát xác định vị trí qua đây. Lập tức, Từ Nôn còn liên hệ thiên túc đạo nhân, Nhiếp Nương, đến lúc đó dẫn đi, để bọn hắn đi lên chính quỹ. Trương trưởng lão, ngày mai ta muốn đi công ty." Từ Nôn liên lạc xong Tiên Tốc đạo nhân, Nhiếp Nương sau đó trực tiếp phát cái tin tức cho Trương Thừa. Hoàng Ninh lãnh đạo qua đây thị sát. Trương Thừa lập tức hồi một đầu tin tức. Từ ngôn cười một tiếng, lập tức đem điện thoại di động trực tiếp đạp trong túi. Tiếp theo, Từ ngôn trở lại tại ánh mặt trời 500 nhà. Vừa đi đến cửa miệng chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng huyên náo thanh âm. Bỏ muối, bỏ muối, Ngạc lực ngươi cái HT dại phê bình, làm đồ ăn không thả muối sao? Tếng cầu thanh âm thở hồn hển truyền đến. Nói nhau nhau làm ổn, làm ổn cụ gia ngươi, lão tử là Đạm Thủy cá xấu, vẫn là nước ngọt sông Hà thần. Ngắt lực không cam lòng yếu thế phản bác. Hồ chữ không lời nói, mỗi ngày các ngươi làm đồ ăn, đều cùng đánh giặc tựa như, mấu chốt là thức ăn còn khó hơn ăn. Ngươi có thể, ngươi bên trên. Ngạt lực, ương cẩu miệng đồng thanh bất mãn nói ra. Hồ chữ, tính toán một chút, nhị vị đầu bếp, mời tiếp tục các ngươi biểu diễn. Thường ngôn đứng ở ngoài cửa. Ba cái thành tinh ra hỏa, có chút ý tứ a. Hơn nữa ngoại trừ đây ba cái thành tinh yêu quái, ở đó cãi và âm thanh, bên trong còn có chú dê vui vẻ cùng lao xói xám truyền hình âm thanh, đoán chừng là mình lão nhìn. Lập tức, thường ngôn thất bại cửa mật mã, mở cửa. Đồng nhân đấu la Trảm Vũ Hôn Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom Hải Thần Đạo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 274, ngươi cũng là cho tử ngôn đi làm đi. Cửa bị mở ra động tính. Tự nhiên bị Từ Nguyệt, còn có chính đang cãi vã bên trong Tam Đại yêu quân nghe thấy. FM có người vậy mà có thể ở không đang kinh ngạc đụng đến bọn ta dưới tình huống, bước vào cửa phòng, nhanh, nhanh chuẩn bị thông báo đại ca, có cường địch xâm phạm. Ưng Cẩu tại phòng bếp đập nước cánh, qua loa quạt, nhảy nhót tung bừng. nào, là ta đã trở về. Từ Nguyệt nhìn đến chạy tới phòng khách Từ Ngôn không nhịn được quay đầu, hướng về ở trong phòng bếp thịch, gọi loạn la hoảng tam đại yêu quân không lời nói: Là đại ca đã trở về a." Tam đại yêu quân nghe vậy, chen lẫn tử trong phòng bếp chui ra, đồng loạt đối với Từ Nguyên Hồ, hoan nghênh đại ca trở về nhà. "Từ Nguyên, nhìn tình huống này, không biết còn tưởng rằng đi vào cái nào ổ thổ phị con đi, đi làm việc các người a." Từ Nguyên phất phắt tay. "Được, đại ca, ta tự tự mình đều biết." Ngạc lực nói ra. Ưng cậu Phan Bá, liền ngươi kia hạ tam chủ nghệ, làm thức ăn nhạt ra khỏi cái điều mùi, cút sang một bên, để ta đến. Cái gì gọi là thấp hèn? Người ngữ văn giáo viên thể dục dạy. Ngạc lực khinh thường phản bác. Hổ chữ, đều đừng cạnh tranh, nghe ta chỉ huy. Ngạc lực, ứng cầu, cút sang một bên. Hổ chữ ủy khuất, lễ phép sao các người. Tam đại yêu quân cứ như vậy la hét, cùng nhau chen vào phòng bếp. Từ Ngôn nâng chán ngồi ở trên ghế salon, mỗi ngày đều dạng này. Từ Nguyệt bất đắc gì nói, ta thói quen. Thói quen là tốt rồi. Từ Ngôn vừa nói, quan sát tỉ mỉ mắt mình lão muội, không tệ à, hiện tại cũng đột phá đến cơ cảnh rồi. Từ Nguyệt khổ não nói, không có cách nào a ra đây ba cái lao sư, cả ngày đến muộn đi bên ngoài đảo bảo trở về cho ta ăn." Lúc này, Từ Nguyệt đột nhiên tiếp tục hiếu kỳ hỏi, "Lão ca, ngươi làm sao đột nhiên đã trở về a?" Từ Nôn liếc nhìn Từ Nguyệt, "Làm sao? Tại đây không phải nhà ta a? Ta muốn về đến, còn phải cho ngươi báo cáo hay sao?" Bất bớt bất. Từ Nguyệt hướng về Từ Nôn phun nổ ra hồng phấn đậu lưỡi, lại bị Từ Nôn bóp một cái ở mặt, "Ngươi ra mặt này thật dày a, đều sắp tới lao ca người ta." Xem ảnh một. Từ Nguyệt mồm miệng không cho nói, "Người ta theo ngươi học sao?" Rốt cuộc Trong phòng bếp Tam Đại yêu quân bận làm việc hơn nửa ngày, cuối cùng cũng món ăn bưng ra rồi. Đại ca nếm thử một chút, "Ta chứ yêu thịt trứng thiên. Ngạc Lực kiêu ngạo nói, "Đại ca, hắn cái này không có mùi vị, ngươi nếm thử một chút ta cái này linh tiêu xào thỏ yêu thịt." Ưng cầu nhảy đến ngạc lực trên đầu, một đôi cánh bưng một đĩa thức ăn nói, "Từ luôn, hảo gia hỏa, chỉ những thứ này vật đại bổ, khó trách Từ Nguyệt Nha đầu này tu vi tăng lên nhanh như vậy." Lúc này, Từ ngôn liếc nhìn hồ chữ, hướng thẳng đến hắn ném ra một chiếc nhận chữ vật, bên trong có rất nhiều tài nguyên tu luyện, chính các ngươi có thể dùng điểm Đừng nữa đi bên ngoài làm những thứ đầu nổn ngang này tiến vào, vô duyên vô cớ gây sự tình, nói không chừng bàn này bên trên thỏ yêu, có bối cảnh đâu. Một cái nho nhỏ thỏ yêu mà thôi, có thể có bối cảnh gì. Hơn nữa, chúng ta yêu tộc vốn chính là cá lớn nuốt cá bẽ nhà, đây thỏ yêu tu vi yếu, chết trách ai à, liền tính đây thỏ yêu sau lưng có người, đều không cần thiết đại ca ngươi xuất thủ, chúng ta tam đại yêu quân liền đem đây thỏ yêu bối cảnh bị dọa sợ đến kẻ gia quần. hồ chữ nhận lấy từ ngôn ném tới nhẫn chữ vật, phách lối vô cùng nói ra. Nạc lực tiếp nối chữ nói nói không sai đại ca Chúng chi ta vẫn là hạ thần đâu. Tư Ngôn, cá lớn nuốt cá bé lời này, không thật xấu a. Xã hội loài người cũng chẳng phải như vậy sao? Chẳng qua là không có máu tươi chiến trường mà thôi. Được rồi được rồi, tài nguyên cho các ngươi, tu vi các ngươi cũng phải mau sớm để lên, đến bây giờ còn là nguyên thần một bước, nuôi các ngươi chơi ăn cái gì? Thư Ngôn bĩu môi nói ra. Đại ca, chúng ta nhất định hảo hảo tu luyện. Tam đại yêu quân đứng thành một hàng, tứ ngực nói ra. Tư Ngôn hài lòng gật đầu, sau đó đến một hồi xuất từ ngạc lực tay, chư yêu thịt trứng chiên, trong mắt sáng lên. Tuy rằng mùi vị lãnh đạm, nhưng lại vào miệng tan đi, kéo dài không ngứ. Lại nếm nếm ưng cẩu linh tiêu sảo thảo yêu thịt, mùi vị cũng không sai, đây cay độ, vừa vặn. Đều thật không tệ, dọn cơm. Từ ngôn ra lệnh một tiếng, Từ Nguyệt cũng cầm đũa lên. Kỳ thực, đây ngạc lực cùng ưng cẩu làm thức ăn nếu là ăn không ngon, đánh giá Từ Nguyệt cũng sẽ không một mực khiến chúng nó làm. Một bữa cơm ăn no qua đi. Hổ chữ tại phòng bếp, dùng mình lông sủ hổ trưởng soát đến chén. Ưng ở ngạc lực trên đầu, hai hàng mắt không chớp nhìn chầm chầm trong TV hiện tại thả thế giới động vật. Lão Ngươi chuẩn bị lúc nào đi a?" Tư Nguyệt hướng về Tư Ngôn hỏi. "Không ra ngoài dữ liệu, chưa mai." Tư Ngôn cười ha ha nói. "Bất kể nói thế nào, Phi kiếm công ty tuy rằng ở bề ngoài lao bản là chưa thừa, nhưng là mình cái này phía sau màn chân chính đại bột lao bản, làm sao cũng phải đi xem một chút không phải?" "Ai, mỗi lần trở về, ngươi lại nhanh như vậy đi, có phải hay không ở bên ngoài có chị dâu nữa rồi à? Tư Nguyệt đột nhiên cười híp mắt hướng về Tư Ngôn hỏi, từ thật khai ra. "Ngươi một cái tiểu tí oa oa, hảo hảo tu luyện được không? Cả ngày đến muốn những thứ này hỗn Ngôn không lời nói. Thời gian rất nhanh tại hai huynh muội ba hoa trong tiếng sóng qua. Ngày mai còn phải đi học Từ nguyện, tu luyện sau một hồi, liền đi tắm ngủ. Mà Từ ngôn tắc ôm lấy Hồ Chữ, tại trên ghế salon, nhìn lên truyền hình. Hồ Chữ tại Từ ngôn trong ngực, lúc này ôn thuận giống như một con mèo. Ngày thứ 2 3 giờ chiều, Từ ngôn bắt đầu đi tới cùng Thiên Tốc đạo nhân, nhiếp nương ước định cẩn thận trong công viên. Trong công viên, Thiên Tốc đạo nhân, nhiếp nương chính đang công viên góc một nơi bàn đá trên cái băng, trợn mắt. Ngươi một cái nho nhỏ nữ quỷ, dám như vậy nhìn chằm chằm bản đạo người, sẽ không sợ bản đạo người thu ngươi sao? Thiên túc đạo nhân cười lạnh nói, ha ha, thù ta, quên đi thôi, ta nếu như đoán không sai bệnh lắm, ngươi cũng là đến cho tử ngôn đi làm đi. Nhếp nương cười ha ha nói, thiên túc đạo nhân, chẳng lẽ, ngươi cũng là, không sai. nhiếp nương gật gật đầu nói, con mẹ nó, tiểu tử này để cho ta cả đời làm bảo an, muốn cho ta cả đời đều không ra mặt ta đây là. Thiên túc đạo nhân trên mặt tràn đầy bi vẫn nói ra, chính là cũng không thể tránh được, dù sao ai bảo hắn và âm thiên tử thể, đây âm thiên tử còn đứng đâu. Theo lý thuyết, âm thiên tử loại cường giả này Giống như hắn loại này tiểu tán tiên hứa hẹn luôn, hẳn không thèm để ý mới là a. Nguyên lai ngươi là bảo an à, vậy ta so với ngươi tốt hơn điểm, nói thế nào ta cũng lăn lộn đến việc đời. Nhếp Nương trong nháy mắt đối với thiên Túc đạo nhân, đồng tình lên. Cái gì? Chỉ một mình ngươi tiểu nữ quỷ, vậy mà thành chồng coi nhân sự. Ta một cái tán tiên tương giả, tư nhiên chỉ xứng làm bảo an. Thiên Túc đạo nhân tâm, trong nháy mắt liền không vui. Làm sao? Không muốn làm bảo an, có thể à? Vậy cái kia an bài người đưa bán bên ngoài, bưu kiện có được hay không? Vừa vận bản thể của ngươi thật lớn. Tốc độ cũng so sánh máy bay nhanh làm cái gửi vận chuyển công cụ chính là tiết kiệm xuống rất nhiều tiền đi cùng lúc đó từ ngôn cười hhíp mắt âm thanh tại thiên túc đạo nhân nhiếp lương bên cạnh chuyển đến hai người bị sợ liền vội vàng hướng bên cạnh vừa nhìn nhất thời sợ hết hồn. Nguyên Lai like là từ ngôn không biết lúc nào đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bọn hắn bên cạnh thiên túc đạo nhân trong tâm vô cùng khiếp sợ từ ngôn có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bên cạnh bọn họ mà bọn hắn còn không có chút nào phát hiện đây chẳng phải nói đúng là từ ngôn nếu như đối lập nhau mình hạ thủ vậy mình không phải chết không có chỗ chôn Cũng không biết hôm nay mình đây rèn luyện đến có thể so với nhị kiếp tán tiên vỏ còn có thể hay không thể kháng trụ tiểu tử này đánh thiên túc đạo nhân ở trong lòng không ngừng tính toán ông chủ khỏe đây là Nhiếp Nương rất là tự giác hướng về từ ngôn hô không tệ, biết nói chuyện từ ngôn hài lòng gật đầu một cái đại lao bản hảo. thiên túc đạo nhân liền vội vàng hướng về từ ngôn hô đại tử nhất định là tốt nhất đang lúc này từ ngôn nhìn thoáng qua thiên túc đạo nhân sau đó liền hướng bên cạnh nhìn thoáng qua làm sao đến còn không nỡ bỏ đi ra người là hoàng hoa đại khuyên nữ không nỡ bỏ đi ra cả người a Di đà Phật, Kim Luân con lão đệ cảm quan, càng ngày càng lớn mạnh a. Đang lúc này, Toàn Thân Tăng Bảo Chấp Bảo La Hán đột nhiên xuất hiện ở ba người bên người. Khi Nhất Nương, Thiên túc đạo nhân nhìn thấy Chấp Bảo La Hán sau đó, trong nháy mắt trợn to hai mắt, trong tâm không hẹn mà cùng cả kinh nói, hơi thở thật là khủng bố. Hòa thượng này khí tức, so với hát Sơn lão yêu đều không kém a. Nhất Nương ở trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Lúc này, từ ngôn lạnh rên một tiếng, gọi thế nào Kim Luân con lão đệ? Từ nay về sau, phải gọi ta láo bản. Chấp Bảo La Hán. Ông chủ khỏe chấp bảo la hán bất đắc dĩ nói. Từ ngôn thấy vậy, khẽ gật đầu, lập tức hướng về Thiên Túc đạo nhân, nhếch nương giới thiệu, "Vị này, Linh Sơn La Hán, chấp bảo La Hán." "Cái gì? La Hán?" Nhiên Nương, Thiên Túc đạo nhân lần nữa khiếp sợ nhìn về phía chấp bảo La Hán. Bọn hắn có thể không khiếp sợ sao? La Hán chính là có thể so với Thiên Tiên cường giả a. Hôm nay cư nhiên cũng phải cấp Từ ngôn làm thuê, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi, vượt qua bọn hắn nhận thức. Ừm. Chấp bảo La Hán rất có bức cách nhìn Thiên Túc đạo nhân, còn có nhếch nương một cái. Nói thật, nếu không phải Từ luôn tại đây, Hán chấp bảo La Hán lại làm sao không chịu nổi cũng không đến mức cùng hai cái này không ra gì đổ vật nói chuyện cao như vậy lành làm sao từ ngôn không lời nói về sau ngươi đi nhìn cửa chính thiên túc đạo nhân phụ trách không vận vận chuyển bằng đường hàng không chấp bảo La Hán thiên túc đạo nhân nhìn đến chấp bảo La Hán đáp ý cười lần này không cần cả đời nhìn đại môn có thể ra mặt không phải Kim luôn có lão bản ta nói thế nào cũng là một La Hán chỉ nhìn cửa chính để cho ta đưa biểu kiện đưa bán bên ngoài cũng hoàn toàn không thành vấn đề aống chi trước ngươi không phải là cùng ta nói thật tốt để cho ta đưa chuyển phát nhanh sau. Chấp bảo La Hán trong nháy mắt căm nhãn. Nhiếp Nương hiện tại cảm thấy nhận thức có chút sụp đổ. La Hán A đây chính là vốn là sinh hoạt tại nhân vật trong truyền thuyết, hiện tại cư nhiên thảo luận đưa điều kiện, bán bên ngoài, vẫn là nhìn cửa chính, giả đi. Lúc này, từ ngôn lời nói thành khẩn vô vỗ Chấp bảo La Hán bả vai, "Ngươi không phải thích nhìn mỹ nữa sao?" Nhìn cửa chính còn sợ không có mỹ nữa nhìn. Chấp bảo La Hán ngay vậy, nhất thời trong mắt sáng lên, "Có đạo lý a, đây nhìn mỹ nữ còn có thể đem tiền trả lại, nhất cử lưỡng tiện a." "Được, ta phải xem cửa chính." ta muốn làm bảo an chấp bảo là Hán vui tươi hớn hở cười lên thiên túc đạo nhân trong nháy mắt cảm giác đưa bưu kiện hắn khôngth rồi chương 275 phi kiếm công ty đi cùng ta khởi hành cùng đi công ty đi từ ngôn cười nói vừa nói nhìn về phía thiên túc đạo nhân ngườiơ hóa thành bạn thể ta dẫn chúng ta ta chỉ đường Vâng lão bản thiên túc đạo nhân vội vàng nói hắn bây giờ căn bản không dám phản bác từ ngôn nói bất luận cái gì nói à quân bất kiến liền lình Sơn La Hán đều cho người làm việc sao mình một cái nho nhỏ một kiếp tán tiên yêu tình vẫn là thành thành thật thật giữ khuôn phép nghe lời đi. Ngay sau đó, Thiên Túc đạo nhân hóa thành bản thể, Từ ngôn, chấp bảo La Hán, nhiếp nương đứng lên trên. Tiếp theo, Thiên Túc đạo nhân bay lên trời, trải qua Từ ngôn chỉ đường, trong chốc lát đã đến Quảng Hải thành phố, Long Hà khu ngày Bắc Đại Hạ. Phi kiếm công ty chính, ngay tại đây tòa nhà đổ sộ 11 lầu đến 13 lầu, tổng cộng 3 tầng. Khi Từ ngôn mang theo mấy người chuẩn bị phải đi đi vào thời điểm, lại bị bảo an ngăn cản, chúng ta bên này không có hẹn trước, là không thể vào người. Nói chuyện cái này, là cái nữ bảo an, nàng không biết nói gì nhìn đến Từ Nôn và người. Đoàn người này bên trong cũng chỉ từ ngôn thoạt nhìn bình thường một chút rồi. Mặt khác ba cái, một cái mặc lên tăng bảo hòa thượng, một cái mặc lên đạo bảo hỏng bét đạo sĩ, một cái mặc lên cổ trang nữ quỷ. Dám hỏi đây là yêu ma quỷ quái tụ học sao? Từ ngôn nhìn nàng một cái, cũng không có phí lời, trực tiếp đả thông trương thừa điện thoại, trực tiếp làm nói ra, "Ta hiện tại đây cao ốc lầu một, xuống tiếp ta." Thánh tử? Từ tổng, người đến cao ốc sao? Trong điện thoại chuyển đến trương thừa thanh âm kinh ngạc vui mừng. Chương thừa cũng biết, hướng theo phi kiếm công ty càng ngày càng lớn cản định không thể ở nơi công cộng xưng hô từ ngôn vì thánh tử rồi, vẫn là gọi từ tổng tốt hơn. Chẳng được bao lâu, mặc đồ tây rải ra trương thừa rơi xuống. "Trương tổng." Mấy cái bảo an hướng về trương thừa chào hỏi. Trong mắt tất cả đều cung kính. Dù sao Phi kiếm công ty hôm nay đang từ từ làm lớn, có thể nói là không ai không biết không người không hay, lúc gần lúc hiện có một loại sắp thành vì biểu kiện, bán bên ngoài nghề, long đầu lao đại cảm giác. "Ừm." Trương thừa lạnh nhạt hướng về mấy cái đối với mình chào hỏi bảo an gật đầu một cái, lập tức trở mặt tựa như vẻ mặt cười lệnh nhìn đến từ ngôn. Hoang nên lãnh đạo qua đây thị sát mấy cái bảo an thấy vậy trong nháy mắt kinh ngạc trận to hai mắt nhìn về phía từ ngôn cái này trẻ tuổi thanh niên đã trai nghe nói phi kiếm công ty còn có một vị phía sau màn lão tổng xem ảnh một Chẳng lẽ cái này tiểu xoayi ca chính là cái kia lão tổng chơi ạ, đây cũng quá trẻ đi trong lúc nhất thời mấy cái tại lầu một bảo An tất cả đều không đi được hướng về từ ngôn quan sát cảm giác kia thật giống như từ ngôn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều phát ra kim Quang tựa như mà từ ngôn chính là cười mắn một tiếng trương thừa mà hình người ra chó dẫn đường đi Được rồi hắc. Trương Thừa cười nói, lập tức từ luôn vào người khác, thuận lợi cùng Trương Thừa tiến vào thang máy. Người thu nhân viên chuyển phát nhanh, bán bên ngoài nhân viên đều là tu sĩ. Tư Ngôn hướng về Trương Thừa hỏi, "Đúng, không phải tu sĩ mà nói, tốc độ không có phát bảo đảm a, hơn nữa cần thiết phải là chút cơ cảnh giới tu sĩ mới được." Trương Thừa nói, "Bọn hắn làm sao nguyện ý đến?" Tư Ngôn không nhịn được có chút hiếu kỳ nói, "Không cùng, ta là đi theo thánh tử ngươi học, ta cùng bọn hắn nói, phải nhiều trải nghiệm nhân gian trăm loại trạng thái, đối với tu vi mới có giúp đỡ." Một bên lấy tiền vừa tu luyện không phải rất tốt sao cái gì cái gì gì? Trương thừa lung túng nói, hắn có thể cảm giác được, đi theo Tử Nôn đến những tên kia đều không phải người bình thường, tùy ý đối với Tử Nôn xưng hô, cũng không có dấu dếm. Tử Nôn, Hào gia hỏa, tấm này thừa không có phí công cùng mình a. Tiếp tục mọi người đi thẳng đến 13 lầu. Thánh tử, chúng ta đi phòng làm việc của ngươi đi. Trương thừa cười hát hắc nói. Tử Nôn kinh ngạc, còn chuyên môn cho ta chỉnh cái văn phòng. Trương thừa nghiêm túc nói, Thánh tử, ngươi mới là công ty chúng ta chân chính là lão tổng, kỳ thực ta cũng chỉ cho là làm người dày dặn kinh nghiệm, làm việc khôn khéo a. Tư ngôn trong lòng cho Trương Thừa một cái như vậy đánh giá. Tại Trương Thừa dẫn đường bên dưới, mọi người tới trước một cánh cửa. Trên cửa viết: Tổng tài văn phòng. Đẩy cửa một cái vào trong. Nhất thời chính là một cái thoải mái văn phòng, trùng tu sang trọng. Tư ngôn cũng không có khách khí, trực tiếp tại lao tổng vị trí ngồi xuống, nhìn về phía đứng trước mặt Trương Thừa, còn có ba người khác. Trương Thừa, những thứ này đều là ta mang cho ngươi trợ thủ, một cái la hán, một cái một kiếp tán tiên yêu tinh, còn có một cái giỏi về nhân tế quan hệ nữ quỷ. Tư Ngôn trực tiếp đem Chấp Bảo La Hán ba người giới thiệu cho Trương Thừa. Trương Thừa nghe vậy, trong nháy mắt hoảng sợ trận to hai mắt, không thể tin được nhìn về phía Chấp Bảo La Hán, không nhịn được hỏi, "La Hán cũng tới làm thuê?" Chấp Bảo La Hán buồn bực nói, Lao tử là đến làm bảo an a, mặc khắc hai cái mới là đi làm." Trương Thừa lúng túng sờ một cái đầu, "Chính là chúng ta không cần bảo an a, bảo an tự xem là được." Lúc này, từ Ngôn trực tiếp thất lạc một cái nhẫn chữ vật cho Trương Thừa. Trương Thừa nhận lấy, nghi ngờ nhìn về phía từ Ngôn, "Thánh tử, đây là?" "1000 vạn linh thạch cực phẩm, cầm đi đóng tòa nhà lớn." Còn dư lại có thể làm tưởng tượng, còn có phát triển công ty, liền tính phải kiếm tiền, cũng phải đem những công nhân kia tù vì tăng lên, dạng này bọn hắn mới nguyện ý ra sức làm việc, lời nói, linh thạch nơi này đủ chứ?" Tướng muốn hỏi. "Nhiều hơn nhiều, quá nhiều a, 1000 vạn a." Trương Thừa nắm nhẫn chữ vò tay, kích động đứng dậy. "Đùa, 1000 vạn linh thạch cực phẩm a, đừng nói đóng một cái nhà cao ốc rồi, chính là thành lập cái tiểu khu hạng sang cũng đủ." "Sĩ, chẳng phải 1000 vạn linh thạch cực phẩm sao?" phân kích động như thế. Chấp Bảo La Hán khinh thường nói, nói đến cô bướm 1000 vạn này linh thạch, hắn đóng góp a. Trương Thừa nghe thấy chấp bảo la hán mà nói, không nhịn được liết hắn một cái, ngươi là tiên thần, đương nhiên không quan tâm 1000 vạn linh thạch cực phẩm rồi. Chấp bảo la hán, ta cái quái gì vậy quan tâm a. Lúc này, Trương Thừa hướng thẳng đến từ ngôn lập xuống quân lệnh chẳng nói, thánh tử, có 1000 vạn này linh thạch cực phẩm, ta bảo đảm trong vòng một năm, vương vảng ngồi lên long đầu lao đại. Được, vậy ta coi như chờ. Từ ngôn không quan tâm chút nào cười ha, ha nhưng trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ, dường như người trải qua đầy đủ xung tốc rồi, cũng sẽ không muốn chiến tranh rồi. Nếu là mình khống chế Thiên Nguyên kinh tế, trở thành thao túng Thiên Nguyên kinh tế nhà tư bản, đây chẳng phải là nói Thiên Nguyên muốn phát động chiến đấu, có mình xử bắn tử, cũng có sao? Bất quá, tại Thiên Nguyên cho mình đại ngôn người, thực lực cũng không thể yêu à, không thì trực tiếp bị giết rồi, nhưng là không còn được chơi. Nghĩ tới đây, từ ngôn đệ nhất nhân chọn, dĩ nhiên chính là nâng đỡ phủ nạp thiên ma. Dù sao phủ nạp thiên ma cùng mình lập được thiên đạo thế môn, chỉ cần không có đột phá đạo thánh nhân cảnh giới, vậy thì có sức ràng buộc. Ta thật là cái quái gì vậy là cái thế tại? Tướng ngôn trong mắt sáng lên. Bất quá đây cũng chỉ là một cái ý nghĩ, muốn áp dụng còn có một ít chi tiết nu cầu giải. Được rồi, Trương thừa, người an bài trước bọn hắn công tắt đi, chờ cao ốc đợi kín rồi, lại để cho đây là Hán trông cửa. Tư Ngôn nói ra. Được. Trương thừa nói. Hướng theo Trương thừa mang theo mọi người rời khỏi. Tư Ngôn từ lao tổng vị trí đứng lên, đi tới cửa sổ sắt đất trước, quan sát phồn hoa long hạ khu, có phần có một loại trầm mắt bao quát non sông cảm giác. Nhớ không chế Thiên Nguyên kinh tế a, được tìm phù nạp trò chuyện một hồi. Tư Ngôn cảm thán một tiếng. Linh Sơn Lúc này Linh Sơn, khắp đất chiến hỏa bùng cháy. Phật Đà La Hán dòng máu vàng, khắp trời rơi là tạ, phản Phật Kim Vũ một dạng gì rảo rơi xuống. Thiên Uyên bên này, một dạng thương vong thảm trọng. Ma tộc người, thây phơi khắp nơi, tàn chi bày khắp đại địa. Thân là Thiên ma phù nạp, một thân một mình cùng hai vị La Hán giao thủ, không chút nào không rơi xuống hạ phong. Linh Sơn trên nhất hung, chính là Đại La Kim Tiên cấp bậc chiến trường. Chỉ thấy lúc này Linh Sơn ba vị Bồ Tát, cùng Thiên hai vị ma đế chạm tay. Đánh Linh Sơn vùng trời phá thành mảnh nhỏ, chấn động liên tục. Ma Thiên vị kia cực đạo ma đế Còn có Linh Sơn Như Lai, nhưng chưa giao thủ. Bởi vì nếu là chuẩn thành cấp bậc tương giả, giao một cái vào tay mà nói, có thể nói, Linh Sơn cùng Thiên Luyên, chết để không có nói chuyện. Cuộc chiến đấu này không biết kéo dài bao lâu. Đại hùng bảo điện bên trong Như Lai quan sát phiến chiến trường này, lửa giận trong lòng mút trời, thật sự là hận không được đem từ nôn, cái này mình đổ Nhi ngoan đánh thành thịt vụn. Tính toán thời gian, cũng nên đến tiếp chấp bảo la hán đã trở về. Ngay sau đó, Như Lai trực tiếp vận chuyển đại pháp lực, xé mở hư không, mở ra thông đạo, chuẩn bị nên đón chấp bảo la hán trở về. Nhưng là trong quá khứ hồi lâu, cũng không có thấy Chấp Bảo La Hán trở về. Cái này Chấp Bảo lại ra cái gì yêu con tiêu thân sao? Như Lai trong tâm cả giận nói. Nhưng mà đây đạo thông đạo không thể duy trì quá lâu, Như Lai liền rút lui lối đi này, lập tức điều động một nơi chùa miếu hương hỏa phân thân, liền muốn đi chất vấn Chấp Bảo La Hán. Lúc này Chấp Bảo La Hán đã bước lên công tác con đường, mặc trên người một kiện thuộc về phi kiếm công ty Lam Bạch sắc đồng phục làm việc, trên đầu còn đeo một đỉnh đập đồng bộ mũ lư chai, về phần những cái kia biểu kiện, tự nhiên bị Chấp Bảo La Hán thu vào mình chuyên môn dùng để chứa vật bảo bên trong túi. Chấp Bảo, người đang làm gì? Vì sao không trở về Linh Sơn? Một đạo thanh âm tức giận từ chấp bảo La Hán sau lưng chuyển đến. Chấp bảo La Hán bị sợ sau này nhìn đến, phát hiện Nguyên Lai là Như Lai chính trực ngốc ngốc nhìn mình chằm chằm. Chấp bảo La Hán hít sâu một hơi, nổi lên một hồi tâm tình, lập tức trực tiếp kêu khóc lên, "Thế Tôn, lúc trước có một đại yêu trực tiếp từ chúng ta đợi ngài mở ra lối đi địa phương bay qua, trong miệng nó còn nói đây Phật môn đám này xa điều, nó vũ nhục ta Phật môn, đây có thể nhận sao?" Ta lúc ấy vì bảo vệ Linh Sơn tôn nghiêm, liền đuổi theo, lại không nghĩ rằng Bỏ lỡ hồi linh núi mở ra thông đạo. "Thế Tôn, ta có lỗi với ngươi a." "Như Lai, cũng được, ngươi cũng là vì linh sơn, chỉ có điều ngắn hạn mà nói, ngươi sợ là không về được linh sơn rồi." Như Lai thở dài một cái. "Không đi trở về được a, ta cũng không muốn trở về." Chấp bảo La Hán trong tâm hồi hộp. "Nhưng mà bản tọa có một việc, cần ngươi đi làm." Đột nhiên, Như Lai lạnh rên một tiếng. Chấp bảo La Hán chắp hai tay, "A Di Đà Phật, Phật Tổ ngài nói, liền tính đệ tử lên núi dao xuống biển lửa, cũng phải đem chuyện này làm thật xinh đẹp." Nhưng trong lòng cười một tiếng. Chẳng trách dễ dàng như vậy liền tin tưởng ta, Nguyên Lai like vẫn có chuyện để cho ta xử lý a. Như Lai like cặp mắt híp lại, cho ta hảo hảo sửa chữa ngừng lại Kim luôn con, cho hắn biết xã hội hiểm ác. Chấp bảo la hán, ta cũng không dám à, nói thế nào hắn cũng là đệ tử ngươi, muốn sửa chữa cũng không tới phiên ta, huống chi trong tay hắn có thể nắm lao tử bí mật, còn có à, nếu như nhớ không lầm, tiểu tử này là đại năng chuyên thế, vì một hồi, mình kim thân đều muốn sụp đổ, còn sửa chữa hắn, đến lúc đó rốt cuộc là ai sửa chữa ai vậy? Chương 276, thấy nhị tôn giả Thấy Chấp Bảo La Hán trên mặt tựa hồ có nghi ngờ, Như Lai cao mày hỏi, "Làm sao? Có vấn đề?" "Không có, không có, tuyệt đối không có vấn đề." Chấp Bảo La Hán liền vội và nói, "Đùa, ta dám nói có vấn đề sao? Chờ chút ngươi khó chịu, đập chết ta chắc trình." Lúc này Chấp Bảo La Hán, tâm lý khổ a. Hai đầu bị tội, hai đầu đều là đại gia, đều không đáng tội nổi. "Không có vấn đề là tốt rồi." Như Lai hài lòng gật đầu một cái, vậy bản tọa liền chờ tin tốt lành rồi. Nói xong, Như Lai Phật Tổ đây đạo khói lửa phân thân tản đi. Ta nhảy vào Nhìn đến rời đi như lai, like, chấp bảo la hán phun một bãi nước miếng, trên mặt khinh thường nói, ngươi bây giờ là cái thá gì? Linh sơn đều bản thân khó bảo toàn, ngươi hoàn lại đối với ta cơ tay một chân. Nói xong, chấp bảo la hán trực tiếp gọi cho tử ngôn điện thoại. Làm sao? Bên đầu điện thoại kia chuyển đến tử ngôn âm thanh. Lúc này tử ngôn cũng đã tử phi kiếm công ty trở lại Long Hà nhà phủ. Khô khục, lão bản à, chính là cái kia Như Lai, like, hắn nói muốn ta giáo hơn ngươi, để ngươi biết rõ xã hội hiểm ác. Chấp bảo la hán không nói hai lời, trực tiếp bán đi Như Lai. Like. Tốt vô cùng a. Từ Nôn cười nói, cũng không có việc gì, hai ta liền luyện một chút, sau đó ngươi lại đem ảnh hưởng chuyển về Linh Sơn cho Như Lai like sao? Như Lai like cử động lần này có thể nói là chính giữa Từ ngôn mong muốn. Hắc, chấp bảo La Hán mộng bứt rồi, đây là tình huống gì? Nghe Từ ngôn ý này, chỉ mong mình đánh hắn tựa như. Giữa lúc chấp bảo muốn hỏi thời điểm, liền nghe Từ ngôn tiếp tục nói, đưa xong điều kiện, tối nay trực tiếp tới Long Hà Nhạc phủ tìm ta, chúng ta hào hảo quay điểm video, chuyển cho Thế Tôn. Nói xong, Từ ngôn đã cúp điện thoại. Lưu lại Lương Ngơ chấp bảo La Hán, đứng tại trong gió sốt sế. Long Hà nhạc phủ. Đã cùng chấp bảo la hán nói chuyện điện thoại xong từ ngôn, suy nghĩ lấy ra, dùng để liên hệ phù nạp thiên ma giới chỉ, phù nạp a đang làm gì? Xem ảnh một. Từ ngôn lao đệ, ta chính đang xuất linh thiên nguyên đại quân, cùng linh sơn xem viết. Chỉ chốc lát sau, bên trong chiếc nhận vang lên phù nạp thiên ma âm thanh. "Kì?" Từ ngôn hít ngược vào một ngụm khí lạnh, tìm một cơ hội, xuống cùng ta tán gấu một chút thôi. Ta có chuyện cần cùng ngươi ngay mặt thảo luận một chút. Phù Nạp Thiên Ma, lão tử chạy đến linh sơn là vì cái gì? Chẳng phải là vì né tránh ngươi sao? Ngươi vậy mà còn muốn để cho ta cùng ngươi nói chuyện phiếm, không được, tuyệt đối không được." Ngay sau đó, Phù Nạp thiên Ma tận tình khuyên bảo nói, "Từ luôn lão đệ à, ta bên này quả thực không thể phân thân tới đây, ta đây cũng là vì rồi nhân tộc Lo Nghĩa, linh sơn thực lực cường đại, chúng ta thiên nguyên tại tại đây nhiều dập đầu một chút binh, đến lúc đó các ngươi nhân tộc cũng thoải mái một chút sao?" "Không đến à, ta cảm giác ngươi không nghe lời ta rồi, thiên đạo thể luôn có phải hay không nên hiện à. Từ ngôn khổ nào nói. "Khô khục, đừng a Từ ngôn lão đệ, ta ngày mai liền trọng thương, sau đó tìm cơ hội đi xuống nhân gian rồi." Phù Nạp Thiên Ma liền vội vàng nói: "Ân ân, ta chờ ngươi nga." Từ ngôn cười hắc hắc. "Phù Nạp Thiên Ma." Ngay tại Từ ngôn cùng Phù Nạp Thiên Ma kết thúc cuộc nói chuyện sau đó, Liêu Nhạn Phù gọi điện thoại tới. "Từ Lệ đệ, đệ." Trong điện thoại truyền đến Liêu Nhạn Phù kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào sương sốt tâm thanh. Từ ngôn giật mình một cái, "Nhạn phu tỷ, liền ngươi đây bảo nóng này, có thể phát ra loại thanh âm này, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn ta đi xử lý a? Chúng ta bình thường một chút nói chuyện được không? Ngươi rằng này, ta sợ." "Liêu Nhạn Vũ, là nhị tôn giả muốn gặp ngươi. Ta truyền đạt ý tứ mà thôi." Liêu Nhạn phù không lời nói, lập tức lại cười nói, "Ngươi nhạn phù tỉ thanh âm này, không phải là người khác muốn nghe là có thể nghe được, tiểu tử ngươi nghe xong, còn ra vẻ." "Tư ngôn, tỉ tỉ âm thanh thật là dễ nghe." Liêu Nhạn phù, cái miệng nhỏ nhắn thần ngọ, nhớ sớm một chút qua đây nha. Tư Nôn sợ đi mồ hôi lạnh trên trán, "Ta ngày mai đi qua có thể không?" "Ừm." Liêu Nhạn phù nói xong, cúp điện thoại. Tư ngôn nhìn đến Hắc Bình điện thoại di động rơi vào trầm tư. "Thật tốt, cái này nhị tôn giả Triệu Kiến ta làm gì?" Tư Nôn tâm lý có chút Bất quá đi, Nhị Tôn giả thực lực sát thực không thể chê. Một cái chấn tự, ngay cả Ngự Thiên Ma chủ cũng không phá được, cũng không biết có cơ hội hay không, để cho Nhị Tôn giả một cái tắt đem mình đưa lên tầng thứ 7 tu vi. Thứ ngôn tâm lý bắt đầu mỹ tư tư suy nghĩ. Hắc sĩ, quy nhất điện bên trong, đang cùng Liễu nhạn phù lại nhại Nhị Tôn giả, đột nhiên đánh một cái hắc cắt. Tình huống gì, còn có người đánh Lao phu chủ ý hay sao? Nhị Tôn giả xoa xoa mũi, trên mặt tràn đầy nghi ngờ nói ra. Nghe Nhị Tôn giả mà nói, Liễu nhạn trong nháy mắt liền nghĩ đến Từ ngôn, dù sao Hắn thật giống như tu luyện một môn bị đánh là có thể trở nên mạnh mẽ công pháp tiểu tử này sợ không phải đem chủ ý đánh vào nhị tôn giả trên đầu đi Liễu Nhạn Ph phủ trong tâm không biết nói gì cái này từ ngôn to gan lớn mật mà ta màn đêm buông xuống thì đến nửa đêm Long Hà nhạc Ph phủ không có người yên tĩnh trên sân bóng từ ngôn cùng chấp bảo La Hán đối lập mà chiến bên cạnh bày một máy quay phim người xác định đây máy quay phim làm bản sao đồ vật có thể chuyển tới như lai trong tay từ ng luôn có chút hoài nghi nhân sinh nhìn đến bên cạnh đỡ máy quay phim yên tâm đi không có vấn đề Đến lúc đó một cây đuốc cộng thêm sách hướng dẫn cùng nhau đốt, bảo đảm có thể cho đến Như Lai like trong tay. Chấp Bảo La hán vô ngực một cái nói ra: "Vậy đi, ngươi ra tay đi." Từ Nôn nói: "Ân, theo ta đánh ngươi a." Chấp Bảo La hán sững sờ nói: "Vậy không thì nhé." Từ Nôn không lời nói: "Ta có chút hoảng, ngươi đừng quỷ ta, ta kim thân sẽ sụp đổ." Chấp Bảo La hán không yên lòng nói: "Từ ngôn. mẹ nó, ngươi thật sự cho rằng lão tử yêu thích quỷ xuống hay sao?" Nhanh lên một chút xuất thủ. Từ Nôn khệ miệng liệt liễu liền nói: "Vậy ta có thể xuất thủ a?" Chấp Bảo La Hán hô: "Đến." Từ ngôn nói: "A a a." Chẳng được bao lâu, liền vang lên từ ngôn tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. "Đủ rồi, đủ rồi, ta không đánh nữa." Một giờ sau, Chấp Bảo La Hán khóc không ra nước mắt nhìn đến bản thân đã sưng hai tay. Rõ ràng là mình ở đánh người, chính là Từ ngôn ngoại trừ hô khan, đánh dám không có, ngược lại thì mình tay sưng phù. Lúc này, Từ ngôn cũng ngậm miệng lại, lạnh nhạt vô vô quần áo trên người nếp nhăn, nhưng trong lòng có chút gọi kích động, ngay mới vừa rồi, Chấp Bảo La Hán tiên cảnh thực lực toàn bộ triển khai. Mình rốt cuộc có đột phá âm đế kinh 7 tầng dao động, sắp muốn đột phá, đáng tiếc còn kém một chút như vậy, hệ thống nhắc nhở đã đến hạn mức tối đa rồi. Xem ra ngày mai tất phải hảo hảo cùng nhị tôn giả trò chuyện cuộc sống. Tư ngôn thầm nghĩ đến, sau đó nhìn về phía vẫn còn tại thổi tay chấp bảo la hán, nhếch mép một cái, nói ra, "Đi, ta trở về, người đem đây máy quay phim đốt cho thế tôn đi." Nói xong chuyển thân rời đi. Chấp bảo la hán chịu đựng trên tay kịch liệt đau nhức, một cây độc đốt, đốt rủi máy quay phim, còn có sách hướng dẫn. Linh Sơn, Đại hùng bảo điện. Như Lai nhìn đến đột nhiên xuất hiện màu đen đồ vật, trong mắt nghi hoặc, bất quá cũng tại phía trên cảm nhận được chấp bảo La Hán khí tức. Hắn cầm lên không nói rõ sách, nhìn nhìn, nghiên cứu hơn nửa ngày, rốt cuộc mở ra từ ngôn bị đánh video. Nhìn đến bị chấp bảo La Hán đánh kêu khóc không thôi Tử Ngôn, Như Lai nhất thời có loại xung động muốn khóc, trong tâm cái này mình nhẫn nhịn không biết bao lâu ác khí, rốt cuộc ra a. Cái này chấp bảo La Hán, rốt cuộc không có như xe bị tuần xích nữa rồi à. Như Lai trong tâm cảm khái nói. Ký thực, hắn làm sao không muốn trực tiếp boss chết Tử Ngôn đâu. Dù sao Từ Ngôn làm hại hắn Linh Sơn hiện tại chịu đủ chiến tranh thống khổ, trực tiếp làm rối loạn Linh Sơn nguyên bản bản quan kế hoạch, chờ xác định bên kia không được, liền sau lưng đâm một bên nào giao. Nhưng lập tức liền đâm giao, Linh Sơn cũng không có cái gì tổn thất. Dù sao Thiên Nguyên cùng nhân tộc sau đại chiến, hai phương đều có tổn thất, có thể Linh Sơn chính là trạng thái đỉnh phòng, đến lúc đó đi ra ra điều kiện, cho dù là thắng lợi phép kia, cũng không tiện không đáp ứng a. Nhưng là bây giờ, Linh Sơn trực tiếp cùng nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu Thiên đối đầu, cái này coi như khó chịu a. Nhưng mà hắn biết rõ, Từ Ngôn giết không được bởi vì nếu mà giết tử ngôn mà nói, không chỉ đắc tội nhân tộc, mình thu đệ tử kia, cũng chính là Kim cầu tử, cũng không tiện nói qua đi tới. Vô Đuka. Như Lai like trong tâm sâu kín thở dài, từ xưa đến nay, từ trước đến giờ chỉ có linh sơn chiếm tiện nghi người khắp phần, sao có thể giống bây giờ tựa như cư nhiên giúp nhân ra khiêng nổi rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tử Ngôn lên đường đi tới Quý Nhất Điện. Toàn bộ hành trình nhanh chóng đi về phía trước, rất nhanh thì đến Quý Nhất Điện. Liên nhìn thấy, cười khanh khách đứng tại Quý Nhất Điện phía trước liễu nhạn phủ. Nhạn phủ thì, nhị tôn giả ở đâu? Tư Ngôn kích động hướng về Liễu Nhạn Phù hỏi, "Có thể không kích động sao? Nếu như nhị tôn giả cho mình một cái tát, nói không chừng liền trực tiếp đột phá tầng thứ 7 nữa rồi a. Đi theo ta." Liễu Nhạn Phù nói ra. Tư Ngôn đuổi theo, dọc theo đường đi, Liễu Nhạn Phù hướng về Tư Ngôn không ngừng cảnh cáo nói, "Tiểu tử ngươi đến nhị tôn giả trước mặt, thả tôn trọng một chút." Tư Ngôn ngoài miệng đáp ứng, "Yên tâm yên tâm, con người của ta, từ trước đến giờ kính giả yếu trẻ, là tuyệt đối sẽ không làm những cái kia chuyện khác người tình." Liễu Nhạn Phù nghe lời này một cái, nhất thời ngậm miệng lại, đạo lý đều biết rõ, nói nhiều vô ích chỉ có thể hy vọng tiểu tử này nhìn nhị tôn giả sau đó, thức thời một chút. Tiếp tục, Tư Ngôn đi theo Liễu Nhạn phù, trên đường đi tới nơi ánh nắng tươi sáng vườn hoa. Chỉ thấy một cái không thấy rõ khuôn mặt, trên người mặc ngọc sắc cổ bào lão giả, đang nằm trên ghế, thành thơ không lo lắng tắm nắng. Nhị tôn giả. Tư Ngôn thử nghiệm hô một tiếng. "Ngồi đi." Một giọng dàn hòa, từ ngọc bào trong miệng lão giả phát ra. "Được rồi." Tư Ngôn đều, không nói hai lời, hùng hục chạy tới nhị tôn giả bên cạnh ngồi xuống, còn chủ động cho hắn đấm lên bắt đuổi. Liễu Nhạn phụ trợn to hai mắt. Nàng không lời nào để nói a. Muốn làm lần đầu nàng lần đầu tiên nhìn thấy Nhị Tôn giả thời điểm, cũng không dám thở mạnh một cái, dáng vẻ này từ ngôn gia hòa này. Nhị Tôn giả đồng dạng sửng sốt một chút, lập tức hướng về Từ ngôn cười nói, ngươi tiểu tử này, có chút ý tứ a, sẽ không sợ Lao phu sao? Sợ? Tại sao phải sợ? Từ ngôn sửng sốt một chút, lập tức nhéo một cái Nhị Tôn giả chân, thở dài nói, Nhị Tôn giả, ngươi vì nhân tộc vất vả rồi rất lâu, ta mới phát hiện thân thể ngươi vậy mà như thế gọi mỏng. Thân là hậu bối ta thật sự là đau lòng. Như vậy đi, Tiểu tử ta nơi này có mấy trăm cân thiên tài địa bảo, nhị tôn giả ngươi vì nhân tộc xuất lực không ít, ta cho ngài lớn nhất ưu đãi, một cân 100 ức giá tiền, ngươi mua một, ta đưa 10 thế nào? Nhị tôn giả, Liễu Nhạc phụ, tiểu tử này, vô địch nữa rồi à, thực có can đảm đem chủ ý đánh vào nhị tôn giả trên đầu rồi. Đồng nhân đấu la, Trạm Vũ Hôn Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tăng, chém đầu thất quái đây. Chương 277, tầng thứ 7. Tiểu tử, ngươi bản tính này vậy mà đánh tới lão phu trên đầu sao? Nhị tôn giả mặt nợ nụ cười nhìn đến từng luôn. Từ ngôn mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói, "Nhị Tôn giả a, là tiểu tử nhìn Tôn giả vất vả quả thực đau lòng, chính là tiểu tử cũng không thể hoàn toàn đưa cho ngươi à, mua một đưa mười, tiểu tử bản thân cũng là giảm nhiều vốn bán pha giá a." Liễu Nhạn phù không lời nói, "Vậy ngươi biết Nhị Tôn giả đưa cho ngươi Thiên Lạc thư, giá trị phòng trừng là có bao nhiêu sao?" Vừa nghe Liễu Nhạn phù nói lời này, Từ ngôn cái kia khi à, nếu không phải mình biết rõ làm sao phong ấn Thiên Lạc thư rồi, vậy sau này gặp phải đại kinh nghiệm vẫn không thể trực tiếp từ trước mắt mình chạy đi a. Cảm tạ Nhị Tôn giả dày yêu, Lạc thư đối với tiểu tử mà nói, Hôm nay đã phải không lên chỗ dụng võ gì, mong rằng nhị tôn giả đem Thiên Lạc thư cho cần người. Từ Ngôn không nói hai lời, trực tiếp đem Thiên Lạc thư lấy ra, cho nhị tôn giả. Liễu Nhạc phụ, nhị tôn giả. Lão phu đưa ra đi đồ vật, vẫn là lần đầu tiên bị người ghét bỏ đưa về. Bất quá nhị tôn giả cũng biết, hôm nay Lạc thư đối với Từ Ngôn lại nói, sát thực không có tác dụng gì. Dù sao liền kim tiên cấp bậc cường giả, đều đánh không chết tên tiểu tử này. Được, Thiên Lạc thư ta thu. Nhị tôn giả thu Thiên Lạc thư, lại hướng về Từ Ngôn hỏi, ngươi kia thiên tài địa bảo, mua cho ta cân. Ngươi chuẩn bị đưa 100 cân phải không? Liễu Nhạn Phu ở một bên nhìn đến, trong tâm hít ngược vào một ngụm khí lạnh, hảo ra hỏa, người ta thiên tài địa bảo theo như khóa bán, đến các ngươi đây, trực tiếp dùng cân. Nhị Tôn giả quả nhiên là cái người sảng khoái, không đổi tiểu tử làm người lấy sự tin cậy làm gốc, nói mua một đưa 10 chính là mua một đưa 10, tổng cộng 1000 nức RMB, tiền mặt vẫn là linh thạch, hoặc là máy bột. Linh thạch ta chỉ cần 1000 linh thạch cực phẩm là được rồi. Từ ngôn nói, bất quá, ta còn có một cái thêm điều kiện, đó chính là hy vọng Nhị Tôn giả có thể xuất thủ, chỉ điểm một chút tiểu tử. Ngươi ngược lại là một tiểu cơ linh quỷ." Nhị tôn giả cởi mở cười to nói, "Nhạn phủ, cho tiểu tử này đưa tiền đây." "Được." Liễu nhạn phủ đáp, lập tức chuyển thân rời khỏi, nhưng trong lòng luôn vàng cảm khái, tiểu tử này lần đầu tiên đối mặt nhị tôn giả đều có thể thẳng thắn nói, tuyệt không giống như hắn, cái tuổi này người. "Tiểu tử, muốn ta chỉ điểm ngươi, kỳ thực cũng không có cái gì tốt chỉ điểm, đến ngươi bây giờ cảnh giới này, hết thể đều cần dựa vào ngươi mình ngộ." Nhị tôn giả sở dĩ mép nói ra. "Ai, nhị tôn giả, vậy ngươi liền uy uy chiêu cho ta thôi." Từ ngôn xoa xoa đôi bàn tay nói ra. Tiểu tử ngươi là tu luyện bị đánh trở nên mạnh mẽ công pháp, muốn lao phu xuất thủ đánh ngươi đi." Nhị tôn giả không lời nói. Bị ngài phát hiện. Thư ngôn sớm mũi, cười khan một tiếng. Ẩm. Một giây kế tiếp, nhị tôn giả tay háo một cánh. Thư ngôn không để ý, trực tiếp bị tát bay đến trên trời. Nhị tôn giả cũng kinh ngạc phát hiện, lại có một cổ phản trấn trở về lực lượng, đại khái là mình mới ra tay lực đạo, 30% bộ dáng. Bất quá liền điểm này lực đạo, đối với hắn mà nói, không đến nơi đến trốn. tốc chủ bị cựu tiếp tán tiên một đòn, kinh nghiệm đã thỏa mãn đột phá bảy tầng tức chuột phải trang lựa chọn đột phá. Xem ảnh một. Hệ thống kia tuyệt vời âm thanh, rốt cuộc chuyển đến từ ngôn bộ não. Đột phá, đột phá. Từ ngôn không chút suy nghĩ, nói thẳng. Một giây kế tiếp, Từ ngôn liền phát hiện thể nội pháp lực ngưng tụ áp xúc, cuối cùng lần nữa ngưng tụ một vòng ngâm hắc. Tổng cộng thất luân nam tinh, trôi lơ lửng ở Từ ngôn đan điền bên trong. Thiên tiên. Phía dưới nhị tôn giả, có chút khó tin nhìn đến bay lên trời Từ ngôn. Trong tâm vô cùng khiếp sợ. Từ ngôn khí tức trên người, hoàn toàn là tương tự thiên tiên tinh khiết pháp lực, mà không phải tán tiên. Ẩm. Ngay vào lúc này, Từ Ngôn đã nằm đập xuống đất, đem vườn hoa này đều đập ra một cái hố. Còn muốn hay không ta tiếp tục xuất thủ? Nhị Tôn giả cười híp mắt nhìn về phía, còn nằm trên đất khóc trong hố Từ Ngôn hỏi. "Không không." Từ Ngôn chật vật từ trong hố bỏ ra, phủi bụi trên người một cái, không nhịn được hiếu kỳ hướng về Nhị Tôn giả hỏi, "Nhị Tôn giả, cựu kiếp tán tiên rốt cuộc cường đại đến rồi trình độ gì a?" Nhị Tôn giả nhìn đến Từ Ngôn cười một tiếng, "Tam kiếp tán tiên có thể so sánh tiên tiên, lục kiếp tán tiên có thể so sánh kim tiên, cựu kiếp tán tiên có thể so sánh kim tiên bên trong đại la, bất quá cựu kiếp tán tiên cường độ" Tùy theo từng người, có có lẽ không so được đại la, có, thậm chí có thể cùng chuẩn thành đấu một trận. Khí, Từ ngôn hít ngược vào một ngụm khí lạnh, vậy nhị tôn giả ngươi khẳng định chính là người sao rồi? Nhị tôn giả cười không nói. Bất quá cũng không có hỏi từ ngôn trên thân đây cổ tương tự thiên tiên hơi thở nguyên nhân. Dù sao mỗi người đều có mình tu hành bí mật, không thể nào toàn bộ cho người lộ ra ngoài, chỉ cần tiểu tử này lòng đang hoa lòng, đó chính là tốt đẹp. Bất quá nhị tôn giả tâm lý còn có một cái càng lớn hơn nghi hoặc, đó chính là từ ngôn tiểu tử này đột phá thời điểm, tại sao không có lôi kiếp? Đây cũng rất kỳ quái. Dù sao độ kiếp thiên tiên thời điểm, kia lôi kiếp khủng bố đến mức nào, Nhị Tôn giả lại không rõ lắm, ban đầu hắn cũng là bởi vì không có vượt qua lôi kiếp, lúc này mới chỉ có thể đi lên tán tiên con đường. Bất quá, Nhị Tôn giả lại biết, ban đầu kia đạo lôi kiếp mình nên rất thoải mái đã vượt qua, nhưng chẳng biết tại sao, chính là thất bại, chỉ có thể binh giải tán tiên lên rồi. Từ Ngôn lúc này, suy nghĩ một chút, trực tiếp đem muốn khống chế Thiên Nguyên kinh tế sự tình, cùng Nhị Tôn giả nói. Nhị Tôn giả kinh ngạc nhìn Tư Ngôn, tuy rằng ngươi chiêu này theo đạo lý đúng đi thông, chính là Thiên cực đạo ma đế cũng không phải kẻ đần độn. Thực sự có người khống chế Thiên Nguyên kinh tế, chỉ sợ kia Cực Đạo Ma Đế sẽ trực tiếp xuất thủ, xóa bỏ những yếu tố này rồi. Vậy nếu mà khống chế kinh tế, là một vị Cực Đạo Ma Đế đâu? Từ Ngôn cười hắc hắc. Nhị Tôn giả không hiểu nhìn về phía Từ Ngôn, chẳng lẽ Cực Đạo Ma Đế còn có thể nghe lời ngươi hay sao? Ta cùng một cái Thiên Nguyên Ma tộc, có Thiên Đạo Thiện Ngôn, chính là ngày đó cùng Ngự Thiên Ma chủ cùng nhau hàng lâm Thanh Khâu cái kia." Từ Ngôn nói. Nhị Tôn giả trầm tư một hồi, lập tức hỏi, "Hảo tiểu tử, đánh một tay tính toán thật hay 100 năm, cái ma tộc này có thể đột phá Cực Đạo Ma Đế sao?" Thử một lần nha, nếu như thành công, Thiên nguyên nên nghe chúng ta lời nói." Từ ngôn cười nói, "Được, có cần gì rút, trực tiếp cùng quý nhất điện nói." Nhị Tôn giả vô vỗ từ ngôn bà vai, thành cần nói, người đã già, chỉ muốn thủ thành, vẫn là các người người trẻ tuổi dám liều dám làm." Nhị Tôn giả, ngươi giống như ta, vĩnh viễn 18 tuổi." Từ ngôn cười nói, "Ha ha ha, ngươi tiểu tử này thật có ý tứ, lão phu yêu thích." Nhị Tôn giả cười mở cười to, "Từ ngôn tiểu tử này, thật rất hợp khẩu vị mình a." Lúc này, Liễu Nhạn phù vừa vận trở về. Nhìn thấy một màn này, Nhất thời tâm lý lại là một hồi Fml hai người này hiện tại đã hoàn toàn hòa mình nữa rồi A lập tức ánh mắt của nàng đặt ở bị từ ngôn từ trên trời rơi xuống đập ra hô to khỏe miệng không khỏi kéo ra lần này có bận rộn khục từ lệ đệ, đệ chiếc nhẫn này bên trong đựng chính là giá trị trăm tỷ hoàng Kim Liêu nhạn Phù đưa cho từ ngôn một cái giới chỉ nói ra cảm ơn nhạn phù tỷ từ ngôn nỡ nụ cười nhận lấy giới chỉ thuận tay nhét trong túi quần rồi bình an cùng ngươi đã nói chúng ta kế hoạch kếết chưa đột nhiên nhị tôn giả hướng về từ ngôn hỏi không có a Lão đầu này cả ngày đạp lên một cái phá kiếm, khắp nơi lãng. Từ ngôn ghét bỏ nói Lý Bình ăn nói, đây Lý Lao đầu hiện tại rất xấu, so với chính mình cũng không biết xấu hổ rồi. Nhị tôn giả cười cười nói, ta Hoa Long đối mặt Tiên Nguyên kế hoạch có rất nhiều bước, bước đầu tiên chính là đợi 3 năm sau đó, linh khí dư giả tới trình độ nhất định thời điểm, toàn dân tu luyện, sáng lập tu hành cao giáo. Bước thứ hai, chế tạo không trung chiến hạng. Nói xong, Nhị tôn giả tay vung lên, Từ ngôn liền phát hiện mình cùng Nhị tôn giả đồng thời xuất hiện ở một cái tiểu thế giới vùng trời. Tại phía dưới có một cái thao trường to lớn, trên bãi tập phiêu đậu hai chiếc trước chừng hơn 300 mét chiến hạm. Trên chiến hạm khắc đầy các loại trận pháp. Đây chiều dài, sợ là hàng không mẫu hàm đi." Từ ngôn cả kinh nói. "Không kém bao nhiêu đâu, đây hai chiếc chiến hạm ngoại trừ trận pháp, còn có đủ loại vũ khí, bất quá những vũ khí này, tất cả đều là dựa vào áp xúc linh khí để đạt tới phóng gia đạn đại bác, uy lực so với thuốc nổ lại nói mạnh hơn." Nhị tôn giả cười nói, hơn nữa những chiến hạm này còn gia nhập ngươi cho Lý Bình An lao tiểu tử kia tiên kim, sức chịu đòn cũng không được nói. "Đều là đại sát khí a." Từ Ngôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này thật là tiểu kêu là, đem khoa học kỹ thuật cùng tu luyện lẫn nhau kết hợp đứng dậy a. Tựa hầu nghĩ tới điều gì, Từ Ngôn lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Nhị Tôn giả, trong này có ta ở đây Thiên Tiên động phủ lấy được mấy trăm tấn tiên kim, toàn bộ lấy ra chế tạo tiếp theo tàu chiến hàm đi, ngươi mua thiên tài địa bảo cũng ở bên trong đây. Tiểu tử ngươi, cam lòng. Nhị Tôn giả kinh ngạc nói. Cái này có gì không bỏ được, ngược lại với ta mà nói cũng vô dụng, bất quá Nhị Tôn giả, ngươi phải thiếu cho ta viết giấy nợ. Từ Ngôn cười hắc nói. Đây cũng là cái bắt được ông chết. Nhị Tôn giả lập tức từ ngôn thuần thục viết một tấm giấy nợ, hơn nữa để cho Nhị Tôn giả nhấn thủ ấn. Nói thật, bây giờ Nhị Tôn giả cảm giác cùng nằm mộng, thoáng cái liền đeo lên cự ngạch món nợ. "Đi, những này nợ ngươi, đối đãi người tộc vượt qua Thiên luyên, lão phu từ từ trả cho ngươi." Nhị Tôn giả khỏe miệng co giật nói. Từ ngôn cười hắc hắc, "Nhị Tôn giả không gấp không gấp ha ha. Người cái này quý nhất điện giới chỉ, có thể mở ra phía thế giới này thông đạo, cho nên chức nhẫn này ngươi nhất định phải bảo vệ tốt, biết không?" Nhị Tôn giả giật giò. Từ ngôn vẻ mặt nghiêm túc Nhị tôn giả yên tâm, giới chỉ tại người tại. Ừm. Nhị tôn giả hài lòng gật đầu một cái, một giây kế tiếp liền dẫn Từ Ngôn, ra phương này thế giới, lại lần nữa trở lại quy nhất điện bên trong trong hoa viên. Liêu Nhạn Phù vẫn còn ở nơi này chờ đợi. Lúc này, Nhị tôn giả hướng về Từ Ngôn nói, kỳ thực lần này gọi ngươi qua đây, là có chuyện để ngươi đi làm, trước còn do dự ngươi có thể không được, nhưng hôm nay xem ra hoàn toàn không có vấn đề. Chuyện gì? Nguy hiểm không? Không nguy hiểm ta không đi a." Từ Ngôn nói ra. Liêu Nhạn Phù." Nhị tôn giả. "Liễu Nhạn Phù nói." Thông Châu có một nơi tuyết sơn, nghe nói có một vị thần nữ thế đại canh giữ ở chỗ đó, muốn ngươi làm sự tình rất đơn giản. Ta biết rồi, là muốn ta đoạt kia tuyết sơn thần nữ toàn bộ gia sản." Thư Ngôn cặp mắt sáng lên, đánh gây Liêu Nhạn Phù nói: "Nhị tôn giả." "Liêu Nhạn Phù, tiểu tử, có thể hay không văn minh một chút? Người là thổ phỉ sao?" Nhị tôn giả nổi nước bỏ nói: "Hắc hắc." Thư Ngôn cười khan một tiếng, Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưỡi gió tố thánh hồn. Chương 278: Khổng lồ thi thể. Khô khô. Không có, không có." Tướng ngôn lung túng sở sau sợ nói ra. Tuyết Sơn thần nữ địa phương sở tại, tại Thông Châu trong núi tuyết, truyền thuyết bên trong Hàn chỗ ở, có một nơi phi thường ẩn nút tự nhiên đại trận, dễ thủ khó công, có thể thao túng đại trận này người, cũng chỉ có Tuyết Sơn thần nữ rồi. Chúng ta sợ nhất là được, Thiên Nguyên người chiếm lĩnh nơi này, sau đó khống chế Tuyết Sơn thần nữ, hơn nữa thành lập được căn cứ, bày xuống quân đội, cứ như vậy mà nói, người ta giữa giới tranh luận bắt lấy rồi." Nhị tôn giả hí mắt nói ra. "Vậy nhị tôn giả ý của ngươi là?" Tướng ngôn xoa xoa đôi bàn tay, tìm ra Tuyết Sơn thần nữ Cùng hắn nói chuyện một chút, nếu hắn lựa chọn cùng đứng tại nhân gian giới bên này, ngươi ngay tại kia đợi một tháng, bảo vệ tốt hắn, các cái khác người xuất quan, ta liền biết phái người tới. Nhớ kỹ, chỉ có hai cái lựa chọn, đó chính là đứng tại nhân gian giới bên này, hoặc là đứng tại phía đối lập, bởi vì đã có Thiên Nguyên cường giả bắt đầu tìm Tuyết Sơn thần nữ rồi, ngươi lấy được trước tiên bọn hắn một bước tìm ra Tuyết Sơn thần nữ, và chỗ kia tự nhiên đại trận. Nhị Tôn giả nghiêm túc nói ra. Được, ta lập tức chạy tới, Nhị Tôn giả ngươi có muốn hay không đánh ta một quyền, cho ta thêm cố lên. Đúng rồi. Chúng ta nói chuyện một chút cuối năm phần thượng sự tình. Ta đưa người ra Quý Nhất Điện." Từ Ngôn nói phân nửa, Nhị Tôn giả nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp một cước đá vào Từ Ngôn trên ngông. Từ Ngôn bắn tung tóe lên trời, hóa thành một vệt sáng, bay ra Quý Nhất Điện. Nhị Tôn giả nắm tay đặt ở chân mày bên trên, nhìn lên trên trời lóe lên một vì sao, thở dài nói, "Tiểu tử này, thật nợ a." Keng, tức chuẩn bị cựu tiếp tán tiên công kích, âm đế kinh 99999. Âm thần kim thân 99999. Chú thích: Nhị Tôn giả trên thân thu được kinh nghiệm đã đạt đến hạn mức tối đa, cần đi lấy 3 ngày. Từ Ngôn từ quy nhất trên đảo một bãi cỏ bên trong bò dậy, nhai răng trợn mắt vô ngông một cái, "Ngại ngại, cái này nhị tôn giả có phải hay không ghen tị mặt của ta nhan. Một cước này có thể hay không lại ác một chút? Ngươi có thể trở về thử xem ta có thể hay không lại ác một chút." Nhị tôn giả kia sâu kín giọng điệu, tại từ Ngôn bên tai rung động. "Nhị tôn giả, kỳ thực ngươi trong lòng ta là tối xuất khí." Nói xong, Từ Ngôn trực tiếp chạy ra. "Đùa, lại trở về, không thể ở trên thân thể ngươi làm kinh nghiệm, trả lại bị đánh, đây không phải là cái gì sao?" Từ Ngôn rời khỏi quy nhất đạo sau đó, trực tiếp mở ra 100 độ C bản đồ, chạy tới Thông Châu. Rất nhanh sẽ tại Tuyết Sơn phụ cận một cái thành trấn rơi xuống chân. Lúc này, cái thành trấn này còn bay lông lông lơ tuyết, toàn bộ thôn chấn đều bị bằng tuyết bao trùm ở rồi. Xem ảnh một. Từ ngôn quan sát mắt nơi này đường, không nhịn được cảm thán một tiếng, nghĩ không ra hiện tại cái niên đại này, tư nhiên còn có lạc hậu như vậy địa phương a. Chỉ thấy nơi này thành trấn, rất cổ xưa, cũng không biết là niên đại nào chuyển xuống rồi. Phòng ở cũng đều là từng lớp từng lớp một phòng ở, cũng không biết nơi này có không có truyền hình nhịn. Suy nghĩ Từ Ngôn tìm được một nơi khách sạn, đi vào sau đó, mở căn phòng. Lão bản của tiểu điếm kia nhìn đến trong băng thiên tuyết điệu, mặc lên đơn bạc Từ Ngôn, tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa sau đó cho Từ Ngôn 2 tấm 10 đồng tiền cơm phiếu, cho biết Từ Ngôn, lầu 2 là đại tiệc cơm, dựa vào đây 2 tấm 10 đồng tiền cơm phiếu, có thể đi bên trong ăn đồ ăn. Từ Ngôn hướng lao bản này cười một tiếng, trực tiếp đi lầu 2 cơm khô. Trong nhà ăn người, mặc cơ hồ đều là loại kia cùng một màu áo bông dày, không biết mà nói, Từ Ngôn còn tưởng rằng mình xuyên việt trở về thập niên 90 vẫn là người đi. Bất quá lại có một bà người, hấp dẫn từ ngôn lực chú ý. Bởi vì người đi đường này ba nam hai nữ, Mặc Vũ Nhung phục, rất là thời thượng. Cho nên Từ ngôn bưng đánh tốt thức ăn, hướng hắn nhóm đi tới. Chỉ thấy Từ ngôn nhìn thấy rồi một cái mặc mét màu trắng vũ nhung phục ngồi tự ngồi xuống bên người. Các vị thoạt nhìn không phải người địa phương a. Từ ngôn cười nói, chúng ta thông châu đại học nha, Swiss tốt nghiệp đại học, hiện tại đến du lịch bông lòng một chút, về sau liền không có cơ hội này. Một cái mặc lên màu đen vũ nhung phục nam sinh, hướng về Từ luôn ôn hòa cười nói, đột nhiên lại hỏi, huynh đệ, mặc như vậy phong thanh Ngươi không lạnh sao? Nga, ta cái này trời sinh sợ nóng, không lạnh." Từ Ngôn cười một tiếng chi, lập tức khuyên, "Ta và các ngươi nói à, Tuyết Sơn này mà nói, các ngươi còn là đường đi tới, chuyển sang nơi khác du lịch đi. Chỗ này chúng ta chính là kế hoạch thật lâu mới tới." Một cái mặc lên màu làm vũ nhung phục, trên mặt âm nhu nam sinh, hướng về Từ Ngôn nói, "Dạng này a, xem ra lời nói của ta, các ngươi chắc chắn sẽ không nghe xong." Nói xong, Từ Ngôn đứng dậy rời đi. "Người này, đầu óc có bệnh đi." Một cái mặc lên cùng kia âm nhu nam, lam vũ nhung phục nữ sinh, không lời nói đi tiểu diễm diễn với Huệ đừng để ý tới người này ngày tuyết rơi nặng hạt mặc cùng mùa mùaè tựa như không chừng là người bị bệnh t thần kinh tiể âm Nhu Nam nổ nước bảo nói lập tức cười nói ăn xong chúng ta liền xuất phát đi cầm cẩn thận camera đến lúc đó đem thấy phát run thanh âm nhất định có thể hút một phấn lúc này trong đó mặc màu vàng màu Vũ Nhung phục Nam sinh thư lệnh một tiếng nói cái người này không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy cùng lúc đó từôn kinh ngạc nhìn đây mặc lên màu vàng vũ Nhung phục Nam sinh ôi, không tuổi Nga lại là một chút cơ tu lệ dạ Hồn tỏa ta tại đại học khi tu tiên cao thủ a. Ta nói Đào An Tuấn, người tốt xấu cũng tại trong trường học cũng là tán thủ xa xã trưởng, đến mức đó sao? Mặc lên nam sắc Vũ Nhung phủ cơm ngu nam không lời nói. Hắn gọi Tiền kiên Thành, trong nhà là mở tiểu điếm, coi như phú nhị đại rồi. Không khục, khục, đi ăn nhanh đi, cũng chỉ bên trong có điện thoại hắn rồi, không thì thả bên ngoài, cơm này sớm kết băng. Lúc này, kia Hắc Vũ Nhung dùng nam sinh nói ra. Hắn gọi Phùng Chí Dũng, trong nhà ba mẹ chỉ là phổ thông hãng công nhân. Bất quá Phùng Chí Dũng, Tiền Kiến Thành, còn có Đào An Tuấn, đều là một cái nhà trọ. Cung Tiên Kiên thành mặc đồ đôi nữ sinh, toàn danh gọi Thái Kiểu Diễm vứt tán huệ. Về phần cái kia mặc mét quần áo màu trắng nữ sinh, là nàng bản thân, gọi là Lệnh Tuyến. Vốn là Lệnh Tuyến thì không muốn đến, nhưng mà không ngăn được mình bạn thân kéo lấy tự mình tới, cho nên mới tới rồi. Lúc này, Từ Ngôn đã cơm nước xong, hồi mình thuê phòng giữa nghỉ ngơi. Mà Đào An tuấn đoàn người tại làm xong cơm sau đó, trực tiếp thu thập xong trang bị, hướng về Tuyết Sơn tiến phát. Ta và các người nói, Tuyết Sơn này bên trên, có một Tuyết Sơn thần nữ miếu, truyền thuyết chỉ cần tìm được cái này miếu, Tuyết Sơn thần nữ liền sẽ thỏa mãn hai cái nguyện vọng. Khi đoàn người bước vào Tuyết Sơn, bọc hành lý con lớn nhất Phùng Trí Dũng mơ ước vô cùng nói ra. Đoàn người bên trong, chỉ có là thứ gì cũng không có con tiền kiến thành, rễu cợt một tiếng, còn Tuyết Sơn thần nữ, thật muốn có ta muốn kết hôn nàng làm vợ. Bên cạnh hắn Thái Kiều Diễm Ngất Huệ nghe vậy, ghen ghét nói, những thứ này đều là gạt người được rồi, làm sao có thể có đâu. Ô u, ngươi còn ghen a tiểu bà nương. Tiên kiên thật không tiết cười. Thái Kiều Diễm Ngất Huệ bên cạnh lạnh tiến cau mày, trong tâm cảm giác mình bản thân tìm người nam này bằng hữu, đều thật không đáng tin tuệ. Nhưng nàng cũng nói. Dù sao mình cái khuê mật này đối với Tiền Kiên thành quyết một lòng, không chỉ một lần la hét đến muốn cùng người ta kết hôn, mình lúc này nhảy ra nói đông đạo tây, chỉ có thể khiến người chán ghét ác. Haha, ha, ta cũng cảm thấy những thứ này đều là gạt người. Phùng Chí Dũng cười nói, lập tức tiếp tục nói, bất quá đây Thông Châu Tuyết Sơn, vẫn có rất sắc thái thần bí, nghe nói nơi này có tuyết quái gì, cái này ngược lại có chút độ tin tùy. Thôi đi, ta xem ngươi mẹ nó chính là tiểu thuyết thấy nhiều rồi, Hảo Hảo cầm lấy người máy quay phim chụp hình có được hay không? Tiền Kiên thành có chút không kiên nhẫn hướng về Phong Chí Dũng nói ra. Hảo Hảo, hảo. Phùng Chí Dũng cười xóa một tiếng. Hắn biết Tiền Kiên Thành trong nhà không đơn giản, cho nên không dám đắc tội. Đào An Tuấn lại có chút không ưa Tiền Kiên Thành tác phòng, cau mày nói, đều là một cái nhà trọ, khách khí một chút. Nha. Tiền Kiên Thành liếc mắt rồi nhìn Đào An Tuấn một cái, không nói thêm gì nữa, tự hồ biết rõ Đào An Tuấn bối cảnh không đơn giản. Lãnh Kiến lúc này kinh ngạc nhìn Đào An Tuấn một cái, bất quá cũng không nói chuyện. Lúc này Phùng Chí Dũng đang cầm máy quay phim, chiếu theo đến chiếu theo đi, đột nhiên, hắn dừng bước. Làm gì? Tiền Kiên Thành nhìn đến dừng bước lại Phùng Chí Dũng, cau mày hỏi. Phía trước ta nhìn thấy một cái thật lớn được dấu chân. Phùng trí Dũng nuốt một ngụm nước miếng nói ra: "Thiệt hay giả?" Tiền Kiên Thành đoạt lấy rồi Phùng trí Dũng trong tay máy quay phim, quả nhiên ở phía trước nhìn thấy một cái dấu chân to lớn. Hắn kích động: "Nhanh, nhanh chúng ta đi qua nhìn một chút, làm không tốt lao tử có thể lên đầu cái." Nói xong, Tiền Kiên Thành cầm máy quay phim, nhất mã dương tiên chạy ra ngoài. Mọi người theo sát phía sau, đi tới một đạo khủng lồ chân người ẩn một bên. Chỉ thấy cái dấu chân này giống đạp như mặt đất nửa mét sâu, đủ để cho một cái người trưởng thành hoàn toàn năm tiến vào. Giấu chân này có 2m, dựa theo người chiều cao cùng chân trường thành bảy so sánh một, cái này sinh vật khoảng chừng cao 14m. Chẳng lẽ thật sự là tuyết quái sao? Phùng trí dũng kích động, mà lúc này Tiền Kiên Thành đã bắt đầu cầm máy quay phim, cho cái dấu chân này đập lên hình ảnh. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đột nhiên, xa xa tuyết sơn sườn núi phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Tuyết, tuyết lở. Thái Tiểu Diễm bước ách huệ gian nan nuốt một bãi nước miếng nói ra. Còn đứng ngây ở đó làm gì, chạy mau a. Đào An Tuấn hét lớn một tiếng, bắt lấy bên cạnh lạnh tiến tay điên cuồng chạy trốn. Lãnh Tiễn bị Đào An Tuấn kéo một cái như vậy, đầu óc nhất thời lọt vào trống rông bên trong, hai chân không tự chủ được chạy theo lên. Hướng theo Đào An Tuấn gầm một tiếng. Còn đứng ở nguyên địa Phùng trí Dũng, Tiền Kiên Thành, Thái Kiều Diễm bước gác huệ ba người liền vội vàng kịp phản ứng, vội vàng nhấc chân chạy. Cùng lúc đó kia một hồi, Thanh Nham Niếc Thai nhất đó, đột nhiên ngừng lại. Đào An Tuấn mấy người cũng dừng lại. Ngoại trừ Đào An Tuấn, còn lại bốn người tất cả đều chống đỡ hai chân, thở hổn hộc. Con mẹ nó, không phải đã nói có tuyết lở sao? Làm sao đánh dám chưa? Tiên Kiên thành trận mắt nhìn về phía Thái tiểu Diễm Bất Át hồi hỏi: "Ta cũng không biết ta, một dạng không đều là tuyết lở mới có thanh âm này hả? Thái tiểu Diễm Bất Át hệ không hiểu rõ nổi nói, đột nhiên nàng ủy khuất nhỏ giọng nói: "Gào ta làm sao sao?" Lúc này, Lệnh Tiễn nhìn bên người Đào An Tuấn, trên mặt lại thoáng qua một tia đỏ ứng. Khô khục, ngại ngùng a Lệnh Tiễn, vừa mới dưới tình thế cấp bách, ta liền gì đó rồi. Đào An Tuấn nhìn đến mặt đỏ Lệnh Tiễn, sờ sau gót, có chút lúng túng nói: "Không gì." Lệnh Tiễn lắc lắc đầu. "Nếu không chúng ta trở về xem một chút đi." Lúc này, Phong Chí Dũng đề nghị Được. Tiên Kiên thành không ngờ đồng ý Phùng chỉ Dũng nói. Đào An tuấn cao mày, nhưng cũng không có nói gì nhiều. Khi đoàn người này trở về thời điểm, lúc này mắt trắng váng. Nguyên bản mới đi ngang qua đất tuyết, hôm nay thay đổi đột sớm một phiến, tạn ra một mùi máu tanh nồng nặc. Một đạo không có đầu lâu khủng lồ thi thể, như tưởng cao giống vậy ngang ngã tại trước mắt mọi người. Nóng bỏng nhiệt huyết, từ nơi này thi thể, thiết diện chân nhắn nơi cổ, không ngừng chảy ra, cho dù là lạnh như vậy địa phương, vết thương kia cũng kết không băng. tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng giữa kiếm cốt, đạp mây cưỡi gió tố thánh hồn. Chương 279 á cương ma chủ đây mẹ nói đây là cái gì tiền Kiên thành có chút gian nan nuốt nước miếng một cái nói ra thật sự có tuyết quá a chính là nó đầu làm sao không có Phùng tri Dũng sướngngs sở nói đi mau nơi đây không hợp ở lâu đào An Tuấn trên mặt nghiêm túc với tư cách một tên tu l lệ giả hắn có thể cảm giác được người khổng lồ này cho dù chết rồi có thể trên thi thể khí tức cường đại như cũ vô thất điều này nói rõ phu cận có so sánh người khổng lồ này càng kinh khủng hơn tồn tại không để cho ta đập mấy tờ chiếu theo trước tiên Như vậy bùng nổ đồ vật, nhất định có thể để cho ta tại trên internet kiếm lời không ít tiền. Phùng Chí Dũng ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đập cụ ra người, chạy mau đường. Tiền Kiên Thành không nói hai lời, vội vàng muốn đi, chính là vật liệu lại vác tại Phùng Trí Dũng trên thân, cái này khiến hắn lâm vào tỉnh cảnh lưỡng nan, đi trở về, đi tới, cùng con kiến trên chảo nóng mở dạng, gấp đến độ xoay quanh. Rang rắc. Rang rắc. Rang rắc. Phùng Chí Dũng hướng về phía cự nhân thi thể, mỗi cái góc độ đều tới một tấm, thậm chí còn quay một đoạn video. Chính là Ngay tại hắn chụp song thu công thời điểm, một cái nút ở đấu đồng màu đen xuống thân ảnh cao lớn, từ tuyết trắng mênh mông bên trong, đi đến mọi người trước người. Nói cho ta, Tuyết Sơn thần nữ ở đâu? Tiết Như thắp sắt thân ảnh cao lớn, buồn bực thanh âm như sấm nói, Người là ai?" Tiền Kiên thành hỏi, "Ta là ai?" Cái nút ở đấu đồng màu đen bên dưới người, cười gần một tiếng, "Bản tọa A Cương ma chủ." Phốc. Thái kiểu diễm bước đáp hựe tại chỗ cho cười phun, "Còn tìm Sơn nữ thần đâu, trong lòng ngươi đi tìm a ha, -ha, -ha người thật giống như cái chế trượng dạng, liền truyền tuyết ngươi đạo thư." Hừ. A Cương Ma chủ lạnh rên một tiếng, một giây kế tiếp, Thái Kiều diễm bước ác huệ trực tiếp tại chỗ nổ tung thành bã vụn, máu tươi bắn tung tóe bên cạnh Tiễn Kiên Thành vài mặt. Lạnh Tiễn, Tiễn Kiên Thành, khung trí dũng bị trước mắt một màn, sợ kinh sợ đã xuất thần, ngơ ngác đứng tại chỗ. Cũng chỉ có Đào Hàn Tuấn, sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn tính bình thường đứng tại chỗ. Nôn. Xem ảnh một. Kịp phản ứng sau đó, Lạnh Tiễn ba người, trực tiếp ôm bụng, bắt đầu điên nôn mửa, với tư cách đại học sinh, bọn hắn nơi nào thấy qua cảnh tượng này a, lúc trước còn vui sướng bằng hữu, trực tiếp thành một đoàn bã vụn, liền khối hoàn chỉnh thịt đều không có. Con mẹ nó, Phùng chí Dũng đều là ngươi. Hôm nay nếu không chết, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Tiền Kiên thành một bên phờ phạc mặt khác, một bên hướng phía Phùng Chí Dũng nói giò nói. Đồng dạng chính đang nôn mửa Phùng Chí Dũng nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ sợ hãi. Trong lòng cũng có chút hối hận, nếu mà vừa mới đi sớm một chút rồi, có phải hay không cũng sẽ không gặp chuyện này rồi. Tiên bối trực tiếp đối với người bình thường động thủ, phải chăng có chút không quá phù hợp quy củ. Đào An tuấn hướng về A Cương Ma chủ chắp tay nói, "Quy củ. Mấy cái nhân tộc con kiến hôi, cũng xứng cùng ta nói quy củ." A Cương Ma chủ cười Đối với các ngươi mà nói, ta chính là quỷ cũ. Ngực ta thì chết, kẻ thuận ta vẫn là chết. Trước tiên tính táo lại lệnh thiến, nhìn đến một mặt này, biết rõ sự tình chỉ sợ không đơn giản, Đào An Tuấn đối mặt cái này không biết tình huống gì người, có thể bình tĩnh như vậy, chỉ sợ cũng không đơn giản. Nói cho ta, Tuyết Sơn thần nữ ở đâu? Ta có thể để cho các ngươi chết thống khoái chút, không nói, tiếp theo cái chết chính là ngươi. A Cương Ma chủ hướng về Đào An Tuấn cười nói, "Tiền bối, người quá trong mắt không có người, cần biết, Thiên Hoại Hưu Tiên, có dám hay không cho ta 3 năm, 3 năm Hà Đồng, 3 năm Hà Tây?" Đường Khinh Thiếu nhìn nghèo. Đào An Tuấn ba khí lên tiếng, trên thân mắt thường có thể thấy được pháp lực bay lên. "Đây." Lạnh Tiễn trận to hai mắt. "Phùng Chí Dũng, Tiền Kiên thành đồng dạng bất khả tư nghị. Ta biết ngay tiểu tử này không đơn giản, cư nhiên là tu tiên." Nhìn đến đồng đội đứng ra gánh đại kỳ, Tiền Kiên thành thở phào nhẹ nhõm nói, "Không chịu nổi một kích." Á Cương Ma chủ dứt tiếng, "Ẩm." Một tiếng, sau lưng của hắn dâng trào khởi khắp trời ma khí, ra thiên cái nhợt một dạng, khiến người nghẹt thở. Đào an Tuấn tại khí tức này phía dưới, giống như con kiến hôi. Tựa như đống đóng cùng trăng sáng dãy rựa sáng chói một bản mực cười. Thật giống như không có ích gì a, đối diện quá mạnh. Tiên kiên thành đem đồng thời tỏa ra hơi thở đào an tuấn, còn có A Cương Ma chủ đặt chung một chỗ giá giá, kẻ đần độn đều có thể nhìn đi ra, đào an tuấn là thứ cặn bá cận bà a. Kim tiên tầng thứ cường giả. Đào an tuấn lúc này cũng nuốt một bãi nước miếng, trên mặt hoàng hồn. Tại loại này cường giả thủ hạng, hắn thật hoàn toàn không có sức đề kháng a, người ta một hơi là có thể đem mình thổi không còn sót lại một chút cả rồi. Gào. Đột nhiên, một đạo đánh vỡ điệu tiếng thú gào từ đằng xa truyền đến. Thiên Nguyên ma tộc, ngươi đổ ta Tuyết Sơn bộ lạc, ta với ngươi không đội trời chung." Hướng theo tiếng nói này rơi xuống, một người cao hơn 10 mét, mọc ra độc nhãn, thân thể quái vật to lớn, đem toàn bộ đất tuyết đạp chấn động liên tục, giật mình cách xa trăm mét đi tới rồi a cương ma chủ trước người. Hai cái lỗ mũi, còn phun hình thành xương trắng hơi nóng. Nhìn đến đột nhiên này xuất hiện cự nhân, Tiền Kiên Thành, Phùng trí Dũng, Lãnh Thiến, Đào An tuấn mấy người, tất cả đều không nhịn được hít ngược vào một ngụm khí lạnh, hôm nay xem như mộng con mắt, nguyên lai hoa long trên vùng đất này, còn có nhân vật như vậy. Nguyên lai còn có sủng số đó a tam kiếp tán tiên, thực lực không kém. A Cương Ma chủ nhìn đến đến cự nhân, khỏe miệng để lộ ra tia châm chọc nói, chính là đối mà ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, Tuyết Sơn thần nữ ở đâu, nói cho ta. Ha ha, nói cho ngươi biết, dựa vào cái gì? Độc Nhãn cự nhân cười lạnh nói, không nói. Rất tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. A Cương Ma chủ rất tiếng, trên trời quần quần quần quần, quần ma khí, hình thành một cái bàn tay to lớn, từ trên trời rơi xuống, hướng phía đây tam kiếp tán tiên Độc Nhãn cự nhân chững áp tới. Độc Nhãn cự nhân thấy vậy, liền vội vàng nâng hai tay lên, đang chéo bảo hộ ở vùng trời. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Độc Nhãn cự nhân trực tiếp bị đập vào trong đống tuyết, thân thể bùn lầy một dạng, nằm ở một cái trường hình hố to bên trong. Tam kiếp tán tiên tu vi, cho nên ngay cả à Cương Ma chủ một trường đều không chống đỡ được. Ẩm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này khủng lồ ma trường, khí tức như giống như thăm uyên, so với vừa mới kia đạo ma trường, cường đại gấp mấy lần có thừa. Độc Nhãn cự nhân trong lòng biết, một trường này rơi xuống, mình chắc chắn phải chết. Hắn chấp nhận nhắm hai mắt lại, chính là nửa ngày cũng không đợi hắn trả lời đến cự trường rơi xuống, đem chính mình tiêu diệt. Không khỏi nghi ngờ mở cặp mắt ra, tiếp theo liền nhìn thấy một cái thanh niên đi ngang giữa không trung, đơn thủ nhẹ nhõm tiếp nhận đây ẩn chứa không ai sánh bằng lực lượng một trường. Đây không phải là tại khách sạn tên kia không? Tiền Kiên Thành nhìn đến bay ở giữa không trung thanh niên, nhận ra sau đó, kinh ngạc nói: "Ta nói, người này không đơn giản." Đào An Tuấn sờ một cái mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một hơi, vừa mới, hắn cảm giác mình đã tại trước quỷ môn quan đi một lượn. Như đã nói qua, người tới, chính là nghe thấy động tĩnh sau đó nhanh chóng chạy tới từ luôn. Ngươi được đấy, nguyên lai like là tu luyện giả, có thể hay không thu cái đồ đệ. Tiền đầy đủ. Tiền Kiên Thành lúc này vẻ mặt hương phấn đập vào Đào An Tuấn trên ngực. Đào An Tuấn. Mà lệnh tiến chính là đi đến mình bạn thân chết địa phương, chờ mặc, chết đống cặn bã đều cùng tuyết dung hợp ở cùng một chỗ, muốn thu tập thi thể đều thu thập không A. Nga, Thiên Tiên. Có ý tứ, nhân tộc còn có thể ra thiên tiên sao? A Cương Ma chủ nhìn đến đột nhiên xuất hiện thanh niên, cười nói: Nhân tộc làm sao lại không thể ra thiên tiên sao? Hiện tại chẳng phải sống sờ, sờ đứng tại trước mặt ngươi sao? Làm sao? Lời nói, các ngươi thiên nguyên không phải vẫn còn tại cùng linh sơn đánh nhau sao? Ngươi bây giờ còn có thời gian chạy đến nơi này dương ai? Chẳng lẽ, ngươi là Lâm Trận bỏ chạy? Sợ hai bị ma đế truy cứu trách nhiệm, sau đó chạy tới nhân gian rồi? Tứ ngôn một tay tiếp tục kia khủng lỗ ma trưởng, một bên một cái tay khác sờ lên cằm, rõ ràng mạch lạc phân tích, ngươi đây làm đạo bình cũng không chuyên được a, lớn lối như vậy. Sẽ không sợ bị các ngươi cường giả phát hiện, tóm lại đánh chết sao? A cương ma chủ, ngươi nói đủ chưa? Nói đủ rồi, ngươi liền đi chết đi, nho nhỏ thiên tiên cũng dám ngăn trở bản ma chủ. A Cương ma chủ lạnh rên một tiếng, dứt tiếng, đồng thời, Từ ngôn trong tay tiếp tục bàn tay khổng lồ kia lực đạo, lần nữa tăng thêm mấy phần. "Tôi ư? Không tồi nga, có dám hay không lại ra sức điểm." Liên điều này cũng xứng đôi gọi ma chủ. Từ ngôn cười ha hà nói, "Tìm chết." A Cương ma chủ thấy Từ ngôn tiếp tục mình ma trưởng, còn dám lớn lối như vậy, không khỏi nổi nóng thành thẹn thùng, lần nữa ra tăng ma trưởng lực đạo. Nhưng mà, lúc này Từ ngôn, nghiêng đầu nhìn về phía mấy cái đại học sinh, thở dài nói, "Ngươi xem, để các ngươi chớ vào đi." nhất định phải đi vào, lần này biết sai rồi đi, đi nhanh một chút đi, chuyện nơi đây các ngươi thối giữa tại trong bụng, bằng không sẽ tự có người mời các ngươi uống trà. Đa tạ tiền bồi xuất thủ tương trợ. Đào An Tuấn hướng về Từ ngôn ôm quyến nói, "Tiền Kiên Thành, Phùng Chí Dũng, Lệnh Tiễn ba người, cũng liền bận rộn học Đào An Tuấn, hướng về Từ ngôn nói cảm ơn một tiếng." Tiền Kiên Thành sắc mặt hơi có chút lúng túng, dù sao ngay từ đầu, mình còn mắng người ta tới đây. Từ ngôn lúc này ánh mắt đặt ở Tiền Kiên Thành trên thân, tiểu tử tuổi còn trẻ, nóng nảy không tốt lắm a, cũng chỉ ta cảnh giới hiện tại tương đối cao. Không thích cùng ngươi tính toán, không thì ngươi đều chết 100 lần rồi, nhìn ngươi đây mặc lên cũng không sai, 10 vạn khối tiền có hay không? Liền khi ngươi mua một giao hấn. Có, nhất thiết phải có, 10 vạn chỗ nào đủ tiền bối, ta ra 100 vạn. Tiền Kiên Thành liền vội vàng nói. Không tệ, tiểu tử rất thức thời à, ta nhớ kỹ ngươi rồi, thẻ ngân hàng ném trên mặt đất, mau cút, đừng ở chỗ này gây trở ngại ta. Tứ Ngôn nói ra. Được rồi tốt tiền bối, tiểu tử về sau nhất định triệt để hối cải, hào hào làm người, mỗi ngày làm việc tốt. Tiên Kiên Thành vội vàng lấy ra một tấm thẻ vứt trên đất. Hắn là thật không dám lớn lối à, đồ chơi này cái gì tán tiên, thiên tiên tất cả đi ra, không chừng còn có địa phủ đâu, vẫn là làm nhanh lên chuyện tốt, tranh thủ kiếp sau vẫn làm người có tiền nhì từ đi. Đào An Tuấn có chút hâm mộ nhìn Tiền Kiên thành một cái, có thể được thiên tiên cường giả nhớ kỹ, đừng để ý tốt hư, đây chính là một phần cơ duyên to lớn a. Dù sao hắn loại này trúc cơ tu sĩ, liền tính thiên phú không tệ, nhưng người ta thiên tiên vẫn nhìn cũng không nhìn một cái, dù sao không trưởng thành lên thiên tài, đó cũng chỉ là thiên tài mà thôi. Mà Tiền Kiên thành lúc này cũng đội vàng bỏ lại thẻ ngân hàng, bắt đầu chuẩn Đao An Tuấn, Lạnh Thiến và người khác theo sát phía sau. Độc Nhãn Cự Nhân cũng từ trong hố bò dậy, nhảy xa xa, nhưng dường hồ không có chạy trốn ý tứ, chỉ là trong đó nhìn đến, nhớ có thể hay không giúp tay, dù sao bộ lạc hắn cũng bị mất, dám đến tìm A Cương Ma chủ, liền biểu thị tâm hắn tích chữ tử trí rồi. Lao tử để các ngươi đi chưa?" A Cương Ma chủ nhìn đến chạy trốn tiền kiên thành mấy người, tâm lý cái kia khi a, thiên tiên này tiểu tử vừa đến đối với mình tạt ngừng lại nức giờ, sau đó trực tiếp mạc sát hắn, tại một đám nho nhỏ nhân tộc con kiến hôi trước mặt giả thành rối bướm, "Mẹ nói đây có thể chịu." Im lặng. Ngươi đang cùng ta giao thủ, làm sao có thể phân tâm? Từ ngôn không nói hai lời, hướng về phía mở miệng A Cương Ma Chủ, chính là một tiếng ầm. A Cương Ma Chủ ngây ngẩn cả người, tiểu tử này, lại dám gả mình. Có lầm hay không? Kia độc nhãn cự nhân nhìn đến Từ ngôn, tâm lý lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Hảo gia hỏa, hiện tại thiên tiên cảnh giới, liền dám lớn lối như vậy hả? Cùng lúc đó, Từ ngôn tay vung lên. Tiên kia kiên thành để ở dưới đất thẻ ngân hàng, bay thẳng đến Từ ngôn trong tay. A Cương Ma Chủ, độc nhãn cự nhân. Chương 280, ngươi chúng ta 100 cười. Tiểu tử, ngươi cái quái gì vậy có phải hay không xem thường ta? A Cương Ma chủ hoàn toàn bị từ luôn nhặt tiền đây một động tác bị chọc giận a. Tiểu tử này, cùng mình giao thủ, ở đó trang bức thì coi như xong đi, hiện tại được một tức lại muốn tiến một thước, ở ngay trước mặt chính mình, đi nhặt tiền. Có lầm hay không? Ngươi dạng này lao tử không muốn mặt mũi sao? Tôi UFML, mấy cái này mao hại tử cuối cùng đã đi, lão tử không cần phải giả bộ đâu, không chống nổi. Hướng theo A Cương Ma chủ kia đạo khủng lô ma bên trên lực lượng càng ngày càng lớn, từ luôn cảm giác mình có chút không tiếp nổi rồi lập tức trực tiếp từ bỏ chống cự. Và ảnh. Một tiếng vang thật lớn, từ ngôn trực tiếp bị kia khủng lồ ma trường, vỗ tới trong đất. Một màn này, A Cương Ma chủ sững sốt. Độc Nhãn cự nhân cũng ngây ngẩn cả người. Không phải đâu, còn tưởng rằng ngươi quá như phê bình đâu, tiêu ngạo như vậy. Ha ha ha, liền đây, liền đây. A Cương Ma chủ trong nháy mắt trợn mở cỡ to. Một giây kế tiếp, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng hắn phun mạnh ra ngoài. Hắn trận to hai mắt, mình rõ ràng thật tốt, làm sao quái lạ bị tương đầu? Hơn nữa lực đạo này Vừa lúc là một trưởng kia đánh bay tiểu tử kêu 30%, bất ngờ không kịp đề phòng, nguồn sức mạnh này vẫn là rất cường đại. Khô khục, ngay từ lúc trước, ngươi liền chúng phải ta 100 mức rồi, độc này vô sắc vô vị, cho dù tại bên trong cơ thể ngươi ngươi cũng không cảm giác được, nhưng mà chỉ cần ngươi đi 100 bước, liền sẽ chết rất là thảm, vốn là thể nội cảm giác đến một vạn con kiến tại căn xé, điên quần cười to, sau đó từ trong ra ngoài tối giữa, sau đó bước mùi, cảm giác kia, tuyệt khốc khục. Thứ ngôn tử trong hố bò ra, ho ra một phiến bụi mờ nói, ngươi nói là thật. A cương ma chủ trầm giọng hỏi tâm lý lại luôn cuống, nghĩ không ra hắn đường đường má chủ, có thể so với Kim Tiên cường giả, cư nhiên chết tại một cái thiên tiên ám toán bên trong, đây nếu là chuyển trở về, hắn cái mặt già này không cần muốn a. Thứ ngôn khịt mũi nói, lửa ngươi làm sao? Lửa ngươi ta có cái gì chuyện đùa, liền tính 100 bước bên trong, ngươi một cái Kim Tiên, còn không giết được ta sao? Đúng rồi, sẽ nói cho ngươi biết một câu, không muốn vận chuyển công pháp, không thì sẽ tăng lên độc tố khuế tán, ngươi vừa mới đánh ta chẳng phải thổ một đống máu sao? Đó cũng là bởi vì độc tố tăng lên khuế tán, nếu ngươi lại tiếp tục, đến lúc đó chính là đại la thần tiên khó cứu. Vừa nói, Từ Nôn nhưng trong lòng cười hắc hắc, đây ngược lại giáp kỹ năng còn rất chuyện đùa a. A Cương Ma chủ trầm mặc, lời này thật có đạo lý. Ha ha ha ha, Thiên đạo hảo luân hồi, thương tiên bỏ qua cho ai, ngươi A Cương Ma chủ, ngươi diệt ta bộ lạc, hôm nay ngươi cũng muốn nếm thử đây bi thảm cái chết, tuyệt á ha ha ha. Độc Nhãn cự nhân bắt đầu điên cuồng phá lên cười. A Cương Ma chủ nhịn được, bởi vì tiểu tử này nói qua, nếu như vận chuyển công pháp mà nói, thể nội độc tố sẽ tăng lên kết tán, hắn không dám nếm thử. Tiểu tử, giải dược ở chỗ nào? A Cương Ma chủ hỏi: "Xem ảnh một." Từ ngôn trong mắt lẽ lên một tia giảo hoạt, giải dục nha, ta tại đây chỉ có bán thành phẩm, cũng chỉ có thể giúp ngươi giải 10 ngày độc, nhưng mà muốn hoàn chỉnh giải dược mà nói, ngươi được giết một cái ma đế, sau đó dùng ma đế huyết đục lần nữa tế luyện, mới có thể có đến hoàn chỉnh giải dược." "Hí." Độc Nhãn cự nhân hít ngược vào một ngụm khí lạnh, "Tiểu tử này, tâm nhãn thật to xấu a." A Cương Ma chủ nổi giận, "Tiểu tử, ngươi mẹ nó chơi ta sao? Giết ma đế, ngươi còn không bằng bảo ta chết tại tại đây quên đi, lão tử đây cánh tay nhỏ cả chân, ma đế kéo một cái sẽ không có." Độc Nhãn cự nhân trầm mặc quan sát một cái, mập mỡ cao lớn Á Cương Ma chủ. "Ai, ngươi xem lời này của ngươi nói, ta có thể để ngươi chết tại đây sao?" Từ ngôn cười ha ha một tiếng, "Kỳ thực, ta còn có một loại khác giải dược, bất quá, cần ngươi coi trận phát thể, trung thành với ta, ngươi cũng đừng nghĩ đến giết ta cướp lấy giải dược, bởi vì ngươi không giết chết được ta, chỉ có thể tăng lên bản thân ngươi thể nội độc tố khuất tán, không tin ngươi liền thử xem đánh ta một hồi." Lúc này Từ ngôn, định đem Á Cương Ma chủ cũng lừa gạt thành người mình. Á Cương Ma chủ trong mắt u, không nói hai lời, lưu loát vận dụng một trường trực tiếp vô về phía từ ngôn ẩm Ph tiếp theo từ ngôn bị đánh bay mà a Cương ma chủ cũng cảm giác đến một cổ lực lượng trực tiếp xâm nhập trong cơ thể của mình đây là thật a Cương ma chủ nội tâm thật lạnh. nói như thế nào thì nói ngươi bây giờ có tin không sao lúc này từ ngôn từ đằng xa bay trở về ngoại trừ có chút chật vật những địa phương khác không bị thương chút nào cười hihíp mắt nhìn chầm chầm a cương ma chủ hỏi Ngươi muốn ta thể gì nói a Cương ma chủ nghĩ một hồi nói ra đời này của hắn thật vất vả tu luyện tới ma chủ cảnh giới Hắn không muốn cứ như vậy không có. Độc Nhãn cự nhân trận to hai mắt, hướng về từ ngôn nói, nhân tộc vị này thiên tiên cường giả, không thể à, tuyệt đối không thể, ma tộc gâm hiểm xảo trá, không thể tin lời của bọn hắn a, hắn diệt bộ lạc của ta, nhất định phải để cho hắn đã chết mới được a. A Cương Ma chủ trận mắt nhìn về phía đây Độc Nhãn ra hỏa. Lúc này, từ ngôn cười một tiếng, Độc Nhãn huynh đệ, bộ lạc của ngươi bị diệt, ta tỏ ra là đã hiểu ngươi, nhưng mà ngươi suy nghĩ một chút, ta để cho hắn khi tuổi hạ của ta, há chẳng phải là nói càng có thể hành hạ tâm linh của hắn sao? Độc Nhãn cự nhân sững sờ. Lời này không tệ à, để cho một cái kim tiên cấp bậc ma chủ, thuần phục một cái thiên tiên nhân tộc, dạng này mà nói mà nói, cái này ma chủ nội tâm há chẳng phải là so sánh chết còn khó chịu hơn. Không, ta là tuyệt đối không có khả năng khuất phục tại ngươi, nhỏ bé nhân tộc, hèn bọn con kiến hôi." A Cương ma chủ nhìn đến từ ngôn, lửa giận ngập trời nói ra. "Không phải là khi tiểu từ này thủ hạ sao? Có thể sống, làm chó đều được. Bất quá khẳng định không thể biểu hiện rõ ràng như vậy, có một cái từ nói rất hay, lật mềm buộc chặt, cho nên mình bây giờ nhất định phải biểu hiện rất không nguyện ý làm tiểu tử này thủ hạ." Nhìn đến lửa giận ngút trời A Cương Ma chủ, Độc Nhãn Cự Nhân cười. Từ Ngôn lúc này cũng nghiêng đầu nhìn đến A Cương Ma chủ, đi, chớ ngẩn ra đó, đối với Thiên Đạo phát thế đi, ngươi A Cương Ma chủ, hôm nay nguyện ý làm ta từ ngôn thủ hạ, nếu như dám vi phạm mệnh lệnh của ta, ngươi liền trời đánh ngũ lôi, chết không được tử tế, nếu là không thể mà nói, ngươi liền vĩnh viễn đứng ở chỗ này đi, đương nhiên ngươi cũng có thể đi, nhưng mà 100 bước sau đó, ngươi liền sẽ chết. A Cương Ma chủ nghe vậy, vốn là dạ vờ trầm ngâm, lập tức không chút nào vết mực nói, ta A Cương Ma chủ đối với Thiên Đạo pháp thế, từ hôm nay trở đi, Tuân phục tủy ngôn, nếu làm trái lưỡng mệnh lệnh, trời đánh ngũ lôi, chết không được tử tế. Ẩm. Không chung một đạo tiếng nổ. Đây là thiên đạo biểu thị kỷ lục đây đạo lời thế là ứng. A Cương Ma chủ liền đội vàng hướng về Tử Ngôn nói: "Tiểu tử, hôm nay ta đã thể, thiên đạo cũng chứng kiến, giải dược đâu?" "Cái gì giải dược?" Tử Ngôn ngậm bực nói: "Cái gì giải dược?" A Cương Ma chủ sững sốt, lập tức giận tím mặt: "Tiểu tử, ngươi lừa gạt tình cảm của ta đúng hay không?" "Một bức cười giải dược Nhanh đừng đùa, lấy thuốc giải ra cho ta." Tử Ngôn tay ra, ta thẳng thắn Thì thực ngươi không có chúng độc, ta lừa gạt ngươi, ngươi đánh ta bản thân ngươi thủ thường, nguyên nhân rất đơn giản, bất kể là ai đánh ta, hắn đều được thụ thương hắc hắc. A Cương Ma chủ, Độc Nhãn cự nhân, ngươi nói là thật. A Cương Ma chủ trầm mặc. Vậy cũng không, ngươi xem ta lớn lên đẹp trai như vậy, nội tâm chất phác, giống như là sẽ gạt người người sao? Ngươi đừng bản thân hủ dọa mình, thật không có chuyện. Từ ngôn thở dài một cái nói, Lao tử tin ngươi, tả A Vương Bát Đạn. A Cương Ma chủ cắn răng lợi, nhớ một cái tát đem tử ngôn chết, nhưng mà thiên đạo thể luôn đã ứng xong. Nếu như đánh từ ngôn, chẳng phải thì tương đương với vi phạm thể ngôn sao? Lúc này A Cương Ma chủ khí mũi đều dựng ra. Minh Ngưng Đường một cái ma chủ, lại bị một cái thiên tiên chơi xoay quanh, đáng chết, thật là đáng chết. Đi, bây giờ đang ở trận, đều là người mình rồi." Từ ngôn cười nói, "Các người biết rõ Tuyết Sơn thần nữ ở đâu sao?" Độc Nhãn cự nhân ngay vậy, trong nháy mắt cảnh giác nhìn đến Từ ngôn. "Hử, không biết." A Cương Ma chủ lạnh rên một tiếng. Từ ngôn ngược lại không để ý tới A Cương Ma chủ, mà là đưa ánh mắt đặt ở Độc Nhãn cự nhân trên thân, "Độc Nhãn huynh đệ, nhìn ngươi vẻ mặt này, chắc chắn biết Tuyết Sơn thần nữ ở đâu đúng không? Thượng Tiên, ngươi giúp ta báo thủ, ta rất cảm kích ngươi, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không tiết lộ thần nữ vị trí cho các ngươi." Độc Nhãn cự nhân rất là có ngạo cốt nói ra. Xem ra là một tên bướng bỉnh a." Tư Ngôn cảm thắn một tiếng, lập tức hướng về A Cương ma chủ hỏi, "Các ngươi thiên duyên tìm đến Tuyết Sơn thần nữ, tổng cộng tới bao nhiêu người?" Hai cái ma chủ. A Cương ma chủ trên mặt cực độ không tình mà nói, "Ngoài trừ ta, còn có một người tên là Đồ Vũ ma chủ, thực lực và ta không sai biệt lắm." Tư Ngôn gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía Độc Nhãn cự nhân, "Nghe chưa?" Còn có một cái ma chủ đâu, nếu như ngươi sẽ không nói cho ta, Tuyết Sơn thần nữ vị trí, nếu như mà khác cái kia ma chủ tìm được Tuyết Sơn thần nữ, chờ ta tìm được thời điểm, hắn thi thể đều lạnh, ngươi như vậy kính yêu Tuyết Sơn thần nữ, ngươi xử phạt, ngươi kháng nổi sao? Vậy ta làm sao biết, ngươi rốt cuộc là người tốt hay là người xấu a?" Độc Nhãn Cự Nhân hụy khôn nói. "Ngươi có phải ngốc hay không à, liền tính ta không hỏi ngươi, ta cũng có thể tìm ra các ngươi Tuyết Sơn thần nữ ở địa phương, chỉ có điều cần thật nhiều thời gian mà thôi, hiện tại hỏi ngươi, kỳ thực chính là muốn sớm một chút đi qua, hảo giúp đỡ Tuyết Sơn thần nữ a." Từ ngôn hận thiết bất thành cương nói ra. Độc Nhãn Cự Nhân trầm mặt một hồi, lập tức đối với từ ngôn nói, "Được, ta tin từ ngươi, thần nữ địa phương sở tại rất bí mật, hơn nữa có tự nhiên đại trận tồn tại, nếu như ẩn nuốt, cho dù chính là đại la cường giả không tỉ mỉ tìm đều tìm không tìm ra, muốn tìm được thần nữ, các ngươi cần cái này đồ vật." Độc Nhãn Cự Nhân vừa nói, trên tay nhiều hơn một phiến băng lá. Phiến này băng lá là chỗ kia tự nhiên đại trận bên trong đồ vật, có thể dựa vào nó tìm được thần nữ địa phương sở tại. Độc Nhãn Cự Nhân nói ra, tiếp theo, kia băng lá vậy mà trực tiếp hóa thành một cái màu băng lam mướm uyện chuyển mệnh múa. Có chút ý tứ a." Thường ngôn trong mắt sáng lên nói ra, "Đây băng là cho các người, các người nhất định phải bảo vệ tốt thần nữ a." Độc Nhãn Cự Nhân nói xong, lập tức chuyển thân ôm lấy đồng tộc chặt đầu thi thể, ly khai nơi này. Sau đó, Thường ngôn thu băng lá, nhìn về phía A Cương Ma Chủ, "Nhìn ta làm gì? Ta không tốt trước kia." A Cương Ma Chủ lạnh rên một tiếng nói, "Đem người đội kia bạn lừa gạt đến, chúng ta đem hắn làm thịt trước tiên." Thường ngôn liếm khỏe miệng một cái nói ra, "A Cương Ma Chủ." Nhất huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng giữa kiếm cốt đạp mây cưới gió tố thánh hồn. Chương 281, gọi ta lão đại. Tiểu tử, ngươi làm như vậy không khỏi quá kiêu ngạo chút, ma chủ cấp bậc cường giả chính là tương đương với các ngươi nhân gian giới cùng thiên giới kim tiên, không dễ dàng như vậy chém giết." A Cương ma chủ cao mày nói ra. Từ ngôn cười ha ha, đừng quên hiện tại ai là lao đại ngươi, làm sao không cam lòng đối ngươi đồng đội hạ thủ." A Cương ma chủ giễu cận một tiếng, ta có cái gì không dám. Chỉ có điều nếu là chúng ta hai cái chưa thành công chém giết hắn, tin tưởng ta, phía sau chuyện phiền sẽ một bộ tiếp một bộ đến." Từ luôn Không tìm không phổi a người này. Tiên tâm đi, ngươi xem ngươi cái này Tiên Nguyên Ma chủ, không đều bị ta treo xoay quanh sao? Tới một cái nữa cũng giống như nhau sao? Tử ngôn phất phất tay, tỏ ý vấn đề không lớn lắm. A Cương Ma chủ nghe thấy từ ngôn lời này, trên mặt lúc thì xanh hồng đền trắng. Con mẹ nó, cả đời xỉ nhục a. Lập tức, A Cương Ma chủ lấy ra một khối hắc ngọc, độ, qua đây ta tại đây, phát hiện manh mối. Được, Tuyết Sơn nữ thần nếu không là đã ứng, liền để cho nàng biết rõ bản ma chủ lợi hại. Hắc ngọc bên trong truyền đến một hồi phách lối tiếng cười. Tử ngôn sở lên cảm cũng không biết chờ chút người này còn cười được không. Người trước tiên trốn đi sang một bên. Tư Ngôn Liếc nhìn A Cương Ma chủ, nói như vậy. A Cương Ma chủ sửng sốt một chút, không cần thiết ta giúp đỡ. Tạm thời không cần thiết. Tư Ngôn cười nói, ngươi ở nơi này vướng chân vướng tay, lão tử làm sao an tâm soát kinh nghiệm. Ha ha. A Cương Ma chủ cười lạnh một tiếng, giấu thân hình. Tiểu tử này chết mới phải, dạng này thiên đạo thể ngôn là có thể hủy bỏ. Không nên nghĩ ta sẽ bị giết chết, liền tính phải chết thật, ta hiện tại tùy hạ lệnh, nếu như ta chết, ngươi liền lập tức tự sát theo ta cái này lão đạo. Tư ngôn nói ra, nếu ngươi dám vi phạm mệnh lệnh của ta, sẽ trở trời, trời đánh ngũ lôi đi. A Cương Ma chủ, Nhiều tổn tiểu tử a, trên núi măng đều phải bị ngươi đoạt xong, có thể hay không chơi nữa ác một chút, ngươi chết còn muốn kéo ta chôn cùng. Suy nghĩ, A Cương Ma chủ đã triệt để giấu thân hình. Từ ngôn cũng che giấu lên bản thân khí thức, hóa thành một cái người bình thường một bản. A Cương Ma chủ thấy vậy kinh hại đến biến sắc, tiểu tử này che giấu nói rõ thông, vậy mà tu luyện đến cảnh giới như vậy, hoàn toàn liền cùng một cái người bình thường một dạng, hoặc có lẽ là nếu mà Tư ngôn ẩn nốt Chính là hắn cũng không phát hiện được nơi này có người. Quả thực bất khả tư nghị. Qua lại này đồng thời, vị kia toàn thân đại hắc bảo đội U Ma chủ cũng tới đến từ ngôn địa phương sở tại. Nhân tộc. Kia đội U Ma chủ nhìn thấy nơi đây chỉ có từ ngôn một người thời điểm, không khỏi cau mày, "Tiểu tử, gặp qua một cái khoác hắc bảo ngốc đại cá tử không có a?" Ẩn tang tốt A cương ma chủ, nghe thấy đội U Ma chủ đối với mình xưng hô, khỏe miệng giật một cái. "Xem ảnh một." Thấy được thấy được, hắn hướng bên kia đi, rất vội vã mang mang bộ dáng, ta nhớ được trong miệng hắn còn nói cái gì. Công lao này vẫn là một người chiếm tốt, Hà Tất cùng kia kẻ dẫn độn phân công lao. Thư ngôn liền vội vàng nói: "Cái gì? Đội U Ma chủ giận dữ, đáng chết A Cương, ngươi cái hôn đản, vậy mà muốn nuốt một mình phần này công lao, ngươi cái đầy đầu đều là bắp thịt thô trứng." "A Cương ma chủ, người này đầu góc làm sao lớn lên, dễ dàng như vậy liền tin tưởng một nhân tộc nói." Lúc này, đội U Ma chủ nhìn Thư ngôn một cái, cười gần một tiếng: "Hôm nay coi như ngươi tiểu tử may mắn, bản tọa có chuyện quan trọng trong người, không thì nhất định phải hảo hảo hành hạ ngươi một phen." Nói xong, Đội Umma chủ hướng thẳng đến từ ngôn vừa chỉ phương hướng bay đi mà từ ngôn chính là trực tiếp tại trong tuyết keo kiệt một khối kem gói xuống tốc độ nhắc tới nhanh nhất đi tới giảm tốc độ tốc độ thứ xứ siêu tầm độ Umma chủ sau lưng nhưng mà lúc này đội Umma chủ cũng không nhận thấy được có nguy hiểm Hàn lâm và hành một đạo nặng nghề âm thanh vang dội đội Umma chủ tại không trung nàoo đảo một cái từ ngôn trên tay kem gói cũng tại đập phải độ Umma chủ trên đầu thời điểm chia 5,7 tiểu tử người dám tập kita guitar đội Umma chủ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy năm trong tay đến kem gói từ ngôn Trong mắt lóe lên một tia không thể tin nói. Ngươi làm sao sẽ hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề, ta nếu là không dám đánh lén ngươi, còn đập ngươi làm gì vậy?" Từ luôn sở mũi chê cười nói, "Ngươi tìm chết." Đội Uma chủ giận tím mặt, chính mình cũng hiếm thấy lòng tốt bỏ qua cho tiểu tử này, chính là nó cư nhiên không biết phải trái, còn dám đánh lén mình, đây có thể nhẫn bị. "Ôi ơi ơi, ngươi đây là sao, đường đường này, chúng ta thật dễ nói chuyện, đừng nóng giận a." Nhìn đến giận dữ đội Uma chủ, Từ ngôn liền vội và nói, "Ầm." Một cỗ khủng bố sóng khí, trực tiếp từ đội Uma chủ trên thân bạo phát. Đem Từ luôn quét năng ra, cách xa 100m khoảng cách mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Mà bạo phát sóng khí đội U ma chủ cũng cảm giác đến mình công kích, vậy mà trực tiếp bắn ngược một phần trở về, đem chính mình cũng đưa ép rút lui ba bước. Ta đánh ta mình. Đội Uma chủ mộng bức rồi, lập tức nhìn chằm chằm Từ luôn, tiểu tử này có chút quái thật đấy. Khục khục. Lúc này Từ luôn che ngực, chính là một hồi ho kịch liệt. Ha ha ha, tiểu tử, người ở đâu ra tự tin, lại dám tập kích bản ma chủ? Ai cho ngươi là gan, để ngươi dạng này cản trở? Đội chủ thấy vậy, liên tục cười lạnh. Kỳ thực, kỳ thực, kỳ thực ta không sao, ta là lừa gạt ngươi, liền ngươi mức độ này, giết con kiến đều tốn sức a. Đột nhiên, nguyên bản thoi thóp từng ngôn, bắt đầu thay đổi rất vui sướng lên. A cương Ma chủ hít ngược vào một ngụm khí lạnh, người đứng xem sáng suốt, người trong cuộc mơ hồ. Tiểu tử này nhục thân, làm sao khủng bố như vậy? Một vị ma chủ cấp bậc cường giả khí tức bạo ngược, thiên tiên cho dù có thể tiếp nhận được, cũng phải trọng tương a, kia giống như tiểu tử này, còn tại đằng kia vui sướng. Đội U chủ lúc này cũng trợn tròn mắt, tiếp theo chính là hết lựa chọn tiểu tử này cư nhiên trảo phúng mình liền kiến đều giết không chết lời nói này nhiều cái tâm nhìn không được a nghĩ xong đội Umma chủ lần nữa đập thủ hai tay nhất một cái nhất thời một đầu dòng sông màu đen đột nhiên xuất hiện tại từ ngôn vùng trời từ ngôn nhìn thấy đây dòng sông trên mặt là ra ẩm cùng lúc đó dòng sông kia bay thẳng đến từ ngôn ép che rơi xuống đội Umma chủ cười gần một tiếng bạn tọa hát hà, cho dù là kim tiên cường giả tiến vào, không chết cũng muốn lùi lấp ra tiểu tử ng một cái nho nhỏ thì tiên sẽ trở bị như lửa thiêu một bản luyện thần hồn câu gì đi a Cương Ma chủ thấy vậy, kinh hại đến biến sắc, đội U Ma chủ hắc hà, tại Thiên Nguyên cũng coi là tương đối nổi danh, ngay sau đó hắn muốn xuất thủ cứu Từ Nôn. Dù sao Từ ngôn người này cái chết, mình cũng phải đi theo chôn cùng a. Chính là, ngay tại A Cương Ma chủ muốn xuất thủ, đội U Ma chủ Dương Dương tự đắp thời điểm, một cái đầu trực tiếp từ đội U Ma chủ hắc hà bên trong nhảy ra, không phải Từ ngôn lại là ai? Ô kìa, ngươi không được, ngươi đánh không chết ta, ngươi cái đồ rắc rưởi, ngươi không có thực lực ca ngươi. Từ ngôn trực tiếp tại đội U Ma chủ bên trong, bắt đầu chơi nước Hóa thức bơi lội. Lúc này, hệ thống chính đang cho từ nguồn không ngừng thêm kinh nghiệm. Độ U Ma chủ, ơ oh ơ. Oh. Không phải đâu, mình Hắc Hà lúc nào yếu như vậy sao? A Cương Ma chủ đồng dạng cũng là khiếp sợ đến không được, đây độ ưu dùng được hát Hà chiêu này mà nói, cho dù là hắn cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Chính là đây bản thân nhỏ hơn cư nhiên hoàn toàn không bị thương tổn được bộ dạng a. Đột nhiên, chính đang sướng sở độ U Ma chủ, cảm giác đến mình toàn thân bắt đầu nóng bỏng không biết bao nhiêu lần lên. Xảy ra chuyện gì? Độ U Ma chủ thần sắc đột nhiên biến hóa. Bởi vì giờ khắp này hắn cảm giác mình phảng phất ngâm mình ở dối hát Hà bên trong một dạng. Hắn một liên tưởng đến trước mình dùng khí tức quét bay tiểu tử này, bản thân cũng bị phản vệ. Đội U Ma chủ trong tâm, nhất thời có một cái đáng sợ ý nghĩ, đó chính là nếu như chính mình công kích tiểu tử này, mình liền sẽ gặp phải một phần lực lượng phản vệ. "Tiểu tử, ngươi mau ra đây." Suy nghĩ ra độ U Ma chủ, liền vội vàng vẻ mặt vội vàng hướng về từ ngôn nói ra. "Tiểu tử này lại muốn không đi ra, mình cũng phải đi theo một mực khó chịu a." "Dựa vào cái gì? Ta cảm thấy ngươi trong này rất thoải mái." Ta sẽ không dễ dàng như vậy đi ra ngoài." Từ Ngôn cũng mặc kệ đội Uma Quân. "Đây cái gọi là hắc hạ, đối với tự mình tới nói chính là kinh nghiệm sống a. Thế nào, người mới chịu đi ra? Người nói mau." Đội Uma chủ có chút chịu đựng không nổi trên thân trái cảm, liền vội vàng hướng về Từ Ngôn hỏi. Kỳ thực, hắn cũng không phải chưa hề nghi tới muốn thu rồi thần thông này, nhưng hắc hạ bên trong Từ Ngôn cũng sẽ đi theo hát hà bước vào trong cơ thể của mình, kia không thì cảm thảm. Không đi ra, liền không đi ra." Từ Ngôn cười hắc, hắc. À à à. Đội Uma chủ khí nội giận liên tục Wow ala hét, tâm lý không cam lòng suy nghĩ, vì sao sẽ để cho mình gặp phải như vậy cái đồ chơi. Thấy Từ Ngôn còn không ra, đội U ma chủ chỉ có thể xuất thủ, dùng một cái ma khí hình thành đại thủ, muốn đi thôi Từ Ngôn tử trong vất đi ra. Chính là hắc hạ liệu lĩnh khí tức, trực tiếp nói hắn ngưng tụ ma khí đại thủ hộ thực. Còn chưa bắt được Từ Ngôn đâu, đây ma khí đại thủ đã giải tán. Lúc này đội U ma chủ, khắp toàn thân ra đã thay đổi đỏ bừng. Thật giống như một cái người bình thường, bị ném vào nóng bỏng nước sôi, nóng một vòng tựa như. Tiểu huynh đệ, ta van xin ngươi mau ra đây. Chúng ta thật dễ nói chuyện có được hay không? Đội U Ma chủ hướng phía Từ ngôn khổ khổ cầu khẩn. Hắn chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nguyên bản mình đắc ý nhất thần thông hắc hạ hôm nay rất có thể sẽ muốn rồi mạng của mình. Nếu không ngươi đối với thiên đạo phát thể, làm thủ hạ của ta như thế nào? Từ ngôn hướng về độ U Ma chủ cười hát, hát nói, lúc này Từ ngôn, đột nhiên nghĩ đến vạn nhất toàn bộ thiên nguyên đến lúc đó đều được thủ hạ mình. Hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng a. Từ Nôn trong mắt tỏa sáng. Ta đáp ứng, ta đáp ứng, ta làm thủ hạ của ngươi, ngươi mau ra đời đi. Đã sớm không chịu nổi đội U Ma chủ, vội vàng nói. Thần Nốt Kha cương ma chủ thấy vậy, không khỏi rễu cợt một tiếng, không có cốt khí mềm xương, đây liền quật phục. Không có ý nghĩa a. Hướng theo đội U Ma chủ đối với thiên đạo phát song thể, Từ ngôn lúc này mới đọc một chút không thôi từ hắc hạ bên trong nhảy đi ra. Đội U Ma chủ thấy vậy, cuối cùng thở dài một hơi, may mà mệnh bảo vệ rồi. Suy nghĩ, hắn liền vội vàng thu hồi hắc hạ. Lập tức đã nhìn thấy, Từ Nôn đang vẻ mặt cười híp mắt nhìn đến hắn, về sau gọi ta lão đại. Vâng, lão đại. Đội U ma chủ mặt đầy số hộ. Dù sao nhận một nhân tộc thiên tiên làm lão đại, hắn cái này ma chủ mất thể diện xem như vứt xuống nhà bà nội rồi. Nhất huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiêm cốt, đạp mây cưỡi gió tố thánh hồn. Chương 282, Tuyết Sơn chuyến đi kết thúc. Đi, ngươi cũng đừng cất, nhanh lên một chút đi ra đi. Từ ngôn lúc này hướng về hư không nói. Tiếp theo, khoác hắc bảo A Cương ma chủ từ hư không bên trong đi ra. A Cương ma chủ. Khi đội U ma chủ nhìn thấy từ hư không bên trong đi ra A Cương ma chủ thời điểm, trên mặt nhất thời ngây ngẩn cả người. Hừ, bất ngờ sao? A Cương Ma chủ khỏe miệng giật một cái, kỳ thực ta cũng thật ngoài ý liệu. Ha ha ha, ta không cô đơn à, nghĩ không ra ngươi cư nhiên cũng được tiểu tử này thủ hạ ha ha ha. ha. Đội U Ma chủ kịp phản ứng sau đó, nhếch mép lên không nhịn được cười ha ha. Lần này không cô đơn rồi, ít nhất còn có A Cương Ma chủ ra hỏa này phục buổi. Muốn mất thể diện, mọi người cũng là cùng nhau mất thể diện. Đi, đừng ở đó tất tất vô lại bị lại, mau chóng lên đường đi tìm Tuyết Sơn thần nữ đi." Từ ngôn bĩu môi nói, "Tiểu tử, ngươi không muốn một vốn một lời ma chủ cơ tay múa chân." A Cương Ma chủ phi thường bất mãn hướng về Tử ngôn nói, chính là khi nhìn thấy Tử ngôn kia tựa như cười mà không phải cười sát mặt, A Cương Ma chủ trở mặt tựa như ngượng ngùng nói, ngươi không cần trị huy ta, bản ma chủ rất tự giác. Tử ngôn cười cười không nói lời nào, lấy ra băng lá. Tiếp theo, kia băng lá tại Tử ngôn trong tay, trực tiếp hóa thành một cái băng điệp, hướng về phương xa bay đi. Tử ngôn, Độ, u, A Cương ba người thấy vậy, vội vàng đi theo. Lúc này, phương tiên địa này tràn đầy màu trắng như tuyết. Tuyết sơn một tòa liền với một tòa. Ba người tại trong tuyết xuyên qua rất lâu. Chỗ này mặt đất vẫn còn tại thay đổi. A Cương Ma chủ cảm thụ được khe chấn động mặt đất, cao mày nói ra, đây chính là chỗ kia tự nhiên đại trận. Khó trách Tuyết Sơn này thần nữ khó tìm như vậy. Hãy bất nói nhảm đi, đổi sát theo đại ca." Đội U Ma chủ nói. "A Cương Ma chủ, Ra hỏa này, bước vào nhân vật còn rất mau a." Rốt cuộc, từ luôn ba người đi theo bay múa băng điệp, đi tới một tòa thay vì nó Tuyết Sơn, nhìn qua không khác Tuyết Sơn giữa rừng núi. Tuyết Sơn này thần nữ thì ở lại đây." Đội U Ma chủ có chút không dám tin từng nói. Nơi đây linh khí tùy nhiên không thể nói màng mang. Nhưng mà đối với Thiên Tiên cấp cường giả lại nói, sát thực không coi là nhiều. Tư ngôn không nói gì, tiếp tục cùng đến Băng Điệp đi về phía trước. Xem ảnh một. Rốt cuộc, mấy người nhìn thấy một nơi cao mấy trượng sơn động. Băng Điệp không chút do dự bay vào. Xem ra đã đến. Tư ngôn cười nói, lập tức dẫn đầu xài bước lên núi bên trong động đi tới. Khi mọi người đạp vào sơn động này sau đó, phát hiện bên trong hang núi này tựa như một cái khác chống chảy thế giới. Một tòa bị vô số băng tinh cây vòng quanh tượng băng thành, hiển nhiên xuất hiện ở từ Nôn ba người trước mắt. Cùng lúc đó, kia dẫn đường bằng mướm cũng vãng vất mất đi tất cả tác dụng, hóa thành một cái phổ phổ thông thông băng lá, kế xuống đất, triệt để vỡ nát. Thứ ngôn nghiêng đầu nhìn đội Uma chủ một cái. Đội Uma chủ lập tức hiểu ý từ ngôn ý tứ, bắt đầu la lớn, "Tuyết Sơn thần nữ, bản tọa Thiên Nguyên Ma chủ độ hữu giá lâm, còn không mau mau đi ra bài kiến." Ầm ẩm. Đang lúc này, băng thành cửa chính từ từ mở ra. Một cái tóc trắng xóa vai tú lệ nữ tử, thì thi nhiên đi ra cửa chính, hướng về mấy người hơi hành lễ, Tuyết Sơn thần nữ Tuyết Cơ, gặp qua ba vị khách nhân, không dùng tại đây thấy qua, làm một lượt chọn đi chọn người ta giữa giới, vẫn là chọn bọn hắn tiên duyên. Từ ngôn dứt khoát cắt đứt Tuyết Sơn thần nữ nói: "Hắn hiện tại cho Tuyết Sơn này thần nữ một lựa chọn, nếu mà chọn người giữa giới, vậy liền vạn sự đại cát. Nhưng mà nếu mà lựa chọn thiên duyên, vậy liền ngượng ngùng a." A Cương Ma chủ, đội U Ma chủ nghe vậy, trong nháy mắt hiểu rõ rồi từ ngôn ý tứ. Tiểu từ này là muốn thí nghiệm khảo nghiệm Tuyết Sơn này thần nữ a. Ngay sau đó đội U Ma chủ phối hợp từ ngôn hướng về Tuyết Sơn thần nữ nói: "Thần nữ, ngươi nếu như lựa chọn cá nhân tộc này, hôm nay các ngươi toàn bộ Tuyết Sơn đều đem sụp đổ tại bản tọa quần quận ma uy phía dưới, chắc hẳn ngươi thiên tiên tu vi cũng là không ngăn được bản tọa. Từ ngôn khen ngợi nhìn đội u ma chủ một cái. Không tệ a, thật biết phối hợp diễn trò, lão tử chỉ thiếu loại nhân tài này. Lập tức, Từ ngôn lại hướng về Tuyết Sơn thần nữ tiếp tục nói, thần nữ, không cần nghe bọn hắn nói chuyện giật gân, có bản tọa ở không cần e ngại bọn họ, ngươi muốn tin tưởng bản tọa thực lực, không thì hai cái này ma chủ làm sao có thể cam tâm tình nguyện cùng bản tọa đồng hành? Sợ là ở trên đường bản tọa liền bất chấp rồi, hiện tại là hai người này không làm gì được bản tọa. Bản tọa cũng không làm gì được bọn họ. Tuyết Sơn thần nữ nghe vậy, nhìn từ ngôn một cái, lại phát hiện căn bản nhìn không thấu từ ngôn tu vi. Bất quá cũng đúng, dù sao có thể cùng hai cái ma chủ đánh ngang tay, mình một cái thiên tiên, làm sao có thể tùy tiện nhìn thấu. Nghĩ được chưa? Ta Thiên Nguyên chính là thiên đạo khí vận chủ tộc, ngươi không muốn nghịch thiên a? A Cương ma chủ lúc này mở miệng hướng về Tuyết Sơn thần nữ tiếp tục hỏi. Nói tới chỗ này, hắn bây giờ muốn khóc. Dù sao hắn đã phản bội Thiên rồi. Tử Nôn cười ha, ha các ngươi tính là gì cút chó thiên đạo khí vận nhân vật chính? nhân tộc ta mới là ngưu bức nhất. A cương Ma chủ, Đội Úy Ma chủ, Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là lão đại chúng ta, ngươi là có thể kiêu ngạo như vậy. Ngươi có bản lĩnh phách lối nữa một chút, ngược lại chúng ta cũng không mạnh miệng. Lúc này, Tuyết Sơn thần nữ hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy nể nhìn về phía Từ Nôn, nói: "Xin lỗi vị cường giả này, nhân tộc rất tốt. Ngươi đây là tại phát thẻ người tốt." Từ Nôn không lời nói. "Ta là thiên đạo nơi sắc phong thần linh, đương nhiên phải thuận tiên mà làm. Tương lai thiên uyên sẽ là khí vận chủng tộc, ta tự nhiên nên phụ tá bọn hắn." Tuyết Sơn thần nữ bất đắc dĩ nói: "Ngươi cái quyết định này, là nghiêm túc sao? Dù sao thiên đạo rất là công bình, bất cứ chuyện gì đều sẽ có một tia hy vọng, không chừng hôm nay duyên liền bị nhân tộc ta bắt chẹt gắt gao đâu." Từ Nôn cau mày hỏi: "Dĩ nhiên là nghĩ cả kẽ, ta là thuận thiên mà làm." Tuyết Sơn thần nữ vẻ mặt tay này hướng về Từ Nôn nói: "Ta đưa ngươi rời đi nơi này đi." Từ Nôn: "Đáng tiếc, nếu nói như vậy, ta hiểu rõ tâm ý của ngươi." Từ Nôn thất hồn lạc phách thở dài một cái, lập tức lại cười ha ha lên. Tuyết Sơn thần nữ thấy vậy đồng tình nhìn Từ Nôn một cái. Bởi vì hắn biết rõ, quyết định này của mình sẽ cho nhân tộc mang theo tổn thất nặng nghề. Nhưng mà không có cách nào, ai bảo nhân tộc khí số đã hết đâu. Nếu như tự lựa chọn nhân tộc mà nói, trên căn bản là cựu tử nhất rồi. Á cương ma chủ, đội u ma chủ nghe lệnh. Đột nhiên, thứ ngôn hét lớn một tiếng. Có. Á cương ma chủ, đội u ma chủ tề thanh đáp. Tuyết sơn thần nữ. Đây là tình huống gì? Vì sao hai cái này ma chủ thật giống như thành cái nhân tộc này cường giả thù hạn? giết hắn. Thứ ngôn cười Đội U Ma chủ trên mặt hài hước nhìn đến Tuyết Sơn thần nữ. Các người đây là? Tuyết Sơn thần nữ trên mặt tất cả đều làm ngậm bứt mồm. Tình huống gì đây là? Haha, ha, thật sự không dám dấu dếm, hai cái này ma chủ đã là thủ hạ của ta rồi. Từ ngôn cười nói. Tuyết Sơn thần nữ nghe vậy, khỏe miệng giật một cái, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, kỳ thực, ta tại nhân gian giới đợi rất lâu, vẫn là khá là yêu thích nhân tộc, nếu như ông trời lại cho ta một cơ hội, ta nhất định không chút do dự chọn người tộc. Từ ngôn cười lạnh một tiếng, ngươi ở trước mặt ta chơi lặp đi lặp lại ngang ngạnh đâu. Cơ hội cho ngươi mấy lần? bản thân ngươi không quý trọng, đó thật lạ không phải người khác rồi. Tuyết Sơn thần nữ trong tâm cái kia giận a, người này làm sao như vậy cậu? Lập tức hắn không nói hai lời, chuyển thân liền muốn chạy ra, đối mặt hai cái ma chủ cấp bậc cường giả, hắn căn bản sinh không nổi một tia lòng phản kháng. Chạy. Đội u ma chủ cười lạnh một tiếng, ý nghĩ khế động. Nhất thời một đầu cuồn cuộn hát hạ, trực tiếp ngang chắn tại Tuyết Sơn thần nữ trước người. Tuyết Sơn thần nữ nhìn đến kia nằm ngang ở phía trước, tản mát ra khủng bố hơi thở hắc hạ, không khỏi bước. Nhưng mà lúc này, A Cương ma chủ trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt, ầm chính là một quyền xoay tại hắn trên mặt. Lúc này A Cương Ma chủ trực tiếp một quyền tiếp một quyền đem khí vai tại Tuyết Sơn thần nữ trên mặt. Nếu không phải Tuyết Sơn này thần nữ, mình về phần trở thành một nhân tộc thiên tiên thiên thủ hả sao? Lúc này Tuyết Sơn thần nữ bị A Cương Ma chủ một hồi không chút nào thương hơn tiếc ngọc nắm đấm rơi xuống, hai bên mặt trực tiếp xưng thành đầu heo, không còn nữa trước mỹ mạo. Đi, đừng dày vào người ta, trực tiếp cho một cái thống khoái đi. Tư Ngôn bất đắc dĩ hô, lại đập xuống đều được bùn lộn rồi. Ầm. A Cương Ma chủ đứng lên, trực tiếp một cước giẫm nữ. Tư Ngôn thấy vậy, Đối với một vị mỹ nữ thần linh vẫn lạc, không có chút nào thương hại. Dù sao Tuyết Sơn này thần nữ lựa chọn tiên duyên, như vậy thì đã đứng ở nhân tộc đối lập mặt. Cùng lúc đó, tòa kia tượng băng thành bảo, còn có thành bảo xung quanh băng thủ, mắt thường tốc độ rõ rệt, tính cả sơn động bắt đầu sụp đổ. Bất quá liền điểm này trình độ, đối với người bình thường mà nói, dĩ nhiên là thai họa ngập đầu. Nhưng mà đối với từ ngôn ba người mà nói, sợ là liền ra đều không phá được. Nửa ngày thời gian đi qua, từ ngôn hài lòng đứng tại Tuyết Sơn sụp đổ nơi phế tích. A Cương ma chủ, đội U ma chủ thần sắc thâm trầm. Ngay mới vừa rồi, Hai đại ma chủ trực tiếp thành tựa mỏ, giúp Từ ngôn tại bên trong phế tích lục soát vật đáng tiền, ước chừng lật 5000 vạn linh thạch cực phẩm đi ra. Trực tiếp để cho Từ ngôn cười toe toét. "Đi, các ngươi xoay chuyển trời đất đi, liền nói Tuyết Sơn thần nữ bị Linh Sơn Kim luôn con đón đi." Từ ngôn nhìn đến hai đại ma chủ, cười hắc hắc. "Ngươi chính là Kim của con." Hai đại ma chủ khiếp sợ nhìn về phía Từ ngôn. "Không tệ, chính là ta à?" Từ ngôn cười nói, sau đó phất phắt tay, "Không nên ngạc nhiên, các ngươi tức giận có thể đi tìm Linh Sơn xuất ra đi, đừng tại nhân gian giới gây nô." Đến lúc đó, Các ngươi sẽ bị hoài nghi." A Cương Ma chủ nhìn thật sâu Từ Ngôn một cái, trong tâm đột nhiên có chút bội phục tiểu tử này, chiêu này mượn đao giết người chơi chính là tặc lưu a. Nếu như ma cổ ma đế biết rõ, lại là Linh Sơn người hỏng Thiên Uyên chuyện tốt, đánh giá Linh Sơn tiền tuyến tấn công, lại được thay đổi càng thêm hung mãnh. A Cương Ma chủ trong tâm nghĩ như vậy đến. Vậy chúng ta liền đi trước rồi. Lập tức, A Cương Ma chủ còn có độ u ma chủ, hướng về Từ Ngôn nói ra. Nhìn đến rời đi hai cái ma chủ, Từ Ngôn cũng không có nhiều tại tại đây dừng lại, mà là trực tiếp chạy tới quy nhất điện. Hôm nay Tuyết Sơn thần nữ cái chết, chỗ kia tự nhiên đại trận cũng đánh mất đi lực. Hiệu quả đã xa xa không đạt được thiên Nguyên yêu cầu. Như vậy thiên Nguyên tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục đánh hôm nay xong đại trận chủ ý, bởi vì đánh cũng vô dụng, đã không sai biệt lắm thành một cái phế chợ rồi. Khi từ ngôn chạy tới Quy Nhất Điện, chuẩn bị báo cáo nhiệm vụ thời điểm, cũng đã nhìn thấy Nhị Tôn giả cùng Liễu Nhạn Phủ đang chờ mình rồi. Chương 283: Vì sao các người đột phá còn có lôi kiếp loại vật này? Mẹ, hai người đây là chuyện gì? Nhìn đến canh giữ ở Quy Nhất Điện lối vào Nhị Tôn giả, còn có Liễu Nhạn phụ Tư Ngôn trái tim nhỏ tán loạn, chẳng lẽ hiện tại vào một cửa, còn phải thu tiền? Các ngươi còn thiếu nợ ta tiền đâu? Đánh dẵng, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ngươi à? Nhị Tôn giả không lời nói, lập tức chỉnh sửa quần áo một chút, Tuyết Sơn thần nữ bị ngươi giết đúng không? Đúng vậy a, ta cho nàng cơ hội, chính là nàng không quý trọng. Từ Ngôn bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc. Nhị Tôn giả thở dài một cái nói. Từ Ngôn trận to hai mắt, không phải đi, không phải đâu, chẳng lẽ Nhị Tôn giả ngươi thèm nhỏ dãi Tuyết Sơn này thần nữ sắc đẹp hay sao? Nhị Tôn giả trực tiếp một cái tát vỗ nhẹ từ Ngôn trên đầu. Ngươi cái tiểu vương Bắc Đạn, cả ngày không lớn không nhỏ, có tin không lão phu thu thập ngươi. Được a, ngươi muốn làm sao chừng trị ta nhị tôn giả? Tướng ngôn kích động lấy ra sợi dây, có muốn hay không ta đem mình trói chéo tay lên. Nhị tôn giả thấy vậy, khỏe miệng giật một cái, "Cút đi." Bên cạnh nhìn Liễu Nhạc phụ, lúc này đã không biết nên nói gì. "Ai, đáng tiếc." Tướng ngôn thấy vậy, sắc mặt phiền muộn thu hồi đồ trên tay, lập tức lấy ra một chiếc nhẫn chưa và nói, "Nhị tôn giả, bên trong có 2500 vạn linh thạch, chúng ta phân chia 5 năm năm sổ sách." Thì Nhị tôn giả hít ngược vào một ngụm khí lạnh, "Tiểu tử ngươi, thật sự là một thổ phỉ A. Hắn vừa nói, một bên đem Tử Ngôn Đồ trên tay thu xuống. Lúc này, Tử Ngôn xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói, "Nhị tôn giả, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện." "Chuyện gì?" Nhị tôn giả trên mặt nghi hoặc. "Từ trước ta không phải cho ngươi tiên kim tạo chiến hàm sao?" Tử Ngôn cười hát hắc nói, "Làm sao vậy, ngươi muốn trở về? Còn chưa dùng hết, ta lấy cho ngươi đến đây đi." Nhị tôn giả thở dài một cái nói, "Không phải không phải, ta lạ để ý như vậy mắt người sao?" Tử Ngôn trên mặt nghiêm túc ta liền một cái yêu cầu nhỏ, kia chiến hạm danh tự phải gọi làm từ ngôn số. Liền đây. Nhị Tôn giả khỏe miệng giật một cái. Liền đây. Từ ngôn gật gật đầu nói, không thành vấn đề, chuyện nhỏ, hoàn toàn ok. Nhị Tôn giả hướng về từ ngôn so một cái ok thủ thế. Liễu Nhạn phù đã thấy choáng, mẹ nói đây vẫn là ta biết cái kia Nhị Tôn giả sao? Đi, tiểu tử, như đã nói qua, Tuyết Sơn sự tình, ngươi làm vẫn là rất không tồi, tiếp theo, ta cùng với đại tôn người đều sẽ bế quan một đoạn thời gian, bảo vệ nhân tộc hòa bình trách nhiệm, liền giao đến trên người ngươi. Nhị Tôn giả nghiêm túc nói ra, "Xem ảnh một, không thành vấn đề." Từ Ngôn cười nói, "Bên kia, đội U ma chủ, A Cương ma chủ tại trở lại Thiên Nguyên sau đó, liền tìm được ở tiền tuyến tác chiến ma cổ ma đế. Trong đại chướng, A Cương ma chủ vẻ mặt tức giận hướng về ma cổ ma đế đạo, "Ma đế đại nhân, vốn là chúng ta liền muốn thuận lợi kia Tuyết Sơn nữ thần, chính là ai biết nửa đường giết ra một cái trình giảo kim, kia Tuyết Sơn thần nữ, bị Linh Sơn kim luôn con đón đi." "Đúng, hơn nữa cuối cùng, kia kim luôn con còn nói có bản lãnh liền đem khí hướng về phía Linh Sơn xuất ra." Hắn sinh là Linh Sơn đệ tử, chết là Linh Sơn chết đệ tử. Đội U Ma chủ cũng đội vàng thêm dầu thêm mỡ nói ra. "Vậy." Ma cổ Ma đế một quyền đập vào ghế báo trên tay vịn, nhất thời cái ghế kia tay vịn, liền chia năm xẻ bảy. Linh Sơn thật là lớn gan chó. Ma cổ Ma đế trợn mắt, truyền bản đế mệnh lệnh, lại hướng về Linh Sơn phát động tấn công. "Linh Sơn, cũng mạ bảo điện." Quan Thế Âm trên mặt khổ sở hướng về Như Lai nói, "Hôm nay duyên đúng là điên rồi, hôm nay lại một lần phát động có thể công kích, chẳng lẽ thật muốn lưỡng bại câu thương." Như Lai cau mày nói, "Quan Thế Âm" Ngươi đi tìm Ma Cổ Ma đến nói chuyện một chút. Tuân lệnh." Quan Thê Âm nói, lập tức ra đại hùng bảo điện, đi tới Ma Cổ Ma Đế bên ngoài lễu lớn mặt, đi vào. Ma Cổ Ma Đế lạnh rên một tiếng. Quan Thê Âm đi vào, hướng thẳng đến trên ghế Ma Cổ Ma Đế mở hỏi, "Hôm nay có thể hay không ngưng chiến?" "Ngưng chiến?" Ma Cổ Ma Đế khi cực ngược lại cười nói, "Ngươi Linh Sơn Kim luôn còn, 123, chớ lần 3 ngăn trở ta Thiên Nguyên tại nhân gian giới bố cục, hôm nay ngươi Linh Sơn còn muốn ngưng chiến? Ta cho ngươi biết, không có cửa. Các ngươi có Như Lai, like, chúng ta bên này có Cực Đạo Ma Đế." người khác sợ các ngươi linh sơn, ta thiên uyên cũng không sợ. Lại là Kim Luân con. Quan Thế Âm trầm mặc, tuy tiện nói rồi một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật, Ma Đế hễ giận, bẩn tăng cáo lui. Nói xong, Quan Thế Âm quay trở về Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện, đem bại ma cổ ma đế trong quân chúng có được tin tức, nhất ngũ nhất thập hồi báo cho Như Lai. Như Lai nghe xong Quan Thế Âm mà nói, trực tiếp lôi đỉnh tức giận, thứ độ gì? Kim Luân con, lại là Kim Luân con. Mẹ nó tiểu tử này là cái hôn đản a, có xấu hổ hay không? Thật không đem mình làm ngoại nhân nữa rồi a. Nhìn đến giận dữ Như Lai, Đại hùng bảo điện bên trong Phật đà nhóm, không dám nói chuyện. Quan Thế Âm, ngươi tự mình đi một chuyến nhân gian giới, cùng đây Kim luôn con đoạn tuyệt quan hệ, bất kể như thế nào, đều muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ." Như Lai mắt đỏ hướng phía Quan Thế Âm nói ra. "Vâng, Thế Tôn." Quan Thế Âm hướng về Như Lai nói ra. "Bên kia." Từ ngôn đã quay trở về Long Hà nhạc phủ. "Công tử, ta thật giống như muốn đột phá, lôi kiếp sắp tới." Phương Hoánh vừa thấy được Từ ngôn, liền khổ não nói. "Đột phá?" Từ ngôn kinh ngạc nói, "Muốn đột phá ngươi còn vẻ mặt đau khổ làm gì, không lẽ vui vẻ?" Cao hắn sao? Phượng Oánh bất đắc dĩ nói, muốn gánh lôi kiếp đó a? Từ Nôn, vì sao các ngươi đột phá, còn muốn gánh lôi kiếp loại vận này? Từ ngôn ngây ngẩn cả người, vì sao mình đột phá thời điểm chưa? Phượng Oánh, lập tức, Từ Nôn lời nói thành khẩn vỗ vỗ vượng Oánh bả vai, yên tâm đi, công tử ở chỗ này đây, ngươi sợ cái gì? Quảng Hải thành phố một nơi ngoại ô. Lúc này trên bầu trời mây đen, một phiến nối thành một mảnh. Một cái vòng xoáy màu đen, tại tầng tầng trong mây đen ngưng kết, trong đó còn nhúc nhích răng rắc màu lam điện hồ. Gánh được đây lôi kiếp sao? Ngoài ôm một ngọn núi trên đỉnh, Từ Ngôn chiều Phượng vánh hỏi: "Cái này chỗ không có người ở, là từ ngôn tinh tiêu thế tuyển, hơn nữa vì không đưa tới quá lớn dao động, Từ Ngôn còn để cho nhị cấp ở chung quanh vẽ một cái trận pháp, dùng để cắt đứt động tĩnh. Yên tâm đi công tử, có ngươi ở đây, ta có thể." Phượng vánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười gật gật đầu nói: "Được, vậy ta bên trên đi sang một bên rồi, quả thực trụ không được rồi, công tử giúp ngươi gánh." Từ Ngôn cười nói xong, lập tức liền bay khỏi đây sắp bị lôi đỉnh đánh phá vi, nếu không là thích hợp, mình liền trực tiếp thử nghiệm mô phỏng Phượng vánh khí tức cũng không biết có thể hay không đem lôi kiếp dẫn tới mình ở đây đến. "Ai, đại ca, lần sau ngươi có thể giúp ta gánh lôi không?" Đứng ở nơi đây trông chờ Nhị Cáp, thở dài một cái nói ra. Tưởng ngôn nghe vậy, nhìn người này một cái, muốn cho ta giúp ngươi gánh, ngươi ngược lại ra sức điểm, đột phá a hiện tại. "Nhị Cáp, Phượng ánh nàng từ khi được cái kia bừng chén, tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, cấp gia ta không đổi kịp." Nhị Cáp đại tố khổ nói. Ẩm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Một đạo bằng thùng nước kia lôi, tiếp tục hướng phía Phượng Oánh bổ xuống. Phượng ánh không dám chút nào lơ là sử dụng pháp bảo của mình. Chính là hung hán thiên lôi phía dưới, những này pháp bảo trực tiếp bị phá hủy. Thiên lôi thế như trẻ che đánh vào phượng cánh trên thân. Phượng cánh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nàng vừa mới đứng địa phương, ruộng đất đã nám đen một phiến. Bất quá cũng may, rất nhanh phượng cánh liền bò dậy, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì đáng ngại, chỉ có điều trên thân thay đổi tối đen vô cùng, còn tản ra một cộ khét thưa vị. Chính là, tiếp theo lại là một đạo lôi kiếp rơi xuống. Nhưng mà phượng cánh lần này lấy ra bừng chén. Chỉ thấy lần này rơi xuống kia đạo thiên lôi, vậy mà trực tiếp bị kia bừng chén thu vào trong đó, Mà Bồn chén khí tức cũng bộc phát cường đại. Nha đầu này, đột phá Thiên Tiên đã ổn a cảm giác. Tư ngôn kinh ngạc nói, vốn còn muốn đi lên giúp đỡ gánh lôi tới đây, bây giờ nhìn lại không cần a. Chính là ngay tại một giây kế tiếp, trên trời vũ trụ ma khí càng ngày càng lớn, trong đó đan vào lôi điện, cũng bộc phát hung mãnh, tản ra diện thế chi uy. Tư Nôn thấy vậy, không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt, ta mẹ nó một ngụm độc sữa a, ở nơi này là bán tiên cũng có thể gánh nổi lôi kiếp, chính là Thiên Tiên cũng trụ không được a. Lúc này Tư Nôn đã có chút suy đoán, giống như nhị tôn giả Lý Bình An như vậy nhân vật thiên tài, theo lý thuyết, không đến mức không đột phá nổi thiên tiên mới được. Khả năng chính là tại đây đạo lôi kiếp trước, lựa chọn binh giải tán tiên. Mà Phong Oánh lúc này nhìn đến đây đạo lôi kiếp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Đây đạo lôi kiếp quả thực quá kinh khủng. Một bên Từ Ngôn, tắc không nói hai lời, trực tiếp dùng hệ thống đem phượng oánh khí tức ẩn tàng. Ma mình chính là mô phỏng ra phượng oánh khí tức. Đây chính là cái gọi là càn khôn đại nazi rồi. Ẩm. Cùng lúc đó, như là thác nước lôi kiếp, trực tiếp từ không trung vòng xoáy kia bên trong, xuống, mục tiêu chính là Từ Ngôn. Mà Từ ngôn bên cạnh nhị cấp, lúc này đã sợ choáng váng. Không phải đâu đại ca, ngươi có phải hay không quên bên cạnh ngươi có chó? Dạng này có phải hay không có chút không tốt lắm? Vậy. Từ ngôn trực tiếp một cước đem sửng sở bên trong nhị cấp đá bay, đồng thời bản thân cũng bị rơi xuống lôi kiếp, nổ bay lên. Keng, tốc chủ bị thiên tiên lôi kiếp công kích, âm đế kinh 999999. Âm thần kim thần 99999. Nghe hệ thống nhắc nhở, còn bay ở giữa không trung Từ ngôn trong mắt sáng lên. Hệ thống như bức như vậy nha, lôi cũng có thể coi là làm kinh nghiệm. Ngay tại từ ngôn không nhịn được cảm thán thời điểm hắn cũng té ngã trên mặt đất mà không chung mây đen kia tầng bên trong khiêu động lôi xả bắt đầu biến mất toàn thân nám đen từ ngôn thấy vậy trong nháy mắt trợn to hai mắt ai bảo bối ngươi đừng đi à. ta còn chưa kể bên đủ đây Phương ánh nhị cáp lôi kiếp Nếu có thể nghe thấy từ ngôn mà nói cũng không biết có thể hay không trong lòng suy nghĩ đời này ta vẫn là lần đầu tiên bị người cầu nổ chính là lôi kiếp chỗ nào để ý tới từ ngôn tản đi đồng thời mây đen hát ra từ ngôn thấy vậy Liên đội và người hệ thống khôi phục mình còn có phượng cánh khí tức. Rất rõ ràng, lôi kiếp qua đi chính là thưởng cho a. Mình nếu như đạt phượng cánh tưởng thưởng, chẳng phải liền xấu hổ. Lúc này, một đạo màu vàng quang trụ từ trên trời rơi xuống, rơi vào phượng cánh trên thân. Mắt thưởng có thể thấy được, phượng cánh phát sinh biến hóa, khí tức trên người thay đổi từng bước cường đại lên, nguyên bản trải qua lôi kiếp, trời ra sức thịt vết thương cũng bắt đầu khép lại. Từ ngôn hài lòng gật đầu một cái, hôm nay phượng cánh cũng coi là đạt vào thiên tiên chi cảnh nữa rồi a. Nhị cấp nằm trên đất run lên nội tâm bị thương Cái nhà này không tiếp tục chờ được nữa à. một cái cấp gia ta cũng không đánh lại, cũng chỉ có thể khi dễ một chút kia hai vị tượng đã rồi. Chương 284, tốt người lão. Lúc này, kim quang tản đi. Phượng huynh cũng đã triệt để ổn định tại thiên tiên cảnh giới. Không tệ, không tệ. Thư ngôn vỗ tay cười nói, đều là công tử tài bội tốt. Phương Ánh mặt đỏ lên, suy nghĩ hôm nay bản thân cũng đã đột phá thiên tiên cảnh giới rồi, cũng có thể vì công tử chia sẻ phần lớn sự tình rồi. Không không không, ta nhưng cho tới bây giờ không có đặc biệt đãi bội qua các ngươi. Thư ngôn khoát tay một cái, Phượng Vánh lắc lắc đầu, kiên định nói, nếu không có công tử tài nguyên tu luyện, Phượng ánh cho dù tu luyện lại cả năm, cũng không đạt được cảnh giới bây giờ. Ngạch. Từ ngôn suy nghĩ một chút cũng phải, mình bây giờ chính là giữa kẽ tay để lộ chút dầu, cũng đủ rất nhiều thực lực của người tu luyện tiến bộ nhanh chóng rồi. Được rồi, bất quá ngươi bây giờ cũng đến thiên tiên cảnh giới rồi, đi theo bên cạnh ta, muốn tiếp tục để thằng tu vi đánh giá có chút khó, không bằng mình đi ra tìm cơ duyên đi." Từ ngôn cười nói. "A, công tử, ngươi đây là đang đổi ta đi sao?" Phượng Vánh làm bộ đáng thương nhìn đến Từ Nôn. "Làm sao có thể?" Tư ngôn cười nói, "Ngươi muốn trở về nhìn ta, tùy thời có thể sao?" "Được rồi." Phượng oánh trên mặt không muốn nói, "Ta hôm nay đột phá thiên tiên, cũng có thể thay công tử chia sẻ một chút ta. Ngạch. Tư ngôn rất không muốn đả kích Phượng oánh lòng tự tin, dù sao bây giờ cùng mình giao thủ, cũng đều là ma chủ, kim tiên cấp bậc đích nhân vật. "Tùy ngươi vậy." Tư ngôn bất đắc dĩ nói. "Được, vậy ta liền theo công tử a." Phượng oánh vui vẻ nói. Tư ngôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhà đầu ngốc nha. Thiên đỉnh. Ngọc đế kinh ngạc nói, "Nhân gian giới cư nhiên còn có người có thể sống qua thiên lôi kiếp." Cả người mặc áo bào trắng, tóc trắng dùng cây châm màu vàng nóng dựng thẳng đến lao giả, hướng về đại bảo bên trên ngọc để nói, "Vậy hạ, nếu không thần đi đem đây đột phá thiên tiên người, chiêu an đến thiên đình đi." Dù sao có thể ở đoạn thời gian này, sống qua thiên tiên lôi kiếp, bất kể như thế nào, kia cũng là tiên tri kiêu tử. "Có thể." Ngọc đế gật đầu một cái, lập tức tiếp tục giao phó nói, "Thái Bạch Kim Tinh, lần này đi xuống nhân gian giới, chú ý cẩn thận chút, nhân gian giới này mặc dù không có khả năng tiếp tục đột phá thiên tiên nhưng tán tiên chi đạo so với thượng cổ thời kỳ, bộ phát cứng hãn." "Thần hiểu rõ." Thái Bạch Kim Tinh nói: "Đi thôi." Ngọc Đế phất phất tay, thần táo lui. Thái Bạch Kim Tinh chắp tay rút lui ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện sau đó, đàng vân rời đi. Xem ảnh một. Nhân gian giới. Từ Ngôn cùng phượng oánh và người khác, hồi Long Hà nhạc phủ. Ban đêm người sống tĩnh. Từ Ngôn đã vào mộng đẹp. "Kim Luân con, Kim Luân con, Kim Luân con." Từng trận kêu gọi, tại Từ Ngôn thai bất an nỉ non khởi. Từ Ngôn mở cặp mắt ra, lại phát hiện một tướng mạo đoan có chút phúc hậu, cầm trong tay Tịnh Bình Dương Liễu canh bạch y nữ tử, xuất hiện ở đầu giường. Ngươi là đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát sao tướng muốn hỏi chính xác quan thế âm cười nói tướng ngôn không nói hai lời một quyền đập ra ngoài quan thế âm sững sở liền vội vàng vây tay khôngống chế được từ ngôn để cho từ ngôn không thể động đậy chút nào Kim muốn con tại sao đối với bản ttòa hạ thủ quan thế âm có chút nổi nóng với anh từ ngôn ch mắt ngươi yêu tinh này lại dám hóa thành quan Thế âm Bồ Tát bộ Giáng đến cùng ta cái này cũng như lai đệ tử thân truyền bộ quan hệ Xin chào các to quan Thế Âm Bản tọa là Thật Quan Thế Âm. Ta tin ngươi cái quỷ nha, ngươi cái tiểu yêu tinh rất hư, khi ta không biết Linh Sơn thắng lẩn nó hư không giới bên trong, trừ phi chuẩn thánh cường giả xuất thủ, nếu không cho dù là Đại La cũng không ra được được không?" Tứ ngôn điu môi nói, "Ta sẽ không khuất phục tại ngươi phía dưới, bán rẻ ta Linh Sơn." Quan Thế Âm trên mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Bị ngươi gọi tiểu yêu tinh vẫn là lần đầu tiên, điều này cũng làm cho liền như vậy. Tiểu tử này còn nói ta uy áp hắn. Ta khi nào uy áp hắn? tọa thật sự là Quan Thế Âm, vì sao không tin?" Quan Thế Âm khệ miệng giật một cái nói. Bản tọa tới nơi này, là phụng thế tôn pháp chỉ, cùng ngươi đoạn Việt linh sơn quan hệ đến. Từ ngôn nhất thời trận to hai mắt, ngươi thật cái tiểu yêu tình, lại dám khích bác ta cùng sư tôn ta quan hệ, ngươi nói, ai cho ngươi là gan, để ngươi làm cản như vậy? Có dám hay không thả ta ra, để cho ta cùng ngươi đại chiến 300 hiệp? Kỳ thực, hôm nay từ ngôn trong lòng đã xác định trước mặt chính là quan thế âm rồi. Dù sao trên người khí thức, đã sớm vượt ra khỏi kim tiền, chỉ sợ đã đạt đến đại la trình độ. Ngươi, quan thế âm hận không được một cái tát đập chết tử Nôn nho nhỏ này còn tiến hồi. Ngươi muốn bản tọa chứng minh như thế nào? Bản tọa chính là Quan Thế Âm." Quan Thế Âm âm thanh tức giận nói: "Chứng minh như thế nào?" Tử Ngôn quan sát một chút Quan Thế Âm, cười hắc hắc, nghe nói Quan Thế Âm ngọc trong tay Tịnh Bình, liền đại thánh đều nâng không nổi, cũng chỉ nói: "Đây ngọc Tịnh Bình uy lực không nhỏ, nếu như ngươi dùng ngọc Tịnh Bình đập ta trọng thương, ta liền nhận ngươi cái này Quan Thế Âm. Ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp được bản tọa một chai đi xuống? Nếu ta không chế lực đạo bất thiện, chỉ sợ ngươi muốn tan xương nát thịt." Quan Thế Âm tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Tử Ngôn nói ra: "Đập đi, đập chết tính cho ta." Đúng rồi, nhấn mạnh một hồi, ta không chỉ là như lai đệ tử, ta còn cùng nhân tộc nhị tôn giả rất quen." Từ ngôn cười nói, kỳ thực Từ ngôn trong lòng cũng thật giả, dù sao đại la kim tiên cấp bậc cường giả, nếu như ra tay toàn lực, chỉ sợ mình bây giờ vẫn là trụ không được tích. Nhưng mà Từ ngôn đang đánh cuộc, cứ đây quan âm không dám đối với mình hạ tử thủ. Dù sao nhân tộc hai vị thực lực cũng không phải cùng tiểu khả. Quan Thế Âm, hắn thật đúng là không dám đối với Từ ngôn hạ tử thủ. Vừa đến, Từ ngôn vẫn là linh sơn kim môn con. Thứ hai, nhân tộc hai vị thực lực hôm nay đến trình độ nào? hắn cũng không biết, hơn nữa hôm nay Linh Sơn còn gặp phải Thiên Uyên tấn công. Nếu như nhân gian giới cùng Thiên Uyên từ bỏ hiểm khích lúc trước, cùng nhau hợp tác đem Linh Sơn đánh, vậy coi như triệt để kết thúc, Linh Sơn chỉ sợ ở trực tiếp tại trận này lượng kiếp bên trong bị đào thải. Có gọi hay không ta, không đánh ta ngươi tiểu yêu tinh này sắp đi. Cẩn thận ta tại sư tổ ta, còn có chân chính quan thế âm trước mặt cáo ngươi khích bác ta cùng Linh Sơn quan hệ giữa. Từ ngôn nói ra. Quan thế âm đều muốn hô máu, lần đầu tiên gặp phải loại người này, cư nhiên cầu để cho ta đánh hắn, để chứng minh ta là ta. Điều này cũng làm cho liền như vậy được rồi, liền ngươi cùng Lĩnh Sơn hiện tại quan hệ này, còn cần ta khiếp bác. Phật tổ đều đã hận không được đặt ngông đem ngươi ngồi chết được không? Hãy bất nói nhảm đi, đậu thủ đánh ta đi. Từ Ngôn cười hắc hắc, bất quá ngươi không chế ta, ta hiện tại bất động rồi, ngươi đem ta chuẩn bị xong nằm ngang ở trên giường mới hạ thủ. Quan Thê Âm sững sở, lập tức vung tay lên, Từ Ngôn liền nằm ở trên giường. Quan Âm Bồ Tát, ngươi, ngươi đây là? Đột nhiên, một đạo lao giả tiếng thốt kinh ngạc truyền đến. Quan Thê Âm sững sờ, lập tức kinh ngạc quay đầu, phát hiện một cái lão giả tóc trắng đang ngậm bước đứng ở nơi đó. Người tới chính là Thái Bạch Kim Tinh. Khục khục, Quan Thế Âm Bồ Tát, ngươi tiếp tục, tiểu thần không thấy bất cứ một thứ gì, mắt mở rồi nha." Thái Bạch Kim Tinh vừa nói, một bên làm bưng bít đầu tư thế, đi ra phía ngoài. Quan Thế Âm vốn là sững sờ, sau khi phản ứng, hét lớn một tiếng, đứng lại. Thái Bạch Kim Tinh nhất thời toàn thân cứng ngắc, giơ cời quay đầu, khục khục, Quan Thế Âm Bồ Tát, ta hiểu ngươi, dù sao trăm ngàn năm thời gian, bình thường bình thường. Hỗn không phải như ngươi nghĩ." Quan Thế Âm gồng lên, tư nuốt ngậm bước ra, đêm hôm quyết lại có hai cái nổi danh đại thần đến cửa. Yên tâm yên tâm, tiểu thần là tuyệt đối sẽ không nói ra." Thái Bạch Kim Tinh lúc này nói ra. Quan Thế Âm trong nháy mắt đưa ánh mắt đặt ở Từ Nôn trên thân, tháo gỡ khống chế thân thể của hắn pháp thuật, "Kim môn con, mau mau giải thích." "A, giải thích cái gì, chúng ta không đều bị người bắt gặp sao? Còn có cái gì tốt giải thích Quan Âm tỷ tỷ?" Từ Nôn vẻ mặt vô tội nói. Quan Thế Âm trận to hai mắt, bản tọa tháo gỡ cho ngươi phần ấn, là muốn để ngươi giải thích rõ, không phải để ngươi vừa tô vừa đen a." Mà Thái Bạch Kim Tinh lúc này tắc mập mờ nhìn đến Quan Thế Âm. Cùng Tường Nôn. Quan Thế Âm thấy vậy, khỏe miệng co giật, trên thân bắt đầu tràn ngập lên rồi khí tức kinh khủng. Tường ngôn nhất thời trái tim nhỏ tán loạn, "Mẹ ơi, đây Quan Âm không biết nổi giận lên với người. Mặc dù mình không nhất định sẽ chết, nhưng người xung quanh nhất định sẽ chết ta, mình lại không che chở được. Khốc khục, ta cùng với Tuyết Sơn thần nữ giao chiến, bị thương thật nặng, sư tôn thương yêu ta, chuyên môn để cho Quan Thế Âm tỷ tỷ hạ phàm chiếu cô ta, cái này có gì hào giải thích?" Tường ngôn liền vội vàng nói. "Đúng, không sai, chính là dạng này." Quan Thế Âm liền vội vàng gật đầu nói. Thái Bạch Kim Tinh bừng tỉnh đại ngộ, bồi lễ nói: "Thì ra là như vậy à, tội lỗi tội lỗi, nguyên lai là tiểu thần nghĩ sai." "Hừ, ngươi tới nơi này là vì sao?" Quan Thế Âm thấy vậy thở dài một hơi, hướng về Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Thái Bạch Kim Tinh cười nói: "Nhân gian dưới có người đột phá thiên tiên tiểu thần là chuyên môn đến vụ trách tiếp dẫn, vừa vặn ở chỗ này cảm nhận được bồ tát khí tức, liền tới xem một chút, lại không nghĩ rằng, vậy mà nhìn thấy cả đời đều khó mà quên được một màn." Quan Thế Âm tứ ngôn sững sờ, đủ linh đó a, Phượng vừa đột phá thiên tiên thiên cảnh giới, xuống ngay người co như là vượng huynh muốn vào biên chế, đó cũng là tiến vào ta địa phủ biên chế a, nhốt ngươi thiên đình chuyện gì? Khục khục Nguyệt Lao a, xem ra hôm nay ngươi là phải về tay không rồi." Từ Ngôn cười nói, "Ta không phải Nguyệt lão, ta là Thái Bạch Kim Tinh." Thái Bạch Kim Tinh khỏe miệng giật một cái nói, "Được, Nguyệt lão." Từ Ngôn nói, Lao tử không phải Nguyệt lão, là Thái Bạch Kim Tinh a, tiểu tử ngươi lỗ thai có phải là có tật xấu hay không?" Thái Bạch Kim Tinh có chút tức giận hướng về Từ Ngôn nói ra, "Tiểu tử này nhìn ta ăn mặc, vậy mà không nhận ra được. Lão tử chính là đặc biệt dựa theo trong Tây Du Ký" Kẻ diễn người của ta An Ma ca. Được, ngươi là người lão, không phải Thái Bạch Kim Tinh." Tử ngôn cười nói. "Thái Bạch Kim Tinh, ngươi tại tiếp tục như vậy, bản thân ta đều không phân rõ, ta rốt cuộc là người lão, vẫn là Thái Bạch Kim Tinh rồi?" "Tiểu tử, bản thân lập lại một lần nữa, bản thân là Nguyệt, không phải là Thái Bạch Kim Tinh, đừng nữa gọi sai danh tự rồi có được hay không?" Thái Bạch Kim Tinh chừng chừng nhìn chằm chằm Tử ngôn, khẹn quá thành giận nói. "Mình muốn lần này tiếp Nguyệt lão danh hiệu, về sau mình kiếm lời công đức khí vận, không cẩn thận sẽ phải uổng phí phần cho Nguyệt lão a." Cho nên Thái Bạch Kim Tinh hiện tại mới tức giận như vậy. Ai, đi ngươi chớ nói chuyện, ta biết ngươi là Nguyệt lão rồi, ngươi còn tại đẳng kia nhấn mạnh, có phiền hay không à? Lỗ Thai đều khởi kế rồi. Từ ngôn cao mày không nhịn được nói, Thái Bạch Kim Tinh. Quan Thế Âm chính đang nén cười bên trong, ai cho ngươi đây Thái Bạch Kim Tinh ngay từ đầu đến thiếu chút nữa muốn bị hủy bản tọa danh dự, hiện tại đúng là đáng đời. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưỡi gió tố thánh hồn. Chương 285, rất đi, đi. Bản thân là Thái Bạch Kim Tinh, Thái Bạch Kim Tinh, Thái Bạch Kim Tinh. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh đã giận tí mặt, một cái thuần chi đến từ ngôn bên hai, điên cuồng gầm thét. Tư Nôn móc móc Lô Thai, đường giống lên, "Ngươi lao, Lô Thai ta mảng đều phải bị ngươi gặm phá." Thái Bạch Kim Tinh trận to hai mắt, suýt chút nữa không có phun ra một ngụm lao huyết, "Tiểu tử ngươi có phải là cố ý hay không?" "Không có a." Tư ngôn vô tội hướng về Thái Bạch Kim Tinh trừng mắt nhìn, "Ta tại sao có thể là cố ý nhé? Ngươi nói là đi ngươi lão, ta cái quái gì vậy muốn tiêu diệt ngươi?" Thái Bạch Kim Tinh trong mắt sát ý ngưng nhiên, "Chẳng lẽ thế gian này người" đều cho rằng bản thần thật là một cái tính khí tốt hay sao? Quan Âm tỉ tỉ, lão thất phu này, hắn đối với lòng ta nghi ngờ bất chính. Tướng ngôn liền vội vàng thảm hề hề hướng về Quan Thế Âm nói. Quan Thế Âm thấy vậy, nói một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật, Kim luôn con, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, đây là ngươi kiếp nạ, ta Phật không tiện đúng tay, cần phải tự mình ngươi sống qua. Tướng ngôn: Cho nên, yêu sẽ biến mất phải không? Quan Thế Âm Bồ Tát, ngươi cũng nói, đây là hạn kiếp, cho nên, ngươi không nên ra tay rồi, dù sao hôm nay ngươi linh sơn đối mặt tiên tấn công, Có dám đắc tội ta nữa thiên đình." Thái Bạch Kim Tinh hí mắt nói ra, "Nam mô A Di Đà Phật, bần tăng cáo lui." Quan Âm cầm trong tay ngọc Tịnh bình, Dương Liếu Cảnh nói một tiếng Phật hiệu, lập tức chuyển thân rời đi, trên thực tế cũng không rời khỏi, mà là ẩn nút, lặng lặng xem chừng. Lúc này Từ ngôn ngây ngẩn cả người, không phải đâu, cứ như vậy bán đứng ta. Đủ hoàn toàn à, sớm biết cứ tiếp tục để cho cái này Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục hiếu làm rồi. Khốc khục, ta cùng ngươi nói, sư tôn ta là Như Lai Phật Tổ, ngươi dám đánh ta?" Từ luôn sớm hướng về Thái Bạch Kim Tinh nói ra, ha ha, Linh Sơn hiện tại bản thân khó bảo toàn, đừng nói ta đánh ngươi, chính là giết ngươi lại có thể thế nào." Thái Bạch Kim Tinh cười lạnh nói, dứt tiếng đồng thời, trên thân bạo phát ra khủng bố vô cùng lực lượng, ước chừng đến Kim Tiên đỉnh phòng, mới miễn cưỡng dừng lại. "Ngươi cái này không được a, liền ngươi mức độ này còn muốn giết ta? Hại ta một hồi sợ bóng sợ gió." Tứ ngôn sở chán một cái bên trên mồ hôi lạnh, vảy vây mồ hôi. "Thái Bạch Kim Tinh, nho nhỏ thiên tiên, lại dám lớn lối như thế? Ngươi nói, trước kia độ lôi kiếp đột phá tiên tiên người, phải ngươi hay không?" Thái Bạch Kim Tinh lớn tiếng hướng về Tử Ngôn quát hỏi: "Đúng vậy a, chính là ta." Tử Ngôn sững sờ, lập tức tương kế tiểu kế cười nói: "Rất tốt, bản thần không giễu ngươi, ngươi dám không dám cùng bản thần cùng nhau xoay chuyển trời đất đỉnh, trả lại cho ngươi làng quan, như thế nào?" Thái Bạch Kim Tinh nhẫn để lại lửa giận trong lòng, hỏi: "Dù sao Ngọc Đế bên kia vẫn còn cần giao nộp. Có thể a, nhưng mà có thể cho ta cái nhãn tàn quan, không lên thiên đỉnh sao?" Tử Ngôn trong mắt sáng lên: "Không thể, phải đi tiên đỉnh." Xem ảnh một, Thái Bạch Kim Tinh nói ra, trong tâm cười lạnh: Tiểu tử ngươi muốn giã ăn, không để cho ngươi lên trời đỉnh, lao tử làm sao còn cho ngươi mặc hạn chế, trả tù ngươi. Vậy ta không đi, ta một lòng hướng về ta Phật, là không biết phản bội linh sơn, đầu nhập vào thiên đình. Tưởng ngôn bất đắc dĩ nói, ngươi xác định? Thái Bạch Kim Tinh nghi ngờ, vậy mà còn có thành thiên người, có thể cự tuyệt trở thành thiên đình công chức cảm dỗ. Dù sao trong thiên đình mặt, lên tới lại thần, nhỏ như thiên binh thiên tướng, phúc lợi đãi ngộ đều là rất tốt. Xác định, ta không đi, ngươi đi nhanh đi, ở lại chỗ này không có gì rủng. Tưởng luôn kiên quyết khu lô muối, nói như vậy Vậy cũng không có cần thiết lưu ngươi rồi." Thái Bạch Kim Tinh cười lạnh một tiếng, một đôi mắt nghiền ngẫm nhìn đến Từ ngôn. "Ta rất sợ đó a?" Từ ngôn vẻ mặt sợ hai nói ra. "Thái Bạch Kim Tinh, ngươi đây có một chút sợ bộ dáng." Chờ đã. Từ ngôn đột nhiên kêu ngừng nói. "Làm sao hối hận? Vậy thì đi đi, cùng ta xoay chuyển trời đất đỉnh." Thái Bạch Kim Tinh cười nói. "Không phải à, bây giờ chỗ này là phong ốc của ta, muốn đánh không thể tại tại đây đánh, chuyển sang nơi khác được không? Hơn nửa đêm nhiều dân bị khiếu loại sẽ không tốt." Từ Nôn sờ một cái sau đó nói. Thái Bạch Kim Tinh. Vãi. Thái Bạch Kim Tinh không nhịn được, tóm lấy phất trận, hướng về phía Tử Nôn chính là ngừng lại rút. Quan Âm đang âm thầm quan sát, không chê chuyện lớn, trực tiếp cho Thái Bạch Kim Tinh thêm lên, lên dầu, hôm nay đem tiểu tử này quất chết mới phải. Nhưng làm sao Tử Nôn nhục thân cường đại, còn có ngược lại giáp cái này có thể nói bột kỹ năng, Thái Bạch Kim Tinh dám sinh sinh đem mình cho quất hô máu. Tình huống gì? Thái Bạch Kim Tinh che ngực, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tử Nôn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mình rõ ràng không có bị bất kỳ công kích nào a, tại sao không giải thích được liền phun máu? Còn nữa Tiểu tử này nụ thân làm sao mạnh mẽ như vậy, mình đường đường một cái kim tiên, vậy mà đánh không chết một cái thiên tiên. Có lầm hay không? Lúc này, Từ ngôn phách lối cười, ha ha, ngươi thật sự cho rằng nhìn ta thanh âm tỷ tỷ, sẽ nhẫn tâm nhìn thấy ta thụ thương hay sao? Hết thảy đều là nhìn ta thanh âm tỷ tỷ trong bóng tối bảo hộ ta, không thì ngươi cảm thấy ta một cái thiên tiên có thể chống đỡ được công kích của ngươi sao? Quan thế Âm, Thái Bạch Kim Tinh cũng ngây ngẩn cả người, lập tức cả giận nói, ngươi thật cái linh sơn, luôn là trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, đã nói không nhúng tay vào đâu. Tiên Lường Giác Tên lườm gạt. Suy nghĩ, hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này, vội vàng lái thần thông, vội vã rời đi, hơn nữa bỏ xuống một câu trực tiếp để cho Quan Âm suýt chút nữa mất lý trí, nói, "Chuyện này, ta sẽ nhất ngũ nhất thập bẩm báo Ngọc Đế, đột phá thiên tiên cảnh giới linh sơn đệ tử, Kim môn con, vũ nhục thiên đỉnh chính thần, Quan Âm Bồ Tát nối giáo cho rạc. A di đà Phật, thả ngươi mẹ cứ chó." Quan Âm nổi nóng thành thẹn thùng, một dấu bàn tay đánh ra, trực tiếp đánh vào Thái Bạch Kim Tinh trên lưng, Thái Bạch Kim Tinh lảo đảo một cái, khí hoa hoa la hét, "Quan Thế Âm, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta diện khẩu hay sao?" Cẩn thận ta thiên đỉnh cùng thiên uyên liên thủ, tiêu diệt các ngươi linh sơn." Quan Thế Âm trong mắt lóe lên một chút tức giận, đây Thái Bạch Kim Tinh thật là lớn gan chó, thật sự coi chính mình không dám giết hắn hay sao? "Quan Âm tỉ tỉ, hắn như vậy xem thường ngươi còn có linh sơn, quả thực là đối với chúng ta linh sơn bất kính a. Làm thế nào có thể để cho hắn cứ đi như thế, làm hắn nha." Từ Ngôn liền vội vàng nói. Quan Thế Âm nghe vậy, ngược lại không có tiếp tục xuất thủ, mà là sâu kín nhìn chằm chằm Từ Ngôn, "Kim Ngôn con, ngươi cái miệng này thật là không tệ a, từ nay về sau, ngươi không còn là ta linh sơn Phật môn đệ tử." Xin chào tự lo thân. Nói xong, Quan Thế Âm cũng chuẩn bị ly khai. Có thể từ nôn lại vẻ mặt cảm động ôm lấy Quan Thế Âm chân, "Quan Âm tỷ tỷ ngươi thật tốt, vì Thiên Đình tiêu diệt Linh Sơn thì không nối mệt mỏi ta, vậy mà trực tiếp để cho ta rời khỏi Linh Sơn ôm ấp hồi báo." Quan Thế Âm, "A Di Đà Phật, Kim Luân con ngươi nghĩ quá nhiều, chúng ta Linh Sơn đơn thuần chính là chứa không nổi ngươi cái này đại Phật mà thôi." Quan Thế Âm lạnh lùng nói. "Không, Quan Thế Âm tỷ tỷ, ngươi nói dối. Ngược lại ta bất kể, ta Kim Luân con sinh là Linh Sơn người, chết là Linh Sơn người chết." không có Phật tổ tự mình đến trước mặt của ta hòa giải ta đoạn tuyệt quan hệ, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận." Tư ngôn vẻ mặt kiên định nói ra. "Quan Thế Âm, thả ta ra." Tư ngôn ôm lấy Quan Thế Âm bắt ủi, lắc lắc đầu, "Không thả. Ta phụ trách mang Phật tổ khẩu dụ, hôm nay đã giận tới, ngươi không phải Linh Sơn đệ tử, ngươi nói, ngươi vì sao nghĩ như vậy làm Linh Sơn đệ tử đâu?" Quan Thế Âm nghi hoặc hỏi, khi một cái nhãn vân giá hạc tiên nhân không tốt sao? Tư ngôn suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài một cái, kỳ thực muốn ta cùng Linh Sơn đoạn tuyệt quan hệ, cũng không phải không thể, nhưng mà đi ngươi được cho ta tiền tổn thất tinh thần, làm thuê phí, các 100 ức linh thạch cực phẩm, dạng này, ta liền cam tâm tình nguyện rời khỏi Linh Sơn. Mặc dù mình không có kim luôn con thân phận, nhưng ta vẫn là kim cầu tử đại ca a. 200 ức linh thạch cực phẩm. Ngươi làm sao không trực tiếp đem Linh Sơn toàn bộ đánh cướp đâu? Cùng lúc đó, Quan Thế Âm nghe thấy Tử Ngôn nói sau đó, nhất thời hít vào một hơi. "Đúng vậy, rất đi đi." Tử Ngôn cười nói. "Quan Thế Âm, để cho ta trở về cùng thế tôn thương lượng một chút, 200 ức linh thạch cực phẩm, không ít. Được, vậy Quan Âm tỷ tỷ ngươi đi." đi. "Ta sẽ không tiễn ngươi rồi." Tư Ngôn thấy Quan Âm đáp ứng, nhất thời nỗi lòng ôm bắt đuổi, cười híp mắt phất phắt tay. "Quan thế Âm." Lập tức hắn không dừng lại nữa, trực tiếp rời đi. Tư Ngôn thấy vậy, rũa lưng một cái. "Thật không tệ a. Linh Sơn, Cục mạ Bảo Điện." Như Lai like nghe xong trước mặt Quan Âm báo cáo, nói kêu Kim luôn con lại muốn 200 ức linh thạch mới chịu đoạn tuyệt quan hệ, suýt chút nữa không có phun ra một ngụm máu tươi. Người này đến tụt cùng là nghĩ như thế nào? Đoạn tuyệt quan hệ còn muốn 200 ức linh thạch. Hắn làm sao không đến tốt đâu? Nhìn bản tọa có thể hay không một cái tát chết hắn. Như Lai giận không kèm được nói: "Quan Thế Âm trên mặt bất đắc dĩ, Phật Tổ, ta cảm thấy 200 ức linh thạch, đến lượt ta linh sơn một cái thái bình, rất có lời." Như Lai nghe vậy trầm mặc, rốt cục thì thở dài một cái, vậy liền cho hắn đi, ngày sau, nhanh chóng cùng tiểu tử này thoát khỏi quan hệ. "Vâng, Thế Tôn." Quan Thế Âm nói. Đột nhiên, Quan Thế Âm tựa hồ phát hiện, Văn Thủ Bồ Tát không thấy, không khỏi hỏi: "Thế Tôn, Văn Thủ đi đâu?" Như Lai cười nói: "Ta để cho hắn đi thiên đình, tìm kiếm chi viện." "Quan Thế Âm, làm sao?" Thấy Quan Âm mặc, Như Lai nghi hoặc hỏi: vàn đề âm sắc mặt lúng túng nói, khục khục, ta đem Thái Bạch Kim Tinh đánh, bất quá cái này không thể trách ta ạ, đều là kim luôn con trọng nổi. Như Lai, ta mẹ nó. Thời khắc này Như Lai, đột nhiên cảm thấy Phật môn thế tôn cái này cương vị không thừng rồi, hắn nhớ Hạ Cương, về nhà trùng rượu. Thiên đỉnh. Ngọc Đế nhìn đến trước mặt khóc dòng ròng Thái Bạch Kim Tinh, nghi hoặc hỏi, để ngươi đi đón cái Thiên Tiên, làm sao còn tiếp toàn thân tổn thương trở về? Thái Bạch Kim Tinh khóc kể lệ, bệ hạ, chúng ta muốn đi đón người, cư nhiên là Linh Sơn đệ tử. Hơn nữa đệ tử này còn đối với vi thần không kính lễ. Nói cứng vi thần là người lão, vi thần liền muốn, nhất định phải trừng phạt nhỏ người này một phen, lại không, có nghĩ đến, Linh Sơn Quan Thế Âm Bồ Tát, vậy mà nói giáo cho giặc, khi dễ vi thần, đây Linh Sơn là càng ngày càng không đem bệ hạ ngươi để ở trong mắt ta. Ngọc Đế nghe vậy cau mày, đây Linh Sơn, quả thật có chút càn rỡ. Báo. Đột nhiên Thiên Lý Nhãn đi tới đại điện bên trong. Chuyện gì? Ngọc Đế hướng về Thiên Lý Nhãn hỏi. Linh Sơn Văn thủ Bồ Tát cầu kiến bệ hạ, nói là thỉnh cầu tiếp viện đến. Tiên Lý Nhãn quỳ một chân xuống đất bẩm báo. Cái gì? Thái Bạch Kim Tinh nổi giận, Cái này linh sơn, lớn lối như vậy, chân trước đánh ta, chân sau còn dám tới xin giúp đỡ. Ái Khanh bình tĩnh trở nóng, Ngọc đế nói, "Táo Bạo Thái Bạch Kim tinh run một cái, liền vội vàng liên tính lại. Nương nhẹ, tức thiếu chút nữa quên hiện tại là tại Lăng Tiêu trong bảo địa rồi. Nhiệt huyết tụy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưỡi gió tố thánh hồn." Chương 286: Thành thuộc nam nhân có mị lực nhất. "Để cho hắn đi thôi." Ngọc Đế hướng về thiên Lý Nhãn phân phó nói. "Vâng." Tiên Lý Nhãn cáo lui, nam môn phía trước. Văn Thù nhìn đến tới trước Tiên Lý Nhãn, Khẽ mỉm cười, hỏi, bệ bị bưởi hỏi, vậy hạ phái ra vị đại thần kia? Thiên Lý nhãn nói, bệ hạ để ngươi đi thôi. Văn Thù, tình huống gì? Văn thủ Bồ Tát ngây ngẩn cả người. Các người linh sơn Quan Âm đánh chúng ta thái bạch kim tinh. Thiên Lý nhãn bất đắc dĩ nói, bằng không, nói không chừng bệ hạ đã phái người rồi. Văn Thù chiếm được tin tức này sau đó, cả người cũng không tốt. Cái này Quan Âm, đến cùng giờ trò quý gì? Làm phiền. Văn thủ hướng về Thiên Lý nhãn đạo toàn thân, cưới rồi vật mình cưới, hướng Linh Sơn chạy tới. Như Lai nhìn đến trở về Văn Thù Bồ Tát, hắn biết rõ Không có gì bất ngờ xảy ra, đã xảy ra ngoài ý muốn. Đúng như dự đoán, chỉ nghe văn thủ bất đắc dĩ nói, "Thế tôn, Ngọc Đế cư tuyệt xuất binh cứu rút, nguyên nhân là Quan Âm đánh thái bạch kim tinh." Như Lai like ngay vậy, phất phắt tay, lập tức chính là trở nên đau đầu chuyển đến. Hắn hiện tại là thật hối hận a, ban đầu trực tiếp cho kia Kim luôn con một món linh thạch, phía sau chẳng phải chuyện gì cũng sẽ không phát sinh sao. Người nói mình đương thời làm sao lại như vậy không đỡ bỏ, thu hắn khi ký danh tự làm gì vậy? Cho tới bây giờ, thật là tiền mất tật mang a, hối hận phát điên nữa rồi a. Sơn Phật thành phố Đây là khoảng cách Quảng Hải thành phố một thành phố gần nhất. Lúc này, Sơn Phật thành phố Quỷ Dị điều tra cục cục trưởng Trần Dương Đức đang ngồi ở trên bàn làm việc, tách tách hút thuốc, gương mặt tiểu tụy, hiển nhiên là gặp phải cái gì chuyện khó giải quyết. "Cục trưởng, quả thực không được, chúng ta liền đi tìm uy nhất điện cường giả giúp đỡ đi." Một cái nam tu sĩ, lộ bại hướng về Trần Dương Đức nói ra. "Xem ảnh một. Ngay tại mấy ngày trước, Sơn Phật thành phố không ngừng có trẻ em đánh mất. Cảnh sát cũng tìm kiếm không đến nguyên do, bởi vì những đứa trẻ kia bên trên một dây đang ở nhà thân hình rất cao một bên, một dây kế tiếp đã không thấy tăm hơi. Phạm Vất Hư không tiêu tất một dạng, ngay cả Trần Dương Đức con gái của mình đều ở đây cùng lao bà đi dạo phố thì không thấy. Ai, cha xét ba ngày rồi cũng không có chút nào manh mối, kéo dài nữa, những đứa trẻ này nguy hiểm lại càng lớn, ta sẽ liên hệ quý nhất điện giá trị thủ giả. Trần Dương Đức gãi gãi tóc giống ổ gà vậy, phiền não vô cùng nói ra. Sơn Phật thành phố một cái xa xôi trong tô nhỏ. Trần Đan đang tỉnh lại. Với mắt chính là một tấm lão thái, cùng một tấm lao đầu hai tấm mặt. Lão thái mái đầu bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, chảy đến một cái quả trượng. Lão đầu lưng gù đến lưng. Phảng phất vắc trên lưng rồi một cái vỏ bọc tựa như, cái tiểu nha đầu này không tệ, như nước trong veo. Kia lão đầu lưng ngủ, lộ đã sớm lọt gió khan hiếm răng vàng khẻ, hướng về Trần Đan Đan cười nói, "Đây Trần Đan Đan, chính là sơn phật thành phố, quý dị điều tra cục cục trưởng nữ nhi." "Ha ha ha, vậy liền đem nàng xem như chúng ta cháu gái chứ." Tóc trắng lao thái cũng là cười nói, "Ngươi, các ngươi là ai?" Nam tuổi lớn Trần Đan Đan, bị hai lão giả giật mình, có chút nước nợ nói ra, "Cháu gái ngoan không khóc ố hát, lại khóc, liền muốn cắt thối giữa miệng của ngươi." Lão thái trên mặt hiền hòa vô cùng nói ra, nhưng nói ra lại khiến cho Trần Đan Đan không dép mà run, một tiếng cũng không dám lại bật ra. "Thần ngoan, lao đầu chúng ta đi thôi." Mặt đầy nếp nhăn lao thái bà cười một tiếng nói, "Được, cháu gái ngoan hảo hảo ở tại đây đợi." Lao đầu lưng gù nhìn thoáng qua Trần Đan Đan, cười hiếp mắt nói, "Lập tức hai cái hoa giáp lao nhân ra căn phòng." Nơi này là một cái hai tầng lầu nông thôn phòng ở, thấp nhất còn có một cái tầng hầm. Khi ngươi tới gần phòng hầm dưới đất lối vào thì, là có thể nghe thấy bên trong phát ra ngoài, kia hài nhi cười đùa quỷ dị âm thanh. Còn có một hồi chói tai quấy nhiễu âm thanh. Như tự nói, chạy đến quải trượng tóc trắng lao thái bà bất đắc gì nói ra: "Đi đốt hắn đi, gần đây lượng cơm càng lúc càng lớn. Kia lão đầu lưng gù cũng là bất đắc dĩ." Bọn hắn đẩy cửa vào trong. Bên trong là một cái được chia làm ba khối khu vực trong lòng đất lầu giam. Chính giữa là một khối đất trống, mặt khác hai bên đều bị cây cột sắt cản lên. Một bên đang đóng, là một cái cổ bị xích sắt vòng cổ còn quái vật. Chỉ thấy quái vật này miệng lớn dính máu, trên thân thối rữa giống như than lẫn, màu vàng nước miếng từ trong miệng hắn chảy ra, nhỏ giọt xuống đất. Vậy mà trực tiếp đem mặt đất hủ thực ra một cái động, toát ra một cổ tràn đầy mùi túi khô vàng màu khói mù. Tại quái vật này tay bên cạnh, là một đống một đống bé trai hài cốt. Cha, nương, ta đói. Kia như thần hẳn giống vậy quái vật, trong miệng lại phát ra giống như giống như trẻ nít khóc tiếng gái. Bên kia trong lồng giam, đang đóng, chính là ánh mắt ngốc trệ hoàng sợ một đám bé trai. Mấy ngày nay trong thời gian, bọn hắn trơ mắt nhìn, không ít cũng giống như mình lớn người, rõ ràng bị đối diện trong nhà tù quái vật xé nát nuốt vào. Mà kia lão đầu lưng gù, còn có tóc trắng lao thái bà, Nghe quái vật này nói sau đó liền cảm giác lòng của mình đều muốn hóa mở dạng nhưng quái vật này kỳ thực cũng không phải con ruột của bọn họ nhi tử mà là lao thái lúc còn trẻ trong rừng rừngậ được lúc trước quái vật này cùng nhân loại hài nhi bộ giáng của dạng chỉ là đầu dị dạng một chút tuổi già vẫn dưới gối vô nhi nữ vợ chồng già đem hắn mang về nhà đích thân sinh nhi tử một dạng bôi nhưng mà càng đi về phía sau quái vật này liền càng ngày càng không có ràng buộc lượng cơm cũng càng ngày càng lớn thẳng đến biến thành hôm nay bộáng không chỉ như thế cho hắn năn heo vị thì cá toàn bộ không ăn Một lòng chỉ ăn tế bị nộn nục bé trai đói hắn liền sẽ phát điên nổi điên hơn nữa hướng theo hai lão giả không ngừng đốt đồ ăn cái quái vật này bọn hắn phát hiện mình thể nội kỳ quái nhiều hơn một cổ lực lượng khiến người say mê lực lượng cho tới bây giờ bọn hắn đã sống 300 năm có thừa lao đầu đi nhanh uy nhi tử kia tóc trắng lao thái, thúc dục lưng ngủ lao đầu nói ra Hảo hảo hảo lao đầu kia một bên đáp ứng một bên trực tiếp nhắc tới trong lồng giam một đứa bé trực tiếp ném vào giam giữ quái vật kia trong lồng giam a Một hồi hai đồng tiêu thảm thiết như tan nát cói lòng, kèm theo phun ở trên tường đỏ hồng huyết dịch, im bật mà dừng. Nhìn đến cái này máu tanh một màn, một đám bé trai trên mặt tựa hồ đã chết lặng, đối với lần này không cảm thấy kinh ngạc. Đột nhiên, lao thái bà khẽ mỉm cười, "Chúng ta mới tới cháu gái, muốn chạy đi." Nguyên bản tại lầu 2 Trần Đan Đan, số giường, lại phát hiện trong này cửa không có khóa lại, rất nhanh nàng liền đi đến căn phòng này gian nhà chính. Phát hiện then cửa là không có khóa, nàng vội vàng tiến lên mở ra cửa chính, liền ngẩn người tại chỗ, chỉ thấy tóc trắng lão thái bà đang vẻ mặt nụ cười quỷ dị nhìn mình chằm chằm. Sữa, mặn mải. Trần Đan đan cái miệng nhỏ nhắn nuốt một bãi nước miếng, vô cùng gian nan nói. Tóc trắng Lao Thái Quỷ dị cười một tiếng. A. Tiếp theo, trong phòng này liền chuyển đến một hồi tiểu nữ hải, Tê Tâm Liệt phế nhấp nô âm thanh thẳng thiết. Kỳ quái phải, cái nhà này xung quanh hàng xóm, phản phất căn bản không có nghe thấy thanh âm này một dạng, nên làm sao vẫn là đang làm gì? Sơn Phật thành phố Quỷ dị điều tra cục, đang liên lạc rồi trị thủ người liễu nhạn phụ sau đó, Trần Dương Đức cuối cùng thở dài một hơi. Có quy nhất điện cường giả xuất thủ, hẳn không có bao lớn vấn đề đang ở nhà bên trong xem tivi từ ngôn, đột nhiên nhận được liễu nhạn phù điện thoại. Làm sao vậy? Nhạn phụ tỷ, ta đoán nhất định là có chuyện để cho ta làm." Từ ngôn ngồi ở trên ghế salon, móc chân nói. Nhị cắp ở một bên, hai tay che mũi, vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía Từ ngôn. "Liễu nhạn phụ." Luôn phiền toái Từ ngôn, nàng đều có chút ngượng ngùng. "Bất quá hết cách rồi, gần đây hữu sinh lực lượng chính là từ ngôn nữa rồi a." "Không khục, đệ đệ à, sân Phật thành phố bên kia xảy ra chút tiểu tình trạng, có hài đồng đánh mất, cảnh sát truy xét không đến, bên kia quỹ dị điều tra cục cũng không tra được." Ngươi qua xem một chút đi Liêuu nhạn phù có chút lung túng nói lần này ngươi trở về ta đem cuối năm thưởng sớm trên ngươi thế nào vậy tình cảm được à bất quá ta hiện tại không thiếu tiền chờ ta không có tiền thời điểm các ngươi lại cho ta đi từ ngôn cười ha Hà nói vừa vặn nhằm chán đi ra ngoài một chút cảm ơn Liêu nhạn phù bên kia thở dài một hơi từ ngôn cười nói ta cái gì gìạ hoa Long Quốc mảnh đất này sinh ra ta nuôi ta có thể làm tới chút chuyện ta rất vui lòng sao làm sao cảm giác ngươi đột nhiên bị biến thành người khác vậy Liêu Nhạn Phù có chút kỳ quay nói Tư Nôn cười nói, thành thực nam nhân có mị lực nhất, nhạn phụ tỷ, ngươi có hay không bị ta mê đảo a? Liêu Nhạn phụ, xem ra là mình nghĩ quá nhiều rồi. Tiếp điện thoại xong Tư ngôn. Khi ngày liền xuất phát đến Sơn Phật thành phố. Sơn Phật thành phố Quỷ Dị điều tra cục bên trong. Tư ngôn ngồi ở nên là cục trưởng, Trần Dương Đức vị trí. Nói thế nào? Tư Nôn cười hỏi. Nhìn đến chỗ ngồi, trẻ tuổi Tư ngôn, Trần Dương Đức trong lòng có chút ngũ vị tạp trận, mình tu luyện cũng rất lâu rồi, hôm nay cũng mới vừa đột phá nguyên thần mà thôi. Có thể cùng trước mặt người trẻ tuổi này so với chân không cách nào so sánh được. Bất quá Trần Dương Đức cũng không hổ là trấn thủ nhất phương cường giả, rất nhanh liền thu thập song tâm tình, lấy ra một tờ bản đồ, chỉ cho Từ Ngôn nhìn, nói: "Từ trấn quân, gần đây những hải đồng kia đánh mất vụ án, đều phát sinh ở nhiệt độ Hà trấn, Hoắc Thạch trấn, Thọ Tây trấn ba cái khu vực, nhưng mà chúng ta đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực, đều không có tra ra chút nào manh mối." "Không sao, nói cho ta đây ba cái địa danh là được, đến lúc đó ta đi qua là được." Từ Ngôn khoát tay một cái nói ra. Sơn Phật thành phố quỷ dị điều tra cục trong mắt, vô cùng khó khăn vụ án. Đến từ ngôn tại đây, phảng phất chỉ là ăn cơm uống nước hoàn toàn giống nhau đủ nhẹ nhẹ. Cảm ơn từ chân quân. Trần Dương Đức hít một hơi thật sâu nói, là ta không làm tròn bổn phận. Từ ngôn nhìn hắn một cái, cũng không trách các người, hiện tại rất nhiều đồ chơi đều bắt đầu lớn lối rồi, ngày sau hảo hảo tu luyện là được. Vâng. Trần Dương Đức nói. Khi lúc trời tối, Từ ngôn trực tiếp ngự không đi tới ba cái kia trấn nhỏ vùng trời. Toàn thân tản ra thiên tiên khí tức, để cho núp ở ba giờ trong trấn yêu ma quỷ quái nhóm run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng sợ hướng lên trên không nhìn đến. Từ ngôn khẽ mỉm cười, ánh mắt đặt ở thọ tây trấn trực tiếp biến thành một đứa bé trai bộ dáng ở trên đường du tẩu. Cùng lúc đó, kia bắt Trần Đan Đan, tóc trắng lao thái, lao đầu lưng gù, ngay tại thọ tây trong trấn Du Đãng. Lao đầu, hôm nay ta cảm giác có cái gì rất không đúng, tự hồ có cao nhân hàng lâm nơi đây, chúng ta vẫn là mau mau rời khỏi đi. Kia tóc trắng lao thái, thần sắc có chút khẩn trương nhìn về phía bên cạnh lao đầu lưng gù nói ra. Không được, trong điệu lao những cái kia hàng thích chữ, căn bản không đủ nhi tự ăn. Lao đầu lưng gù trầm giọng nói ra, vậy đạo cường giả khí tức, tới nhanh, đi cũng nhanh, chắc hẳn chỉ là đi ngang qua mà thôi đang nói, một cái trơ trọi sen kẽ ở trên đường trong đám người tiểu Nam Hải, hấp dẫn hai người chú ý. Chương 287, hết thảy đều là đây lão thái chú ý. Đây tiểu Nam Ba, nhìn không tuổi. Lão đầu lưng gù nhìn thấy đây một thân một mình sen kẽ trong đám người tiểu Nam Hải sau đó, không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán. Mang về đi." Tóc trắng lão thái hỏi, lập tức trên mặt lại thay đổi cẩn thận một chút, bất quá lúc trước vị kia cao thủ, không biết đã đi rồi không có. Người lão thái bà này, người nói người ta lợi hại như vậy một cao thủ, một mực ở chỗ này bên trong làm cái gì?" chỉ sợ người ta còn không lọt mắt chúng ta. Lao đầu lưng gù từng luồng từng luồng có lý phân tích nói: "Da da nãi nãi, có thể cho ta một miếng cơm ăn sao? Ta đã rất lâu không có ăn cơm." Ngay tại hai người cãi vã thời điểm, lại không có nghĩ đến, kia tiểu nam hải vậy mà chủ động đi đến trước mặt bọn họ, làm bộ đáng thương nói ra. Hai người trên mặt không hẹn mà cùng sững sở, lập tức lộ ra nét mừng rỡ. Người tiểu oa này da da là cùng đại nhân Tần mát. Tóc trắng lao thái hướng về đứa bé trai này hỏi: "Tiểu Nam Hải vẻ mặt khổ sở nói: "Ngày hôm qua ta cùng ba mẹ Tần Mạc Bọn hắn nói điều kiện gia đình không nuôi nội ta, liền đem ta vứt bỏ. Trời cũng giúp ta. Hai lão gia hỏa này, lẫn nhau liếc nhau một cái. Đang giàu không tốt hạ thủ, không muốn đến lại có một tiểu gia hỏa chủ động đưa tới cửa. Cái này không vui vẻ nhận, còn có thiên lý sao? Thật là một cái đáng thương tiểu gia hỏa, vậy ngươi có cần hay không cùng gia gia mãi mãi cùng nhau trở về à? Gia gia cho ngươi làm gà quay ăn. Lão đầu lưng gù vẻ mặt cảm thán hướng về tiểu Nam Hải nói ra. Được a, được a. Tiểu Nam Hải trên mặt lộ ra khó có thể che giấu vui mừng. Đồng thời trong mắt còn mang theo một tia trào phúng. Không tệ, đứa bé trai này chính là Từ ngôn biến thành. Tiếp theo, Từ ngôn bị tóc trắng Lao Thái kéo tay, hướng thọ Tây ngoài chấn mặt đi tới. Trên đường, Từ ngôn tò mò hướng về tóc trắng Lao Thái, còn có Lao Đầu Lưng Gù hỏi, ra ra nãi nãi, các người bao nhiêu tuổi ạ?" Tóc trắng Lao Thái nhìn Từ ngôn một cái, cười hiếp mắt nói, ra ra nãi nãi 300 tuổi nha." Từ ngôn hít ngược vào một ngụm khí lạnh, một bộ giật mình bộ dáng, "300 tuổi? Vì sao các người còn trẻ như vậy a, gà người?" Một màn này, đưa đến Lao Đầu Lưng Gù Còn có kia tóc trắng lao thái cười ha ha, tiểu ra hỏa thật là biết nói chuyện à, cùng ngươi nói, ra gia mãi mãi chính là sống thêm bên trên 1000 năm cũng không có vấn đề. Tướng ngôn sửng sốt một chút, vậy các ngươi không phải vương bắt sao? Xem ảnh một. Lao đầu lưng ngủ. Tóc trắng lao thái, tại sao nói như thế? Tóc trắng lão thái nghi hoặc hỏi. Tướng ngôn nghiêm túc nói, ngàn năm vương bát, vạn năm, năm rửa, các ngươi có thể sống 1000 năm, đó không phải là lao vương bắt sao? Rất tốt, ta đã có điểm giống đập chết tiểu từ này. Lao đầu lưng ngủ, hướng về tóc trắng lão thái truyền âm nói. Tóc trắng lao thái, đồng luôn vô kỵ, tiểu hài tử không biết nói chuyện rất bình thường, đừng nóng giận, trở về thì cái thứ nhất đem tiểu oa nhi này ném cho con của chúng ta. Được. Lao đầu lưng ngủ nhận đồng gật đầu một cái. Tứ ngôn kinh ngạc nhìn hai cái không nói gì, vẫn một mực gật đầu lao đầu lưng ngủ, nói, "Ra ra, ngươi là hóng do sao? Làm sao đầu từng điểm từng điểm?" Lao đầu lưng ngủ. "Tiểu gia hỏa, ta rốt có biết, ba mẹ ngươi tại sao phải vứt bỏ ngươi rồi?" Lao đầu lưng ngủ buồn bực nói. "Tại sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì ta đẹp quá đi thôi? Ta cũng cảm thấy" ta khẳng định so với các ngươi khi còn bé, đẹp mắt nhiều." Từ ngôn sững sờ nói, tóc trắng lao thái, lao đầu lưng ngủ. Một đứa bé ra ra, nói làm sao bực người như vậy. Nếu không phải trong nhà còn có một nhi tử muốn nuôi, bọn hắn đã đem tiểu tử này ném đi. Rốt cuộc, ba người vừa đi vừa nói, đi ra thọ tây trấn. "Ra ra nãi nãi, các ngươi ở nơi nào a?" Từ ngôn tỏ mò hỏi. "Chúng ta ở tại trong thôn a, tiểu ra hỏa." Chớ nói chuyện, nói nữa, ta liền đem miệng của ngươi cho kẽ hở bên trên. Bốn bề vắng lặng, tóc trắng lao thái lộ ra nguyên hình. Ánh mắt tàn nhẫn ác ghác nhìn chầm chằm Từ ngôn, giống như cặp mắt xám ngắt sói đói một dạng dọa người. Tóc trắng lao thái bộ dáng kia, một dạng bé trai nhìn đã khóc. Chính là Từ ngôn là ai? Bồ tát, Phật tổ cũng dám đắc tội mã nhân. Hai cái thành tinh lão ra hỏa, coi là một đứa. Người là sói bà ngoại sao? Thật là xấu xí, thật là dọa người, da da vừa nhìn liền biết lúc còn trẻ rất tu tú, làm sao sẽ tìm ra như ngươi vậy làm vợ? Ô ô, da da yêu cầu của ta ôm một cái. Từ Nôn lúc này đã khóc lên. Tóc trắng lao thái, Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải dạng này. Bình thường tiểu thí hải vừa nhìn thấy mình lộ ra bộ dáng này, trên căn bản đã sợ không dám lên tiếng. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên gặp phải một cái kỳ lạ. Cùng với tương phản chính là, lão giả lưng gù nợ gan nợ ruột. Tiểu gia hỏa này nói chuyện lúc trước khó nghe điểm, nhưng mà phía sau câu này không tồi. Lao đầu ta lúc còn trẻ, sát thực thật không tệ ta. Lúc này, tóc trắng lao thái trên tay, đã lấy ra một cây châm. Trên kim mặt còn có vết máu loang lộ. Lao giả lưng gù ho khan một cái, lao thái bà, người lúc trước đều nói, đồng luôn vô nhà, hà tất động thủ." Tóc trắng lão thái cặp mắt lại, Nghe ngươi ý này, ngươi cảm thấy đây tiểu thí hoa hoa nói có đạo lý. Tư ngôn nói, vậy cũng không, ra ra lúc còn trẻ thật là mắt bị mù mới có thể coi cho ngươi. Lao giả lưng gù biểu thị mình không có nói qua những lời này, hiện tại có chút hoảng. Lao thái bà, đừng nghe tiểu tử này nói hưu nói vượng, lúc còn trẻ ta làm sao đối với ngươi, ngươi còn không rõ ràng làm sao. Tư ngôn trận to hai mắt, ra ra, ngươi sợ cái gì à, chúng ta với tư cách nam tử hán đại trượng phu dám nghĩ dám nói, dám nói dám làm. Tóc trắng Lao thái lúc này trong mắt nguy hiểm quan mang chứa. Lao đầu lưng ngủ hận không được cho mình một cái tá vừa đứng ra nói chuyện gì mau cầm miệng hắn kẽ hở lên đi lao Thái bà lao đầu lưng ngủ vội vã hướng về tóc trắng lao Thái nói tiểu tử này nói thêm gì nữa hai người bọn họ sợ là muốn lật xe rồi ra ra ngươi làm sao có thể bộ dáng như vậy từ ngôn không thể tưởng tượng nổi nhìn chầm chầm lao đầu lưng ngủ tóc trắng lao thái trên mặt cười áp độc trong tay châm bắt đầu hướng từ ngôn miệng bên trên đâm vào. nhưng mà từ ngôn ngay tại châm suýt ghim mình ngoài miệng thời điểm sẽ đánh khu kịp che thai đi xuống một ngườiốc xì tóc trắng lao Thá tr đâm vào lao đầu lưng gù trên hủi. Lao đầu lưng gù, tóc trắng lao thái, Ra ra, lao thái bà này nàng muốn giết ngươi a?" Thứ ngôn liền vội vàng nhảy tới một bên, kinh hô một tiếng. "Ngươi đánh dám, ta không có, tiểu tử túi, ngươi im lạo. Tóc trắng lão thái hướng phía Tử ngôn ngươi nổi giận gầm lên một tiếng. À, "Vậy ngươi còn không mau đem trên chân ta châm rút ra?" Lao đầu lưng gù đau nhè răng trợn mắt. Hắn không sợ bị chém, nhưng mà đối với kim châm, chẳng biết tại sao cảm giác đến sợ hãi sâu đậm, phảng phất khắc ở cơ nhân một dạng. Tóc trắng lão thái ngay vậy, đem châm kéo ra ngoài. Đi, đừng gây thêm rắc rối rồi, chúng ta trực tiếp đem đây tiểu thí hoa oa mang về, ném cho nhi tử giải quyết." Lao đầu lưng ngủ xoa xoa bị châm bắp đuổi nói ra. Vừa dứt lời, Lao đầu lưng ngủ Tuân Di xuất hiện ở từ ngôn sau lưng, bắt lại hắn cổ áo. Tóc trắng lao thái thấy vậy, cũng không có nói thêm gì nữa, cùng mang theo từ ngôn lão đầu lưng ngủ, đi về phía hẻo lánh trong thôn. Từ ngôn dọc theo đường đi an tính, không nói gì, trực tiếp ngủ, còn ngáy lên. Một màn này, khí hai lão gia hỏa này quá sức. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải tâm tính tốt như vậy tiểu bằng hữu. Bình thường bé trai, lần đặt tại đã khóc gọi ba ba, gọi mẹ rồi. Rốt cuộc, hai lão gia hỏa này mang theo Từ Ngôn trở lại bọn hắn hai tầng phòng. Từ Ngôn lúc này mở cặp mắt ra, nhìn thấy vừa mắt chỗ phòng ở, kinh ngạc nói: đến tổ rùa đèn sao?" Tóc trắng lao thái, Lao đầu lưng gù: "Ngươi sẽ không sợ chúng ta giết ngươi sao tiểu tử?" Lao đầu lưng gù khỏe miệng có quát rút hỏi. Từ Ngôn ngõng ngốc nói: "Tại sao phải sợ? Các ngươi không phải nói, phải cho ta làm gà quay ăn sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý? Ngươi còn muốn ăn gà quay? Ta đem miệng của ngươi rách có tin không?" Tóc trắng Lao Thái cười lạnh một tiếng, "Các ngươi lừa ta?" Từ ngôn hai mắt lưng tròng nói, "Cái này gọi là binh bất yếm trá." Tóc trắng Lao Thái kiêu ngạo nói, "Từ ngôn. quên đi thôi, liền ngươi dạng này, trong bụng không có điểm nước mực, cũng chỉ cùng trong TV học một chút đồ vặn, tại đây đui mù so tài một chút, ta thật đúng là bợ mông bị đao vẽ." Mở mắt, tóc trắng Lao Thái bị Từ ngôn những lời này cho làm ngây ngẩn cả người, lập tức cười ác độc nói, "Chờ chút ngươi chớ bị sợ quá khóc. Ngươi khóc ta đều không biết khóc." Từ luôn giễu cợt một tiếng, nhìn đến đột nhiên tính tình đại biến tiểu nam hải, Hai lão gia hỏa này nghi ngờ liếc nhau một cái. Tình huống gì đây là, cũng biến thành người khác tựa như. Mặc kệ hắn, ngược lại đến chúng ta ha hổ, hắn còn có thể thế nào? Lao đầu lưng gù tự tin nói, ta còn có thể đem các người hàng ổ cho sốc. Tướng ngôn thăm thẳm nói ra, nguyên bản vẫn là tiểu nam hải thân thể, từng khúc cao già, hóa thành dáng dấp ban đầu. Lao đầu lưng gù, tóc trắng lao thái đã trận tròn mắt. Hiển nhiên còn chưa hiểu trạng huống trước mắt. Đột nhiên, tóc trắng lao thái đột nhiên cười, nguyên lai là một tu luyện cao thủ a, khó trách khó trách, ta liền nói ngươi biểu hiện, không phải bé trai có Thì ra là như vậy à, chính là ngươi muốn trừ ma vệ đạo, dấu gì cũng sớm một chút động thủ, đến nơi này, ngươi chắc chắn phải chết." Tường ngôn cười lạnh một tiếng, phóng thích ra thiên tiên uy áp. "Thượng tiên tha mạng a." Lao đầu Lương Vũ không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống, thống khổ chảy nước mắt nước mũi. Tóc trắng Lao Thái lúc này cũng mới kịp phản ứng, đây giả mạo bé trai người, lại là một thiên tiên cường giả. Nghĩ tới đây, tóc trắng Lao Thái Trần đã bắt đầu như nhíu ra. "Con mẹ nó, không phải đâu, ngươi một cái thiên tiên, vậy mà chơi như vậy hòa. Ngươi là có bao nhiêu nham trán?" "Thượng tiên, ta là oan a." Hết thể đều là lao thái bà này chỉ thị ta làm, kia ăn đứa bé quái cũng là nằm nhặt. Lao đầu lưng gụ không nói hai lời, trực tiếp vung nổi. Người đánh rắm thượng tiên không nên nghe lao đầu này cắn quái, hắn mới là chủ mưu. Tóc trắng lao thái kịp phản ứng, cũng vội vàng đem nổi bỏ rơi trở về. Phu thê vốn là chim cung rừng, hai vạ đến nơi mỗi người bay những lời này, hôm nay tại hai lão già trên thân, thể hiện tinh tế. Cha, nương, ta nói rồi. Đột nhiên, một hồi đứa bé sơ sinh tiếng khóc từ dưới đất chuyển đến tình huống gì Tướng muốn hỏi Lão đầu lương cụ liên đội vàng chỉ đến tóc trắng Lao Thái, kinh hoàng thất thố giải thích, hết thể các thứ này đều là đây Lao Thái chú ý, nàng tu luyện một cái tầng hầm, chuyên môn dùng để đóng kia ăn đứa bé lạ thức ăn. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưỡi gió tố thánh hồn. Chương 288, Thiên Nguyên chiến kỷ máy chơi game. Người cái lao giả chết tiệt. Tóc trắng Lao Thái không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái này, một mực cùng mình rất ấn ái bà già, nàng cảm giác mình thật giống như đột nhiên không nhận ra. Đi, bản tọa cũng không có thời gian cùng các ngươi tại tại đây tất tất lãng phí thời gian, dẫn đường. Từ ngôn cười lạnh một tiếng lao đầu lương ngủ nghe vậy liền vội vàng đứng lên mang theo từ ngôn vào phòng tóc trắng lao Thái cũng chỉ dám theo đi lên vừa vào cửa từ ngôn đã nhìn thấy một cái khắp người đều là lỗ Kim tiểu nữ Hải đang có giúp ở gian nhà chính góc thân thể gầy ốm không ngừng run luôn dậy đây là có chuyện gì từ ngôn hai con mắt ngưng tụ nhìn về phía hai cái này lao ra hỏa lao đầu lươngủ không nói hai lời nói thẳng ra thật tình cái này tiểu nữ hoa muốn chạy trốn hỏng hỏngếp lao bà tử vì để phòng nàng chạy trốn trực tiếp tại trên người của nàng ghiêm rất nhiều trơm Tóc trắng Lao Thái lúc này mặt sám như cho tàn. Về phân phản kháng, quên đi thôi, bọn hắn 300 năm tu luyện, cũng chỉ đến nguyên thần một bước. Ẩm. Tư Ngôn không nói hai lời, một trưởng vô ra, đây tóc trắng Lao Thái trực tiếp tan thành mây khói. Lao Đầu Lương Hủ thấy vậy, sắc mặt trắng bệnh, không dám nói chuyện. Tư Ngôn lúc này đi đến trước người cô bé, thở dài một cái, được rồi, không sao. Vừa nói, Tư Ngôn trực tiếp độ một tia ngô đồng chi khí tại trên người cô bé. Tiểu nữ hài này vết thương trên người, lấy mắt thường tốc độ rõ bắt đầu khép lại. Cảm ơn đại ca ca. Từ Ngôn đang đan ngẩng đầu nhìn Từ Ngôn mặt, sững sờ nói ra. Tiếp theo, liền cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một phiến trong suối nước nóng. Cả người không nhịn được ngủ chết đi. Từ Ngôn đem tiểu nữ hài này đặt ở gian nhà chính trên ghế, sau đó nhìn về phía lão giả lưng ngủ. Lão giả lưng ngủ vội vàng nói, "Thượng Tiên đi theo ta." Nói xong mang theo Từ Ngôn xuống đất thất. "Cha, ngươi mang cho ta ăn ngon tới sao?" Khi Từ Ngôn đạp vào dưới đất này thất thời điểm, liền nghe một đạo non nớt như Hải Nhi giống vậy âm thanh vang dội. Hắn định thân nhìn lại, liền phát hiện một cái ngủ ở hài đồng hai cốt phía trên quái vật. Quái vật này hình như thần lặn, trên thân mọc đầy chạy mù túi, không, có con mắt. Lại hướng bên kia vừa nhìn, là một đám trên mặt chết lặng bé trai. Thứ ngôn sắc mặt, lúc này triệt để đen xuống. "Xem ảnh một. Các ngươi liền nuôi như vậy một con quái vật?" Thứ ngôn lạnh giọng hỏi. "Đây ăn đứa bé quái, là lão thái bà Kiên ơi." Lao giả lưng gù nuốt một bãi nước miệng nói. "Cha, mẹ ta đâu?" Đột nhiên, trong lòng giam ăn đứa bé quái, phát ra một hồi thê lương tiếng thét chói thai "Mẹ ngươi chết. Ngươi cái quái vật này, ta không phải là cha ngươi." Lão giả Lương Củ liền vội vàng vạch rõ giới hạn nói ra: "Nương ta chết." Kia ăn đứa bé quái, vốn là sững sờ, lập tức hướng về phía lao giả lưng Củ, phát ra một đạo non nớt gầm thét: "Ngươi tại sao không đi cứu ta nương? Người tên phế vật này, thứ ngôn tao mày, thật là chán ghét ta." Dứt tiếng trực tiếp một trưởng vô ra ngoài, đây ăn đứa bé quái, liền bị từ ngôn vô ra trọng thường, nằm trên đất không rõ sống chết. "Nhanh, mau cầm tại đây vây quanh." Ngay vào lúc này, nhà bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. La trấn Dương Đức dẫn người đến nơi đây. "Nguyên Lai, like, Từ ngôn vừa đến chỗ ngồi." liền trực tiếp phát xác định vị trí cho Trần Dương Đức, để cho hắn dẫn người qua đây. Tiến vào gian nhà chính cửa Trần Dương Đức, liếc mắt một cái liền nhìn thấy con gái của mình đang nằm trên ghế. Hắn liền vội vàng xông lên kiểm tra, có phát hiện không đáng ngại, lúc này mới yên lòng. Lập tức hắn thấy được bên cạnh địa lao cửa, liền vội vàng dẫn người đi tiến bảo. Nhất thời một cổ hôi thúi hễ ẩm mùi vị, tràn ngập bọn hắn miệng mũi. Khi bọn hắn nhìn thấy kia ăn đứa bé lạ, còn có bên người tích tụ như núi hải cốt thời điểm, tất cả đều đổi sắc mặt. Thứ chân quân, Trần Dương Đức đi lên phía trước, hướng về từ luôn lên tiếng chào hỏi. Nhưng trong lòng không thể không bội phục người trẻ tuổi này. Có thể đi vào quý nhất địa người, đều là cường giả bên trong cường giả, những lời này quả thật không sai. Lúc này, Từ Ngôn trực tiếp một chỉ tre lão giả Lương Cụ tu vi. Lão giả Lương Cụ nhất thời lòng như cho nguội, hắn biết rõ, trong những ngày kế tiếp, mình đem cũng không còn trước tiêu giao. Chuyện nơi đây giao cho các người, cái này không có vấn đề đi. Quái vật kia thực lực đến nguyên thần hai bước, ta đã đem nó bị thương nặng. Từ thư Ngôn nói. Không có vấn đề, Từ Chân quân yên tâm. Trần Dương Đức liền vội vàng nói, tiếp tục tỏ ý thủ hạ mình. Đem phong lớn tu vi thiết vọng cổ chia ra cho lưng gù này lão giả còn có trong lồng giam ăn đứa bé quái mang theo từ ngôn thấy mọi thứ tỉnh tỉnh hữu điều tiến hành liền rời đi nơi đây chính đang trở về trên đường từ ngôn phát hiện phù nạp thiên ma cho chiếc nhẫn màu đen đột nhiên có phản ứng tiếp theo đã nhìn thấy toàn thân quấn đầy băng vải phù nạp thiên ma đang về mặt khổ sở nhìn đến mình ạ người đây là làm sao từ muốn hít ngược vào một ngụm khí lạnh làm sao túi cùng cái xác gớp mộtạ ta đây không phải là vì phương tiện xuống nhà không bị thương được một mực đợi ở trên chiến trường A Phù Nạp Thiên Ma khổ sở nói: "Tư ngôn vô vô phù Nạp Thiên Ma bà bay, cứ khổ rồi, kỳ thực đi, ta để ngươi xuống, là muốn cho ngươi một cái cơ hội, một cái có thể có thể để cho ngươi tại Thiên Uyên hết sức quan trọng cơ hội." "Cái gì cơ hội a?" Từ ngôn huynh đệ. Phù Nạp Thiên Ma sững sờ hỏi. Tư ngôn trực tiếp hỏi: "Các ngươi Thiên Uyên có trò chơi sao?" "Có a." Phù Nạp Thiên Ma có chút không hiểu rõ nổi nói. "Đến, cùng ta đánh một chút cho chơi." Nói xong, Từ ngôn trực tiếp mang theo Phù Nạp Thiên Ma, đánh mấy cái thuốc trừ sâu. Trò chơi này còn rất chuyện đùa a. Phu Nạp Thiên Ma có chút chưa thỏa mãn nói, "Không tệ, trò chơi này chơi thật vui, tiếp theo, ta muốn ngươi thành lập phi kiếm công ty, Thiên Nguyên chi nhánh công ty, dùng sức sinh sản trò chơi này, đem nhân vật bên trong đổi thành các ngươi Thiên Nguyên nhân vật, có vấn đề sao?" Tướng Quân hỏi. Phu Nạp Thiên Ma tự tin vô ngực một cái, "Đương nhiên không có vấn đề, vật này ta hảo hảo nghiên cứu một chút, không cần bao nhiêu ngày là có thể làm được." Tướng ngôn hài lòng gật đầu một cái, mã lao bản chính là dựa vào trò chơi này cắt hảo một lán sóng giao hẹn. Minh phục khắc hắn trò chơi đi Thiên Nguyên, chắc có thể kiếm một khoản nhỏ đi. Lúc này Từ ngôn, trong tâm lúc gần lúc hiện có chút mong đợi. Đúng rồi, về sau ngươi liền muốn gọi ta lão bản, còn nữa, A Cương ma chủ, Đội U ma chủ là chính chúng ta người, có khó khăn ngươi liền đi tìm bọn họ. Từ ngôn hướng về Phù Nạp Thiên Ma dặn dò, bọn hắn cũng vào nhóm. Phù Nạp Thiên Ma sức sốt. Từ ngôn cười không nói. "Hí." Phù Nạp Thiên Ma hít ngược vào một ngụm khí lạnh, trong tâm khiếp sợ tột đỉnh, ngắn ngủi thời gian một năm đều không có, Thiên Uyên liền có hai vị ma chủ thành thanh niên trước mắt thủ hạ, đây nếu là 100 năm đi qua, hắn sẽ không trở thành Thiên lão đại đi. Đi. Không có vấn đề, ngươi trở về đi, trước tiên đem hạng mục này làm xong trước tiên." Tướng ngôn cười híp mắt nói, "Vâng, lão bản." Phù Nạp thiên Ma một tiếng này lão bản cam tâm tình nguyện gọi. "Đúng rồi, ngươi vì sao có thể dễ dàng như vậy xuống nhân gian giới?" Đột nhiên, Tướng ngôn tựa hầu nghĩ tới điều gì, hướng về Phù Nạp Tiên Ma hỏi. "Hắc hắc, thiên uyên đến nhân gian giới có một đầu đường mòn, đầu này đường mòn là ta vô ý phát hiện, hiện tại chỉ có một mình ta biết rõ." Phù Nạp thiên Ma cười hắc hắc nói, "Tiên tâm đi lão bản, chỗ đó rất bí mật, là một nguồn giếm cả." Ban đầu nếu không phải ta làm nhiệm vụ thời điểm, không cẩn thận đồ vật rơi xuống bên trong, ta cũng không phát hiện được, vốn là ta còn muốn tìm một cơ hội, đem đầu này đường mòn báo cáo phía trên thu được tưởng thưởng tới đây. Từ Ngôn nghe thấy Phù Nạp Tiên Ma mà nói, bắt đầu lặng lẽ tính toán, cái miệng này hồi báo cho nhị tôn giả, sợ là có thể cầm không ít linh ta. Đi, người đi đi. Từ Ngôn phất phắt tay. Phù Nạp Tiên Ma cáo lui. Trở lại Thiên Nguyên Phù Nạp Tiên Ma, lập tức triệu tập tất cả ma hoàng cường giả, bắt đầu bắt đầu nghiên cứu thuốc trừ sâu trò chơi này. Không có tiền. Không sao. Phu Nạp Thiên Ma trực tiếp tìm tới A Cương Ma chủ, đội ngũ ma chủ hai vị, sắp đến tổng cộng 1000 nước ma tinh. Cuối cùng, bất quá ngắn ngủi thời gian 3 ngày, liền lợi dụng đủ loại trận pháp nhỏ khắc họa, làm ra trò chơi, hơn nữa cho trò chơi đặt tên là Thiên Nguyên Chiến Kỷ. Còn chuyên môn làm ra một cái dùng tinh thạch chế tạo ra rồi đủ loại màu sắc máy chơi game, tới chơi cái trò chơi này, trả lại cho cái máy trò chơi này lấy tên gọi làm Thiên Nguyên Chiến Kỷ máy chơi game. Mà khi từ ngôn lấy được Thiên Nguyên Chiến Kỷ máy chơi game thời điểm, ánh mắt lộ ra hài lòng. Phu Nạp Thiên Ma lúc này hỏi, "Lão bản, trò chơi này cỡ Chúng ta chi phí tại 10 khối ma tinh, định giá là tại 50 ma tinh, như thế nào? Tứ ngôn nhìn phù nạp thiên ma một cái, các ngươi thiên nguyên có trường học sao? Có A. Phù nạp thiên ma gật đầu một cái. Được, ta hỏi ngươi, trường học các ngươi học sinh một tuần phổ biến tiêu phí bao nhiêu? Phù nạp thiên ma đạo, một tuần tính cả đan dược gì, chừng 10 khối ma tinh đi. Vậy liền định giá 10 khối ma tinh. Tứ ngôn trực tiếp làm nói ra. Phù nạp thiên ma có chút không hiểu, chính là cứ như vậy, chúng ta liền cái gì cũng không có kiếm lợi a Từ ngôn cười ha ha, phù nạp A. Ánh mắt của ngươi vẫn là quá cạn, đầu tiên chơi trò chơi này càng nhiều người, chúng ta cắt giao hẻm mới sảng khoái, đánh cách khác, trò chơi này chơi người có 100 cái, như vậy chúng ta tùy tiện ra một cái ra, định giá ngũ ma tinh, liền tính một phần 10 người mua sắm đây ra, vậy chúng ta cũng tự nhiên kiếm được 50 ma tinh, dù sao ra không cần chi phí tiền a. Cao a. Phù Nạp Tiên Ma kinh ngạc nói, lập tức nhưng lại khó khăn, nhưng nếu là bọn hắn một cái cũng không mua chứ. Tư Ngôn vẻ mặt nhìn thằng ngốc tựa như nhìn về phía Phù Nạp thiên Ma, ngươi quá coi thường người tranh đua chi tâm rồi, trở về sửa giờ ký thác họp lên ra treo lên đánh những cái kia không mua ra người, ngươi nhìn hắn nhóm có mua hay không, bất quá cũng đừng quá phận, dù sao ấm nước sôi hút lên, bọn hắn muốn mua rồi liền mua, ngược lại bọn hắn cảm thấy khả năng mình biết kiếm lời, nhưng chúng ta vĩnh viễn không biết lỗ vốn. Hiểu. Phu Nạp Thiên Ma vẻ mặt bội phục hướng về từ ngôn nói. Tiếp đó, Liên bắt đầu trở về chắc chắn từ ngôn nói đi tới. Vì trò chơi này cơ tuyên bố, khai hỏa nổi tiếng. Phu Nạp Thiên Ma trực tiếp tìm A Cương Ma chủ, đổi ma chủ đi ra đại môn. Dù sao Thiên vẫn là tương đối tôn sùng cường giả. Đúng như dự đoán, Ngày thứ nhất lượng tiêu thụ, liền đem tổn kho mấy chục ngàn chiếc Thiên Nguyên chiến kỷ máy chơi game bàn xong. Phù Nạp Thiên Ma nếm được ngon ngọt sau đó, trực tiếp hạ lệnh công xưởng tăng thêm tốc độ, người ngừng máy khí cũng không không thể ngừng cái chủng loại kia, ra roi thúc nửa đuổi ra khỏi mấy chục vạn chiếc máy chơi game. Kết quả vừa lên tiếp, lại hết thể bị miểu sát xong. Ngay sau đó Phù Nạp Thiên Ma một bên mệnh lệnh xưởng chế tạo nhanh chóng tạo, một bên đốc thúc những cái kia vẽ ma tộc, mau mau đem ra làm được, dạng này mới có thể chân chính kiếm tiền. Nhiệt huyết tụy ý tiêu dao, đạp kéo sóng giữa kiếm cốt, đạp mây gió tố thánh hồn. Chương 289, lại xuống địa phủ. Thời gian một tháng đi qua. Thiên Nguyên công ty chế tạo Thiên Nguyên chiến kỷ. thịnh hành toàn bộ Thiên Nguyên, đặc biệt là tại từ ngôn giới sự chỉ đạo, bước vào Thiên Nguyên chiến kỷ trang, xuất hiện như vậy một hàng chữ nhỏ không mua ra liền muốn là hậu, Lạc Hậu liền muốn bị đánh, chúng ta yếu lý tính tiêu phí. Trong lúc nhất thời, Thiên Nguyên bên trong, không ít tuổi trẻ Thiên Nguyên ma tộc tụ tập một chỗ, miệng phun hương thơm. Con mẹ nó, cái trò chơi này chính là cái hố, tuyệt đối là một hố. Ta tuần này sinh hoạt phí toàn bộ nhập vào, liền tu luyện tài nguyên cũng không có. Ta muốn giới điệu cái trò chơi này. Đừng tất tất, đi nhanh lên đường, người thắp hết rồi. Được rồi, đây liền đi. Hôm nay, Phù Nạp Thiên Ma lần nữa tìm được Từ ngôn. Hắn đã phục sát đất. Lão bản, chúng ta một tháng này xuống, liền kiếm lợi ba ước ma tinh. Phù Nạp Thiên Ma kích động nói. Từ ngôn chỉ là nhàn nhạt nhìn Phù Nạp Thiên Ma một cái, điểm này răng đầu tiểu lợi, về phần kích động như vậy sao? Phù Nạp Thiên Ma ngồi nghiêm chỉnh, tỉ mỉ mong đợi Từ ngôn bước kế tiếp nói thế nào. Ta cùng ngươi nói, đây chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo chúng ta phải nhanh hình thành độc quyền chi thế. Ta người tiên duyên vậy được kiếm tiền, ngươi hãy thu mua kia một nhóm, không đáp ứng chúng ta ngay tại bọn hắn cửa hàng bên cạnh mở đồng loại cửa hàng, sao chép bọn hắn kia một nhóm, sau đó lợi dụng tại cái tiệm này tiêu giao, biếu tặng tiên duyên chiến ứng kỹ tiền của trò chơi làm thành suy đấu, ta nhớ hiệu quả cũng không tệ." Từ Ngôn lạnh nhạt nói, "Biện pháp tốt." Phù nạp thiên ma nhãn bên trong sáng lên, cáo tử Từ Ngôn trực tiếp đi làm việc tỉnh. "Thiên duyên, nơi này là một nhà đan dược phô. Mấy người mặc tiên công ty phục sức ma tộc, đến nơi này." Lão bản đi lên nhiệt tình chiêu đãi. Chúng ta muốn thu mua các người đan dược này cửa hàng, như thế nào? Mấy cái thiên uyên người của công ty không nói hai lời, đi lên biểu lộ mình ý đồ. Không được, đây chính là ta tổ truyền cửa hàng. Lão bản kia không nói hai lời liền tự tuyệt. Ngày thứ hai, bên cạnh hắn cửa hàng liền bị mướn, chúng tu thành thiên uyên công ty tiệm đan dược. Hơn nữa mỗi một chủng đan dược giá cả đều so sánh lão bản này giá cả thấp một chút. Tiêu phí còn tặng thiên uyên chiến kỷ tiền của trò chơi. Nhưng nguyên bản một mực đang lão bản này trong điểm mua đan dược ma tộc, rối rít tràn vào bên cạnh thiên tiệm đan dược. Xem ảnh một Lão bản kia trực tiếp trận tròn mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Nguyên Ma tộc các ngành các nghề bắt đầu nóng vội cảm thấy bất an, chửi mắng lên Thiên Nguyên công ty. Gần đây mới ra cái tia Thiên Nguyên công ty, thật sự là không đem chúng ta những này tiểu thương người bán hàng giòng khi người nhìn a. Không tệ không tệ, kia đi kiếm tiền bọn hắn liền làm kia đi. Quá ác tâm ma rồi. Không đáp ứng được bọn hắn thu mua, bọn hắn ngay ở bên cạnh đạo bản chúng ta, thứ gì đó, giá cả còn thấp hơn. Đều đừng nói, ta đã bị bên cạnh Thiên công ty cửa hàng lạm rồi. Sẽ không có người trừng phạt bọn hắn sao? Thôi đi. Thiên Nguyên công ty có hai vị ma chủ tọa chấn, người sáng lập phù nạp thiên ma, vẫn là đại danh đính đính phù Quảng Ma chủ nhi tử, đây phù Quảng Ma chủ chính là ma cổ ma đế coi trọng nhất thủ hạ, ngươi hiểu chưa? Vạn ác vô liếng. Một đám thiên duyên bên trong các ngành các nghề, bị Thiên Nguyên công ty khiến cho tâm tính bạo tạc. Cuối cùng, những cái kia sáng xuất những ông chủ kia, rối rít lựa chọn đầu nhập vào Thiên luyên công ty dưới cửa. Với tư cách nhanh chóng quật khởi Thiên Nguyên công ty, hấp thủ sau màn từng luôn. Lúc này chính đang cho mình nghỉ, mang theo Phượng ánh Nạ xuống phủ chơi một ngày. Trên hoàng tuy lộ, Phượng ánh nhìn đến đi ngang qua quỷ sai. Bản năng cảm thấy có chút sợ hãi. Tư Ngôn cười nói, "Không cần sợ, công tử nhà ngươi tại tại đây, ngươi còn sợ gì?" Phượng Oánh trong đầu nghĩ cũng vậy, nhà mình công tử chính là địa phủ số một đại bộ ta. "Đúng rồi, ngươi cái kia bồn chén vẫn còn chứ?" Tư Ngôn đột nhiên hỏi. Phượng ánh đem bùn chén lấy ra, coi a." Tư Ngôn ánh mắt dừng lại ở bùn trên chén mặt đồ án, phía trên vẽ, thật giống như mạnh bà Huy canh, chúng ta đi cầu loại hà xem một chút đi. "Được." Phượng ánh gật đầu một cái đáp ứng. Cầu loại hạ phía trước, vô số trên người mặc áo dài trắng quỷ hồn. Tại quỹ sai dưới sự dẫn dắt, xếp thành một đầu trường long. Cả người phi áo gai, tóc bạc hoa dâm bà lão, cầm trong tay một cái chén, ở bên cạnh một ngụm nồi lớn bên trong đới một chén nước, đưa cho xếp hẳng cái thứ nhất quỷ hồn uống vào. Bà lão này chính là mạch bà. Tại câu ngoại hà bên kia, có lục đạo màn sáng, trong đó có một màn ánh sáng ẩm đạm vô cùng. Mà đây cũng là lục đạo luân hồi, địa phủ căn bản. Lục đạo theo thứ tự là thiện ba đạo, cùng ác ba đạo. Thiện ba đạo là tiên nhân nói, nhân dân đạo, tu la đạo. Ác ba đạo vì ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, xúc xính đạo bất quá lúc này thiên nhân đạo đã đóng, cũng chính là kia đạo ánh sáng làm đã mãn. Như đã nói qua, lúc này Mạnh Bà tâm lý có chút thì thầm, luôn cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện gì phát sinh tựa như. Ngay tại Mạnh Bà suy nghĩ thời điểm, Từ Ngôn đã mang theo Phượng ánh, đi tới nơi đây. Khi Từ Ngôn nhìn thấy Mạnh Bà thời điểm, trên mặt sững sốt một chút. Được à, người này không phải là ban đầu tại Thịnh Gia Hố mình 30 triệu chủ quán Lao Thái sao? Mạnh Bà nhìn thấy Từ Ngôn thời điểm, cũng ngây ngẩn cả người, không phải đâu. Vị gia này, làm sao tìm được rồi tại đây? Khô khủng, đế quân được à? Mạnh bà bỏ lại cái chén trong tay, đi đến Tử ngôn bên cạnh, cười híp mắt nói: "Tốt vô cùng, ta kia 3000 vạn ngươi hòa thoải mái sao?" Tử ngôn cười hỏi ngược lại: "Tạm được, tạm được." Mạnh bà chê cười nói: Haha. ha." Tử Nôn cười lạnh một tiếng. Mạnh bà sắc mặt lúng túng nói: "Ta nhớ đế quân chắc chắn sẽ không quan tâm nho nhỏ này 30 triệu, dù sao ta trực tiếp đem đồ tốt như vậy cho nha đầu này, đế quân nhất định sẽ hoài nghi, ta thu tiền, đây không phải là vì để cho ngài yên tâm sao?" Tử ngôn không có trả lời, mà là hỏi ngược lại Mạnh bà: "Ngươi tại đây đang làm nhiệm vụ bao lâu?" trong khoảng cách một đời mạnh bà rời khỏi, chắc có mấy ngàn năm đi. Mạnh bà suy nghĩ một chút, nói như vậy. Tư Ngôn gật đầu một cái, nhìn về phía Phương ánh, ngươi thu được mạnh bà truyền thừa, nói cách khác, về sau ngươi rất có thể sẽ trở thành mạnh bà, hơn ngàn năm đợi tại đây cầu lại hà đầu. Phương Oánh khuôn mặt nhỏ nhắn khổ ba ba lắc lắc đầu nói, ta không muốn khi mạnh bà. Dù sao mạnh bà một mực đợi tại đây cầu lại hà, cũng chỉ thỉnh thoảng có khả năng rời đi, vẫn không thể rời khỏi quá lâu, mình chính là muốn một mực đi theo công tử bên cạnh. Vậy liền không thích đáng, địa phủ vẫn là ta nói tính. Tư Ngôn ba khí vô cùng nói ra có phần có phong hỏa hy chứ hầu chi ý. Mạnh bà khỏe miệng co quắp rút, chiều Phượng ấy nói, ngươi nhà đầu này, có biết muốn làm mạnh bà người, đều đã xếp hàng thật xa đợi rồi, ngươi cư nhiên còn không muốn làm, đây chính là một cái thần linh chi vị a. Phượng Hánh ngay vậy, thoáng trầm mặc một chút, thật không muốn làm a. Đế quân, ngươi xuống, làm sao cũng không cùng ta nói một tiếng a. Đang lúc này, mặc lên một tiếng đại hồng bảo tôi rác, vội vội vàng vàng chạy tới cầu nội hạ. Ngươi đây là làm sao? Từ ngôn không lời nói. Hắc, hắc hiếm thấy xuống một chuyến, tiểu thần làm sao có thể không đến nhìn một chút ngoài đi. Thôi Zắc cười hắc hắc nói, "Có dám mau thả." Từ ngôn khỏe miệng giật một cái, "Quá cái quái gì vậy dạ, không gì ngươi vội vội vàng vàng như vậy." "Khô khủng, là gì đó, Triệu Văn Hỏa đại nhân truyền tin, ba chủng sân ra, có một tự xưng ba chủng quỷ vương ngạ quỷ, thủ hạ tụ tập một đám ngạ quỷ, binh giáp ra thân, hắn biết đế quân trở về địa phủ, liền mời đế quân định đoạn, phải chăng trực tiếp diệt đám này ngạ quỷ đạo mầm tai họa." Thôi Zắc nói ra, "Địa phủ năm quyền, còn dám tự phong làm vua, hạ lệnh trực tiếp diệt bọn Hán. Từ ngôn cười lạnh một tiếng nói, Thôi Zắc trên mặt có chút khó làm nói. Đám này nạ quỷ, sau lưng có huyết hải A Tu La tộc chỗ dựa, chúng ta trực tiếp hạ thủ, chỉ sợ cho A Tu La tộc chuyện thêu dệt địa phủ lý do. A Tu La tộc. Tướng ngôn sửng sốt một chút. Thôi rắc giải thích, A Tu La tộc là Minh Hà lão tổ sáng chế, nó được khen là thánh nhân bên giới đệ nhất nhân, hơn nữa A Tu La tộc càng là trực tiếp chiếm địa phủ lục đạo luân hồi bên trong một đạo, ban đầu đế quân ngài tại thì hắn không dám cản dỡ, nhưng đã đến hiện tại, tựa hồ nhận thấy được ngài không có ở đây, bắt đầu không ngừng dò xét chúng ta phủ. Tướng luôn nghe lời này, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, đây Minh Hà lão tổ Hôm nay tình huống gì? Đã bế quan, chỉ có một đạo đại là cảnh phân thân ở đó trấn thủ, đúng rồi, Địa Tạng Bồ Tát đã từng phát hạ huệ nguyện, địa ngục không không, thế không thành phần. Cho nên tàng Vương Bồ Tát ngoại trừ tại 18 tầng địa ngục nhập kinh, chính là đi huyết hải bên kia đi dạo, đến siêu độ một ít ác tu la tộc, nhưng bởi vì nó huệ nguyện được thiên địa công nhận nguyên nhân, cho nên Minh Hà Lao tổ cũng không tiện ở bề ngoài nói cái gì. Thôi giác nói ra, tướng ngôn trong mắt sáng lên, vậy trực tiếp để cho hắn đi đem đám kia ngạ quỷ siêu độ a. Thế nhưng, Địa Tạng Bồ Tát không nghe chúng ta mà nói, hắn nghe lệnh không nghe thông báo a. Tôi rắc sợ mũi lung tung nói ra. Trong lòng tự đủ, chính là ngài thời kỳ toàn thịnh, cũng không điều động được Diệu tàng Vương Bồ Tát -ta, ta. Dù sao hắn phát hạ đại thế xuống, là thiên đạo nơi thừa nhận. Hơn nữa sau lưng còn có Như Lai chỗ dựa. Còn có đế thính điều này có thể nghe thấy nguy hiểm thần thú ở bên người, vừa có nguy cơ chạy đường, có thể nói là lớn mật đến bạo tạc. Dạ ngày sao? Tứ ngôn nhướng mày một cái, nhất thời đối với điệu tàng Vương rất khó chịu rồi. Lập tức, Thư ngôn nhìn tôi một cái, trên mặt cười hắc hắc. Tôi rắc nhất thời có một loại dự cảm xấu. Hắn nuốt một bãi nước miếng. Nói: "Đế quân, ngươi đây là làm sao?" Đứng rạng này, ta sợ." Từ ngôn quệ quệ khoe môi, "Vậy cái ba trùng quỷ vương thực lực gì?" "Thôi rắc nói, Thiên Tiên, ngươi thực lực gì?" Từ ngôn lại hỏi. "Kim Tiên." Thôi rắc lúng túng sở một cái đầu nói ra. "Hắn đi vào địa phủ thời gian, là đường chiều, khoảng cách thời gian bây giờ cũng không nhiều, có thể tu luyện tới cảnh giới Kim Tiên, vẫn phải là thiệt tỏi phán quan thần linh. Vậy ngươi sợ cái lông gà, kia ba trùng quỷ vương lại không đánh lại ngươi." Từ ngôn mép một cái. "Đế quân đại nhân, ngươi đây là ý gì?" Thôi Giác có chút run lẩy bẩy hỏi: "Ngươi nói, đây ba chủng quỷ vương, có gì vui thật là không có có?" Tư ngôn hỏi ngược lại: "Có, đây ba chủng quỷ vương thích trưng diện nhất người." Thôi Giác sờ một cái đầu, nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ đế quân ngươi là muốn đưa mỹ nhân cho đây ba chủng quỷ vương cầu hòa?" Tư Luân nhếch miệng lên: "Dĩ nhiên không phải." Nói xong, Tư ngôn trên tay pháp lực hội tụ, biến thành một đầu nguyệt sắc váy dài, mặc vào đồ chơi này, đi ba chủng quỷ vương phụ cận đi dạo, không cần thiết bạn thần hắn, chỉ cần hắn tiểu đệ động thủ động tác với ngươi, ngươi liền trực tiếp xuất thủ, diệt bọn hắn." Thôi Giác Vô Lý, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngảy. Chương 290, Đế Quân, cái này có phải hay không không tốt lắm a? Đế Quân, cái này có phải hay không không tốt lắm a? Thôi rắc trên mặt, ít nhiều có chút đen. Mình một cái dê mép đại hán, lại bị yêu cầu nữ trang, đây là tại nhục nhã hắn thôi rắc nhiều năm trước tới nay uy nghiêm a. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm a. Tướng ngôn nói, ngươi xem ta thay đổi váy rất dễ nhìn. Thôi rắc quấn bách nói, ngươi là ngươi xem vi thần đầy khôi ngô thân thể, hoàn toàn không thích hợp a. Mạnh bá lúc này đứng dậy nói ra, Không có quan hệ, lão thái bà có thể giúp ngươi cải tạo cải tạo, hoàn toàn không có vấn đề sao? Thôi Zác, không cần nói, đây nhiệm vụ nặng nghề, chính là ngươi rồi. Tứ ngôn vô vô thôi Zác bạ vai nói ra. Thôi Zác, ngay sau đó, tại mạnh bà dưới sự chỉ đạo. Thôi Zác biến thành một cái bạch tí tung bay tiên nữ. Không thể không thể. Tứ ngôn sở lên cảm, quan sát đây Thôi Zác trên dưới, hài lòng gật đầu nói ra. Thôi Zác đều muốn khóc cá mạnh bà, vốn phán quan cảm ơn ngươi. Mọi người cùng tồn tại đế quân thủ hạ làm việc, chuyện nhỏ này cũng không cần cảm ơn ha. Mạnh Bà liền vội vàng khoát tay nói ra. Thôi Zắc liền vội vàng hướng về Từ Ngôn nói, "Đế Quân, ta cảm thấy Mạnh Bà so sánh ta thích hợp hơn chuyện này." Từ Ngôn ghét bỏ nói, "Ngươi là nam tử Hán Đại Trượng phù, chút chuyện này ngươi vứt cho Mạnh Bà một cái nữ, ngươi trên mặt qua đi không? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta tự mình đi không được? Không không không, ta đi là được." Thôi Zắc liền vội vàng nói, "Vậy thì đúng rồi nha, đi thôi." Từ Ngôn phất phắt tay, tỏ ý thôi Zắc xuất phát. "Ba chủ sơn, trấn thủ nơi này Tây Phương Quỷ Đế Văn Hoa." Vương Chân Nhân nhìn đến một quần áo trắng nữ tử tiến vào bọn hắn nơi trấn thủ xung quanh, nhất thời ngận ra mắt. Triệu Văn Hỏa, đây thôi phân, khi nào chả có loại này thích. Xem ảnh một. Vương Chân Nhân, không biết ta. Triệu Văn Hòa, xem ra sau này chúng ta ít hơn cùng thôi phân giao thiệp. Vương Chân Nhân, Triệu huynh nói rất có lý. Cùng lúc đó, Thôi Zắc trên đường khó chịu. Sớm biết, ta liền phái một cái tiểu quỷ đi bẩm báo tin tức này, hôm nay ta thôi Zắc thần thiết lập sụp độ a. Thôi Zắc gào nói. Cùng lúc đó, phương xa, một đạo xa liễn chậm rãi hành sự. Phía trước có hai đội cầm trong tay binh khí ác quỷ mở đường. Đây trên xe kéo đang ngồi, chính là kia một bộ phơi trần bảo, trên mặt dĩa mép kéo cật bã, dáng người khôi ngô ba chủng quỷ vương. Báo. Phía trước tiểu quỷ đến báo. Chuyện gì? Vội vội vàng vàng. Ba chủng quỷ vương trên mặt tức giận hỏi. Đại vương, phía trước có mỹ nhân a. Tiểu quỷ kia trên mặt kinh ngạc vui mừng hướng về ba chủng quỷ vương báo cáo nói ra. Có mỹ nhân. Ba chủng quỷ vương trên mặt lộ ra nét mừng rỡ nói, nhanh, mau cầm mỹ nhân kia đến giúp quả nhân bên cạnh đến. Đại vương chờ một chút ra đây liền dẫn người đi đem mỹ nhân kia giúp qua đến." Tiểu quỷ kia nói ra. Ngay sau đó, chính đang oán trách Thôi Giác. đột nhiên liền bị một đám tiểu quỷ vây. "Các người đây là muốn làm gì?" Thôi Zác trên mặt giả vờ cảnh giác nói ra, nhưng trong lòng lạnh rên một tiếng, đang giàu không có địa phương tìm các người đâu, hôm nay lại tự động đưa lên nóng đến. Bí mật quan sát Triệu Văn Hỏa, Vương Chân Nhân tự nhiên nhìn thấy một màn này, người già đời hai người, trong nháy mắt liền muốn đã minh bạch, Thôi Giác đây là muốn làm gì? Hơn phân nửa là muốn muốn tìm một lý do thích hợp, hảo hướng về phía ba chủng quỷ Vương hạ thủ a. Triệu Văn Hỏa cảm thán một tiếng nói, "Chúng ta hiểu lầm thôi sự a. Vương chân nhân, thôi phân xả thân như thế, chúng ta xấu hổ a." Triệu Văn Hỏa tiếp tục nói, "Thôi phân biện pháp này, là ai nghĩ tới?" Vương chân nhân nghi ngờ nói, "Thôi phân mình. Xem trước đến đi." Triệu Văn Hỏa lắc lắc đầu nói ra. Cùng lúc đó, đầu linh kia vây quanh thôi rắc tiểu quỷ, cất tiếng cười to nói, "Mỹ nhân, nhà ta đại vương coi trọng ngươi rồi, càng chúng ta đi một chuyến đi, đây chính là vinh hạnh của ngươi. Ta nhổ vào, ta thể sống chết không theo." Thôi rắc giả bộ cả giận nói, "Vậy không thể được." Chúng tiểu nhân động thủ. Nói xong, một đám tiểu quỷ bắt đầu đem thôi rắc trói chéo tay lên. Mà thôi rắc cũng chỉ là tính cách tượng trưng phản kháng một hồi. Dù sao còn phải để cho mấy cái này tiểu quỷ trực tiếp mang theo mình tới kia ba chủng quỷ vương trước mặt đi. Ngay sau đó, thôi rắc liền dạng này bị hai cái tiểu quỷ kháng trên bay, hướng chậm rãi lái tới ngạch xa liễn đội ngũ đi tới. Đại vương, mỹ nhân đã dẫn tới. Đầu linh kia tiểu quỷ, quỷ gối xa liễn phía trước báo cáo nói. Tiếp theo, xa liễn kia rệm bị xốc lên. Vẻ mặt vội vàng ba chủng quỷ vương đi ra. Khi nhìn thấy hai cái tiểu quỷ trên vai gánh vác Thôi rắc thời điểm, cặp mắt đuổi đi tinh quang, "Nhanh, mau cầm mỹ nhân cho ta mở chói rồi, đưa vào trong xe đến." "Được rồi." Một đám tiểu quỷ ngay vậy, vội vội vàng vàng cho tôi rắc mở chói, sau đó đem tôi rắc đưa vào xa liễn bên trong. Khi tôi rắc bị đưa vào xa liễn sau đó, một cái miệng to môi con liền trực tiếp hôn đi lên. "Bắt!" Tôi rắc một cái tắt đem ba chủng quỷ vương mặt rút ra, nổi giận gầm lên một tiếng, "Ngươi muốn mắt chó của ngươi. mở mắt ra xem ra rà của ngươi là ai." Bị sáng một bạt thai ba chủng quỷ vương, Chớp mắt nhìn mỹ nhân của mình, hóa thành một cái mặc lên đỏ thân quân bào, địa mép so với chính mình còn muốn nồng tốt đại hán. Hai cái dâu quay nón đại hán cứ như vậy mắt trợn mắt. Bên ngoài tiểu quỷ tự nhiên cũng nghe thấy này một tiếng nổi giận. Trong này tình huống gì? Nghe nói nhân gian có vai diễn nhân vật cách chơi, khả năng đại vương ngay tại chơi cái trò chơi này đi. Một đám tiểu quỷ ngươi một lời, ta một câu vừa nói. Ẩm. Một giây kế tiếp, toàn bộ xa liễn trực tiếp nổ tung, một đạo màu trắng thân thể khôi ngô, trực tiếp từ trong ngã bay ra ngoài. Một vị trên người mặc màu đỏ quân bào. Uy Vũ bất phàm đại hán, một tay cầm sách, một tay cầm bút đứng tại chỗ, trên mặt không giận tự uy. Thôi Giác, té xuống đất ba chủng quỷ vương, phát ra gầm lên giận dữ. Cũng chính là một tiếng này gầm ghét, Trần Tỉnh vẫn còn tại mộng bức bên trong một đám thiểu quỷ. Là Địa phủ thôi phần, nhanh, chạy mau a. Địa phủ sẽ đối đại vương đạo thủ. Một đám tiểu quỷ như chim muông một dạng phân tán bốn phía. Ba trùng quỷ vương thấy những mấy tiểu quỷ, vậy mà không có một cái đến đỡ mình, nhất thời cảm thấy vắng lặng vô cùng. Hắn đứng lên, căm tức nhìn tôi Giác. Tôi Phan Quan, ngươi lẽ nào chuẩn bị cùng ta động thủ hay sao? Sau lưng ta đứng chính là huyết hải A Tu La tộc, ta cũng không có trêu chọc các ngươi địa phủ, một mực giữ khuôn phép. Trong bóng tối một mực trông chờ Tây Phương Quỷ Đế hai người thấy vậy. Vương Chân Nhân cau mày nói, thôi phân động thủ, sợ không phải cho huyết hải Tu La tộc cớ xuất thủ. Triệu Văn hòa lắc lắc đầu, thôi phân làm việc không phải người lỗ mãng, nghĩ đến hắn là có quyết định của chính mình, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Cùng lúc đó, thôi cười lạnh nhìn về phía ba quỷ vương, ngươi đánh rắm, ngươi vẫn không có trêu chọc địa phủ. Vốn phán quan lúc rảnh rỗi tới đây du ngoạn, ngươi một vốn một lời phân động tay động chân, còn lên miệng, ngươi dám phủ nhận?" Ba Trùng Quỷ Vương khỏe miệng co giật, "Ngươi cố ý hóa thành mỹ nhân, câu dẫn ta, ngươi đây là tự cấp ta bẫy, có không?" "Vốn phân nữa thích cá nhân mà thôi." Thôi rắc mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói ra. "Ba Trùng Quỷ Vương, Hào gia hỏa, giết địch 1000, tổn hại 800a. Hôm nay rơi vào trên tay ngươi, bản Vương xem như nga xuống, nhưng mà các ngươi địa phủ sẽ chờ huyết hại trả thù đi." Ba Trùng Quỷ Vương cười lạnh nói, lập tức trực tiếp lựa chọn tự bảo Dù sao hắn một cái thiên tiên, đối mặt Kim tiên, căn bản không có được chọn. Hừ, trong núi không có lao hổ, hầu tử xưng Ba Vương. Thôi Zác cười lạnh một tiếng, đối mặt ngay tại trước mắt mình tự bạo Ba trùng quỷ vương, không hề bị lay động. Tiếp theo, làm xong hết thể các thứ này, Thôi Zác ly khai nơi đây, chiều thiên tử điện chạy tới. Âm thiên tử lại điện. Thứ ngôn ngồi ở trên bảo tọa, phượng ánh ở một bên năm vai. Đế quân ta đã trở về. Thôi Zác chạy chậm vào thiên tử điện. Xong rồi? Tứ ngôn cười hỏi. Đúng, kia Ba trùng quỷ vương đã tự bạo. Thôi nói ra. Tướng ngôn gật đầu một cái, làm khá lắm, tiếp theo ngươi đi huyết hải một chuyến, trực tiếp tìm Kiêu Minh Tôn nói chuyện. Cái gì? Thôi Zắc trợn to hai mắt, ngậm bướm nói, "Huyết Hải biết rõ ta chuyển thế tin tức sao?" Tướng Tứ ngôn hỏi. "Không rõ, bọn hắn chỉ biết là đế quân ngươi đi thiên uyên bên trong, lại không có trở về, cho nên mới không ngừng dò xét địa phủ dư thực." Thôi Zắc nói. Tướng ngôn cười ha ha, trong tay xuất hiện thiên tử kiếm hư ảnh, ngưng tụ thành bản chất sau đó, trực tiếp vướt xuống Thôi Zắc bên cạnh, cầm lấy thanh kiếm này đi, "Thì nói ta đã trở về, ba chủng quỷ vương đối ngươi tinh thần đã tạo thành tổn thương." Nếu như không có bồi thường, sẽ chờ ta xuất lĩnh đại quân áp cảnh đi. Thanh này thiên tử kiếm chỉ là hư ảnh, chân chính thiên tử kiếm tự nhiên vẫn còn tại từ Ngôn Thể Nội. Đây, thôi giác nuốt một ngụm nước miếng, nhất thời trong lòng có chút hoảng. Đều đem người ta bố trí quân cờ giết, còn hỏi người ta muốn bồi thường, chơi như vậy, xác định sẽ không được đánh chết sao? Nhưng hắn vẫn là không dám chống lại đế lệnh. Ngay sau đó cầm lên thiên tử kiếm, mang theo thấp thỏm tâm chiều thiên tử điện đi ra ngoài. Từ muốn nói, nhớ phách lối một chút. Thôi rắc nghe vậy đều muốn khạc, quân ngươi đừng nói a ta thật sợ bị người đánh chết a. U Minh Mên Mông huyết hải bên dưới, có một tòa cung điện khổng lồ. Điện bên trong, ngồi xuống tại xương chỗ ngồi huyết bảo lão giả trước, vị xuống một người, cuộc sống này sáu cánh tay, da phát tím, diện mạo trung tính. Đây huyết bảo lão giả, chính là Minh Hà Lao tổ đại la phân thân. Về phần kia quỷ, chính là hắn thuộc hạ tứ đại ma vương một trong, Thấp bà. Đây tứ đại ma vương, cùng tiên duyên ma tộc ma vương cũng không giống nhau, là khác biệt về bản chất. Thấp bà lúc này bảo cáo nói, lão tổ, kia thôi trực tiếp đem ba chủng quỷ vương ép tự bảo. Chúng ta có thể hay không mượn cơ hội này đối với địa phủ xuất thủ, tuy rằng Ngũ phương Quỷ Đế có đại la thực lực, nhưng lão tổ ngài đây đạo đại là phân thân cũng có nguyên độ, A tỷ hai thanh kiếm náo, bọn hắn nhất định không phải đối thủ của ngài, hơn nữa dựa theo lệ thượng, chỉ cần không ảnh hưởng lục đạo luân hồi, bình tâm nương nương cũng sẽ không xuất thủ." Minh Hà lão tổ khoát tay nào nói, lời nói mặc dù như thế, có thể Âm Thiên Tử tùng tích không biết, nếu thật cùng địa phủ vặn mặt, Âm Thiên Tử đi ra mà nói, lão tổ ta cũng không chịu nổi a." Vừa nói, Minh Hà lão tổ bộ não bên trong đã hiện ra năm đó kia đạo xuất lĩnh đại quân, đại sát tứ phương thân ảnh báo. Địa phủ thôi phần đến, nói muốn cùng chúng ta giảng đạo lý. Điện ra, một đạo tu là tộc nhân lớn tiếng báo cáo nói: "Cái này tôi rác, thật là to gan a, diện ta huyết hải quân cở, còn dám tìm đến cửa." Thất bà cười, lập tức hướng về Minh Hà lão tổ chờ lệnh nói: "Lão tổ, đệ tử nguyện ý tự mình xuất thủ, cầm đây thôi rác." Vô dịch lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn trần chờ gì nữa mà không ngảy. Chương 291, đi theo người như vậy, nhất định chịu không ít khổ đi. Không thể như này lỗ mãng." Minh Hà lão tổ khoát tay một cái nói ra: "Đây thôi dám lớn lối như vậy, chắc hẳn sau lưng nhất định có người làm chỗ dựa, nếu không lấy hắn tự lực, quả quyết không dám như thế càng rỡ. Vậy chúng ta phải làm sao?" Thấp bà nghi ngờ nói. "Đi, cùng bản tọa đi lên gặp lại hắn." Minh Hà lão tổ nói ra. Khi Thất bà, Minh Hà lão tổ đi đến huyết hải bên bờ thì, liền nhìn thấy kia đạo đỏ thấm quan bảo thân ảnh. "Thôi Giác, ngươi vì sao đến ta biển máu này?" Minh Hà lão tổ cặp mắt nhìn kỹ một dạng, nhìn chằm chằm Thôi Giác. Thôi Giác liền cảm giác đến, một cỗ khủng lột như Thái Sơn một dạng áp lực, động nhiên hàng lâm bản thân. Nhưng mà vừa nghĩ tới đế quân giao phó, nhất định phải phách lối. Hắn tâm lý cho mình độc viên, khinh thường nhìn về phía Minh Hà Lao tổ nói ra, Lao tổ, bạn phụ quân vốn là muốn đi ba trùng sơn chơi đùa, nhưng mà làm sao nhà ngươi nuôi cậu?" Một lời không hợp liền đem bạn phụ quân chói chéo tay lên, "Ngươi nói, ngươi huyết hải có phải hay không phải bồi thường bạn phụ quân vài thứ?" Thất bà cười lạnh nói, đánh chó còn nhìn chủ nhân, "Ngươi thôi rắc không nói hai lời, trực tiếp diệt ba trùng quỷ vương, hôm nay còn không thấy ngại đến cửa đến phải bồi thường. Các ngươi địa phủ hôm nay đều không biết xấu hổ như vậy sao?" Thôi rắc không lời nói, "Ngươi có phải hay không lộ thai bị điệt?" Vẫn là ngươi không có lỗ thai dài. hoặc có lẽ là lỗ thai của ngươi là cái trang trí. Ngươi không nghe thấy ban nãy ta nói, kia ba chủng quỷ vương đem ta chói chéo tay lên sao? Ngươi tìm chết. Thất bà nghe vậy giận dữ, muốn xuất thủ thì lại bị Minh Hà Lao tổ ngăn lại. Minh Hà lão tổ tiếp tục nhìn đến Thôi rác, hơi khép suy nghĩ hỏi, vậy ba chủng quỷ vương tuy nói thực lực không cao, nhưng nhãn lực vẫn phải có, ngươi thôi đại phán quan tại địa phủ ít nhiều có chút danh tiếng, kia ba chủng quỷ vương chính là ngu nữa, cũng sẽ không ra tay với ngươi đi, Chẳng lẽ của ngươi phủ chính là muốn diệt trừ ba chủng quỷ vương, tùy ý tìm một lý do? Ta có chứng cứ." Thôi giặc không nói hai lời, lấy ra lưu ảnh thạch, đem chính mình hóa thành bạch tí nữ nhân, sau đó bị ba chủng quỷ vương thủ hạ trói chéo tay, lại tới cuối cùng tiêu diệt ba trùng quỷ vương đoạn này, toàn bộ thả ra. Thất bà khỏe miệng giật một cái nói ra, "Ngươi hóa thành tuyệt nhất mỹ nữ tử, rõ ràng chính là biết rõ ba trùng quỷ vương món hàng này, tham niệm sắc đẹp, ngươi này rõ ràng chính là câu cá chấp pháp." "Cái gì câu cá chấp pháp?" "Bản phủ quân có kia thích không thể được sao? Hôm nay nhân chứng vật chứng bộ ở đây, ngươi huyết hải còn muốn ngụy biện. Đây ba trùng vương một vốn một lời phủ quân hạ thủ." Để cho bản phụ quân nội tâm bị trọng thương, các ngươi phải thưởng trả cho ta 2000 ức linh thạch cực phẩm." Thôi Zác lý trực khí cháng nói ra. "Cái gì? 2000 ức linh thạch cực phẩm?" Thất bà hít ngược vào một ngụm khí lạnh, "Ngươi cái quái gì vậy là đến nháo nháo đâu? Ngươi giết ta huyết hải thủ hạ, hoàn lại tìm chúng ta muốn 2000 ức linh thạch cực phẩm, ngươi là cảm thấy ngươi thôi rắc mặt nhiều đến bao nhiêu?" Minh Hà lão tổ nhìn đến tôi Zác, đồng dạng ánh mắt bất thiện. "Đây 2000 ức linh thạch cực phẩm, huyết hải không phải không bỏ ra đổi, dù sao có Minh Hà lão tổ vị này chuẩn thánh tồn tại, linh thạch cũng chỉ là một con số mà thôi." Nhưng vấn đề là, nếu mà đem đây 2000 ngọc linh thạch đưa ra đi, huyết hải mặt còn cần hay không? Mặt của ta bao lớn, ta không rõ, nhưng mà ta biết, nhà ta đế quân mặt khẳng định đủ rồi. Thôi rắc dứt lời, trực tiếp lấy ra từ ngôn cho hắn Thiên tử kiếm. Kiếm này vừa ra, Thấp bà bị dọa sợ đến trực tiếp lùi về sau mấy bước. Ngay cả Minh Hà lão tổ lúc này cũng là trên mặt ngạc nhiên. Ông Thiên tử Thiên tử kiếm. Thấp bà hít ngược vào một ngụm khí lạnh, kinh nghi bất định nói ra, hắn còn sống. Ngao, lời này của ngươi có ý gì? Nguyên do nhà ta đế quân chết. Thôi rắc trên mặt bất thiện nói, Nhà ta đế quân chính là đã nói, các ngươi nếu như hôm nay không đem 2000 nức linh thạch lấy ra, lập tức mang theo đại quân tiêu diệt các ngươi hết hại." Thất bại trầm mặc, không dám nói nữa. Minh Hà lão tổ sắc mặt không nhìn ra buồn vui một bạn, hướng về thôi dứt nói, "Các ngươi đế quân nếu vẫn còn, vì sao không tự mình đến gặp ta?" Xem ảnh một. Thôi giác ha ha một tiếng, Lao tổ, nếu như đế quân thật dẫn dắt đại quân qua đây, ngài bản thể cưỡng ép thức tỉnh, chỉ sợ sẽ có rất lớn đại giới đi. Không biết đây 2000 nức, ngươi xài đáng giá không đáng đâu. Ngươi đang uy ta." Minh Hà lão tổ âm thanh lạnh xuống. Bị dọa sợ đến thôi rắc run một cái, liền vội vàng đem nỗi vung trở về cho Từ Nôn, nói, "Vốn Vân cũng không có uy hiếp lao tổ, lời này là đế quân nói, ta chỉ là chuyển đạt cái ý này mà thôi, muốn uy hiếp cũng là đế quân uy hiếp ngươi." Minh Hà lão tổ hít sâu một cái, "Đế quân tính toán thật hay à, thôi phán quan đồng dạng can đảm không nhỏ, rất tốt, 2000 nước linh thạch cực phẩm, ta huyết hải ra, bất quá đế quân khi nào có rảnh đi ra, cùng ta đây hàng xóm cũng ôn chuyện một chút ta. Lúc này Minh Hà lão tổ vẫn còn tại giò xét địa phủ thực. Tiểu thần sau khi trở về, sẽ nói lão tổ mà nói đưa tới cho Đế Quân. Thôi Zác hướng về Minh Hà lão tổ nói ra: "Làm phiền." Minh Hà lão tổ nói một tiếng sau đó, trực tiếp thất lạc một cái túi lượng đồ cho Thôi Zác. Thôi Zác sau khi nhận lấy, hướng về Minh Hà lão tổ hơi chấp tay, ly khai nơi đây. "Cứ như vậy thả đây thôi Zác đi." Thất bà không cam lòng nói ra, lần này huyết hải chính là mất mặt ta. Minh Hà lão tổ lạnh rên một tiếng, "Vậy ngươi vừa mới làm sao im lặng? Ngươi ngược lại đi lên đêm đây Thôi Zác đánh chết ta." Thất bà, "Cái còn là quên đi thôi, đến lúc đó, nồi chính là của ta." Thiên tử điện. Đế Quân Kiêu Minh Hà lão tổ biết rõ ngài tồn tại sau đó, thật lấy ra 2000 nước linh thạch cực phẩm đi ra. Thôi Giác đối với trên đại điện Tử ngôn, phục sát đất nói ra. Tử ngôn cười phất phất tay, "Đây 2000 nước linh thạch cực phẩm, cầm cái kia dự chữa đi, 1 phần 10, bản thân ngươi lấy ra tu luyện. Đây, không tốt lắm đâu." Thôi Giác sững sờ nói, hắn không muốn đến Tử ngôn cư nhiên xuất thủ rộng rãi như vậy, 2000 nước linh thạch cực phẩm, đối với hắn một cái kim tiên lại nói, cũng là không nhỏ số lượng. Đương nhiên, đây là ngươi liều lĩnh quay đầu nguy hiểm có được, có thể chẳng phân biệt được ngươi một chút sao?" Tử Nôn cười nói. Thôi giác, thì ra như vậy ngươi gọi ta đi huyết hải, ngươi cũng không biết ta kết cục sẽ là như thế nào thôi. Đương nhiên Tử Ngôn nhất định là có hậu thủ chuẩn bị, muốn Minh Hà lão tổ, thật đối với tôi giác xuất thủ, mình quả quyết không biết ngồi yên không để ý đến, mặc dù không biết đối mặt đại là Kim Tiên cấp bậc cường giả ra tay toàn lực khiêng nổi hay không, nhưng mình còn không có một cái bình tâm tỷ tỷ sao. Chính gọi là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lúc này toàn thân cung trang bình tâm nương nương, đi tới Tử Ngôn Tiên tử điện. Bình tâm nương nương. Tôi hướng về bình tâm nương nương cung kính nói ra. Tử Ngôn bên cạnh Phượng Nhìn thấy Bình Tâm Nương Nương sau đó, rung động trong lòng, đây cũng là người trong truyền thuyết kia, Thân Hóa Lục Đạo Bình Tâm Nương Nương sao? "Ô kìa, Bình Tâm tỷ tỷ, ngươi nói ngươi, thật vất vả tới nơi này một chuyến, làm sao còn không cùng ta nói nói nhé? Để để ta xong đi đón ngươi a." Tướng ngôn Cột nhà từ đế tọa bên trên đứng lên, trên đường chạy chậm đến Bình Tâm Nương Nương phía sau, lấy tay cho hắn nâng lên phía sau nằm trên mặt đất váy. "Thôi rắc, ngươi đi xuống đi." Bình Tâm Nương Nương nói ra. Tiểu thần cáo lui. Thôi rắc chắp tay rời khỏi. Lúc này, Bình Tâm Nương Nương ánh mắt Đặng ở phượng ánh trên thân, thở dài nói, ngược lại một cái hạt giống tốt, bất quá đi theo ngươi bây giờ bên cạnh, làm hại. Tướng luôn